t r ư ơ n g năm mươi chín thanh điệu tộc nhân lắc lư t r ư ơ n g năm mươi chín thanh điệu tộc nhân lắc lư ngồi xuống về sau triệu như khiến một bên thị nữ pha t r à n g o n nước hỏi thiếu hiệp sưng hô i như thế nào thanh y kể lý thanh y thì không có uống t r à ngồi tại vị trí trước ánh mắt nhìn thẳng triệu như nói ngay vào điểm chính quản sự đại nhân ta lần này đến đây mục đích là muốn vì một ít khổ sở dịch chỗ thân mong rằng tạo thuận lợi chỗ thân triệu như đến hào hứng khẽ nhấp một cái nước t r à giống như cười mà không phải cười nói nơi này khổ dịch đều là chúng ta theo bộ lạc nhỏ bên trong bắt tới tù binh thanh y di thiếu hiệp tự nói đến tự đại bộ lạc hẳn là cùng những người này không có quan hệ gì đi tại sao muốn thay bọn hắn chuộc thân đâu chẳng lẽ ngươi hiểu lầm lý thanh y thì lắc đầu không nhanh không chầm nói ta gần nhất gặp được một cái lão tẩu chính là thanh đồng bộ lạc di lão nguyện ý vì ta cống hiến sức lực điều kiện là cứu ra hắn trước kia thanh đồng bộ lạc khổ dịch ta cảm thấy người này là cái nhân tài không tệ cho nên mới chạy lên một chuyến nghĩ không ra thanh y di thiếu hiệp còn là cái quý t à i người t i ệ u như khép cười một tiếng lại là không có kỹ càng truy vấn hiển nhiên đối với này không có hứng thú lưu lạc tại bên ngoài di lão mà thôi trong lòng hắn cùng quặng m ỏ khổ dịch không khác hắn không hứng thú quan tâm thậm chí thấy lý thanh y gì ấy cũng chỉ là bởi vì hắn tự xưng đại bộ lạc người tới thiếu hiệp có thể muốn thất vọng chúng ta quặng m ỏ còn chưa bao giờ có vì khổ dịch chuộc thân tiền lệ đến nơi này chính là làm cả đời đến chết triệu như lắc đầu nói bổ sung mà lại nơi này khổ dịch đều thuộc về viêm hỏa bộ lạc mặc kệ là ta còn là p h à n manh tướng quân đều không có quyền lực tự tiện xử trí quản sự đại nhân lại nghe ta nói ta cũng không phải là cần rất nhiều người vẹn vẹn là thanh đồng bộ lạc hơn trăm người mà thôi chút người này tương đối quặng mỏ mấy vạn khổ dịch đến nói bất quá chín châu mất sợi l ồ n g làm gì q u ấ y nhiều đến bộ lạc cao tầng đâu chỉ cần quản sự đại nhân cùng phản mánh tướng quân nói lên một tiếng coi như bình thường hao tổn báo cáo là được lý thanh y thì cười nhạt một tiếng nói đương nhiên ta tự nhiên sẽ không để cho đại nhân giúp không bận điệu ra tiền phương diện dễ nói hắn theo trong ba lô lấy ra một dương kim tệ để dưới đất xốc lên cái nắp tràn đầy một dương kim tệ hiện lộ ra k i a sáng loa mắt đến cực điểm a một bên thị nữ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô trận lập tức che miệng liếc triệu như liếc mắt sợ hãi đến vì trên mặt đất thân thể giống run rẩy run rẩy kịch liệt mà triệu như căn bản không nhìn thị nữ lên mắt thậm chí không nhìn lý thanh Y thìa lên mắt chỉ lo t ú i đầu không trả lý thanh Y thìa thấy thế biết cái này một dương không có thể vào người ta mắt thế là lần nữa lấy ra một dương sau đó lại một dương đến thứ ba dương triệu như mới ngẩng đầu lên cười nói thanh Y thiếu hiệp lớn như thế khí để ta quả thực không dễ làm a hắn sợ lên c ằ m giả vợ như khổ sở nói như vậy đi ta đi cùng phản mánh tướng quân hồi báo một chút sau đó cho thiếu hiệp trả lời nói xong liền dẫn thị nữ ra ngoài chỉ lưu lý thanh ý t h một người nguyên lai quặng bỏ tổng lĩnh người là phản mánh chỉ cần qua hắn cái cơ quan tin tưởng việc này liền ổn hắn nhẹ nhàng thở ra một đường này hắn mặt ngoài không chút phí sức nhưng nội tâm còn là hơi có một chút hồi hộp q u a ngọ bên trong cao thủ trải rộng một khi lộ tẩy m ạ m nhỏ khả năng liền muốn nằm tại chỗ này còn tốt tiến đến trước đó hắn liền đem nghị săn trong đầu đánh tốt không có ra cái gì sai lầm ở trong lều vải đợi một hồi n g h e phía bên ngoài một đạo thô k ệ c h thanh âm vang lên ngay sau đó lều vải cửa bị s ố c lên một nhân cao mã đại dáng người trung niên nam tử khôi ngô đi tới đằng sau còn đi theo vừa rồi ra ngoài triệu như ngươi chính là cái kia đại bộ lạc bên trong đến nam tử trung niên quyết đoán ngồi tại chủ vị trên giới quan sát lý thanh y t ì hề một phen muộn thanh muộn khí nói xem ra cái này chính là p h a n m á n h lý thanh y thì thầm nghĩ trong lòng trên mặt lại m ặ t không đổi sắt nói không sai ngươi nói đại bộ lạc liền đại bộ lạc đến cùng bộ lạc nào có cái gì bằng chứng p h a n manh cao giọng nói hắn cũng không quan tâm lý thanh y t ì hề là tới làm gì mà là để ý thân phận của lý thanh y t ì hề cũng không nên là chỗ nào ra thế trà trộn vào đến lý thanh y t ì hề n h ị nhữ mày lấy ra một tấm lệnh bài hướng về phản manh e m tới ngự khí cũng biến thành lãnh đạo một chút đã muốn nghiệm thân phận của ta vậy liền nghiệm tốt thanh điệu lệnh bài người là thanh điệu bộ lạc p h a n m á n h biểu lộ có chút hầu nghi nhìn về phía lý thanh y thì ánh mắt cũng biến thành t r ị n h trọng lên thanh điệu bộ lạc chính là xuất vân sơn mạch số một số hai đại bộ lạc bên trong cường giả san sát cao thủ nhiều như mây cũng không phải viêm hỏa bộ lạc loại này cơ trung bộ lạc có thể so sánh thực lực sai biệt nàn dặm nếu như lý thanh y gì thật sự là đại bộ lạc người cái k i a nhất định phải nghiêm túc đối đãi lý thanh y gì không có trả lời mà là xuề bàn tay ra triệu hồi ra một đoàn xanh lam hoàng tam sắc hòa diễm nháy mắt toàn bộ lều vải nóng rực lên thanh điệu bộ lạc tam sắc thánh hỏa còn phải xem cái khác sao lý thanh y t ì lạnh lùng nói trên mặt như trong ngày mùa đông hà n băng không chút biểu tình thật tình không biết hắn kỳ thật đã sắp không nín được bật cười cái này lắc lư người lời nói để chính hắn đều có chút khó kéo căng thanh điệu bộ lạc lệnh bài tự nhiên là thật nhưng cái gì truy tam s á t t h á n h h ỏ a hoàn toàn thuộc về hắn ngủ mấy cái biên vì chính là lắc lư trước mắt hai người thích cha ngươi có giấy chứng nhận sao ngươi liền tra thanh điệu bộ lạc ngươi hiểu bao nhiêu ta nói tam s á t t h á n h h ỏ a ngươi nghe nói qua không có bản đ ù rất rõ ràng phản bánh c ư a nghe nói qua bất quá làm võ đạo cao thủ hắn tự nhiên có thể phát giác được tam sắc hỏa diễm không phải tầm thường thiếu niên này tu luyện đến cùng là cấp bậc gì võ học vậy mà có thể sinh ra kinh khủng như vậy nội khí phan minh trong lòng nổi lên nói thầm nhưng cũng càng thêm xác nhận lý thanh y xuất thân bất phàm sự tình nếu là bộ lạc nhỏ người tuyệt đối không thể nào có cơ hội tu luyện loại này cấp bậc võ học bị giới hạn nờ tợ cờ cứng nhắc nhận biết phan minh đương nhiên không có khả năng nghĩ đến còn có người chơi loại này dị loại tồn tại không cần không cần phan minh vẻ mặt ôn hòa đã có lệnh b à i tại chắc hẳn thanh y thiếu hiệp không có khả năng gặp ta hắn hắng g ọ n một cái tiếp tục nói còn có trước đó thanh y thiếu hiệp đưa ra khổ dịch sự tình cá nhân ta làm chủ đồng ý thiếu hiệp mang đi là được nhìn ở trên mặt mũi của thanh điệu bộ lạc hắn không ngại đồng ý lý thanh y t ì a sự t ì n h dù sao q u ò n mỏ bên trong thiếu mấy trăm người với hắn mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng kia liền cảm ơn phản bánh chiếu tướng rồi lý thanh y t ì a lúc này mới thần sắc hòa hoãn tiếp tục nói đã như thế còn có một việc hy vọng tiền tướng quân có thể suy tính một chút chuyện gì ta cần một nhóm người đến cho ta làm việc cho nên hy vọng có thể theo phản bánh tướng quân nơi này nhiều mua một ít khổ sở dịch dựa theo tư chất khác biệt cho khác biệt giá tiền cấp a tư chất một trăm kim ộ t người cấp b tư chất ba mươi kim ộ t người cấp c tư chất mười kim ộ t người cấp c trở xuống không mớn nghe tới điều kiện này phan m á n h động lòng nói thật hắn rất nghèo phi thường nghèo bằng không thì cũng sẽ không bởi vì chỉ là ba phẩy không không không kim tệ liền đặc biệt tới gặp lý thanh ít có chính hắn biết mặc dù hắn trên mặt nội làm quặng mỏ trấn thủ tướng quân có tuyệt đối quyền lên tiếng nhưng đối với hắn loại cao thủ này đến nói đâu chỉ tại lưu vong quặng mỏ bên trong chứ ăn ra cho không có chút nào chất béo có thể nói dân già để hắn người tướng quân này đều nhanh n g h è o điên bây giờ cuối cùng có chút chất béo không vớt ngu sao mà không vớt ánh mắt của hắn nhìn về phía triệu như đối phương cũng là nhẹ nhàng gật đầu chương sáu mươi nợ vợ cờ giao dịch nhiệm vụ đạt thành chương sáu mươi nợ vợ cờ giao dịch nhiệm vụ đạt thành người muốn bao nhiêu người p h a n m á n h hỏi lý thanh y rìa liếc nhìn ví tiền của mình thản nhiên nói đơn thuần cấp b lời nói đại khái hai trăm cái tả hữu bất quá đây chỉ là nhóm đầu tiên đằng sau hẳn là còn sẽ có rất nhiều phê nhiều như vậy p h a n m á n h trong mắt lóe lên vẻ vui mừng hai trăm cái cấp b khổ dịch sáu nghìn kim tệ tăng thêm thanh đồng bộ lạc cho ba nghìn tổng cộng là chín nghìn kim tệ mặc kệ ở nơi nào đều là một bút không nhỏ khoản tiền lớn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới những này chỉ có thể dùng để đào mỏ k h ổ dịch lại có thể bán nhiều tiền như vậy không có vấn đề cấp a khó tìm cấp b tuyệt đối bao no triệu như đi an bài một chút chọn hai trăm cái chất lượng tốt cấp b tư chất k h ổ dịch ngay tiếp theo nguyên thanh đồng bộ lạc đám người kia cùng một chỗ giao cho thanh ý l ì a thiếu hiệp đúng triệu như lên tiếng lập tức đi ra ngoài làm việc đi làm p h á n manh tâm phúc kiêm phụ tá động t á c của hắn có thể nói là tốc độ cực nhanh bất quá chừng mười phút đồng hồ công phu liền đem sự tình làm thỏa đáng thanh ý t ì a thiếu hiệp người muốn người đều ở bên ngoài thanh đồng bộ lạc một trăm ba mươi sáu người còn có hai trăm cái cấp b khổ dịch ngươi kiểm lại một chút phan manh cười nói lý thanh y thìa đi ra ngoài quả nhiên trông thấy hai đội đám đông cơ bản đều là nam tính già trẻ đều có đội ngũ điểm nhỏ cái kia một đội là thanh đồng bộ lạc các cấp tư chất đều có cấp c cùng cấp d chiếm đa số cấp b chỉ có sáu cái trung quy t r u n g của đội ngũ lớn cái kia một đội thì là nói xong giao dịch toàn bộ là cấp b tư chất để lý thanh y thìa vui mừng chính là trong đó thế mà còn có không ít bê tư chất người hiện tại là b tiến vào ngân hà thôn coi như biến thành a chân chính tinh anh đương nhiên cấp b về sau cũng sẽ là ngân hà thôn lực lượng trung kiên đây là sáu n g à n kim tệ lý thanh y thì cố nén kích động trong lòng bàn tay vung lên đem sáu cái đổ đầy kim tệ cái dương t h ả t ạ i phản bánh trước mặt k i a liền hợp tác vui vẻ thu tiền phản bánh đồng dạng mặt mày hớn hở hai người l i ế t nhau cười lên ha h a tiền người thanh toán xong lý thanh y hề mang người ra quần mỏ nhìn qua đội ngũ đi xa bóng lưng phản bánh đột nhiên mở miệng hỏi triệu như ngươi cảm thấy người này có thể tin tệ được hay không tạm thời nhìn không ra không đến hẳn là không có vấn đề gì lệnh bài công pháp đều là thật không tồn tại làm giả triệu như vuốt vừa được đến với sự kiện ánh mắt lấp lóe cho dù có vấn đề có cùng chúng ta quan hệ thế nào đâu chúng ta chỉ là cung cấp một nhóm khổ dịch cho hắn phía trên cũng không thể bởi vì cái này liền tới tìm chúng ta phiền phức ca nói có đạo lý quản hắn là cái gì đây chúng ta một mực kiếm tiền là được phan manh rất tán thành gật đầu nói lần này q u ạ g mỏ thiếu mấy trăm nhân khẩu ngươi dành thời gian lại đi xung quanh lánh địa bắt lên mười đám bổ sung một chút cũng không nên chậm trễ q u ạ g mỏ sản lượng nhớ kỹ nhiều bắt một chút lần sau lại bán cho gia hòa này tướng h quân a n minh quạt mỏ bên ngoài chân thức lo lắng chờ đợi chợt thấy quạt mỏ bên trong một tri đội ngũ trùng trùng điệp, điệp đi tới hắn lập tức giật n ả y mình còn tưởng rằng là lý thanh y ở bên trong hy sinh q u a n g mỏ người đi ra bắt đồng bọn vừa định chạy trốn không ngờ phát hiện trong đội ngũ người đầu lính thế mà là lý thanh n h i ệ p hì ạ sau của hắn còn xuất hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc chính là trước kia thanh đồng bộ lạc linh dân hắn thật toàn bộ cứu ra rồi trần thức há to miệng lao trượng như thế nào lý thanh y cười nhạt nói lãnh chúa đại nhân đại ân đại đức trần thức không thể hồi báo từ nay về sau nguyện ra sức trâu n g a trần thức kích động đến nói năng lộn xộn đi tới lý thanh y đ trước mặt thật sâu q u gối mau mau xin đứng lên về sau còn phải ủy vào trần lão nhiều hơn trợ rút lý thanh y d i ệ đem trần thức đỡ dậy hoàn thành hạn thời gian nhiệm vụ cứu vớt thanh đồng bộ lạc lĩnh dân thu hoạch được một trăm kim tệ đ á thăng cấp kỹ năng m ộ ư ơ i năm phát động trần thức quy tâm thu hoạch được trần thức hiệu chung hệ thống thế mà vượt mức cấp cho ban thưởng lý thanh y d i ệ hơi kinh ngạc bởi vì nhiệm vụ sớm định ra xa hoa nhất là cứu vớt năm mươi người thu hoạch được đ á thăng cấp kỹ năng năm khỏa nhưng bây giờ thế mà cho m ộ ư ơ i năm khỏa hơn nữa còn tặng kèm một trăm kim tệ xem ra có thể là hệ thống cũng cảm thấy chính mình nhiệm vụ lần này thực tế làm quá hoà mỹ trực tiếp cho ba lần ban thưởng lần này thuần túy là vận khí tốt không phải không có khả năng như thế nhẹ nhõm có sự tình chính là vừa khéo như thế t r ư n g hợp bán rượu có tiền t r ư n g hợp trên thân có thân phận của thanh điệu bộ lạc lệnh bài thiếu bất luận cái gì chuyện này hôm nay đều không làm được làm không tốt còn phải đem mệnh góp đi vào cho nên lý thanh y h ạ i vạn phần cảm khái chính mình may mắn nếu là đội người chơi chỉ thông qua võ lực cứu vớt vậy cái này chính là cái độ khó nghịch thiên nhiệm vụ không riêng muốn đối mặt q ạ n b mỏ trung thượng ngàn quân phòng thủ còn có triệu như phản bánh cao thủ như vậy ngẫm lại cũng là người ta tê cả ra đầu trần thức mang theo thanh đồng bộ lạc một trăm ba mươi sáu người hướng ngài biểu thị thần phục thỉnh cầu gia nhập ngài lãnh địa có tiếp nhận hay không suy nghĩ lúc chân thức dẫn nguyên thanh đồng bộ lạc một đ o à n người tập thể hướng lý thanh y khởi xướng thần phục thỉnh cầu tiếp nhận hắn nhanh chóng đáp chân thức trấn phong chờ một trăm ba mươi bảy người gia nhập ngân hà thôn chính thức trở thành ngân hà thôn thôn dân hệ thống thanh â m nhắc nhở rơi xuống nguyên thanh đồng bộ lạc người thân phận lập tức phát sinh biến hóa bởi vì ngài lĩnh dân chân thức tư chất phát sinh tiền đến d i as thiên phú thu hoạch được tiền đến d a đặc cấp chính vụ tiến dai thành chính vụ đại sư đặc cấp thương nghiệp tiến dai thành thương nghiệp đại sư đan điển của ta nóng quá theo tư chất tiến giai nguyên bản bị phế chân thức đang điện vậy mạ như kỳ tích dần dần khôi phục một cái như hạt đậu nành linh khí vòng xoáy xuất hiện không ngừng thôn phệ linh khí lớn mạnh loại tình huống này để lý thanh y gì không thể không nhớ tới chính mình lần thứ nhất tại tẩy thiên chỉ ngâm tắm tràn cảnh có vẻ như cùng hiện tại có chút tương tự xem ra tẩy thiên chỉ đối với võ học cùng tu vi đích sắc có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt có thời gian nhiều nghiên cứu một chút lý thanh y d ì phát hiện tẩy thiên chỉ còn có thật nhiều thần kỳ công năng hắn không có hiểu rõ theo thời gian trôi qua chân thức đỉnh đầu linh khí cái phêu nháy mắt tiêu t á n không còn thấy bóng dáng tăm hơi cả người hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tu vi hoàn toàn khôi phục tàn mắt ra khí tức cường đại tinh thần rực rỡ hẳn lên thật giống như bị bệnh cây giành lấy cuộc sống mới không còn âm ủ đầy từ khí thân hình không còn c ò n lưng gây đến giống xào trúc như thân hình dán chắc tóc bạc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một đầu đ con mắt cũng không giống trước đó vần đục trở nên sáng ngời có thần phảng phất có thể bắn ra hai tia chớp nếu như nói trước đó là một cái như là khô héo nhánh cây láo tẩu lời nói như vậy hiện tại tựa như một cái thể trạng điêu luyện đến có thể nâng lên một ngọn núi tiểu lao đầu Tính Trần Thức, Thân phận, ngân hà Thôn Thôn dân Trung Thành, Tư chất, bắt trọng. Thiên Thương khí Chính danh, Phận, Ngân Dân Nghệ nghiệp, không đẳng sáng đoán khí bắt trọng. Thiên phú, chính vụ đại sư, nghiệp đại sư. Kỹ năng Hà Phú, cấp, giới, Đại Đại kỳ Kỹ LV-16. vụ sư, sư. hậu kỳ chiến lược bình tinh nhất gia i n g ũ tỉnh trường sáu mươi một nhân tài phân phối gặp lại t r ầ n h â n chương sáu mươi một nhân tài phân phối gặp lại t r ầ n h â n lãnh chúa đại nhân cái này chân thức mở mắt không thể tin được tự thân biến hóa nguyên lai tưởng rằng đời này chính là một phế nhân không ngờ rằng còn có thể khôi phục tu vi không chỉ có như thế hắn còn cảm giác được thiên địa linh khí cùng hắn càng thêm thân cận tu luyện muốn thông suốt một chút chính mình tiên phu tu luyện tăng lên hắn đưa ánh mắt nhìn về phía lý thanh y tựa hồ muốn từ trên người hắn được đến đáp án bởi vì hắn biết chính mình biến thành dạng này tuyệt đối là lý thanh y thì h thủ đoạn ngân hà thôn chính là t h á n h cấp lãnh địa có một n g ụ m tẩy thiên chỉ có thể để người thoát thai hoàng cốt lý thanh y cười nhạt một tiếng các ngươi gia nhập ngân hà thôn về sau ngầm thừa nhận sẽ tiếp nhận tẩy thiên chỉ tẩy lễ tư chất tự nhiên liền đi lên nghe tới tin tức này không riêng gì chân thức tất cả mọi người bị k i n h sợ Chật, nồng đậm tâm tình vui sướng sông lên đầu vừa gia nhập lãnh địa thế mà là trong truyền thuyết t i ê n cảnh t h á n h cấp lãnh địa đa tạ lanh chúa lại nhân chân thức cùng nguyên thanh đồng bộ lạc người nhao nhao quỳ gối độ i trung thành điên cùng dân g lên một đợt đặc biệt là chân thức độ trung thành trực tiếp theo 95 tăng tới 100, m ắ t chỉ số đứng lên đi lý thanh y thì nói ánh mắt đảo qua thanh đồng bộ lạc đám người phát hiện bọn hắn vẫn có một ít nhân tài cái gì sơ cấp thợ rèn sơ cấp y sư sơ cấp đầu bếp đều có càng làm cho hắn ngoài ý m u ố n còn có hai cái nghiên cứu đường nhỏ tuyến khan hiếm nhân tài thính danh c h u bình thân phận ngân hà thôn thôn dân trung thành 90. n m ư i nghề nghiệp không đẳng cấp l v năm tư chất cảnh g ớ i luyện thể cảnh trung kỳ thiên phú sơ cấp linh nông kỹ năng không võ học không chiến lược bình tinh không thính danh tạ đại dũng thân phận ngân hà thôn thôn dân trung thành chín mươi một nghề nghiệp không đẳng cấp l v chín tư chất cảnh giới luyện thể cảnh hậu kỳ thiên phú sơ cấp luyện dược sư kỹ năng không võ học không chiến lược bình tinh không mặc dù hai người tư chất không cao nhưng lý thanh y không hề để ý ngược lại phi thường coi trọng đây là hỏa chủng a có hỏa chủng tại bồi dưỡng được cấp cao nhân tài liền có hy vọng vị đại nhân này chúng ta có thể gia nhập ngài lãnh địa sao Thấy lý thanh y gì cùng thanh đồng bộ lạc người trò chuyện đang vui một cái k h á c chi cao tư chất đội ngũ ngồi không yên chủ động mở miệng hỏi trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong h i ệ n nhiên gia nhập t h á n h cấp lãnh địa đối với bọn hắn những n à y không nhà để về người mà nói có được trí mạng lực hấp dẫn đương nhiên có thể không phải ta đem các ngươi chuộc đi ra làm gì lý thanh y gì hãy vui vẻ đồng ý phát ra mời đem bọn hắn cũng toàn bộ thu vào trong lãnh địa không hổ là tốn sáu n g h n kim tệ lấy được cao tư chất nhân tài tại trải qua t ẩ thiên chỉ t ẩ lễ về sau thấp nhất cũng biến thành b cấp tư chất giống như không nhìn thấy cái gì cao thiên phú nhân tài lý thanh y thì phát hiện một cái hiện tượng đó chính là cái này hai trăm người bên trong một cái có được cao cấp thiên phú người đều không có thậm chí liền trung cấp đều rất ít một cái duy nhất có được trung cấp thiên phú còn là cái trung cấp nông phu thiên phú tác dụng không lớn hắn suy đoán có thể là cao thiên phú người đều bị trước thời hạn chọn lấy phóng tới bọn hắn am hiểu ngành nghề đi căn bản sẽ không làm tới quặng mỏ tới làm khổ lực đối với này lý thanh y thì chỉ có thể ám đạo đáng tiếc bất quá hắn cũng không thất lạc không có thiên phú coi như tư chất bày ở trong này chỉ cần phóng tới ngành nghề bên trong thật tốt dạy dỗ một phen như thường có thể làm ra không tầm thường thành tích hai á n đ người các người đi theo đi theo t r u n bình làm học đồ học tập linh nông tương quan trí thức ba người các người đi theo tạ đại dũng học tập luyện dược kỹ xảo người đi theo lý phương học tập kỹ thuật người đi học may vá dừng lại phân phối đem một ư ơ i năm cái cấp hn ở tờ cờ nghề nghiệp quy hoạch hoàn thành chờ bọn hắn học thành xuất sư liên có thể bổ sung ngân hà thôn bên trong nghề nghiệp chống không còn phải mua một chút kiến trúc mới bản vẽ tăng mới nhiều như vậy nghề nghiệp lý thanh y lại bắt đầu vì tương ứng kiến trúc bản vẽ phát sầu thông thường bản vẽ dễ tìm viêm hỏa bộ lạc bên trong liền có nhưng là linh nông cần thiết linh thổ còn có luyện dược sư phòng luyện dược cái này bản vẽ đều thuộc về khan hiếm hàng có tiền đều không nhất định mua được không có cách nào lý thanh y chỉ có thể quyết định lần nữa trở về viêm hỏa bộ lạc bên trong nhìn xem thử thợ vận về trước viêm hỏa bộ lạc lý thanh y thì hô một câu mang hơn ba trăm h à n người đập lên trở về đường trên đường đi chỉ có lý thanh y vỉa có ngựa những người khác dựa vào hai cái đ u ổ i chậm chạp đi tới lý thanh y vỉa ghét bỏ bọn hắn đi được quá chậm liền để trần thức dẫn đầu đội ngũ tiến lên chính mình thì một thân một mình ngự a ngựa đi phía trước d i ò đường trên đường cây cối phồn đinh cỏ dại rậm rạp đi một đoạn lý thanh y vỉa đột nhiên d ừ n g bước hai lô hai khẽ nhúc đ í c h có người từ khi tam sắc nguyên hỏa công viên mãn về sau lý thanh y vỉa ngũ giác liền đạt được tăng lên rất nhiều có thể nghe thấy một dặm bên ngoài khá lớn động tính hắn đem ngựa buộc trên tàng cây lần theo thanh âm lặng yên không một tiếng động sờ lên phía trước là một mảnh cao ngất v á c đá mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người lý thanh y thì đi tới cao hơn hai mét trong bụi cỏ xuyên thấu qua khe hở thấy rõ ràng mấy người bộ dáng tam nữ một nam đứng ở đằng kia trò chuyện với nhau cái gì không hợp thói thường chính là trong đó hai người lý thanh y thì còn ở trong hiện thực gặp qua chính là trần hân cùng t ô nhã hai người trong trò chơi hình dạng mặc dù có từng điểm từng điểm biến hóa nhưng tuyệt mỹ khuôn mặt rất có đặc điểm lý thanh y thì vẫn như cũ liếc mắt nhận ra các nàng tương đối trong hiện thực hai người càng xinh đẹp hơn trần hân tóc dài cao, cao đục lên màu đen trang phục phát họa ra có lồi có lõm hoàn mỹ mê người dáng người như ngọc tuyết trắng bàn tay nhẹ nhàng giao nhau ở trước ngực tại màu đen trang phục làm nổi bật xuống càng lộ ra ra thịt như tuyết nàng gánh vác trường kiếm chân đạp màu đen trứng loa có chút ngẩng đầu lên phá lệ tư thế hiên ngang mà tô nhã thì một bộ tuyết sắc áo trắng như mây như sương mù e máy bao vây lấy nàng mê người thân thể mỗi một chỗ đường nét đều p h ả n phất là thiên nhiên tỉ m ỉ điều khắc k ỳ t á c như mực tóc dài như tơ mềm mại chút xuống ở trong gió nhẹ có chút phát động tóc dài phía dưới là một tấm k i ế n người ngạt thợ tuyệt mỹ khuôn mặt ngũ quản tinh xảo như vẽ không nghĩ tới cái này đều có thể thiên ngai nơi nào không gặp lại thực tế là quá khéo bất quá hắn không có tùy tiện ra ngoài mà là tránh tại trong đùi cỏ âm thầm quan sát thế mà thông quan thất bại trời ạ trên đời này làm sao lại có khó như vậy bí cảnh ba nữ t ử bên trong một cái duy nhất lý thanh y không biết nữ tử áo đỏ kêu trên đúng vậy à cuối cùng bột thực tế là quá khủng bố căn bản đánh không lại à bên cạnh cái kia chừng hai mươi tuổi thanh niên cũng là bóp cổ tay thở dài muốn không chúng ta lại gọi một số người đến dùng biển người chiến thuật đem cái kia bột đẻ chết nữ tử áo đỏ đề nghị ánh mắt nhìn về phía chân h â n trần hân lắc đầu nói ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy nhưng hiện tại xem ra không được nàng nhịn không được nâng chán tuyết trắng trên mặt che kín bất đắc dĩ một mình ta vượt qua lúc b ộ t là cấp mười một chúng ta bốn người vượt qua lúc b ộ t liền biến thành cấp mười lăm một ta đoán chừng theo nhân số chúng ta tăng nhiều b ộ t thực lực cũng đang mạnh lên cho nên chiến thuật biển người là vô hiệu nghe tôi trần hân lời nói nữ tử áo đỏ kêu rên đến thảm hại hơn lớn tiếng nói còn có thể dạng này t r ờ i ạ cái này đ ầ y trời phú quý bảy tại ta ngụy anh trước mặt chẳng lẽ ta còn không tiếp nội sao ai đến giúp giúp ta nha chương sáu mươi hai võ lâm bị cảnh chương sáu mươi hai võ lâm bí cảnh ta đến thế nào t h a n h âm v a n g lên để bốn người trong lòng giật mình người nào n g u y anh đôi mắt đẹp ngưng lại cảnh giác liếc nhìn bốn phía thấy phía trước bụi cỏ chật trờn một cái thân mặc áo đen nam tử xuất hiện mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt bất quá a i hùng thẳng tắp dáng người cùng một thân hiện ra màu xanh hoặc ngân sắc quan g mang trang bị hiện lộ rõ ràng hắn bất phàm nhiều như vậy cao cấp trang bị trần hân cùng tôi nhã l i ế t nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc có vẻ như là cao thủ võ lâm bí cảnh đúng không ta mang các người thông quan thế nào lý thanh y thì không nghĩ tới mấy người kia thế mà có thể làm đến võ lâm bí cảnh chìa khóa thật sự là vẫn may đụng tới không cọ một cọ thực tế đáng tiếc liền ngươi ngụy anh cũng không có trần hân tô nhã quan sát cẩn thận thấy lý thanh y đi hệ ngự a khí càng hẳn rỡ bất mãn nói bí cảnh bột rất khó ngươi xác định ngươi có thể mang bọn ta t h ô n g quan chúng ta bốn cái làm trò chơi nhất lưu người chơi đều vượt qua n thất bại tăng thêm ngươi liền có thể thành công rồi ngươi cho rằng ngươi là ai bên cạnh nam tử hà đồ đồng dạng tràn ngập chất vấn đối với này lý thanh y không có phản bác nhẹ nhàng gửi một tiếng đi tới một cái cây trước hai ngón k h p lại sau đó điểm ra t h anh ộ thì ngạt t không âm v nghĩ nước tráng kiện nhiều như vậy trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ linh động mắt to lóe ra hiếu kỳ tia sáng viêm hỏa phong lúc nào ra nơi g ư cao thủ như vậy huynh đệ ngươi hôn nơi nào nàng như cái hoạt bát mèo con vây quanh lý thanh y t ì hề đổi tới đổi lui khi thì ngờ đầu khi thì nhón chân lên tựa hồ muốn theo mỗi một góc độ đem hắn nhìn cái thấu đơn đà độc đấu lý thanh y t ì hề nhẹ nói nghe vậy trần hân con mắt đ ố n g nhiên sáng lên một cái quá tốt huynh đệ ngụy anh vùi tay nụ cười phá lệ sán l ạ lộ ra như bạch ngọc cóng anh răng cười nói thực lực ngươi mạnh như vậy có hứng thú hay không gia nhập chúng ta lưu lý thôn rất nhiều mỹ nữ lưu lý thôn các ngươi cũng thành lập lãnh địa rồi lý thanh y t ì h lộ ra ngoài ý muốn toàn bộ sẽ vỡ thứ ba lãnh địa vừa đi ra không bao lâu lại có người thành lập lãnh địa rồi nhanh liền kém cái lãnh địa lệnh bài nguy anh đấm nhẹ một chút lý thanh y rỉa cánh tay sau đó ôm cổ của hắn ngạo kiều nói nói không chừng đánh xong cái bí cảnh này liền ra đâu thế nào thiên hạ thứ tư lãnh địa không suy tính một chút lý thanh y rỉa cái gì gọi là liền kém cái lãnh địa lệnh bài rõ ràng trọng yếu nhất chính là lãnh địa lệnh bài liền cái này đều không có còn thiên hạ thứ tư lãnh địa thiểu nha đầu phiến tử bánh vẽ ngược lại là có một tay còn có tay có thể hay không lấy ra một điểm ta cùng ngươi rất quan sao lý thanh y không nói đem trên cổ bàn tay h e o ăn mặn l ộ xuống mặc dù chúng ta lưu ly thôn bây giờ còn chưa chính thức thành lập nhưng là ta c a m đoan tối đa một tháng nhất định có thể trần hân bỗng nhiên mở miệng nhìn về phía lý thanh y đi, trong ánh mắt l ó e ra kiên định tia sáng rửa mắt m à đợi lý thanh y thì cười nhạt một tiếng ngăn cản trần hân muốn lôi kéo lời nói nói sang chuyện khác có phải là đi trịnh võ lâm bí cảnh còn đánh sao hắn chỉ là cọ cái bí cảnh mà thôi cọ xong liền đi đối với những vật khác tạm thời không có hứng thú ngay vậy ngụy anh cùng hà đồ không nói gì mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trần hân làm bí trịa người sở hữu quyền quyết định ở trên người nàng đánh có lý thanh ý cao thủ như vậy gia nhập trần hân tự nhiên mừng rỡ kỳ thành nàng lấy ra bí cảnh chìa khóa tâm thần khẽ nhúc ních tia sáng bắn ra đem năm người bao phủ ở bên trong theo ánh mắt hoa lên năm người phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái không gian xa lạ bên trong phía trước bình nguyên minh mông bô b ở chỉ có một tòa núi cao dựng đứng ở nơi đó cái này võ lâm bí cảnh tên là kim cương môn cần đem một cái tên là kim cương môn ma giáo tông phái phá hủy mới tính hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ hết thể đại khái chia làm b ạ quan dưới chân núi kim cương môn đệ tử sườn núi chấp pháp đường la hán còn có đỉnh núi kim cương môn môn chủ hai cửa t r ư ớ c còn dễ nói độ khó không lớn nhưng là cửa thứ ba phi thường khó trần hân đơn giản giới thiệu một chút trong bí cảnh tình huống nhìn thấy lý thanh y thì gật đầu biểu thị ra đã hiểu về sau mới mang mấy người hướng núi cao đi đến đi tới dưới chân núi hai người mặc màu vàng tăng bảo hòa thượng canh giữ ở nơi đó thấy lý thanh y thì h một đoàn người đến thần sắc lập tức trở nên cảnh giác lên chỉ là hai cái cấp tám g i a hỏa lý thanh y thì chẳng thèm cùng bọn họ lời vô ích bắn ra hai mũi tên đem bọn hắn đưa tiễn đông đông đông nơi xa hòa thượng thấy thế lập tức đụng vang cảnh báo nháy mắt đại lượng hòa thượng theo bốn phương tám hướng vào ra、Z. lý thanh y thì quát nhẹ một tiếng một ngựa đi đầu đại truy múa đem từng dãy hòa thượng đánh bại thật mạnh mẽ trần hân bốn người thấy n h ẹ n họng nhìn chân chối vội vàng cầm ra vũ khí gia nhập chiến đoàn không phải hỗ trợ mà là chuẩn bị kinh nghiệm không phải liền bị lý thanh y để giết sạch dừng lại đao quang kiếm ảnh về sau đám người g i ế t tới sườn núi lúc này đã có gần trăm tên hòa thượng ngã trên mặt đất Muốn chết. một u ố n chết. m tiếng gầm thét một người mặc màu đỏ tăng bảo hòa thượng chạy vội tới cẩn thận là chấp pháp đường la hán cấp m ư ơ i làm tinh anh quái trần hân nhắc nhở nhìn nàng trong mắt lấp lóe tia sáng hắn g h móc ra bắt cực cung l phi vũ tiễn kéo căng về sau hung hăng một tiên bắn ra ngoài hiu tam sát nguyên hỏa nội khí bám vào tại mũi tên phía trên giống như một đạo đốt lưu tinh tại không trung xa qua tốc độ cực nhanh chất pháp đường la hắn đều không thể k ị m phản ứng liền bị một t i ê n đâm rách lồng ngực mới ngã xuống đất tám nghìn bảy trăm ba mươi con số kinh khủng xuất hiện ở trước mắt mọi người miểu s á t rồi trần hân ngưng trọng biểu l ộ ngưng kết ở trên mặt nàng vừa định nói cái này chấp pháp la h á n mạnh lên chuẩn bị vây công kết quả đảo mắt đối thủ liền bị dây quả thực vội vàng không kịp chuẩn bị quá mạnh t ô nhã nhìn chăm chú lý thanh y dỉa trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục xuất hàng h á c thiết cấp trang bị h á c s ắ c quang mang rớt xuống đất nguy anh nhảy nhảy nhóp nhóp tiến lên nhặt lên phát hiện là một kiện tăng bảo về sau móp n h ó miệng h ư n g công tốt như vậy trang bị quá xấu ta có tốt hơn kiện trang bị này các ngươi a y mớn lý thanh y thì hỏi không muốn ngụy anh cái thứ nhất mở miệng trần hân cùng t ô nhã cũng là lắc đầu biểu hiện được là kháng cự mặc dù kiện trang bị này không sai nhưng là quá xấu xí để các nàng xuyên cái đồ chơi này còn không bằng tìm đẹp mắt rác d ư ở i trang bị xuyên chỉ có hà đồ trên mặt che kín khát vọng thấy mọi người không muốn liền vội vàng đem tăng bảo cầm tới vậy ta trước hết cầm a đằng sau đồ tốt ưu tiên các n g ư y i phân kim cương tăng bảo danh tự thật là dễ nghe hắn gác ý m ặ vào trong miệng nói lầm bầm tốt như vậy trang bị còn ghét bỏ xấu nữ nhân chính là già m ồ n a lời còn chưa nói hết trên mông liền bị hung hăng đạt một cước n g ã sốc trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương lý thanh y thì hãy lắc đầu xuyên trang bị mới chuẩn bị chuyện thật tốt nhất định phải nhiều cái này một miệng chương sáu mươi ba thập bắt đồng nhân tuệ sơn phương trượng chương sáu mươi ba thập bắt đồng nhân tuệ sơn phương trượng đi tới đỉnh núi đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa cao bảy mươi tám mươi m phật tượng nguy nga đứng vững khí thế hùng vĩ v à i tòa chùa miếu thành lập tại phật tượng dưới chân lộ ra phá lệ nhỏ bé một đường thông suốt đi thẳng tới phật tượng phía dưới cách cách cách mặt đất chấn động tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc m ộ ư ơ i tám cái màu xanh đồng nhân theo chuồng miếu bên trong đi ra cầm gậy sắt đem lý thanh y rỉa mấy người vây quanh bọn chúng thân thể khổng lồ từ kim loại chế tác m à t h à n h sừng sững ở trên mặt đất hiện ra rét lạnh t i a sáng bí cảnh lại có biến hóa hai lần trước không có những n à y đồng nhân trần hân sắc mặt ngưng trọng nói rất hiển nhiên bởi vì lý thanh y rỉa gia nhập cửa hải cuối cùng độ khó lại gia tăng không sao lý thanh y rỉa lắc đầu cũng không lo lắng chỉ là mấy cái đồng nhân mà thôi nhiều nhất phiền thoái một chút không ảnh hưởng toàn cục cùng tiến lên hoành hắn dẫn đầu làm khó dễ phá sơn đại truy vạch phá không khí mang theo một trận tiến gió thẳng đến đồng nhân lồng ngực đồng nhân phản ứng cấp tốc dối ra thiết tí đón ữ a nhưng lý thanh y thì hệ lực đạo sao mà kinh người đồng nhân bị chấn động đến lui lại mấy bước trên mặt đất lưu lại d ấ u chân thật sâu cùng lúc đó chân h â n bốn người cũng riêng phần mình cùng đồng nhân giao thủ kiếm quang lấp lóe đao binh đụng vào nhau bọn hắn mặc dù thực lực không tệ nhưng cũng vẹn vẹn có thể áp chế một cái đồng nhân mà thôi đụng tới hai cái ngược lại rơi vào hạ phong những n à y đồng nhân thực lực so với cấp tinh anh quái muốn mạnh hơn một điểm nhưng không nhiều lý thanh y thì hệ thầm nói tăng lớn trong tay l ư ợ đạo đem một cái đồng nhân đập bay đang chuẩn bị đuổi theo công kích tiêu diệt hắn lại bị cái khác đồng nhân ngăn cản xuống tới có lẽ là ý thức được lý thanh y khó đối phó t h ậ p bắt đồng nhân bên trong trừ ra ứng đối trần hơn bốn người bốn cái đồng nhân bên ngoài cái khác mười bốn cái đồng nhân đều tại hướng về lý thanh y thì h tới gần bọn chúng làm t h à n h v ò n g hình thành loại nào đó chật pháp đem lý thanh y thì h bao phủ ở trung ương chỉ cần hắn khé động cái khác đồng nhân côn sắt liền sẽ đồng loạt mà lên tại từng cái góc độ hướng hắn phát động công kích mấy cái đồng nhân còn là trời lý thanh y hừ lạnh một tiếng đại truy vung đầy đem tất cả cây gậy đầy ra sau đó hai chân đạp một cái cả người nhạy vọt đến giữa không trung pha núi chín truy c h à n g kích đại truy hung hăng vung xuống đem một cái đồng nhân đánh bay ra ngoài sau đó cấp tốc bổ sung truy thứ hai phanh chú y trực tiếp rơi tại đồng nhân ngực đem hắn mẹ đến lom xuống dưới đồng nhân liền dãy ruột đều không có căn bản dậy không nổi lý thanh y không ngừng cố gắng thứ ba truy hướng một cái khác đồng nhân vung đi đem hắn đầu trực tiếp truy dẹp thứ tư truy truy thứ năm cơ hồ là một truy một cái tiểu bằng hữu tại lý thanh y còn phong bạo vũ công kích phía dưới m ư ơ i bốn cái đồng nhân biến hình biến hình tan ra thành từng mảnh tan ra thành từng mảnh không có lý thanh y lia t một mực không có cùng bọn hắn cho thấy thân phận để nàng đặc biệt hiếu kỳ làm viêm hỏa phong nhất lưu người chơi trò chơi đại lão nàng cũng nhận biết không ít nhưng không có một cái có thể làm đến giống lý thanh y lia dạng này lực áp chế một mươi phần nghe tới ngụy anh hỏi thăm trần h â n tô nhã còn có hà đồ ba người lỗ thai dựng lên hiển nhiên bọn hắn cũng rất muốn biết ta nói ta là thanh ý gì h a ngươi tin không lý thanh y cười nhạt một tiếng giống như là đang nói đùa nói tin cái kia nghĩ ngụy anh nhẹ gật đầu một mặt chân thành nói trừ thần tượng của ta ta thực tế không biết ai có lợi hại như vậy n g ư ờ i thần tượng lý thanh y không nghĩ tới ngụy anh thế mà còn là chính mình tiểu mê mội có chút hăng hái nhìn nàng một cái nói ngươi đều chưa thấy qua hắn làm sao biết hắn lợi hại đâu toàn bộ sẽ vỡ bột thủ sát toàn bộ sẽ vỡ cái thứ nhất mười cấp người chơi toàn bộ sệ vợ đệ nhất thống l ĩ n h chủ đối với lý thanh y rỉa thành cựu ngụy anh thuộc như lòng bàn tay trong mắt lóe ra như sao tia sáng s u n g b á i nói công nhận đỉnh phong người chơi hắn không lợi hại k i a liền không có người lợi hại nghe vậy lý thanh y rỉa cười cười từ chối cho ý kiến người đến cùng là không ngụy anh còn dự định hỏi lại lý thanh y rỉa lại nói khẽ bột u đến ánh mắt mọi người tụ lại thuận lý thanh y r ỉ ánh mắt nhìn lại quả nhiên trông thấy một thân ảnh chính không vội không chậm đi tới người này thân mang màu vàng ca xa thật dài dâu bạc trắng tung bay nhìn qua thi thể đầy đất sắc mặt rung động mấy cái bàn tay chắp tay trước ngực nói a di đạp h ậ t chư vị tới ta kim cơ ư môn đại khai sát giới ý muốn như thế nào đương nhiên là giết ngươi chẳng lẽ cho ngươi tỉnh h ă n nha ngụy anh g ơ lên tuyết trắng cái cảm khinh miệt nói lão hòa thượng một hồi t r ư ớ c là cô n ã i mãi không chuẩn bị đánh không lại ngươi lần này ta mời đến một cái đại cao thủ nhìn không đem ngươi đánh cho t ẻ ệ ra quần thí chủ nhận lầm người lão nạp ở trong núi này tiềm tu nhiều năm chưa từng cùng người giao thủ bí cảnh đổi mới về sau ngụy anh đương nhiên biết lão hòa thượng này không nhận ra chính mình nhưng vậy thì thế nào không nhận ra liền có thể miễn đánh sao mơ tưởng nàng hung hăng chừng lão hòa thượng l ê n mắt bớt nói nhảm chịu chết đi dứt lời nàng ôm lấy lý thanh y thìa cánh tay làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu nói cao thủ n h ì ngươi n lý thanh y thìa miệng pháo đánh cho như v ậ y v à n g đừng sợ a l ã m vội các ngươi khinh người quả đáng thấy sự tình không có bước mặt lao hòa thượng cũng liền không còn cố làm ra vẻ run run bà vai âm hiểm cười nói đã như thế các ngươi cũng đừng trách lao tăng tâm n g o a n thủ lạt dùng huyết nhục của các ngươi luyện đèn l ề n g i u hắn vòng trượng lắc lư phát ra uy thế hướng lý thanh y t h bọn người dũng mánh lao tới trên mặt đất kính phong t ư ngược tên tuệ sơn phương trượng phẩm cấp thinh anh b ộ t đẳng cấp lv hai m sinh mệnh 2 0 0 0 ư ơ i n 0 h ì n h pháp lực 7589-7589 t i n h thần 8018-8018. lực lượng 1532 phòng ngự 1663 t ố c độ 1572 sức chịu đựng 1606 á m kim cương trưởng lv năm ma hóa về sau kim cương trưởng trừng ư pháp so với kim cương trưởng cẳng có lực công kích đối với mục tiêu tạo thành kết xù tổn thương có sát xuất đối với thấp hơn tự thân cấp năm sinh linh tiến hành biểu sát ma kim cương thân lv năm đem ma khí cùng võ học hòa làm một thể hóa thành ma kim cương bất phôi c h i thân ngăn cản đại bộ phận tổn thương đồng thời có tỷ lệ đối với năm m bên trong mục tiêu tạo thành uy hiếp hiệu quả khiến cho tiến vào choáng váng trạng thái ma trừng mắt kim cương lờ vờ năm ma khí trung tiên h tiến vào ma kim vừa trạng thái biên độ lớn tăng lên thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới đồng thời thực lực vĩnh cố đại giới l à phát động này kỹ năng về sau linh hồn bị ma khí ăn mòn vĩnh truy ma nói nhìn cái này cường hoành thủ tính lý thanh y còn chưa nói cái gì trần hân lại là chức kêu sợ hãi ra tiếng âm hòa thượng này làm sao mạnh nhiều như vậy lần trước còn là cấp mười lăm một lần này làm sao biến cấp hai mươi tinh anh b ộ t nàng che miệng lại nội tâm có chút khủng hoảng cái này tuệ sơn phương trượng so trước đó không chỉ có đẳng cấp tăng lên cấp năm p h ầ n cấp cũng theo bột biến thành tinh anh b ộ t t ừ trên thuộc tính n h ì n liền tăng lên gấp đôi mà lại đừng quên cấp mười lăm cùng cấp hai mươi cũng không phải một cái khái niệm ở trên cảnh giới là vượt qua một cái đại cảnh giới a thực lực hoàn toàn không có cách nào tương đối mà lại nếu như nói những này chỉ là để nàng khủng hoảng lời nói như vậy tuệ sơn phương trượng một kỹ năng cuối cùng mà chừng mắt kim cương càng làm cho trước mắt nàng tối sầm trực tiếp lâm vào tuyệt vọng chương sáu mươi bốn mà chừng mắt kim cương chương sáu mươi bốn mà chừng mắt kim cương mạnh quá mạnh khiến nhân sinh không d ậ y nổi lòng phản kháng mạnh nàng đem tuệ sơn thuộc tính cùng hưởng cho tô nhã bọn người dẫn tới một trán t ố t lên l i ê n ngay cả lúc đầu lòng tin tràn đầy ngụy anh đều c h ầ m m ặ t xuống khó như vậy bí cảnh không nghĩ để người qua cứ việc nói thẳng a làm gì như thế tra tấn người nàng nhăn lại cái mũi lầm bầm bài câu lo âu nhìn về phía lý thanh ý ý ý đại thần có thể đối p h ó sao thử một chút đi lý thanh ý ý lắc đầu mạnh như vậy buộc hắn muốn nói có thể tất thắng kia là giả muốn đánh một trận mới biết được các ngươi lui ra phía sau đi cái này bột liền giao cho ta lý thanh y thì nói khẽ bột đ ẳ n g cấp cao cũng có chỗ tốt lại càng dễ xuất hàng chỉ cần có thể xử lý nó liền phát tài chờ một chút đánh xong bột có đủ tốt ta muốn t r ư ớ c chọn các ngươi không có ý kiến a hắn quay đầu nhìn về phía trần hân b ọ n người trước cho bọn hắn đánh tốt dự phòng châm tuy nói bí cảnh là có nhưng có chỗ tốt hắn khẳng định không thể để cho a n thiệt thòi là không thể nào thua thiệt a n không được một điểm có thể trần hân không chút do dự gật gật đầu nói nếu quả thật có thể đánh thắng chúng ta đối với chê đôi ngươi một nửa chúng ta bốn cái một nửa lý thanh y l ì làm toàn đội duy nhất thông quan hy vọng ưu tiên lấy đi một vài thứ trần hân đương nhiên không có ý kiến đừng nói một nửa liền xem như bảy thành tám thành nàng cũng đồng ý không nói cái khác một cái cấp hai mươi tinh anh b ộ t tùy tiện rơi ít đổ đều so cấp mười lăm một mạnh cho dù là hai thành nàng cũng không lỗ huống hồ nàng còn có mặt khác suy tính đó chính là thu hoạch lý thanh y l ì hảo cảm nếu là có thể lôi kéo đến một cái đại thần người chơi giá trị nhưng xa xa không phải một điểm cực nhỏ lợi nhỏ có thể so sánh với được được đến trần hân trả lời lý thanh y hơi gật đầu lấy ra bắt từ c u n g chuẩn bị mở làm mà lúc này xúc thế đã lâu tuệ sơn cũng rốt cục ra chiêu chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực lực lượng hùng hồn tại bàn tay thượng lưu chuyển tầng tầng hào quang màu tử kim lấp lánh đột nhiên dậm chân hướng về phía trước tay phải vỗ một cái b ư ớ c người uy thế đổ xuống mà ra cơn ư g phong tứ ngược vừa ra tay chính là sát chiêu ám kim cương trưởng lý thanh y hiện bị kình phong cào đến góc áo bay phần phật khuôn mặt kiên định không có vẻ sợ hãi hắn d ự n vào phi vũ mũi tên nhắm chuẩn lòng bàn tay đ ô n nhiên bắn ra mũi tên phía trên cũng là quang mang lói lên khác biệt chính là không phải từ kim、quang. mà làm màu đỏ vàng tia sáng đạo ánh sáng này mang tại to lớn hào quang màu tử kim bên trong lộ ra nhỏ bé suy nhược nhưng là càng thêm loài sáng cả hai đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh người tiếng oanh minh không khí bị điên cuồng đ é p hướng về bốn phía càn quét ủ t h phi vũ mũi tên trung quy là mạnh lên một bậc đâm xuyên ám kim cương trưởng trường phong hướng về phía trước đột tiến huệ sơn kinh hãi nghĩ rút bàn tay về cũng đã là không kịp phất một tiếng phi vũ mũi tên đem bàn tay bắn cái xuyên t h ì u trăm một cái tổn thương x ô n ra tất nguy anh hưng p ấ n đến đập thẳng bàn tay đại thần không hổ là đại thần nàng giơ ngón tay cái lên tán thưởng trong đôi mắt tràn ngập đối với lý thanh y thì ở sùng bái những người khác nhìn thấy kết quả như vậy trong lòng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra còn tốt có thể phá phòng là được có thể phá phòng liền có thủ thắng hy vọng mới trừ như thế điểm huyết lý thanh y thì nhưng không có những người khác lạc quan như vậy ánh mắt nghiêm trọng thân đến một tiễn làm đòn sát thủ cho tới nay đều mọi việc đều thuận lợi phóng thích về sau cho dù không thể đem đối thủ miễu sát cũng chỉ ít có thể tiêu hao đ ư ờ n máu nhưng ở trên người tuệ sơn thế mà liền một phần năm máu đều không có đánh ra sáng tạo lịch sử mới thấp dựa theo cái này tổn thương tại tuệ sơn không tránh dưới tình huống hắn c h í ít cần năm mũi tên mới có thể đem tuệ sơn giết chết nhưng lấy hắn sức chịu đựng có thể chống đỡ hắn bắn ra năm mũi tên sao có lẽ có thể chứ nhưng tuệ sơn còn có đại chiêu không có mở đâu khó làm lý thanh y thì lắc đầu hôn trướng lại dám tổn thương ta ta muốn n g ư ơ i chết tuệ sơn thụ lý thanh y gì d y một t i ế n g càng là giận không thể giận không để ý phun ra huyết dịch đột nhiên rút ra ngay sau đó toàn thân run lên giống như là phát động cái gì chốt mở thân thể bành trướng một chút ma khí nồng nặc từ trên người hắn xuất hiện trên đầu trong l ỗ t a i trong mồm khắp nơi đều là trong ánh mắt màu tím đen ma khí tràn ngập con người của hắn toàn bộ liền ma tính mười phần a di đà phật vãng sinh chi môn đã mở mời thí chủ lên đường biến thân về sau tuệ sơn trên mặt n ộ khí quét sạch sành xanh thay vào đó chính là vô cùng bình tĩnh c h ắ p tay trước ngực trong miệng tụng kẻ ngữ nếu không phải trên thân cái k i a ma khí nồng nặc vẫn còn thật giống là vị nào đắc đạo cao tăng hàng thế giả thân giả quỷ nên lên đường là ngươi cũng không phải ta lý thanh y hư lạnh một tiếng một thanh màu đồng cổ đại truy xuất hiện trong tay hai chân đạn một cái thân thể như như đạn pháo đến tuệ sơn phía trước đại truy đột nhiên nệ xuống phan núi chín đòn tràng kích hai cái kỹ năng nháy mắt phát động tiếng do ù ù khi t h ế bức người đối mặt đối diện mà đến cự truy tuệ sơn lộ ra không chút hoang mang màu tím đen ma khí tại quanh thân phun trào hóa thành một thân màu tím đen áo giáp bám vào ở ngoài thân một mực đem hắn bảo vệ ma kim cương thân tuệ sơn khẽ quát một tiếng song trưởng lại lần nữa nhô ra ám kim cương trưởng tại tuệ sơn phát động ma kim cương thân thời điểm lý thanh y h i ể rõ ràng cảm giác được đại nào chấn động một cái một mảnh chống không lâm vào trong hoảng hốt c lý thanh y có không hề từ bỏ ổn định thân hình về sau nhanh chóng khởi xướng truy thứ hai công kích động tác của hắn càng lúc càng nhanh nhanh đến ở trong không khí chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh năm giây bên trong hắn liền đem còn lại tám truy toàn bộ a n h ra thứ chín truy theo thứ sáu truy bắt đầu cũng đã có thể đối với tuệ sơn tạo thành tổn thương đến cuối cùng một truy ba trăm tổn thương càng là trực tiếp đem tuệ sơn đập bay ra ngoài hugh hugh có dạng này thời cơ tốt lý thanh y căn bản sẽ không để tuệ sơn có cơ hội thở dốc hai mũi tên thần đến một tiễn hiện một đường thẳng cực tốc bắn ra tuệ sơn kịp phản ứng vội vàng ngưng tụ ma khí hình thành ma giáp đem tự thân yếu hại bảo vệ được mũi tên đâm vào ma giáp phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn hòa hoa vang khắp nơi giống như mũi khoan đem ma giáp đánh nát mũi tên thứ nhất rớt xuống đất về sau ma kim cương thân cũng coi là nát tùy theo mà đến mũi tên thứ hai thông suốt hung hăng đâm vào tuệ sơn trong lồng ngực 8865. t o lớn tổn thương lại lần nữa bay ra lý thanh Ý y không khỏi lộ ra nụ cười có mũi tên thứ nhất làm nền mũi tên thứ hai cuối cùng lại đánh ra bạo kích tổn thương đến lúc này tuệ sơn lượng máu chỉ còn lại hơn ba nghìn chỉ cần lại lần nữa bổ sung một tiễn liền có thể tặng hắn quy thiên a là người bước ta tuệ sơn ý thức được chính mình tình huống nguy cấp do dự mấy giây sau rốt cục hạ quyết tâm cho dù vĩnh truy mà nói ta cũng muốn người t r ư ớ ta người sát mặt dữ tợn khuôn mặt đáng sợ hận không thể đem lý thanh y phanh thây xé xác mà t r ư ờ n g mắt kim cương hắn gầm t hét trên thân ma khí trong chốc lát nồng đậm gấp một ư ơ i tầng tầng đem hắn bao k h ỏ a nồng đậm hắc khí từ trên người hắn phát ra để hắn thoạt nhìn như là trong địa ngục các quỷ tà ác vô cùng cấp bậc của hắn đ ỗ n g nhiên cất cao m ộ ư ơ i cấp biến thành ba mươi cấp tinh anh b ộ t lượng máu còn có các hạng thuộc tính tăng nhiều chương sáu mươi năm thân đến một tiễn lờ và ba diện sắt tuệ sơn chương sáu mươi năm thân đến một tiễn lờ và ba diện sắt tuệ sơn ám kim công trưởng tuệ sơn hét to một tiếng tay phải đ ỗ n g nhiên đánh ra to lớn màu đen trưởng ấn bay ra giống như là một tòa ngũ chỉ sơn loan hướng về phía lý thanh y t ì hãy đánh tới lý thanh y thì thần sắc cứng lại lui lại mấy bước thần đến một tiễn nhanh chóng bắn ra đáng tiếp tuệ sơn đẳng cấp đã đến ba mươi cấp hóa thật vì nguyên thực lực tăng nhiều một tiễn này cũng không có đưa đến nhiều tác dụng l ớ n chỗ hơi ngăn cản một chút kim cương trưởng thế công về sau liền bị đánh bay ra ngoài còn sót lại trưởng ấn vẫn như cũ tình thế bất người thăng cấp tật chạy lý thanh y t ì h biết mình không cách nào chọi cứng lập tức tiêu hao đá thăng cấp kỹ năng đem tật chạy t h ă n g liền hai cấp tật chạy t h ă n g cấp thành công lv một lv ba nói rõ trong vòng năm phút đồng hồ tốc độ tăng lên bảy mươi có bảy mươi gia tốc hắn mới hiểm hiểm tránh thoát một cách này nhưng phía sau hắn phật tượng liền không có may mắn như vậy bị một trưởng đánh trúng lom xuống tới một cái thật sâu dấu hừ đánh xong rồi nên ta lý thanh y thì hít sâu một hơi lấn người mà lên sử dụng phá núi chín truy ầm ầm mặc dù hắn về mặt sức mạnh kém hơn vệ sơn nhưng bằng mượn tật chạy tính cơ động cùng phá núi chín truy cao bạo phát trong lúc nhất thời cũng là không rơi vào thế hạ phong hai người ngươi tới ta đi đánh cúi bụi kình phong t ứ n g ư ợ c đ á vụn bắn bay chân hân mấy người thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh vội vàng l ù i lại vài trăm mét phòng n g ừ a ngộ thương chiến thần hạ phạm tô nhã không chấp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chiến cuộc lực chú ý hoàn toàn bị cái tia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hấp dẫn lẩm b ầ m nói c ư ờ n g đại chiến trường lực không chế cùng cực nhanh tốc độ phản ứng thế gian ít có từ m â n đại thần thực tế quá tuân tú ngụy anh điên của ngật đầu trong mắt tràn ngập tiểu tinh tinh đáng tiếc ma kim cương trừng mắt là vĩnh cửu lịch tiên kỹ năng nếu không chỉ là một cái cấp hai mươi tinh anh m u n quả thực bị hắn hoàng ngựa chân hân thở d nhìn chăm chú lý thanh y đ ì hẻ bóng lưng trong lòng cái kia c ố xúc động càng ngày càng mãnh liệt hà đồ cho đại lao quỷ không được còn như vậy mang xuống ta t ấ t thua không thể nghi ngờ một truy thất bại lý thanh y đi cảm thấy hơi chầm xuống hai chân đ ạ p một cái kéo về phía sau mở khoảng cách thăng cấp thần đến một tiễn thần đến một tiễn thăng cấp thành công lv hai lv ba nói rõ đối với mục tiêu tạo thành m ộ ư ơ i năm lần tổ n thương có sát xuất phát động thần đến một kích ngoài định mức gia tăng m ộ ư ơ i năm lần tổ n thương thăng cấp hoàn thành về sau lý thanh y đi h đối với thần đến một tiến hiệu ra nhiều một chút hắn nín thở ngưng thần hết sức chăm chú tại trên thân mũi tên Phang. một tiếng văng trầm dây cung chấn động mang lực lượng k i n h người vạch phá không khí một tiếng này so trước đó càng nhanh hơn càng thêm m n h liệt tuệ sơn đột nhiên giật mình tranh thủ thời gian thu hồi thế công xếp bằng ngồi dưới đất hắn toàn lực thôi động ma kim cương thân để ma khí ở ngoài thân quanh thân hình thành một vòng phòng ngự phóc thử phóc thử mũi tên bắn tại ma khí phía trên không ngừng đem hắn tiêu hao mà ma khí cũng giống như lừng hực d i ễ m hỏa thôn vẽ mũi tên cả hai giằng c o một trận ma khí rốt cục như là lồng thủy tinh vỡ vụ một chỗ lại khó tụ tập mũi tên phía trước đồng dạng bị biến mất không thấy gì nữa Còn lại ngắn ngủi một tiểu tiết. Ngăn lại m ộ tuệ t i ể tiết. t lại. Ngăn u sơn không e miệng lộ ra cười, kiệt kiệt kiệt nụ còn lộ ra chưa kịp h ra m i ệ liền thấy phương xa một điểm màu đỏ vàng tia phương vàng sáng, nhanh thấy một xa màu đỏ cam h hướng hắn đánh chiêu ó n trong con mắt càng ngày càng sáng. Dạng này chiêu số, người g tới. mắt Tại làm số, s o còn có c dụng lần thứ hai. Tuệ Sơn không thể thứ Tuệ hai. sử a lòng g ầ m thét nhưng một giây sau mi tâm liền bị mũi tên hung hăng xuyên bảo toàn bộ thân thể mới ngã trên mặt đất bởi vì ta tương đối bền bỉ lý thanh y d ị khoẻ miệng khanh n t viên mãn cấp bậc tam sắc nguyên hòa công để hắn sức chịu đựng trở nên phi thường dùng bền cho dù là lục tinh cấp thần đến một tiễn cũng có thể bắn cái bảy tám lần không chê mệt mỏi mà lại vừa rồi mũi tên kia phát động thần đến một kích thêm nữa nguyên bản nhược điểm bạo kích trong chốc lát đánh ra trường ba mươi lần tổn thương miểu sắt một cái một phần ba máu tuệ sơn dư xài đánh giết tuệ sơn p h ư ơ n g trượng thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn tám mươi bảy ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động tám mươi tám lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp bảy tám đạo tia sáng theo tuệ sơn trên thi thể tuân ra rơi xuống đất. Chói lọi tia sáng. kích thích đám người thần kinh hoa hoa hoa hoa phát tải ngụy anh hô to một tiếng xông lên phía trước ôm chặt lấy lý thanh y để thân thể nhảy n ả y n h ó t n h ó t cái k i a mềm mại cảm giác tại lồng ngực của hắn không ngừng ma sát làm sao còn dẫn bóng đụng người đâu lý thanh y sờ sờ cái m ũ i liền rất có liệu a một tiếng kinh hô trần hân phát ra tới nàng giống như là tìm tới cái gì đ ồ vật ghê bớm nhẹ che miệng môi tuyết trắng như ngọc trên mặt c h e kín kích động trong tay nàng cầm một khối ngay ngắn l ệ bài màu bạc quan huy lấp lánh xem ra thần thánh vô cùng thứ này vậy mà tuân ra đến lý thanh y g ì hệ nơi nào nhận không ra đây chính là lúc trước hắn tuân ra tới qua lãnh địa ngân bài cho đến trước mắt toàn thế giới cũng chỉ có bốn khối đi không nghĩ tới hai khối đều là ra bản thân tay thật sự là vận khí người tiền thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ quả nhiên mạnh vô địch lý thanh y g ì hà nội tâm cảm khái cái này người muốn sao thấy lý thanh y g ì ánh mắt quét tới trần hân giống như là nhớ ra cái gì đó thần s á c tôi sầm lại đem tất cả chiến lợi phẩm đều giao đến trong tay của hắn lãnh địa lệnh bài quá mức chất quý hắn hẳn là muốn giữ lại chính mình dùng đi nào có cao thủ không thành lập lãnh địa trần hân yên lặng thở dài cảm thấy mình thực tế quá thảm thật vất vả nhìn thấy tha thiết ước mơ đồ vật nhưng lại cùng hắn bỏ lỡ cơ hội nhìn t r ầ n hân cắn môi lưu luyến không rời bộ dáng lý thanh y thì không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nếu là hắn không có thành lập lãnh địa như vậy lãnh địa lệnh bài đương nhiên là chọn lựa đầu tiên nhưng hắn đã có ngân h à thôn vật này nói thật đối với hắn không có quá lớn tác dụng cho dù thả tại toàn bộ người chơi quần thể bên trong giá trị cũng có hạn quân b ấ t kiến thương long vấn tiên thiên hạ thứ ba lãnh địa thu hoạch được ban thưởng cũng chỉ là chỉ là một cái cấp h á có nên cho dù có cái lãnh địa này lệnh bài thành lập toàn bộ sệ vở thứ tư lãnh địa cũng không có bao nhiêu c h ỗ t ố t l i ê n toàn bộ sệ vở thông báo đều hôn không lên một cái hắn đưa ánh mắt thả tại cái khác mấy món vật phẩm bên trên ánh mắt ít có sinh ra ba đậu phía trước trừ lãnh địa lệnh bài bên ngoài còn có năm loại vật phẩm mấy chục kim tệ m ộ ư ơ i khỏa đá thăng cấp kỹ năng một thanh cấp m ộ ư ơ i năm bạch n g â n thiền trượng một bản kim cương bất phôi thân sách kỹ năng cùng quý giá nhất một cái màu cam bảo vật võ học khắc họa thạch kim cương môn cùng bình thường khắc họa thạch khác biệt chính là nó mang hậu tố đừng nhìn vẹn vẹn là nhiều một cái hậu tố nhưng bên trong l n chứa đồ vật coi như rất khác nhau. bình thường đến nói võ học khắc họa thạch chỉ có thể khắc ấn một loại võ học nở tờ cơ hoặc là người chơi cũng chỉ có thể lĩnh nộ g cái này một loại võ học nhưng cũng có ngoại lệ cũng tỉ như trong tay hắn cái này một viên khắc họa toàn bộ kim cương môn nhất giai đến tam giai tất cả võ học chỉ cần ngộ tính đầy đủ những n à y võ học đều có thể theo khắc họa thạch lĩnh nộ g được lý thanh y xem xét một phen phát hiện trong n à y ẩn chứa màu trắng võ học kim cương kỉnh một ba giai màu xanh võ học kim cương công một ba giai màu lam võ học kim cương l u y ệ n khí pháp một ba giai màu tím võ học kim cương quyết một ba giai chương sáu mươi sáu võ học khắc họ chương 66, võ học khắc hòa thạch kim cơ ư n g môn khu vực thông báo theo trắng đến tím khác biệt phẩm cấp công pháp hoàn mỹ phù hợp khác biệt tư chất khác biệt ngộ tính một chút tư chất ngộ tính t r ê n lệch nờ c ờ cao phẩm cấp kim cương quyết lĩnh ngộ không đến nhưng là đê phẩm cấp kim cương kình kim cương công tổng không có vấn đề cứ như vậy liên đề cao thật lớn trong lãnh địa n ở c ờ hạt cuối mà lại thành hệ thống võ học xa so với c h ấ p vá lung t u n g mạnh hơn có n ở c ờ nhất giai học một thuộc tính công pháp nhị giai học hỏa thuộc tính công pháp tam giai lại học thủy thuộc tính công pháp đẳng cấp cùng cảnh giới đều lên đi nhưng chính là sức chiến đấu không mạnh cái này rất rõ ràng chính là công pháp quá tạp đưa đến kim cương môn cái này một viên võ học khắc họa thạch tại không thể nghi ngờ tránh loại tình huống này cái này võ học khắc họa thạch giá trị vượt xa quá lãnh địa lệnh bài không chỉ gấp mười lần lý thanh y gì thầm nghĩ trong lòng hắn không chút biến sắc mà đem xiết trong tay ánh mắt nhìn về phía trần hân ngươi muốn lãnh địa lệnh bài ừm ân đương nhiên trần hân không chút do dự nói ta đã vì lãnh địa chuẩn bị thật lâu chỉ còn thiếu nó cái kia cho ngươi lý thanh y gì k h á t tay c h ặ lại lộ ra phi thường đại khí bất quá hắn chợt lời nói xoay chuyển nói ngươi cũng biết lãnh địa lệnh bài phi thường trân đặc biệt là tại giai đoạn trước càng là vô giới chi bảo thả ở trong thế giới hiện thực ra giá một trăm triệu cũng có người mua nghe tới lý thanh ý g h ì hề lời nói trần hân nhẹ gật đầu giai đoạn trước thời gian phi thường quý giá sớm một phút đồng hồ thành lập lãnh địa liền có sớm một phút đồng hồ ưu thế đây là bao nhiêu tiền đều mua không được nếu như ngươi nguyện ý đem lãnh địa lệnh bài nhường cho ta ta có thể ở trong hiện thực đền bù ngươi ba mươi triệu không năm mươi triệu trần hân nhẹ nói trắng non trên mặt nổi lên một tầng đỏ h n g nhàn nhạc, nhạc số tiền này nghe rất nhiều nhưng cùng lãnh địa lệnh bài giá trị so sánh liền không đáng g i nhắc、tới. nếu quả thật đem lệnh bài lấy ra đấu giá giá cả chí ít tại hai trăm i triệu trở lên thấy lý thanh y thì hề mặt mũi tràn đầy m ỉ m cười lại không hề bị lay động bộ dáng trần hân cắn răng nói một trăm i triệu đây là ta có thể vận dụng lớn nhất quyền hạn không lý thanh y thì hề lắc đầu trần hân nội tâm lập tức chìm xuống dưới lại cao nàng thật là cấp không nổi nàng cắn răng nghĩ đến cái gì khác t h ể đánh bạc có thể đả động đối phương lại nghe được lý thanh y thì thanh âm chậm rãi chuyển đến lệnh bài có thể cho ngươi nhưng những vật khác toàn bộ về ta nghe nói như thế không riêng gì trần hân những người khác cũng là sửng sốt không có rồi trần hân có chút khó có thể tin nàng đều dự định cuộn điện thoại vay tiền kết quả người không muốn rồi đây cũng không phải là nghìn tám trăm a là một trăm i triệu dòng dáng một trăm l i n triệu thật tình không biết lý thanh y hiện đối với tiền chỉ là hơi động lòng một hai giây sau đó liền không hứng thú đừng nói một trăm i triệu coi như mười tỷ trần hân dám cho hắn cũng không dám thu a liền trong hiện thực mạng tin tức tiền buổi sáng thu buổi chiều sợ là muốn ăn chặt đầu cơm đi quá nguy hiểm mà lại làm một cái mỗi ngày ngâm ở trong sơn hải đại hoang lao người chơi lại nhiều tiền cũng không xài được không còn lý thanh y hiện nghiêm túc nói hắn đem lệnh bài phóng tới trần hân trong tay sau đó liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem mặt khác tất cả vật phẩm thu được ba lô của mình bên trong không ai có thể chú ý tới hắn dưới mặt nạ ngóc đến mang thai khỏe miệng cái gì chứng lánh địa lệnh bài chỉ sợ liền n g ũ tinh kỹ năng giá trị cũng không sánh nổi cái này sóng kiếm bụt c ả m ơn ngươi cảm nhận được trong lòng bàn tay ấm áp lệnh bài trần hân trong lòng không h i ể u sinh ra một cô vui sướng nhìn về phía lý thanh y ánh mắt cũng biến thành sáng long lanh đại thần ngươi thật hào phóng a thật sự là ta thần n g ư ơ anh vỗ tay một cái giơ ngón tay cái lên Những người khác nhìn khác phía về lúc ý ý Lý Thanh mắt thành thực tế quá đủ ý tứ. Kết giao bằng hưu. Lý Thanh y ho nhẹ hai tiếng, nội tâm trong ánh hiền lành hưu. ho nhẹ hòa. lao, giao cũng biến bằng nội bụng nở Y Y dì dì quá cực đại kỳ l đủ đầu hắn còn suy nghĩ làm sao mở miệng đem đại bộ phận đồ vật lấy đi ít nhất phải cầm tới võ học khắc họa thạch cùng ngũ tinh kỹ năng hai loại không nghĩ tới mấy cái này đáng yêu cô nàng nhìn thấy lãnh địa lệnh bài liền không rời nổi b ư ớ c chân đối với này hắn chỉ có thể lựa chọn thành toàn lại nói các nàng chọn một lần chiến lợi phẩm ta chọn một lần nên tính là chia năm năm a lý thanh y gì trong lòng đắc ý nghĩ đến chúc mừng thông quan võ lâm bí cảnh kim cơ ư n g môn bí cảnh ngay tại đóng lại bên trong vạch quang lấp lóe không gian thay đổi vách đá phía trên một cánh cửa ánh sáng hiện hiện mấy người truyền tống đi ra một lần nữa trở lại trong đại hoang cái kia chúng ta lập tức liền muốn thành lập lãnh địa ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao do dự đường này t r ầ n hân nhìn về phía lý thanh y vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm thanh tịnh con ngươi như nước bên trong tràn ngập chờ mong sắc thái thấy lý thanh y gì không có trả lời nàng tiếp tục nói bổ sung nếu như ngươi nguyện ý ta có thể để ngươi tới làm lãnh chúa、Ồ. như thế đại thủ bút lý thanh y gì kinh ngạc đừng nói lý thanh y gì hề liền ngay cả ngụy anh ba cái đều bị trần hân lời nói c h ấ n kinh đến đặc biệt là tô nhã nàng thế nhưng là biết rõ trần hân là bao nhiêu mạnh hơn một người đại biểu trần gia tại huệ khê thành phố chạy lên chạy xuống liên hợp g i a t ộ c khác tạo thành huệ khê liên minh gần đây càng là dưới áp lực to lớn lực áp cái khác người ứng cử trở thành huệ khê liên minh trong trò chơi người cầm lái k h ô n g lỗ như vậy thành i ự u để nàng trở thành huệ khê thành phố trong thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng nhân tài k i xuất chỉ cần hiện tại nàng cấm lãnh địa lệnh bài thành lập toàn bộ sệ vỡ thứ tư lãnh địa như vậy tương lai, trần hân địa vị liền sẽ vững như bàn thạch không người nào có thể dung chuyển mà bây giờ nàng lại muốn đem dễ như trở bàn tay lãnh chúa vị trí nhược ra cái gì lời hung á c nếu không phải ra ngoài tín nhiệm tô nhã đều muốn hô to vì cái gì cảm ơn thưởng thức hữu duyên gặp lại lý thanh y ghi hẹn k h ẽ lắc đầu tại trần hân thất lạc trong ánh mắt k h o á t tay một cái tiêu sái rời đi cho đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mấy người mới kinh ngạc thu hồi ánh mắt hân tỷ ngươi tại sao muốn để đại thần làm lãnh chúa a ngụy anh nhịn không được hỏi ngay vậy tô nhã cùng hà đồ nhìn lại muốn nghe xem trần hân giải thích trần nh ta dẫn lưu ly thôn đi ra xuất vân sơn mạch chính là cực h ạ n mà hắn dẫn lưu ly thôn đi ra đông hoàng dễ như t r ở bàn tay nói nói hệ thống thanh âm chuyển đến khu vực thông báo chúc mừng thanh ý ỉa hân ngữ bách biến nhỏ anh hà đồ tô nhã thông quan võ lâm bí cảnh kim cơ ư n g môn làm toàn bộ sệ vở chi thứ nhất thông quan bí cảnh đội ngũ ban thưởng mỗi người danh vọng ba trăm kim tệ một trăm l i ê n tiếp thông báo ba lần tại mỗi cái đông hoa người n g chơi trong đầu tiếng vọng thanh ý gì tất cả mọi người quen thuộc nhưng mấy người khác lại là khuôn mặt mới bốn người này là ai vì cái gì có thể cùng thanh ý gì hệ nhập bọn với nhau vô số người chơi trong đầu bắt đầu hiếu kỳ hơn nữa bốn người thân phận chân h â n bốn người xứng sở ngay tại chỗ nguyên lai、like, hắn thật là thanh y như ngụy anh tự l ầ m b ầ m con tưởng rằng lý thanh y như là đ ù a n à n g không nghĩ tới chương sáu mươi bảy kim cương bất phôi thân mèo mướt đến chương sáu mươi bảy kim cương bất phôi thân mèo mướt đến phải t r a n g học tập ngũ tinh không kịp chờ đợi nói học tập thành công. kỹ năng kim cương bất phôi thân phẩm cấp ngũ tinh nói rõ kim cương môn trí cường pháp môn có thể tại quanh thân ngưng tụ một đạo phát thân có siêu cường lực phòng ngự tiếp tục ba phút xem ra thật mạnh mẽ lý thanh y vì hãy nhãn t ỉ n h sáng lên vì thử nghiệm kỹ năng năng lực hắn leo đến một gốc cao ngất đại thủ đ ỉ n h cách xa mặt đất trọn vẹn hơn năm mươi mét t h ở một hơi thật dài thả người nhảy lên gió ở bên thai gào thét cấp tốc hạ xuống kim cương bất phối thân tâm niệm hắn khẽ nhúc đ í c h một đạo nồng đậm màu vàng kim nhạt phát thân lơ lửng tại hắn quanh thân tư thái thẳng tắp xem ra hết sức bá khí ầm rơi trên mặt đất ném ra một cái hô to lý thanh y vì lông tóc không thương đi ra trên thân liền một hạt bụi đất đều không có nhiễm không hổ là ngũ tính kỹ năng mạnh hắn không khỏi tán thưởng kế lục tinh kỹ năng thần đến một tiễn về sau rốt cục lại lấy được một sự giúp đỡ lớn kỹ năng kinh người lực phòng ngự đủ để cho hắn tại tương lai trong chiến đấu dòng rổi vô địch đáng tiếc chính là quá hao phí sức chịu đựng so thần đến một tiễn hao phí sức chịu đựng còn nghiêm trọng hơn lý thanh y thì h vui sướng đồng thời cũng phát hiện kim cương bất phôi thân thiếu hụt đó chính là đối với sức chịu đựng yêu cầu cực cao c lấy hắn hiện tại hơn sáu trăm sức chịu đựng thần đến chi t i ễ n đại khái có thể sử dụng tám lần tải hữu nhưng là cái này kim cương bất phôi thân xem chừng ba lần đỉnh thiên đối với này cũng không khó lý giải thần đến một tiễn là đơn thể kỹ năng mà kim cương bất phôi thân là tiếp tục tính. bao hai chưa A. toàn hào, phủ cấp. thân, không góc chết kỹ năng. Cả hai tiêu hào, không chịu đủ tiêu tại một cái tầng năng. đựng còn chưa đủ dùng kỹ góc Cả cái Sức lý thanh y thì hãy thở dài cho dù hắn đã đem màu vàng võ học tu hành đến viên mãn nhưng là muốn không hề cố kỵ sử dụng chính mình hai cái cao cấp kỹ năng vẫn như cũng khó mà làm được có lẽ chờ hắn tu hành nhị giai võ học về sau loại tình huống này mới có cải thiện còn là thăng cấp một chút đ ê phẩm kỹ năng đi không thể chỉ có đại chiêu lý thanh y thì hãy nghĩ đến đem trong tay đá thăng cấp kỹ năng sử dụng mất chẳng kích quá lâu không có thăng cấp thăng cấp một chút hắn liền chút hai lần đem trạm kích theo lờ vờ hai thăng cấp lên bốn bộ phát theo ba lần tăng lên tới gấp năm lần phối hợp phá núi chính truy có thể bộ c phát ra tương đương không tầm thường nghi lực m i ể u s á t buột đủ sau đó thừa năm khỏa đá thăng cấp kỹ năng không có gì thăng dứt khoát đem nó ném đến vừa thu hoạch được kim cương bất phôi thân phía trên lờ vờ hai kim cương bất phôi thân cùng lờ vờ một không kém n h i ề u chính là thời gian hơi dài một chút theo ba phút biến thành năm phút sau việc về sau lý thanh y l vốn muốn đi tìm chính mình đại bộ đội đột nhiên trong hiện thực chuyển đến tin tức có người tới gần hắn thế là hắn liền đi đầu hạ tuyến đi theo trong trò chơi thức tỉnh nhìn thấy một cái mèo m ư ớ p ngồi chờ tại chính mình gối đầu một bên liếm lắp chính mình lông tóc nha mèo con đến rồi lý thanh y dì hề dối lưng một cái giống như cười mà không phải cười nói ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại nữa nha nghe tới lý thanh y dì hề lời nói mèo m ư ớ p trên mặt hiện lên một tia nhân tính hóa xấu hổ giận dữ nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là điểm đạm đáng yêu biểu lộ nó ngã trên mặt đất hai con chân trước ôm lấy lý thanh y dì hề bàn tay dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng lề mề sau đó xoay người lộ ra cái bụng tiếp tục lề mề ra sức bộ dáng nhìn xem để người có chút một cười không có hắn cái này mẫu lửa ở bên cạnh tử lửa không định giờ bạo động g i a hòa này sợ là chịu không ít khổ đầu lý thanh y vỉa n í n cười giả vợ như thở dài nói ngươi nếu sớm điểm dạng này nói không chừng ta liền sẽ không để ngươi ăn tử lửa đáng tiếc ăn về sau ta cũng không có cách nào lấy ra chỉ có thể chờ đợi đến ta thần công đại thành cưỡng ép vì ngươi lấy ra mèo ngớp thân thể cứng đờ nước mắt đều nhanh muốn rơi ra đến lý thanh y vỉa an ủi không sao chỉ cần ngươi ở tại bên cạnh ta tử lửa liền sẽ thành thành thật hắn vô, vô mèo ngớp đầu hỏi không phải nói để ngươi đến trong trò chơi tới tìm ta sao ngươi mèo、đâu? nghe vậy mèo mướp dựng lên chân trước không ngừng khoa tay trong m ồ m meo meo kêu to giống như là tại tố cáo cái gì lý thanh y vì nghe không hiểu nhiều bất quá thông qua khoa tay đại khái đoán được một chút ngươi nói có người ngăn đón ngươi không để ngươi vào thành còn đánh ngươi tia thật là quá đáng thương lý thanh y vì sờ sờ đầu mèo nói vậy ta tới tìm ngươi đi ngươi đem vị trí nói cho ta mèo mướp nhẹ gật đầu dùng móng đuốt tại không trúng khoa tay ra một toa độ tám mươi một bảy t á m hai bảy sáu ba năm ba lý thanh y vì đem vị trí này ghi nhớ sau đó để mèo mướp tiến vào trò chơi chờ mình hắn đơn giản đến qua ước điểm đồ vật về sau cũng rất tiến nhanh vào trong trò chơi căn cứ mèo nước cho tọa độ lý thanh y phát hiện bọn hắn cách xa nhau cũng không xa chỉ có chỉ là hơn hai trăm cây số thế là hắn gây lên bỏ túi ngựa hỏa tốc hướng về mục đích tiến đến viêm hỏa bộ lạc bên ngoài ba mươi km một chỗ nham thạch bên trên các loại hình t h ủ kỳ quái tạng đá dựng đứng hơn ba mươi cái mặc đơn sơ người chơi c ầ m đao kiếm ngay tại tiến đánh một cái dã quái cái này dã quái hình thể không lớn toàn thân nâu sắc lông tóc ở ngươi chơi cùng tiến tên nọ dưới sự vây công không ngừng trốn tránh thân hình nhanh nhẹn ngược lại là không có nhận bao nhiều tổn thương cấp xích. chảo chóng như nhanh theo Nó lợi chảo như dao, nhanh chóng theo một tên n mươi i c h năm đưa về quê quán. Sau đó nhảy lên đến cao bốt cao tranh thủ thời gian hạ tuyến đi giao người phát tải trên đường đều có thể đụng tới một cái mèo bốt hôm nay nhất định phải bặm đó các người chơi hoàn toàn mặc kệ tại bốt dưới sự dụ hoặc nhao nhao đỏ mắt che g i ả măng mọc sông lên phía trước nghèo ngớp thấy thế cũng giận nó ở trong này trờ lý thanh y không hiểu thấu liền lao ra một đám người công kích hắn đào cùng tiễn toàn bộ dùng tới hung á t bộ dáng Hận、không thể đem nó ăn sống n u ố t tươi sĩ khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn lao hổ không phát huy còn làm nó là con mèo bệnh đâu la bốt nghèo ngớp nhưng hoàn toàn không sợ những người này nó thân hình k h ẽ động nhanh như t h i ề m điện trong đám người nhanh chóng xuyên qua mỗi vung ra một chảo liền có một cái người chơi mất mạng không bao lâu thời gian các người chơi liền tử thương hơn phân nửa chỉ còn lại năm sáu người đau khổ kiên trì vương bắt đản để nguyên đ ế m thử sự lợi hại của ta thấy mình bọn người bằng thực lực không có khả năng cầm xuống cái này bốt trong đó một cái mắt tam giác thanh niên một phát hung ác từ trong ngực móc ra một cái đỏ rực viên cầu nhắm ngay mèo m ư ớ c ném tới để n g u y ê nếm đ thử bạo liệt châu lợi hại đi chết đi hắn nổi giận gầm lên một tiếng khuôn mặt dữ thợ chỉ nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang ánh lửa ngút trời đem mèo m ư ớ c thôn vệ ha ha ha ha. mắt tam giác thanh niên lộ ra khoái úy nụ cười phảng phất nhìn thấy mèo m ư ớ c chết không có chỗ trôn bộ dáng thật vất vả được đến b ả o bối dùng trên người ngươi cũng không tính thua thiệt để ta xem một chút tôn ra vật gì tốt hắn t u é t mười ba chuẩn bị tiến lên nhặt chiến lợi phẩm của mình bỗng nhiên trông thấy trong ngọn lửa một đạo thân ảnh nho nhỏ vọt ra trong mồm phun ra một đạo kh Thổi phu một trận g tiếng vỗ tay vang lên mèo ngớp nước g mắt nhìn lại chỉ thấy một thanh niên nam từ giắt ngựa chậm rãi đi tới mèo ngớp ư vừa định phát huy đã thấy người kia cởi mặt nạ lộ ra một tấm quen thuộc khuôn mặt mèo nhận rõ ràng người tới mèo m ư ớ p ánh mắt sắc bén nháy mắt hỏa h o á n nhảy lên nhảy lên đi tới thanh niên nam tử trước mặt nhảy đến trong ngực của hắn tiểu gia hỏa còn rất lợi hại lý thanh y h i bị bạo liệt trâu tiếng vang hấp dẫn đi tới nơi này trùng hợp mắt thấy mèo m ư ớ p phát huy một màn này hắn sờ sờ mèo m ư ớ p đầu rõ ràng chính mình đây cũng là chạy có s ắ n công tên mèo m ư ớ p yêu phẩm cấp b ộ t đẳng cấp lv một m sinh mệnh 9138-1012 pháp lực ba bốn t r ă tinh thần bốn nghìn lực lượng một n phòng ngự 1.108 t ố c độ 1.477 sức chịu đựng 1.165. m i ê u ảnh mê tung l và bốn nghèo ngước yêu lấy thân thủ nhanh nhẹn trong chiến trường lưu lại mấy đạo tàn ảnh đối với địch nhân tiến hành nhanh chóng liên kích tạo thành vật lý tổn thương linh miêu c h ả o l và bốn dung hợp yêu lực linh miêu c h ả o kích đối với mục tiêu tạo thành tổn thương cũng có sát xuất làm mục tiêu lâm vào chảy máu trạng thái hôn nguyên tiện tức l và ba tại ổ bụng bên trong ngưng tụ một đạo khí kình p h ú n g a đối với mục tiêu tạo thành đạo kích trí mạng không tệ không tệ cấp một m n so với phổ thông một còn phải mạnh hơn một đoạn nhìn thuộc tính này lý thanh y thì tán thưởng một tiếng trong thời gian ngắn có thể trưởng thành đến cảnh giới như thế nhỏ mèo mướp còn là có linh tính yêu thú mèo mướp yêu thỉnh cầu trở thành sùng vật của ngươi có tiếp nhận hay không hệ thống thanh âm vang lên lý thanh y thì túi đầu nhìn lại chỉ thấy mèo mướp trước mắt to vô cùng đáng thương trẻ con là dễ dạy lý thanh y thì hãy vỗ vô cái mông của nó hài lòng gật đầu tiếp nhận yêu thú mèo mướp yêu trở thành sùng vật của ngươi làm toàn bộ sệ v ở cái thứ nhất thuần phục sùng vật người chơi ban thưởng danh vọng năm trăm kim tệ năm trăm sùng vật phẩm cấp tăng vật phẩm sùng vật công pháp tăng vật phẩm đặc thù linh bảo hàng yêu cô giới một không nghĩ tới ban thưởng như thế phong phú song hỉ lâm môn lý thanh y thiệt cười cười ánh mắt ngưng tụ trong ngực mèo mướp trên thân thình linh phát hiện nó đang bị một đoàn ánh sáng màu trắng bao phủ mênh g ô n g sinh mệnh lực phát ra càng ngày càng mạnh tựa hồ đang tiến hành loại nào đ ó thuế biến ừ m huyết mạch cũng đang mạnh lên làm mèo mướp yêu chủ nhân lý thanh y có thể rõ ràng cảm thấy được nó hết thể trạng thái hắn rõ ràng phát ra được bởi vì phẩm cấp tăng lên mèo mướp yêu huyết mạch được đến đồng bộ tăng lên nâng lên huyết mạch hắn không khỏi nhờ tới trên người mình có vẻ như có một phần tinh huyết theo xích huyết mật bình thân khỉ bên trên được đến có hay không có thể lý thanh y dìa nhìn chăm chú trong tay hóng ánh trong suốt tinh huyết lâm vào suy tư nhưng không đợi hắn hành động mèo mướp yêu trước có phản ứng giống đầu không s ơ n rắn quân quanh ở trên cánh tay của hắn đầu vô ý thức hướng tinh huyết góp đi muốn ăn lý thanh y dìa do dự một hồi không có ngăn cản mèo mướp động tác tinh huyết chính là vật đại bổ ăn về sau cho dù không hiệu quả gì chí ít cũng hẳn là không có cái gì chỗ xấu a hắn nghĩ như vậy n g n g c ủng ngục một ngục m u y ễ n s o n g tinh huyết về sau mèo mướp yêu lần nữa quận mình đến lý thanh y dìa trong ngực rơi vào trạng thái ngủ say sùng vật của người mèo mướp yêu ngay tại luyện hóa hung hầu huyết mạch tập sinh ra không biết trong biến hóa mèo mướp yêu thân thể nho nhỏ phía trên phát ra khí tức càng ngày càng m ạ n h lớn phản phất loại nào đó lực lượng thần bí đang thức tỉnh để lý thanh ý gì đều có chút giật mình không biết qua bao lâu hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến mèo mướp yêu tiến giai hoàn thành phát sinh biến chủng phải t r ă n g xem xét bởi vì mèo mướp yêu đã trở thành sùng vật bản g thuộc tính phát sinh sửa chữa tên biến dị kim đồng miêu vương phẩm cấp lãnh chúa bột đẳng cấp lv m ộ mươi lăm cảnh giới đoàn khí kỳ công pháp nhất giai thái bạch luyện khí công màu vàng phi phạm hậu kỳ kỹ năng kim đồng phá vọng lờ vờ một kỹ năng tiên phú đồng tử hóa thành hai đoàn rực rỡ màu vàng vòng xoáy có thể khám phá với cảnh đối với mục tiêu sử dụng lúc nhưng ở trên linh hồn đối lại sinh ra huy áp sinh ra hoang mang hiệu quả biến chủng về sau mèo mất yêu không chuẩn sắc mà nói là biến dị kim đồng miêu vương hình dạng phát sinh biến hóa rất lớn đầu tiên là hình thể toàn bộ liền trắng một vòng lớn cùng chừng nửa năm hổ tử lớn nhỏ toàn thân tuyết trắng lông tóc mềm mại mắt vàng trong lúc triển khai thần quang lập lụa lệ, lệ cao quý phẩm cấp đề cao 2 cấp Thanh cao đề rồi. Lý Y giống hề h hỉ, không nghĩ tới tâm. Trực cử chỉ vô mèo tiếp để biến dị kim đồng miêu vương theo trong tiến hóa tỉnh lại ở trong ngực lý thanh y rìa trở mình thân mật liếm lắp khuôn mặt của hắn ngứa một chút để lý thanh y không khỏi mỉm cười dáng dấp như thế trắng về sau liền gọi người tiểu hát đi lý thanh y rìa lột lột lông nhỏ nói nghe tới cái này biến dị kim đồng miêu vương mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú lý thanh y rìa khuôn mặt cây bay ngây người dùng móng nuốt vỗ nhẹ lý thanh y rìa tay muốn cho chính mình thay cái danh tự bất quá lý thanh y thì làm lấy tên phế thực tế nghĩ không ra cái khác dứt khoát đánh n h ị ệ định xuống tới thấy tiểu hắc quay đầu p h ụ c g phiệu lý thanh y thì ho nhẹ một tiếng nói không nên tức giận ta đưa ngươi một cái bà bối hắn thử trong ngực lấy ra một cái màu vàng tròn q u ấ n ở trước mặt của tiểu hắc lung lay linh bảo úc yêu vương bảo quan khó lường bà bối hắn kéo dài thanh â m tiểu hắc quả nhiên bị hấp dẫn song đồng lưu chuyển trông thấy kim cô thượng huyền diệu đến cực điểm vườn sáng lập tức cũng không còn sinh khí ngẩu lên mắt lom lom nhìn đội ở trên đầu lý thanh y l i ề lộ ra thần bí nụ cười tiểu hắc không nghi ngờ gì vui mừng hớn hở đ e o lên hơi dính đầu lâu một mực hấp thụ ở tiểu hắc không có cảm giác gì n h ả vọt trên mặt đất thân hình thoát một cái to lớn màu vàng khiên tròn đưa nó bao phủ lại cái kia lấp loe tia sáng thế mà so lý thanh y thì kim cương thân còn muốn nồng đậm mấy phần linh bảo tự mang phòng ngự kỹ năng quả thực lợi hại lý thanh y thì cười nhạt một tiếng trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn lạ lâm chú ngữ cùng tiểu hắc trên đầu kim cô chặt chẽ liên quan chỉ cần đọc lên chú ngữ liền có thể khống chế kim cô cái này chú ngữ có chút khó đọc muốn không luyện tập một chút lý thanh y khỏe miệng lộ ra một tia cười x ấ u xa nhưng nhìn thấy tiểu hắc kiểm bên trên thiên chân vô tàn nụ cười hắn còn là quyết định không nên thương tổn tiểu gia hỏa viên kia tâm linh nhỏ yếu vạn nhất lưu lại cái gì bóng ma tâm lý coi như không ổn đi chúng ta về nhà lý thanh y thì hãy nhảy lên lưng ngựa vung tay lên tiểu hắc cũng nhảy tới chân sau đạp lên lưng ngựa chân trước khoác lên lý thanh y thì trên bờ vai điều khiển bỏ túi ngựa nhanh chóng đi chương s á trở về ngân hà thôn cao cấp thợ nấu rượu chương 69. trở về ngân hà thôn cao cấp thợ nấu rượu viêm hỏa bộ lạc cửa thành trước đó lý thanh y thì tìm tới trần thức một b ọ n người bởi vì còn cần mua một chút bản vẽ hắn để trần thức bọn người ở ngoài thành chờ chính mình thì ngự sai nha nhanh tiến vào thành nội mua xong bản vẽ trở về sắc trời đã hơi có chút muộn lý thanh y thì lại không thèm để ý dẫn hơn ba trăm n g ư ờ i hướng ngân hà thôn phương hướng tiến đến trong đội ngũ trẻ có già có hành quân rất chậm cưới ngựa một ngày lộ trình sửng sốt kéo dài tiếp cận ba ngày mới chậm rãi trở lại ngân hà thôn cuối cùng đã tới nhìn qua phía trước san sát nối tiếp nhau phòng úc lý thanh y lại nhẹ nhàng thở ra dọc theo con đường này nhưng mẹ chết hắn lại là làm trinh sát lại là làm bảo tiêu chạy trước chạy về sau vì n à y một đám cục cưng quý giá thao nát tâm sợ trên đường làm bị thương đục phải quả nhiên lập nghiệp sơ kỳ đều như vậy tự thân đi làm làm được so châu ngựa đều nhiều lý thanh y thì hệ t h ở d à i trong lòng âm thầm hạ quyết tâm lần sau đi ra mang lên với võ những chuyện nhỏ nhặt này để hắn đi làm đến ngân hà thôn lý thanh y thì hướng đội ngũ hô một câu nháy mắt dẫn tới đám người tiếng hoan hô bọn hắn ruôi d à i đầu tò mò đánh giá trong thôn hết thảy trong mắt lõe ra vẻ mờ mịt nơi này chính là tương lai sinh hoạt địa phương sao lanh chúa lại nhân ngài trở về đi tới lanh chúa lại sành trần giang lập tức tiến lên đón lý thanh y thì hề lên tiếng hỏi thôn gần nhất thế nào hết thẻ thuận lợi trần giang nhẹ gật đầu cười nói lãnh chúa đại nhân đi đường mệt mỏi nhưng còn có tinh lực đi dạo một vòng có thể lý thanh y thì hề đồng dạng muốn nhìn một chút lánh địa b i ế n hóa hai người cùng nhau đi ra ngoài bắt đầu trong thôn bắt đầu đi dạo vừa đi trần giang một bên hướng lý thanh y thì hề báo cáo gần đây tiến triển trần hải hai ngày trước tấn thăng cao cấp kiến trúc sư cho nên hiện tại trong thôn đều không xây cất đầu gỗ phòng l ố đội dùng tảng đá xây dựng không gian càng lớn cũng càng mỹ quan hơn hắn chỉ về đằng trước xây mới phòng l ố nói lý thanh y ghi h ì n g ư ớ c mắt nhìn lại phía trước trên đất trống tầm mười tòa nhà đ á đứng vững hai tầng nửa l ầ u nhỏ dùng to to nhỏ nhỏ màu sắc khác nhau tảng đá xây dựng m à t h à n h Mỗi một khối đá đều r è n luyện b ó n g loáng, có thậm chí còn điêu khắc hoa văn có thể nói là tương đương tinh mỹ giàn lược gió biệt thự đây là lý thanh y ấn tượng đầu tiên nội tâm không khỏi có chút rung động hiện tại liền có thể làm ra loại này kiểu dáng đến nhân tài à lợi hại hãn tán dương tiếp tục đi về phía trước một mảnh đồng ruộn cùng vườn trái cây đập vào bị mắt mặc dù mới mấy ngày thời gian nhưng là đã quy mô khá lớn trong đồng ruộng cây trồng có chút buông xuống kết đầy hạt tóc trong vườn trái cây cây ăn quả bên trên càng làm ọ c đầy lít nha lít nhít tiểu quả nghĩ đến không được bao lâu thời gian liền có thể bội thu chúng ta nhóm đầu tiên lương thực dự tính có thể thu hoạch một mươi đơn vị đầy đủ một người ăn được m ộ ư ơ i ngày trần giang nói còn thiếu rất nhiều lý thanh y thì lại lắc đầu nói chúng ta ngân hà thôn về sau sẽ có rất nhiều người điểm này lương thực đều không đủ nhét cái răng còn có không gian nửa năm hung thủ trừ lệnh giáng lâm toàn bộ đại hoang lương thực sản lượng đều muốn giảm phân nửa chúng ta nhất định phải có đầy đủ t h lương tài năng vượt qua cửa hải khó phải không ngừng gia ngừng trần ă n sản lượng. g Được. t giang trong lòng run lên thật sâu gật đầu nhân tài phương diện thế nào lý thanh y thì hỏi tăng thêm lãnh chúa mang về nhóm này chúng ta lãnh địa không sai biệt lắm có một n g à người n mấy ngày gần đây phát hiện cao tư chất cũng không nhiều cấp b c ũ n g trở lên tư chất chỉ có m ư ờ i người bất quá đáng giá cao hứng chính là bên trong có một cái cấp a là một cái cao cấp thợ nấu rượu trần giang đáp cao cấp thợ nấu rượu lý thanh y thì thanh â m để cao một trận trận cả người đều cao hứng lên mau dẫn ta đi xem một chút thường qua bán rượu mang đến bạo lợi hắn nhưng quá hiếm có vật này nam mộng cũng muốn đem mật bình hầu nhi t i ể u cho nó sản xuất hàng loạt đi ra hai người vô cùng lo lắng đi tới một chỗ nhà dân liêu tuyển mau ra đây l ã n h chúa đại nhân tới thăm ngươi trần giang đứng tại cửa ra và hô to bên trong lập tức có động tĩnh lên tiếng về sau một cái ba bốn mươi tuổi mặc tạp d ể nam tử trung niên nhanh chóng chạy ra ánh mắt rơi ở trên người lý thanh y luôn nhận nói liêu tuyển gặp qua l ã n h chúa đại nhân cảm ơn l ã n h chúa đại nhân thu lưu không cần khách khí lý thanh y cười cười cũng không lời vô ích đi thẳng vào vấn đề hỏi nghe trần giang nói ngươi là thợ nấu rượu loại rượu này có thể sản xuất đi ra sao trong lúc nói chuyện hắn đem mật bình hầu nhi t i ể u phối phương đưa tới liêu tuyền nhìn mấy lần mắt sáng r ự c lên địa phương tốt tử lãnh chúa đại nhân liền giao cho ta đi cam đoan cho sản xuất đi ra Tốt. lý thanh y di cao hứng cười một tiếng nói sản lượng thế nào liêu tuyền gái gái đầu nói cất rượu cần thiết linh quả cao nguyên cũng có nhưng là sản lượng không lớn bởi vậy bị giới hạn nguyên vật liệu ảnh hưởng ta đại khái ba ngày có thể sản xuất ra một đàn đến quá ít ta muốn sản xuất hàng loạt chỉ ít mười đàn lý thanh y hãy vung tay lên linh quả sự tỉnh ta cho ngươi nghĩ biện pháp nhiều như vậy linh quả c hắn ỉ dựa vào n g t lấy k h ẳ g không đủ. Hắn dự định ở trên thị trường định đủ. định thị Hắn trên là dự ự ở t r còn tiếp mua. Hiện tại trung cấp thị trường, vật tự tốt tuyển Hiện người chơi bán ra vật liệu, chỉ là mấy cái linh quả, tự nhiên cấp mua. mấy làm quả, ra chỉ lớn bán bó là tưởng rằng lý thanh y g ì hãy muốn cái một hai đàn nếm thử tơi đâu không nghĩ tới đối phương khẩu vị như thế lớn thân xác có chút khó khăn lượng quá lớn cho dù linh quả đầy đủ cũng không có tốt hoàn cảnh cũng sản xuất không ra thượng thừa rượu ngon nếu có hầm rượu lời nói có thể không có vấn đề hầm rượu có lý thanh y vì h y lấy ra hầm rượu bán vẽ ta cho ngươi xây một cái b ả n vẽ tại viêm hỏa bộ lạc thời điểm liền lấy lỏng chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng tới đó không thành vấn đề ta cam đoan sản xuất đi ra thấy lý thanh y gì chuẩn bị như thế đầy đủ liều tuyền lúc này không có lại nói v ỗ bộ ngực biểu thị không có vấn đề ba người chọn tốt một mảnh đất trống bản vẽ hất lên một cái tinh xảo hầm rượu liền xuất hiện tại ba người trước mặt chỗ này về sau liền giao cho ngươi lý thanh y gì hãy vỗ vỗ liêu tuyền bà vai cất rượu sự t ì n h quan hệ đến toàn bộ lãnh địa phát triển nhất thiết phải coi trọng liều tuyền chỉ cảm thấy trên vai chữ nặng nghiêm túc nhẹ gật đầu định toàn lực ứng phó lý thanh y vỉa động viên hắn vài câu liền dẫn trần giang rời đi hai người chưa có trở về đại sảnh mà là đi tới trước đó kế hoạch xong vị trí ra đi ta kiến trúc nhóm lý thanh y vỉa bàn tay huy động từng cái bản vẽ văng ra ngoài lơ lửng giữa không trung mặt đất chấn động một cái ngay sau đó một cái kiến trúc kiến tạo ra được sơ cấp tiệm thợ rèn trung cấp tiệm thợ rèn cao cấp tiệm thợ rèn sơ cấp tiệm may trung cấp tiệm may cao cấp tiệm may y v ỉ quán nhà máy chế biên giấy nộ đạo quán quân doanh chừng ba mươi tòa lầu các sắp hàng trình tề cứ như vậy mấy tòa phòng ở hơn nghìn kim tệ a Lý chương a n h dì bảy mươi lãnh điệu thăng cấp công pháp n ộ đạo chương bảy mươi lãnh đ ị a thăng cấp công pháp n ộ đạo phó chức nghiệp kiến trúc xem như chuẩn bị cho tốt một bộ phận ngày mai n g ư ờ i đem trong thôn có kỹ năng đặc thù đám thợ cả đều linh tới an bài đến bọn hắn am hiểu chuyên nghiệp bên trong đi làm sự t ì n h nhân tài liền muốn chơi hắn nhóm am hiểu sự tỉnh không thể lãng phí lý thanh y r ì đối với trần giang dặn dò trần giang vội vàng nhận lời trên mặt đông n i ê n toát ra vui mừng nói lãnh chúa đại nhân thành lập những kiến trúc này về sau chúng ta lãnh địa độ phồn vinh đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn có phải là cần thăng cấp lãnh địa đương nhiên lý thanh y thì trong lòng cũng suy nghĩ chuyện này nghe tới trần giang đề cập lập tức biểu thị đồng ý hai người trở lại lãnh chúa đại s ả n h đem lãnh địa theo lở vờ một thăng cấp đ i ê n hai chúc mừng ngân hà thôn hoàn thành thăng cấp lãnh địa diện tích thu hoạch được gia tăng hệ thống thanh n m rơi xuống toàn bộ lãnh chúa đại s ả n h bắt đầu phát sinh biến hóa chú y đua tiếng đánh văng lên chiếm diện tích biến lớn một điểm trang trí cũng mắt trần có thể thấy xa hoa một chút lãnh địa ngân hà thôn đẳng cấp hơi cấp th Khung. thuộc tính đặc biệt t h á n h cấp lãnh địa một lãnh địa nở tờ cờ nộ tính tăng lên ba mươi t h á n h cấp lãnh địa hai nở cờ l ĩ n h nộ kỹ năng đặc thù sát xuất đề cao hai mươi thiên hạ đệ nhất lãnh địa phúc v ậ t mươi đối với lang thang người lực hấp dẫn gia tăng ba mươi nhân khẩu một nghìn ba mươi tám dân tâm tám mươi năm trị an chín mươi một hiện hữu tài nguyên lương thực ba chín trăm tám mươi một đơn vị vật liệu đá ba chín trăm năm mươi ba đơn vị vật liệu gỗ tám ba trăm bốn mươi bảy đơn vị tiền tệ một nghìn bốn mươi ba kim tệ lãnh địa diện tích ba mươi cây số vông hiện hữu kiến trúc một trăm ba mươi tám cái tẩy thiên trì duy nhất nghe đồn tiên thần thu thập thiên sơn chi thủy địa phương mỗi một giọt cũng có thể làm cho người thoát thai h o à n cốt gia nhập lãnh địa nờ cờ, cờ ngầm thừa nhận tiếp nhận tẩy lễ ban đầu tư chất tăng lên nửa cấp lãnh địa đại sảnh lãnh chối làm việc nơi trốn nhưng cử hành hội nghị tuyên bố thông báo nhà dân sáu mươi sáu lãnh địa dân chúng cư trú nơi trốn xây dựng điều kiện hai mươi vật liệu gỗ m ộ ư ơ i vật liệu đá đồng tệ hai trăm i n h tinh xảo nhà dân một ư ơ i tám tảng đá xây dựng phòng ở cung cấp lãnh địa dân chúng cư trú cao cấp tiệm thợ rèn cao cấp thợ rèn chế tạo trang bị nơi trốn phối trí địa tâm trí hỏa gia tăng chế tạo sát xuất thành công cao cấp tiệm may cao cấp may và chế tác dụng cụ nơi trốn phối trí kim tầm ti tuyến gia tăng chế tác sát xuất thành công trung cấp nhà kho trung cấp thị trường trung cấp tiệm thợ rèn trung cấp tiệm may sơ cấp sân huấn luyện sơ cấp quân doanh sơ cấp y quán nộ đạo các nhà máy chế b i ế n g i ấ y diễn võ trường t ự lâu b à i đồ tuổi mỏ đá khai thác quạng độ phồn binh 2863, căn cứ lãnh địa nhân khẩu thương nghiệp các loại kiến trúc tổng hợp ước định thăng cấp cần thiết độ phồn i n h năm đợi đến trong lãnh địa phó chức nghiệp phát triển chế tạo thương phẩm có lưu thông độ phồn vinh sẽ còn tiến một bước dâng lên người lưu ý thêm xuống tư chất không tệ lại người có thiên phú đặc thù tận khả năng lớn mạnh trong lãnh địa các ngành nghề nhân tài đội ngũ lý thanh y thì d n dò đ ỗ n g nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cởi mở gạo ghét lãnh chúa đại nhân cửa phòng bị đẩy ra một cái thân hình khôi nô g khuôn mặt ngay ngắn thanh niên nam tử đi đến viên võ lý thanh y thì thậm chí đều không cần ngần đầu liền biết là hắn dù sao trừ hắn những người khác cũng không có to gan như vậy lãnh chúa đại nhân người có thể tính trở về viên võ đi tới lý thanh y thì trước mặt nếp miệng cười to làm sao trách hô hô lý thanh y rìa giả vợ như tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ánh mắt quá nhẹ khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười mười tám cấp xem ra không có lời biếng hắn để v i ê m võ ngồi xuống hỏi giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi ta v i ê m võ làm việc lãnh chúa đại nhân ngươi liền yên tâm trăm phần đi thỏa đáng v i ê m võ có chút đỡ ngực lớn tiếng nói t ấ t phong tiểu đội năm mươi tên thành viên đã toàn bộ trở thành nhất giai võ giả viên mãn hoàn thành lãnh địa chung quanh ba trăm dặm thanh giã công tác cỡ lớn giã quái căn cứ cơ bản dọn rẹp sạch sẽ các lính dân có thể yên tâm thăm dò mặt khác ta còn huấn luyện một chi x cấp tư chức hộ vệ đ phụ trách lãnh điệu nội bộ phòng vệ ừ m lý thanh y thì hơi gật đầu hỏi hộ vệ đội vẫn chưa có người nào lãnh ngộ võ học a không có v i ê m v õ trả lời bọn hắn kỳ thật có tương đương một bộ phận người đến cấp chín viên mãn chỉ là không có công pháp cho nên không cách nào tấn thăng để thỏa mãn điều kiện đến ngộ đạo các tập hợp ta đem công pháp mang về lý thanh y thì nói đúng vậy v i ê m v õ nghe xong lời này hấp tấp đi ra ngoài khờ hàng lý thanh y thì cười nhạt một tiếng chờ hắn đi tới ngộ đạo các viên v o đã dẫn một đám người tại cửa ra vào chờ lãnh chúa đại nhân đám người cung kính hành lễ Viêm võ đi lên trong ư ớ trong trong các tia sáng nhu hòa từ khảm nạm tại mái vòm dạ minh châu phát ra đem không gian phủ lên đến đã thần bí lại trang nghiêm lâu các bốn vách tưởng vẽ có các loại phụ văn thần bí cùng đồ đẳng bọn chúng hoặc miêu tả thượng cổ thần thú hoặc ghi chép tu luyện bí pháp mỗi một bút đều để lộ ra thâm thúy hàm ý mà các đình một bức to lớn tinh đồ đầy sao lấp lánh phảng phất có thể chỉ dẫn tu hành huyền bí vị trí trung ương một khối cao tới hơn ba mét tảng đá ngạo nghệ đứng x g phía trên lít nha lít nít h che kín rất nhiều lỗ khảm lý thanh y d cẩn thận từng ly từng tý đem võ học khắc hoa thạch kim cơ ư n g môn cất đặt đến trong đó một cái lỗ khảm bên trong trong chốc lát kim quang lấp lánh rực rỡ trói mắt tựa như một vòng mặt trời nhỏ chiếu sáng toàn bộ ngộ đạo cắt huyền diệu khí tức hiện hiện ra hắn không có dừng lại động tác thuận tay đem tụ nguyên công cùng thuần nguyên chân khí cũng an trí đi vào cả hai phẩm chất dù so không được kim cương môn võ học nhưng nhiều con đường trung quy là tốt sau khi làm xong lý thanh y thì nói có thể bắt đầu lĩnh nộ g hắn hướng v i ê m võ liếc mắt ra hiệu hai người nhẹ nhàng đi ra cửa đại khái một chén trà thời gian một đạo khí tức đống nhiên mạnh lên đột phá v i ê m võ kinh h ỉ nói cửa bị đẩy ra một thanh niên đi ra lĩnh nộ g cái gì võ học v i ê m võ vội vàng hỏi màu xanh võ học kim cương công thanh niên trả lời mới màu xanh a v i ê m võ có chút thất vọng thấy thanh niên bởi vì chính mình lời nói trở nên n lệ hoài vội vàng lên tiếng an ủi không cần nản trí màu xanh cũng không tệ cố gắng tu hành chờ nhị giai nói không chừng có thể lĩnh nộ tốt hơn công pháp tin h h a n n ê lúc cao này mới tức tốt r ở lại. Lý Thanh Y gì đ là, là, là toàn bộ lĩnh nộ g được võ học thấn thăng nhất giai tin tức số một mươi tám người bên trong một mươi năm cái màu xanh võ học ba cái màu trắng võ học mặc dù có ngân hà thôn ba mươi phần trăm nộ tính tăng thêm cũng không có một cái có thể lĩnh nộ cao phẩm võ học có thể nghĩ phổ thông tư chất muốn lịch thiên cải m ệ n h độ khó lớn đến bao nhiêu trở về đi chuẩn bị một chút ngày mai có một nhóm tân binh người dẫn bọn hắn luyện cấp đi lý thanh y liền nói với viên võ a lại mang tân binh chương bảy mươi mốt tám trăm l i n chân yêu quần cỡ lớn h a n g rắn chương bảy mươi mốt tám trăm l i n chân yêu quần cỡ lớn h a n g rắn cao nguyên phía trên cùng phong lạnh thấu xương đúng như một đầu không bị trói buộc manh thu ở trên mặt đất tùy ý lao nhanh tám trăm binh sĩ bảy trận mà đứng dáng ngự như tùng thẳng tắp ánh mắt kiên nghị như sát trong tay bọn họ đao binh tại sán lạn dưới ánh mặt trời lõe ra khiến người sợ hãi lạnh leo tia sáng yên lặng như tờ bên trong một cỗ nồng đậm đến cực điểm túc s á t chi khí l ặ n g yên c h ẳ n ngập phản phất liền không khí đều muốn bị cỗ này cường đại khí tràn g ngưng kết lãnh chúa đại nhân c h ấ n yêu quân tập kết h o à n tất yến hưng đi ra phía trước hướng đội ngũ phía trước thân ảnh hành lễ được lý thanh y gì hẹ nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt đ ả o qua phía trước chỉnh chỉnh tề tề tám trăm n h ấ t giai binh lộ ra vẻ hài lòng vất vả thời gian dài như vậy rốt cục toàn bộ huấn luyện đến nhất giai lúc này khoảng cách lần trước thăng cấp lãnh địa đã qua hơn bởi vì các loại kiến trúc xây thành lãnh địa phát triển được hết sức nhanh chóng tiệm thợ rèn tiệm may chờ cửa hàng thành lập về sau không có mấy ngày liền sản xuất thành phẩm đồng thời bởi vì có cao cấp thợ rèn cùng trung cấp may v à tồn tại chỉ đạo cái khác thợ rèn cùng may vá để trang bị thực hiện sản xuất hàng loạt trải qua hơn 20 ngày tăng giờ làm việc chế tác hiện tại trong lãnh địa tất cả nhân viên chiến đấu cơ hồ toàn bộ m ặ c vào ngân h à chế tạo hầm rượu thành quả đồng dạng khả quan nhiều ngày như vậy bên trong mật bình hầu nhi tiểu sản lượng vững bước lên cao ngay từ đầu ba ngày m ư ơ i đàn đến bây giờ ba ngày hai mươi đàn sản lượng gấp đội dựa theo mỗi đàn năm kim tệ chi phí tính toán một v ò rượu có thể cũng kiếm một trăm bốn mươi năm kim tệ cho ngân hà thôn sáng tạo ích lợi thật lớn trừ cái đó ra bán thuốc cỏ tiền bán trang bị tiền cao cấp trang bị đánh quái tiền đều là ngân hà thôn trước mắt trọng yếu nguồn kinh tế lý thanh y di thô sơ giản lược tính toán qua chỉ là nửa t r ư ớ c cánh nguyện các loại lộn xộn thu vào cộng lại chỉ ít có hai mươi kim tệ có thể nói là một khoản tiền lớn vì thế lý thanh y di đặc biệt tại năm ngày trước đập nổi bán sắt góp ba vạn năm ngàn kim tệ lần nữa đi một chuyến kim cương nham và ngỏ một phen cỏ kẹ mặc cả về sau chuộc về một nghìn cái nở c ờ cờ cơ hồ đem phản mánh hàng tồn móc sạch những người này kém nhất đều là c cấp trở lên nhân tài trải qua tẩy thiên trì tăng thêm toàn bộ tăng lên tới cấp b trở lên trong đó nổi b ấ t nhất còn thuộc hai cái cấp a hiện tại đã là cấp s nở bờ cờ tăng thêm về sau một cái tên là cổ dương bây giờ cùng trong thôn sơ cấp luyện đan sư học tập luyện đan thuật một cái khác là nữ tính gọi là t i ế u phương đánh nhau đánh giết giết không có hứng thú học tập may vá đi lý thanh y thì cũng không ngăn nàng càng không cảm thấy đây là lãng phí nhân tài dù sao may vá làm được cực hạn có thể chuyển chức thành linh tượng chế tạo linh khí cũng có ra cực kỳ cao giá trị đương nhiên cái này trong một ngàn người hơn một nửa còn là chuyển chức thành binh sĩ dùng để tăng cường ngân hà thôn chiến l ự c tám trăm l i n chân yêu quân chính là từ đó tỉ mỉ chọn lựa mà ra một trăm tật phong đao khách tám trăm l i n chân yêu quân tất cả đều là cao tư chất ta liền hỏi còn có ai lý thanh y thì không khỏi có chút đắc ý xa xỉ quá xa xỉ người khác đối với cấp bn ở tờ cờ an bài đều là tính toán tỉ mỉ an bài tại lưỡi đao trên cương vị nơi nào giống như, hắn, loảng dừng lại binh. Nếu như bị người trông thấy phải mang hắn bại ra tử cấp bn ở tờ cờ hạn mức cao nhất bình thường là lục gia chỉ cần thời gian đầy đủ sau này sẽ là tám trăm l ụ c gia i binh nhiều cao thủ như vậy quét ngang viêm hỏa bộ lạc có đủ hay không hẳn là không sai bịt lắm lý thanh y trong lòng hào tình vạn trượng đại thủ dâng lên thanh âm âm vang hữu lực xuất phát bình định hang r á n tiếng nói vừa ra chỉ thấy tám trăm l i n chấn yêu quân động tác đều nhịp thanh thế to lớn chỗ đến yêu t h ú ai cũng lui tán đi nhanh hơn nghìn dặm đến hang rắn vị trí tại hai tòa đồi núi kẽ hở ở giữa có cái đo đếm rộng mười triệu cột miệng bị rậm rạp dây leo chăm chú quân quanh phía trên kết đầy màu đỏ như â mai trái cây mấy chùm sáng tuyến chiếu xạ đi vào tảng đá lẩm t r ộ n tính mịch vô cùng tiến ưng khiến người bổ ra dây leo d ơ bó luốc dẫn đội chậm rãi đi vào một cỗ ở m ớt khí tức đập vào mặt kẹp tẩn dấu mùi tanh nhàn nhạt, nhạt tại ánh lửa c h i ế u xuống vốn lượn quanh co vết đá che kín k ỳ dị p h ù văn giống như là cổ lão xà t ộ c chú ngữ két két két két nhỏ xíu vang động chuyển đến kia là v ả y rắn ma sát vách tường thanh â m ngay sau đó vô số song xanh thấm con mắt ở trong bóng tối đầu lấp lóe bọn chúng hoặc bàn hoặc đứng hoặc thành đoàn hoặc leo lên tại vách động ở giữa màu sắc không đồng nhất ngũ thải b a lan lít nha lít nhít hướng đội ngũ bỏ đến vậy trận tiến ưng hét lớn một tiếng. đội ngũ lập tức phản ứng đao thuẫn binh làm thành viên trận cung t i ễ n binh nhóm l ử a chuẩn bị kỹ càng h ỏ a tiễn n h ắ m chuẩn b ầ y rắn vào tới phốc phốc phốc phốc ngàn vạn hỏa tiễn t ề phát đem s ô n g lên phía trước nhất một vòng rắn độc bắn thành c á i sàng nhưng toàn bộ hang rắn bên trong rắn số lượng nhiều không kể xiết cái này vẹn vẹn là món ăn khai vị mà thôi bắn chết một đợt một đợt khác nhanh chóng bổ sung đừng có ngừng tiếp tục hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là hoàn toàn tiêu d i ệ t bọc chúng hơn hai mươi ngày chiến đấu để h ế n lưng có không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu thêm nữa bản thân liền có đặc cấp thông soái thiên phú chỉ huy không ch nhưng thủy t r u n g không cách nào tới gần đội ngũ thời gian không bao lâu trên mặt đất trải rộng đầy rắn thi thể lớn mật yến ưng gầm thét hắn trông thấy một đầu to lớn màu đỏ mãng xà thế mà bay thẳng đội ngũ mà đến trên người của nó bạch quang hiện hiện giống như là mở ra loại nào đ ó kỹ năng không thèm đếm sỉa đến bắn đối diện mà đến mui tên nho nhỏ bỏ sát muốn chết yến ưng phi thân mà ra trọng đau một chạm nhanh chóng như t ậ t phòng uy như lôi đ ỉ n h bổ vào mãng xà trên thân đem hắn chặt thành hai đoạn chật cũng không có dừng lại động tác mà là độc thân xông về phía trước đem thực lực tương đối mạnh mẽ rắn từng cái chém đầu trần yêu quân thấy thế vội vàng hỏa lực hiểm hộ tiểu từ này các phương diện đều tiến bộ không ít thực lực tăng lên cũng vẫn được nhìn xem yến ưng giống như chiến thần biểu hiện lý thanh y âm thầm gật đầu hiện tại ngân hà thôn v i ê m võ chính là cảnh giới cao nhất người cấp 25, ngưng chân trung kỳ nhị giai thất tinh chiến l ự c thực lực mạnh mẽ tiếp xuống là thuộc kiến ưng bị giới hạn tư chất t r i n lệnh tiến ưng hôm qua mới đột phá nhị giai so với v i ê m võ muốn hơn một tuần lễ đến nôi lý thanh y mặc dù sớm liền võ học đẳng cấp viên mãn nhưng bởi vì không có mang giới nhị giai võ học cho nên một mực kẹt tại đoàn khí kỳ đình phong cho dù thực lực hắn có tự tin treo lên đánh hai người nhưng nếu là không thể sớm ngày tấn thăng lạc hậu là chuyện sớm hay muộn huống hổ trong hiện thực uy hiếp một mực tồn tại hy vọng hang rắn ra hỏa này có thể ra cái mang giới nhị giai võ học đi thẻ đến thực tế rất khó chịu lý thanh y tự lẩm bẩm đôi mắt nhìn ra xa hang rắn chỗ sâu thần sắc yếu ớt có yến nương d u n g manh mở đường trấn yêu đội chuyển thủ thành công một bên chém giết một bên đẩy về phía trước tiến vào không bao lâu liền giết tới hang rắn cuối cùng đây là một cái cự đại hố đất bên trong bỏ đẩy các loại rắn có dài có ngắn lớn có nhỏ có như là một cái cọc lông cầu qu Lít nha, lít nhít, lưu nha nhít, đậu. chân ỉ l lửa bắn tên yến hưng hét lớn trên mặt không có vẻ sợ hãi tương phản khát máu tâm tình vui sướng toát ra đến trong mắt hắn đây không phải đoạt tính mạng người b ầ y rắn mà là chất dinh dưỡng từng dãy mũi tên theo thứ tự bắn ra trước sau x e n kẽ mũi tên đổ bê tông có lý thanh ý vì đặc chế cây dầu không dễ dập tắt tại bắn mười vòng về sau toàn bộ hố đất đã là hóa thành một cái biển lửa vô số rắn ở trong biển lửa lan lộn r y r u a trang diện m ư ờ i phần thang thiết long long long rốt cục mặt đất chấn động một đầu cực đại đỏ trắng cự mang theo hố đất trung lập lên dựng thẳng cao mấy chục mét thân thể phun ra lơi ư rắn nhìn xuống lý thanh y liề m ọ n người màu vàng trong đồng tử dọc h u n g quang t r t hiện n g h i ê n u xúc chết đi tiến ư n g đứng tại phía trước nhất đương nhiên sẽ không để cho lý thanh y liề xuất thủ thân hình nhảy lên nhảy đến giữa không trung ư n g kích trường không ánh mắt của hắn ngưng lại trong tay đại lao đột nhiên hướng về đầu rắn chém tới tận phong chất khí thuận đầu ngón tay chảy ra hiện diều hâu hình dạng bám vào ở trên l ư ơ i lao động nhiên mổ xuống ông hạ núi độc giác cự mãng há mồm phun ra một đạo chân khí màu xám tại không trung hình thành một đạo cứng rắn hàng rào ngăn cản đối diện mà đến công kích phanh phanh phanh một đao ngay sau đó một đao vung chạm tại hàng rào phía trên chân khí va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng tên hạ núi độc giác cự mãng phẩm cấp t i n h anh b ộ t đẳng cấp lv hai mươi năm sinh mệnh hai mươi một tám trăm bảy mươi sáu hai mươi ba năm trăm năm mươi bốn pháp lực năm chín t á m bảy sáu nghìn chín tinh thần sáu một năm bốn sáu một năm bốn lực lượng 1.675 phòng ngự 1.632 t ố c độ 1.488 sức chịu đựng một nghìn s quấn quanh nạt g thở lờ v năm lợi dụng thân thể cao lớn quấn quanh địch nhân hạn chế hắn hành động cũng bài tiết nọc độc tạo thành tiếp tục tổn thương cho đến mục tiêu không cách nào động đậy độc giác xuyên tim lờ v năm lợi dụng trên đầu sừng nhọn đối với một cái địch nhân tiến hành cường lực đông xuyên không nhìn bộ phận phòng ngự tạo thành trực tiếp tổn thương hạ núi n chi tức lờ v năm có thể phun ra thể nội hạ núi n chi khí tạo thành hóa đá hiệu quả nhị gia trung kỳ tinh anh b u ồ tiến ưng cảnh giới thấp hơn một điểm không biết có phải hay không là đối thủ lý thanh y thì ánh mắt c h ấ p động quan sát đến chiến đấu thế c ụ bởi vì tật phong tâm pháp duyên c ớ hiến ưng tốc độ kinh người thân hình như trong gió lá cây lơ lửng không cố định thỉnh thoảng chém ra một đao tại hạn núi độc g i á c cự mãng trên thân xé rách một vết thương cự mãng thân thể khổng lồ di động chậm chạp nhưng lực phòng ngự kinh người tuy bị hiến ưng gây thương tích nhưng chưa thương cân độc cốt lượng máu vẫn như cũ tại một mươi năm trở lên gào thét nó tức giận gầm rú một tiếng thừa dị phía n ư n g vọt lên t h ờ cơ đột nhiên phát động công kích tựa như tia chốc nào tới độc giáp phía trên ngân quang lấp l o a ầm ầm Đinh hay vì ngăn ngừa nội thương lý thanh y chỉ huy đội ngũ triệt thoái phía sau ánh mắt đảo qua chiến trường dừng lại tại cái t i a một đạo phi tốc di động thân ảnh phía trên phản ứng ngược lại là rất nhanh khoe miệng của hắn khanh biết thật phong đao pháp tiến ưng biểu lộ nghiêm túc đại đao dơ cao sau đó chém xuống tại hạ núi độc rác cự mãng trên lân phiến hoa hoa văng khắp nơi hai cánh tay hăn chấn động toàn thân lực lượng dốc vào phá vỡ một cái lỗ hồng lớn ngay sau đó đại đao lại lần nữa giơ lên liên tục bổ bốn đao hung hăng xé ra cự mãng huyết đ ủ c ơ hồ đưa nó thân thể chặt đứt cự mãng bị trọng thương thân rắn như là mất đi sức lực trùng điệp ngã trên đất phát ra ngột ngạt thanh â m tiến hưng thừa cơ mà lên n h ấ p đao vừa định kết quả đó đã thấy cự mãng thân thể lắc một cái con ngươi trở nên trắng bệnh một mảnh miệng rộng mở ra một ngụm màu xám khí thể phun ra bay thẳng yến h n g mà đến hạ núi tri t ứ c tiến h n g phản ứng nhanh chóng cấp tóc cầm trong tay đao ném ra ngoài bắn Phích một tiếng to lớn hòn đá rơi xuống như là một mặt tường đứng ở trước mặt hắn đem màu xám khí thể ngăn cản x o ạ t răng rắc két không hổ là hạn núi độc g i á c cự mãng đòn sát thủ nặng nề g h vách đá tại hạn núi chi tức ăn mòn phía dưới thế mà chống rông lớn hơn một vòng trở nên giống pha lê dạng bóng loáng yếu ớt vô cùng như xếp gỗ ẩm vàng sụp đổ thành đầy đất đá vụn cái này nếu là bắn ở trên thân người rất khó tưởng tượng lại biến thành bộ dán gì g có thể hay không cũng biến thành tảng đá sau đó vỡ vụn nghiêm xúc còn muốn ám to ta tiến h n g nhảy vọt đến giữa không trung kéo ra đại đao về sau cả người thừa cơ mà xuống như thiên thần hạ phàm mấy đao hung hăng chạm tại cự mãng đầu lâu phía trên máu tươi màu lục bay tư tung dù là hạn núi độc giác cự mãng da dày t h ị t béo cũng ném hơn phân nửa cái mạng thanh máu chỉ còn lại đáng thương hơn ba trăm điểm lãnh chúa đại nhân một k í c h cuối cùng phối hợp lâu như vậy tiến ư ngược n g lại là rất hiểu quy củ lý thanh y thì cũng không k h á c phí dựng vào mũi tên một tiến đâm thật sâu vào cự mãng trong thân thể đánh giết hạn núi độc giác cự mãng bởi vì ngươi ở vào tổ đội hình thức căn cứ đội ngũ phân phối quy tắc ngươi thu hoạch được kinh nghiệm không điểm cái khác tám trăm linh một người chia đều kinh nghiệm tám ba trăm sáu mươi bảy điểm ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động sáu mươi lăm lần tỷ lệ rơi đồ xương dây cùng tiến tháp xây dựng bản vẽ uy lực tuyệt cường tiến tháp có sát xuất đâm rách nhị giai cường giả phòng ngự phối hợp chân khí phát s ạ nhưng cực lớn tăng cường uy lực mê hồn h ư ớ n g cỏ nghe đồn từ dòng lòng tiên dưỡng dục đối với yêu thú có trí mạng lực hấp dẫn kịch độc không thể nuốt không thể tuân ra võ học lý thanh y có chút thất vọng nhưng hạ núi độc giác cự mãng đẳng cấp cùng phẩm cấp ở trong này muốn tuân ra tốt bao nhiêu đồ vật cũng không thực tế hắn rất nhanh liền thoải mái bạo hai d lý thanh n h gì vẫn tương đối hài lòng tiến t h á p liền không nói thao tác đơn giản uy lực lớn đối với cấp thấp võ giả cùng yêu thú có uy hiếp cực lớn chỉ cần bắn chúng bao chết thỏa thỏa đại sát khí đặc biệt là dùng để ứng đối ngày mai yêu thú công thôn không có gì thích hợp bằng còn có mê hồn hương cỏ lý thanh n h gì thần sắc hơi động nói thứ này hữu dụng là hữu dụng nói không dùng cũng là vô dụng m ẫ u chốt nhìn dùng đến địa phương gì có lẽ lý thanh nhi trong đầu đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ lãnh chúa đại nhân may mắn không làm được bệnh tiến đ n g t ở hồn hện đi lên phía trước nghỉ ngơi một chút lý thanh n gì hơi gật đầu lấy ngưng chân sơ kỳ nhị giai sơ kỳ thực lực đánh ngã nhị giai trùng kỳ bốt tiến ưng chiến lực vẫn là tương đối có thể không cho đặc cấp vũ dung thiên phú mất mặt viêm võ mang tật phong tiểu đội đi ta đem tân binh giao cho ngươi nhưng có lời h á n giận lý thanh y thì hề dò hỏi tiến ưng thân là tật phong tiểu đội phó thống lĩnh đem hắn điều đến mang tên lính mới khó tránh khỏi sẽ để cho hắn sinh ra tâm lý tranh l ệ n h làm l ã n h chúa hắn hay là muốn thích hợp cân nhắc thủ hạ người ý kiến sao lại thế nhận được lanh chúa đại nhân t ư ở n g thức ta tiến ưng tự nhiên dốc hết toàn lực đừng nói là mang tân binh liền xem như để ta đi quét đường, cũng sẽ không có mảy may tiến ư n g chém đinh chặt s á t đáp ha ha ha ha không tiêu không gấp t ố t lý thanh y thì cao g i ọ n g cười một tiếng nói cái dạng gì đường cái đáng giá ta ngân hà thôn tương lai đại tướng đi quét yên tâm chờ có nhân tuyển thích hợp ngươi còn phải về t ậ t phong tiểu đội đi viêm võ ta có an bài khác thật nghe l ã n h chúa đại nhân an bài tiến ư n g chắp tay đáp đám người quét dọn chiến trường đem răng độc túi độc v h ả i răn chờ một loạt vật tư chỉnh lý tốt về sau rời khỏi hăng rán ngày mai yêu thú công thôn về lãnh địa chỉnh đốn chuẩn bị đại chiến chương bảy mươi ba yêu thú công thôn chương bảy mươi ba yêu thú công thôn sáng sớm hôm sau trời tờ mở sáng ngân hà thôn bên ngoài vài trăm mét bên ngoài một cái truyền thống trận chống r ô n g xuất hiện ở nơi đó yêu thú công thôn đến ngược nửa canh giờ đến ngược kết thúc về sau đợt thứ nhất yêu thú sẽ thông qua truyền thống trận đến ngân hà thôn bên ngoài yêu thú tổng cộng ba đợt độ khó cao cấp thủ thôn nhiệm vụ bắt đầu về sau không cho phép đình chỉ thành công giữ lại lãnh địa tư cách thất bại lãnh địa giải tán ghi chú yêu thú công thôn trong lúc đó quái vật tỷ lệ rơi đổ để cao năm thành h i hữu đạo cụ tỷ lệ rơi đổ để cao ba thành ngân hà thôn cổng ba tri đội ngũ trang nghiêm tập kết chỗ ấy thân mang nung trang chi hàng ngũ phía trước nhất thật phong tiểu đội ngạo nghệ đứng thẳng bọn hắn người khoác thống nhất cấp m ộ ư ơ i năm nguyên bộ hát thiết trang bị đen như mực tại đỏ rực nắng sớm chiếu xào phía dưới l ó e ra lạnh leo s á n g bóng mỗi một mảnh giáp lá đều trải qua tỉ mỉ rèn luyện biên giới bóng loáng trình tề dán vào thân thể đường cong đã cung cấp cường đại lực phòng hộ lại không trở ngại hành động nhanh nhẹn trong tay cầm chính là thép dòng đúc thành đường đao thân đao thon dài thẳng tắp tản ra h à n khí bất người lưới lao dưới ánh mặt trời lõe ra ánh sáng sắp bén phản phất có thể tùy tiện chặt n ư ớ hết thể trở ngại mỗi một trang tuyển dụng ư u chất nhất tinh thiết quán thạch trải qua nhiều lần du luyện rèn đúc cùng tôi vào nước lạnh trải qua hơn hai mươi cái ngày đêm liên tục chế tạo gấp gáp rốt c ụ c đem cái này một trăm sáu trang chuẩn bị toàn bộ hoàn thành trong đoạn thời gian này hồ quân cơ hồ không có ở giữa đoạn trừ nghỉ ngơi chính là tại bên cạnh lò lửa rơi mồ hôi cũng may t ậ t phong tiểu đội không phụ sự mong đợi của mọi người tại viêm võ như ma quỷ huấn luyện phía dưới chiến lược càng là kinh người đơn đấu cùng cảnh giới tinh anh quái không có vấn đề lợi hại thậm chí có thể đơn giết bổ t h i giữa là hiến hứng thống lĩnh chấn yêu quân mặc dù tri đội ngũ này thành lập bất quá mấy ngày nhưng đều là cao tư chất nở t ờ cờ trải qua y ế n ứng dạy dỗ trước mắt đã toàn bộ đi vào đ o á n khí kỷ sơ bộ hình thành chiến lược cuối cùng thì là quân hộ vệ tạm thời do một cái cấp a tư chất nở t ờ cờ vệ trung chỉ huy từng cái tay cầm cung tiễn chủ yếu phụ trách viễn trình bắn giết cùng c h i viện d o n g dã một ngàn người à n n g ngầm đầu đứng thẳng thần tinh nghiêm túc lạng ngắt như tờ v i ế n võ y ế n ứng cùng vệ trung ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hậu phương lý thanh y chờ chỉ huy đến lý thanh y có chút neo lại hai con người hờ hưng nói tiếng nói vừa ra truyền t ố n g trận bạch quang lấp lóe t ừ xem ra bởi vì ngân hà thôn là thành cấp lãnh địa nguyên nhân công thôn quái vật cũng mạnh hơn không ít huyền thuẫn quy số lượng càng ngày càng nhiều che kín toàn bộ mặt đất như nước thủy triều đèn kịp vào tới xem chừng số lượng chỉ ít có hàng ngàn con mỗi một cái huyền t h u ậ t quy mai rủa cứng rắn như sát cao cao nâng lên giống như là một tòa cỡ nhỏ pháo đài di động từng bước tới gần đại địa tại bọn chúng trà đạp xuống run nhẹ nhẹ chỗ đến có cây bị vô tình nát để lại đ ầ y mặt đất bờ b ộ n thấy đối phương tiến vào tầm bắn lý thanh y liệt giơ lên bàn tay bùng xuống c u n g t i ế t thủ phát s ạ c hắn khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh dưới mặt đất đạt mệnh lệ nháy mắt hàng trăm hàng ngàn mũi tên nổ bắn ra mà ra một mảnh đen k ị t đem huyền thuận quy quần bao trùm keng keng keng huyền thuận quy phòng ngự mặc dù rất mạnh nhưng là đối thủ của bọn chúng là cùng là nhất g a i đồng thời trang bị phá g i p cung phá g i p tiến hộ vệ đội đặc chế trường truy mũi tên dễ như chở bàn tay đưa chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo mai rùa xuyên tấu đâm vào trong huyết đ ụ c tại dạng này công kích đến một chút huyền t h u ẫ n quy mất đi năng lực chiến đấu dừng lại tại nguyên chỗ phát ra thống khổ tiếng gào thét nhưng mà đồng dạng có thực lực cường đại đỉnh lấy công kích càng thêm điên cuồng hướng vọt tới trước đi phản phất muốn đem phẫn nộ phát tiết ra ngoài lý thanh y g ì hề mặc kệ bọn chúng đều đâu vào đấy chỉ huy mấy vòng ném bắn mưa tên như hoàng không ngừng thu gặt lấy huyền t h u ẫ n quy sinh mệnh cho đến đem một nửa huyền thuận quy thanh lý mất hắn mới quả quyết hạ lệnh đình chỉ bắn tên ngược lại để tật phong tiểu đội thanh lý tàn cuộc、Giết. g ầ m lên giận dữ như kinh lôi trật vang đói khát khó nhịn v i ê m v õ đã sớm kìm nén không được sát ý trong lòng một ngựa đi đầu dẫn theo đao như như mũi tên rời cung xuống tới cả người hắn nếu như một cái bạo lòng khí thế hùng h ổ chiêu thức lăng lệ Chỗ qua những cái kia cản đường tiểu cạ dẽ mỹ toàn diện bị chém giết không có chút nào chống đỡ chi lực v i ê m võ mục tiêu phi thường minh sát thẳng đến con kia cấp m ộ ư ơ i năm huyền thuẫn quy thủ lĩnh m à đi còn lại tật phong tiểu đội thành viên đối nhà mình thống lĩnh hành vi đã sớm tập mãi thành thói quen từng cái học ra dáng như là một đám rung manh xói đói một bực đầu liền dừng lại cháy mạnh bọn hắn á mỗi một lần xuất đao đều là thẳng vào chỗ yếu hại huyền thuẫn quy ở trước mặt bọn hắn giống như đang thương bầy cứu không hề có lực h o à n thủ chỉ có thể chờ đợi bị tàn sát vận mệnh đi chết viêm võ lực lượng truyền vào tại bàn chân đột nhiên đập xuống huyền thuẫn quy thủ lĩnh cứng rắn mai rùa dò n đến như là vỏ trứng gà n g á y mắt vỡ vụn vừa định một đao đánh chết nó đã thấy một chi đỏ rực mũi tên bay tới tinh chuẩn đâm vào huyền thuẫn quy thủ lĩnh trong đầu lâu đoạt quái viêm võ chuẩn bị nổi giận trong lúc đó phát hiện mũi tên phía trên đồ án vi vũ đây là lãnh chúa đại nhân chuyên dụng mũi tên ánh mắt của hắm lập tức thanh minh. thấp tấp nhặt lên b ộ t bạo chiến lợi phẩm chuẩn bị giao cho lý thanh Y tạ từng nghĩ lý thanh Y g ì đã giục ngựa mà đến liếc qua trong tay hắn bạch ngân trang bị về sau lông mày n h u lên cấp m ộ ư ơ i năm bạch ngân trang bị cũng quá rác rưởi đi không có quá lớn tác dụng loại này trang bị đối với cái khác người mới người chơi đến nói có lẽ là hiếm có bà bối nhưng lý thanh Y thì người thế nào tự mang cao bạo s u ấ t thiên phú bình thường trang bị căn bản không lọt nổi mắt xanh chỉ là cấp m ộ ư ơ i năm bạch ngân trang không có chút nào lực hấp dẫn chỉ có thể ném tới trên thị trường bán lấy tiền yêu thú công thôn hết thể liền ba đợt quái đợt thứ nhất xem như đi qua những vật này thực tế xấu xí lý thanh y thì không hài lòng bất mãn vô cùng thật vất vả có bó lớn yêu thú đưa tới cửa không cố gắng chơi lên một phiếu sao được yêu thú công thôn trong lúc đó khi hữu đạo cụ tỷ lệ rơi đồ thế nhưng là có b ộ trợ a không được a yêu thú quá rắt rưởi không ra hàng lý thanh y gì thầm nghĩ trong lòng phải nghĩ biện pháp để bọn chúng nhiều đến một điểm phẩm cấp cao một chút mới có thể tuân ra đồ tốt nếu để cho người khác biết h ắ n ý nghĩ nhất định sẽ chửi ấm lên mọi người qua yêu thú công thôn hận không thể không có trách thường, thường vững vàng vượt qua lanh địa coi như bình an bảo vệ ngươi ngược lại tốt còn nghĩ phát tài trong lúc t chập t h ờ n nhàn nhạt, nhạt mùi thơm bay xuống bốn phía để người như rơi biển hoa tựa như ảo mộng mê hồn hương cỏ lý thanh y vì hãy biết cỏ này cách dùng hai ngón điểm nhẹ một điểm tinh hoa tại hương thảo đỉnh nhảy vọt dấy lên lập tức lan tràn thành màu hồng khói nhẹ như mộng như xa ở k hệ ô n thống thanh t một đ âm tùy theo mà đến bởi vì người chơi sử dụng mê hồn hương cổ đối với yếu thú hấp dẫn tăng lên rất nhiều yếu thú công thôn nhiệm vụ tiến dài công thôn yếu thú từ ba sóng thay đổi vì tạm sóng đẳng cấp của yếu thú cùng phẩm cấp tăng lên Độ k h ó địa ngục t r ư ớ c mắt c ô n g thanh đợt thứ nghĩa thống thanh âm rơi xuống truyền t ố n g trận bắt đầu chấn động cùng đợt thứ nhất từng cái yêu thú theo trong truyền t ố n g trận leo ra là con rết tộc đàn bọn chúng hình dạng xấu xí dữ tợn cực kỳ kinh người hình thể so với huyền thuận quy còn mưa lớn dài đến năm mét có thửa lít nha lít nhít trên bàn chân có giống như sắt thép s á n g bóng tiến lên thời điểm bùi đất tung bay xa xa nhìn lại giống như một mảnh đại dương màu đen hướng bên này ăn mòn cấp hai mươi năm yêu thú vạn chân con rết nhìn xem đợt thứ hai quái vật tăng lên m ư ơ i cấp lý thanh y âm thầm đợt đầu c ư ớ i ngựa nhi nhanh chóng lui về đến hàng ngũ bên trong trong miệng hô to đến công việc rồi t i ế n tháp cấp hai mươi lăm yêu thú hộ vệ đội cung tiễn đã rất khó đối bọn chúng tạo thành tổn thương cần càng cường đại hơn vũ khí nghe tới ly thanh y rỉa chỉ thị hộ vệ đội đám binh sĩ mười người một đội leo lên t i ế n tháp cánh tay to lớn dài hơn hai mét mũi tên từ một cái nhất giai binh sĩ nhét vào hai tên lính phụ trách kéo cung chuẩn bị sẵn sàng về sau vừa rồi bắn ra đi chiếm chiếp to lớn mũi tên tại không trung xoay tròn trung điệp bắn vào vạn chân con g ế t quần bên trong nháy mắt đem một cái vạn chân con g ế t bắn thủng mà lại mũi tên không có dừng lại xu thế vẫn như cũ tốc độ kinh người mang uy lực khủng bố lần nữa đem hậu phương hai con vạn chân con giết bán giết đáng tiếc chỉ có mười tòa t i ễ n tháp còn thiếu rất nhiều nếu là có thể cái một trăm tòa chỉ cần hai vòng xạ kích liền có thể đem hơn phân nửa yêu thú diệt s á t lý thanh y thì không biết đủ thở dài một tiếng nội tâm đương nhiên biết cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi t i ễ n tháp phí t ổ n đắt đỏ theo mũi tên đến t i ễ n dây cùng đối với tài liệu yêu cầu cũng rất cao mỗi một đài nguyên bộ chi phí đều tại một trăm kim trở lên một trăm tòa liền cần mười phẩy không không không kim hắn còn không có thổ hào đến nước này có nhiều tiền như vậy dùng để bồi dưỡng nở tờ cờ thực lực không thể nghi ngờ là càng có lời bởi vì vạn chân con rết tốc độ so với huyền t h u ẫ n quy phải nhanh rất nhiều dẫn đến tiến t h á p vẹn vẹn chỉ bắn hai vòng liền vòng thứ ba đều không thể bắn ra liền không cách nào tiếp tục công kích mắt thấy vạn chân con rết quần tới gần phía trước hai tri đội ngũ lý thanh y không còn bảo lưu để tật phong tiểu đội cùng chân yêu quân khởi s ư ớ n g công kích Dết. Viêm cùng tật phong đội dốc tật tiểu toàn Viêm vô đội cùng lực Cho phong lượng. bộ lý thanh y dì lần này không có tính toán khoanh tay đứng nhìn ánh mắt tại vạn chân con rết q u ầ n bên trong l ư ớ t nhìn mục tiêu tự nhiên là bột u rất nhanh ánh mắt của hắn dừng lại tại bảy yêu thú hậu phương vị trí hai con bột u nơi đó một cái kim túc nô công một cái ngân túc nô công giấu kín ở trong đó mặc dù hình thể không xê xích bao nhiêu nhưng là cùng bình thường con rết tranh lệch vẫn còn tương đối lớn bình thường con rết giáp sát phía trên bóng l o á n g một m ả n h nhưng cái này hai con bột u giáp sát bên trên lại che kín đường vân màu đỏ thám quỷ dị đồ án giống như một cái ác quỷ móng ư t xem ra có chút k h í người một vàng một bạc đều là cấp hai mươi lăm tinh anh bộ s e r v e r mới chuẩn bị xuất thủ lại nghe thấy viêm v õ tiếng giống thật phong tiểu đội kết trận vâng tất cả thật phong tiểu đội thành viên cao giọng đáp lại cùng nhau đi tới viêm v õ sau lưng bọn hắn cấp tốc đứng vững vị trí thật phong tâm pháp phát động một cố như có như không liên hệ tại giữa bọn hắn lưu truyền thật phong chi lực bắt đầu tụ lại tại bọn hắn phía trên hội tụ thành một cái hình vòng xoáy lý thanh y thì càng là ngạc nhiên phát hiện mỗi người bọn họ khí tức đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên nguyên bản đoán k h cảnh hậu kỳ cảnh giới trực tiếp tăng vọn cùng n ư n g chân cảnh trung kỳ nhị giai trung kỳ tương xứng viêm võ tăng lên hơi ít một chút nhưng cũng tiếp cận tiếp cận chân nguyên cảnh tam giai lực lượng cồn b ã o phát ra kinh phong như đ a o tại đội ngũ chung quanh tứ ngược tật phong chiến pháp tật phong đao khách chuyên môn chiến pháp cần tật phong thống xoáy khởi xướng toàn thuộc tính tăng lên tám mươi tiếp tục hai canh giờ thật mạnh chiến pháp lý thanh y có chút ngạc nhiên c h ắ c không được viêm võ mấy ngày nay vui buồn thất thường nguyên lai đang nghiên cứu cái này đâu hắn cười nhạt một tiếng động t á c trong tay ngừng lại còn là để tật phong tiểu đội biểu diễn đi、Zip. viêm võ hét lớn một tiếng lưới l a múa tật phong lực lượng tại quanh thân lao nhanh như là một cơn gió lớn đem phía trước mấy cái vạn chân con rết nháy mắt xé nát t ậ t phong tiểu đội thành viên khác theo sát phía sau phát động công kích thực lực sau khi tăng lên bọn hắn mỗi một kích đều ẩn chứa có vạn quân chi lực dễ như chở bàn tay đem vạn chân con rết chém rết không bao lâu công phu t ậ t phong tiểu đội xung quanh liền bị rết ra một cái chân không khu vực c h ậ t yêu quân đều kinh ngạc đến ngây người nguyên bản bọn hắn còn đang l i ề u mạng đột nhiên một cái quái đều không có tật phong tiểu đội tựa như là máy ủi đất lấy thế như bẻ cánh khô hoàn toàn q ấ t a n một cái quái đều không có phóng tới đằng sau đi vạn chân con rết hai cái bột h ấ y thế phát ra bén nhọn tiếng kêu chói phán phất vô số kim loại lợi khí t ạ i lẫn nhau ma sát mang một cỗ khiến người sợn cả tóc gáy lực xuyên thấu ngay sau đó trong miệng của bọn nó phun ra một cỗ đậm đặc màu lục khí vụn h ư là một đạo mãnh liệt đ ộ c lưu bay thẳng viêm võ bọn người mà đi trong ven đường hoa hoa thảo thảo liền nháy mắt toàn bộ khô héo bị đáng sợ độc tính ăn mòn đối với này viêm võ không có chút nào bồi dối gọn gàng đem phía trước hai con tinh anh quái chém thành hai đoạn gió linh huyền công ở trong cơ thể hắn như mãnh liệt như thủy chiều lao nhanh phun trào lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân chỉ thấy hắn ánh mắt r u lên trong tay thép d ò n đao cao tại trên thân đao điên c u ầ n hội tụ đột nhiên chém bổ xuống bàng bạc lực lượng đổ xuống mà ra tựa như một đầu uy phong lấm liệt phong long gầm thét phóng tới cái k i ê m màu lục xương độc trong chốc lát cả hai chạm vào nhau phát ra ủ hủ tiếng vang chương 75. thân liệt cung bán ra bạch ngân trang bị chương 75. thân liệt cung bán ra bạch ngân trang bị khí lãng c u ầ n c u ộ n chung quanh cỏ dại bị cường hoành lực trùng kích chặn ngang bẻ gãy lưu lại bằng p h ẳ n g v ế t cắt rất rõ ràng viêm võ phong long chi lực càng hơn một bậc màu lục xương độc ở dưới súng kích màu sắc dần dần nhạt đi vạn chân con giết hai cái bột gặp tình hình này phân nộ đến dây đ ạ c bàn chân ở trên mặt đất ma sát ra sàn s ạ c thanh âm khiến người khiếp sợ một màn phát sinh bọn chúng chân trước nâng lên bổ nhào đến phụ cận vạn chân con g i ế t trên thân móc câu r ă n g trảo như là trên thế giới sắc bén nhất liêm n a o hung hăng đâm vào đồng loại thân thể nồng lục sắc huyết dịch chạy xuôi mà ra giáp giáp nhấm nuốt thanh âm không dứt bên hai nghe được lòng người kinh run dày rất nhanh vàng bạc hai con vạn chân con g i ế t trên lưng quỷ dị đồ đang lấp lóe tia sáng theo ảm đạm dần dần khôi phục ánh sáng độc linh tài sinh thông qua ăn hết đồng loại của mình đổi mới xương độc kỹ năng thông qua bảng t h u tính lý thanh y thì rất nhanh biết hai con con giết mục đích vội vàng lên tiếng nhắc nhở v i ê m võ v i ê m võ lập tức kịp phản ứng không lo được khôi phục nguyên lực lại lần nữa phát động công kích nghĩ đổi mới kỹ năng không có cửa đâu trong mắt của hắn hừng hực đấu chi thiếu đốt thân hình loay lên nhanh chóng hướng hai con bột tới gần hai bên du tẩu tới tinh anh quái hắn nhìn đều không nhìn lưới mắt tự có tật phong tiểu đội thành viên sẽ giải quyết đang đến gần trong đó một cái bột máy mắt v i ê m võ trong tay thép dòng đ a bị hùng hồn phong linh chi lực bám vào phản phất bám vào bên trên to lớn phát tướng đi chết đi hắn nhảy lên thật cao mang không thể địch nổi tình thế đột nhiên một đao ch ngân túc nô công gào thét một tiếng nâng lên mấy cái chân trước ngăn cản nhưng tại v i ê m võ lực lượng cường đại trước đó yếu ớt như tờ giấy nháy mắt bị mở ngực một bụng ngân túc nô công phát ra thống khổ hí lên ý đồ dùng răng t r ả o chế phục v i ê m võ lại bị một vòng đao quang chặt đứt nửa thân thể một cái khác kim túc nô công thấy thế nhanh chóng bỏ qua đến tri viện nó thân thể cao lớn mãnh liệt v u ngậy cái tiết như là roi thép cái đuôi hung hăng co rúm một tảng đá lớn hướng viên võ đành tới viên võ không sợ chút nào một đao đem cự thạch chém thành hai khối đá vụn văng khắp nơi thật phong một đao chạm hắn hét lớn một tiếng thể nội gió linh huy thân thể giống như dung nhập vào trong gió tốc độ nhanh đến mức cực hạ cơ hội là trong n g á y mắt đi tới kim túc nô g công trước mặt lóa mắt đa quang chật lóe lên phốc phốc kim túc nô g công nhanh đ u ố t bị vô tình chặt đứt toàn bộ đầu xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương dòng máu màu xanh lục như là suối phun tôn r a đem chung quanh mặt đất nhuộm thành một mảnh màu lục bị trọng thương như thế kim túc nô g công đau đ ớ n đến đi ê n cuồng trên thân thể xuống b ư ớ c lên lúc đuôi đất phát triển viêm vo căn bản không cho nó cơ hội thở dốc tiếp theo bổ ra mới đao đem đối phương dưới đầu làm cái cắt giải phẫu gia châu chính là hãn tiêu chuẩn nắm chất phi thường tốt cho dù đem hai con bột chặt thành trọng thương nhưng đều không có chết đi lưu lại mấy trăm điểm máu để bọn chúng chờ đợi lý thanh y đi thu hoạch đánh g i ế t ngân túc nô công bốn mươi lăm lần tỷ lệ rơi đ ổ phát động tiên h tuyển đánh g i ế t kim túc nô công chín mươi lần tỷ lệ rơi đ ổ phát động tiên h tuyển chờ lý thanh y thì hãy viễn trình bắn g i ế t hai con bột về sau viêm võ cầm hai kiện vật phẩm nhanh chóng trở về chạy lãnh chúa đại nhân ra hàng tốt hắn quét mười ba hết sức cao hứng lý thanh y t h xem xét đồng dạng lộ ra nụ cười thật đúng là gia đồ tốt trung cấp kiến trúc thăng cấp bản vẽ sử dụng về sau nhưng đối với trong lãnh địa trung cấp kiến trúc tiến hành một lần thăng cấp đặc thù loại kiến trúc không thể sử dụng tên thần liệt cung phần cấp cấp 25 hoàng kim vũ khí thuộc tính lực lượng 1 ộ 8 8 phá giáp 188, xuyên thấu 171, hỏa nguyên lực tăng thêm 10 kỹ năng bạo liệt tiễn lờ vờ sáu bắn trúng mục tiêu về sau có thể khống chế mũi tên tại mục tiêu thể nội phát sinh nổ tung tạo thành cực lớn tổn thương nói rõ lúc công kích có cơ hội phát động đốt thần biên độ lớn tăng lên tự thân tốc độ công kích cũng tạo thành tiếp tục tổn thương đồng thời sinh ra sẽ rất hiệu quả có sát xuất để mục tiêu tiến vào định thân trạng thái rốt cục có thể đem bắt cực cung đổi lại dùng lâu như vậy đều theo không kịp thực lực tăng trưởng lý thanh y t ì trong lòng đ ă n ý lôi kéo thần liệt c u n g yêu thích không n ỡ rời tay thời gian dài như vậy hắn đánh vô số cái b u ồ n muốn ra một thành tốt cung tiễn nhưng cung tiễn loại vốn là không thuộc về đại chúng vũ khí tỷ lệ rơi đổ rất thấp cho nên một mực không có ra khiến người khác đều c h ắ n g hiện tại rốt cục được như nguyện làm tốt lắm lý thanh y t ì đạp viêm võ mực cước sau đó tản á dương cái này tật phong chiến pháp không sai làm sao làm đến trước đó hắn còn không có gặp qua thứ này hẳn là gần nhất học tập gia hòa này thế mà còn giấu diếm hắn không phải muốn cho lãnh chúa đại nhân một niềm vui bất ngờ hạ v i ê n võ cười hắc hắc nói thiên phú của ta không phải dung quan thiên hạ sao hai ngày trước lĩnh hội xịp đèn nhận lĩnh ngộ lý thanh y d ì hẻ nhẹ gật đầu trong lòng đối với xịp đèn nhận cách nhìn lại tăng thêm một tầng thế mà còn có thể cùng tự thân thiên phú tới một cái liên động lĩnh ngộ gia ngưu như vậy c h i ế n pháp quả thực lợi hại theo hai con bột chết đi cái khắc vạn chân con giết giống như là con ruồi không đầu liền công thế đều khởi động không nổi chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ đợi ngân hà thôn thu hoạch thời gian không bao lâu liền bị tàn sát trong không trên chiến trường trải rộng vạn chân con giết thi thể huyết tinh chi khí tràn ngập ngân hà thôn bên trong trần thức mang ngân hà thôn các lĩnh dân có thứ tự đi ra ở trên chiến trường tiến hành quét dọn tận khả năng thu thập hữu dụng vật tư xong việc về sau lại nhanh chóng trở lại trong thôn mà viêm võ bọn người trải qua đơn giản chỉnh đốn về sau lần nữa mở ra đợt thứ ba y ê u thú phòng thủ khâu không thể không nói tật phong chiến pháp cùng tật phong tiểu đội quả thực tuyệt phối ngạnh sinh sinh đem bọn hắn thực lực để cao sắp tới một cảnh giới có thực lực như vậy trực tiếp đem địa mục độ khó yếu thú công thôn biến thành nhanh thông cấp bậc phó bản đợt thứ ba đợt thứ b ố đợt thứ năm trừ bột tương đối khó xử lý một chút phổ thông tiểu quái tinh anh quái căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì cơ bản đều là nghiêng về một bên đồ sát tôn giá đồ vật cũng không có để lý thanh ý gì hết thất vọng bản vẽ bạch ngân trang bị còn có một chút cổ quái kỳ lạ đạo cụ toàn diện bạo đi ra hữu dụng lưu lại vô dụng toàn bộ để trần thức treo đến trung cấp trên thị trường bán ra cái này cũng liền dẫn đến xuất vân sơn mạch người chơi trên thị trường lập tức xuất hiện mấy trụ kiện bao quát trước đó bạo bạch ngân cấp trang bị mà lại bởi vì lý thanh ý thì áp dụng chính là đấu giá hình th trực tiếp để các người chơi điên cuồng nhao nhao tràn vào thị trường tiến hành cạnh tranh có còn không có lãnh địa người chơi càng là tràn vào thổ dân trong chợ người đông n g h ì nghỉ sắp hiện ra trận trên bể đám thổ dân một mặt một b ư ớ c hoàn toàn không biết những người này nổi điên làm gì thiên hạ thứ tư đông hoàng thứ ba lãnh địa liệu lý thôn trần hân bọn người trong lòng t ạ c lưỡi nhưng rất nhanh nghĩ đến đây là lý thanh y lia ký tác dù sao trừ hắn xuất vân sơn mạch vẫn chưa có người nào có thể có thực lực như vậy không khỏi sợ hai thắn nói tám mươi tám kiện bạch ngân trang bị thấp nhất một kiện cũng bán đi năm trăm kim tệ giá cả Các người ai tính qua thanh y lìa đại thần hôm nay thu bao nhiêu tiền không chỉ ít sáu mươi kim tệ đi so t a n g một trăm cái thận đều quý hà đ ổ tự lẩm bẩm sơn hải đại hoang bạo lửa để trong hiện thực sinh ra đại lượng cày tiền đ o ạ n trong trò chơi cày tiền bán ra dựa theo hiện tại thị trường một kim tệ đại khái tương đương một vạn khối tiền sáu mươi kim tệ chính là sáu ức người kim thận sao có thể so sánh được sáu mươi kim tệ tô nhã khinh thường cười một tiếng thanh y lìa đại lão cũng quá lợi hại đi nếu có thể mang mang ta, cho hắn ta cũng nguyện ý à nguy anh đỡ lấy tuyết trắng cái cảm tự lẩm bẩm ngươi làm sao còn liền ăn mang cầm chương bảy mươi sáu phệ n g u y ệ t biên b ứ c chương bảy mươi sáu phệ n g u y ệ t biên b ứ c ngoại giới nhao nhao hối loạn lý thanh y thì cũng không biết hắn giờ phút này chính hết sức chăm chú ứng đối đợt thứ sáu yêu thú tiến công đây là một đám vệ n g u y ệ t biên bức q u ầ n số lượng nhiều khó mà đánh giá bọn chúng giống như một mảnh hát s ắ t hải dương ở giữa không trung chập trùng lên xuống hội tụ thành một bức làm cho người rung động cảnh tượng xa xa nhìn lại cái kêu phản phất là một tấm dài đến vạn m é t cao chừng ngàn mét to lớn màn tre khi t h ế bảng bạc vắt ngang ở chân trời chương này từ vô số p ệ nguyện biên bức tạo thành màn tre tựa như một đạo không thể phá vỡ hàng rào n g ạ n h sinh sinh ngăn lại mặt trời để nguyên bản sáng tỏ bầu trời ảm đạm xuống ánh nắng bị triệt để ngăn trở chỉ để lại một mảnh làm người sợ hai ưu ám lý thanh y thì bọn người đặt mình vào tại mảnh này trong bóng tối bị bóng tối bao trùm không khí chung quanh cũng bởi vì cái này khổng lồ đàn rơi mà trở nên ngưng trọng lên tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít vệ n g u y ệ t biên bất q u ẩ n như là chấm đen nhỏ ở trước mắt lát lư bọn chúng hình dạng kỳ lạ cánh vô thời điểm phát ra rất nhỏ o ngong thanh âm những âm thanh này tụ tập cùng một chỗ giống như là sấm rền ở bên th không được lý thanh y thì hãy bừng tỉnh ngơ ngác phát hiện trừ chính mình cùng viêm võ bọn người cái khác ngân hà thôn người cơ hồ đều bị sóng âm ảnh hưởng che lộ thai không còn dám nghe tật phong tiểu đội còn rất nhiều ngăn cách thính giác về sau có thể bình thường đứng nghĩ c h ấ n yêu quân cùng hộ vệ đội coi như thảm thất tha thất thể u giống như là uống say đứng không vững lay động đầu hình như có vẻ thống khổ thực lực yếu thậm chí đã ngã trên mặt đất kêu trên cái này còn không có đánh đâu ngân hà thôn chiến lực liền tê liệt hơn phân nửa tỉnh lại viêm võ cao giọng hò hét nhưng là không hề có tác dụng cá nhân hắn thanh â m tại vệ n g u y ệ t biên bức quần trước mặt thực tế không có ý nghĩa phẫn nộ hắn tranh thoát một gã hộ vệ đội viên cung tên trong tay hướng bầu trời vào tới nhưng kết quả còn không có bắn tới mục tiêu khủng bố sóng âm liền đem m ũ i tên đánh rơi xuống trên mặt đất ta tới lý thanh y thì n h ư mày trong lòng mặc dù lo lắng nhưng càng nhiều hơn chính là tỉnh táo hắn hít sâu một hơi cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo dưới loại tình huống này bối rối sẽ chỉ làm tràng diện càng ngày càng tệ hắn ngưng mắt trông về phía xa ánh mắt tại đàn rơi bên trong vừa đi vừa về tuần sát muốn tìm ra b ộ vị trí bởi vì theo kinh nghiệm của hắn phàm là quần thể y ê u thú cơ bản đều là bột ở trong đó lên tác dụng chủ đạo chỉ cần xử lý bột vậy cái này yêu thú tộc đàn chiến lược t r í ít giảm b ấ t một nửa hắn cố gắng quan sát đến nhưng bởi vì phệ n g u y ệ t biên b ứ c số lượng thực tế quá nhiều vị trí quá xa lại nhỏ lại đen hắn con mắt đều nhìn đỏ lập tức còn là không có tìm ra theo thời gian trôi qua chán của hắn dần dần toát ra mồ hôi nhưng vẫn là không hề từ bỏ rốt cục tại trải qua một phen thảm thức tìm kiếm về sau rốt cục để hắn phát hiện dị thường mỗi lần kích động cánh trước đó luôn có một cái phệ nguyện biên b ư c động tắc nhanh lên lửa nhịu nó chậm thời điểm đàn rơi cũng sẽ đi theo chậm quả nhiên là ngươi lý thanh y thì h một cái sơ cấp tham chắc thuật ném qua đi quả nhiên phát hiện nó chính là p h ệ n g u y ệ t biên bức thủ lĩnh một cái cấp 25 lãnh chúa b ộ t t i ơ n p h ệ n g u y ệ t biên bức thủ lĩnh phẩm cấp lãnh chúa bột đ ẳ n g cấp lv hai m sinh mệnh 27650 27650 pháp lực 5644, 5644 t i n h thần 6024, 6024. lực lượng 1 4 0 n g phòng ngự 675 t ố c độ 1 5 0 n g sức chịu đựng 846. trăm ư ơ i s h ạ m lv năm triển khai màu đỏ thấm hai cánh phát ra l a n g lệ trắng kích đối với một cái mục tiêu tạo thành to lớn vật lý tổn thương có tương đối cao sát xuất phát động bạo kích bóng đen tập kích lv bốn như quỷ mị từ trong bóng tối tập kích địch nhân tốc độ cực nhanh lại khó mà phát giác mỗi lần tập kích tạo thành kết xù tổn thương sóng siêu âm xung kích lv sáu phát ra mánh liệt sóng siêu âm đối với chung quanh địch nhân tạo thành phạm vi tổn thương cùng làm hắn lâm vào ngắn ngủi mê mội phệ nguyện thủ lĩnh lv năm phệ nguyện biên mức bên trong thủ lĩnh để phệ nguyện biên mức quần tiếp tục ở vào phấn khởi trạng thái toàn thuộc tính năm mươi cấp sáu kỹ năng t r á c không được lợi hại như vậy. Lý Thanh mặt t ngưng Y dưới sắc r ọ để phệ n phen tích một h nguyện biên bức thủ lính không nghĩ tới chính là mũi tên uy lực khổng lồ như vậy nó đánh ra một phát kỹ năng thậm chí ngay cả chỉ khó khăn lắm ngăn lại mũi tên thứ nhất mũi tên đằng sau hai mũi tên vẫn như cũ nổ bắn ra mà đến nguyên lai、like、người này tiễn pháp không giống vừa mới bắt đầu người kêu mềm yếu bất lực phệ n g u y ệ t b i ê n bức thủ lĩnh trần kinh vội vàng phát ra tín hiệu để xung quanh rơi vì chính mình ngăn đỡ mũi tên bạo lý thanh y gì đã sớm chuẩn bị tại mấy cái phệ n g u y ệ t b i ê n b ứ c chặn đường thời điểm đem mũi tên dẫn bạo theo anh một tiếng tiếng vang cản đường phệ n g u y ệ t b i ê n b ứ c bị nổ thành mảnh vỡ rớt xuống đất thứ ba mũi tên như vào chỗ không người bay thẳng phệ n g u y ệ t b i ê n bức thủ lĩnh phệ n g u y ệ t b i ê n bức thủ lĩnh cảm nhận được uy hiếp ý đồ tranh né nhưng đã là không kịp mũi tên chính xác trúng đích cánh của nó sau một khắc vây một tiếng tiếng vang ánh lửa ngốc trời phệ nguyện viên bức thủ lĩnh thống khổ gầm rú một tiếng nửa bên cánh bị n trong ừ k lúc nhất thời không trung giống như là xuống sửa cào không ngừng có vệ nguyện viên bức bị bắn rết rơi xuống đất mà vệ nguyện viên bức thủ lĩnh cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại nó tại rơi xuống trong quá trình cấp tốc điều chỉnh trạng thái ổn định thân thể lại lần nữa xoay quanh mà lên phi hành trên không trung vải vòng về sau đột nhiên ẩn nấp ở trong hạ cám lý thanh y thì mất đi tầm mắt nhưng lại cũng không bối rối bởi vì p h ệ n g u y ệ t biên bức trận hình đã phá muốn lại tụ họp tập trên cơ bản là không thể nào chỉ là một cái cấp hai mươi năm lanh chúa u ộ t hắn có rất nhiều biện pháp thu thập chít chít hậu phương k ì n h phong dây lát đến hướng cái cổ cắt mà đến muốn tranh né đã là không có khả năng lý thanh y thì không chút hoang mang nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển lóa mắt kim quang theo toàn thân khắp nơi toát ra đem hắn cả người bao trùm người có bóng đen tập kích ta có không xấu kim cương thân lý thanh y thì đã tính trước quả nhiên tiếp nhận một kích này về sau lông tóc không thương hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác tại p h ệ n g u y ệ t b i ê n bức thủ lĩnh cái kia tràn ngập kinh dị cùng ánh mắt sợ h ã i bên trong lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vương tay một thanh bóp lấy cổ của nó cái kia p h ệ n g u y ệ t b i ê n bức thủ lĩnh l i ề u mạng dãy r u ộ n lại tại hắn mạnh hữu lực dưới bàn tay không thể động đậy lúc này trong tay của hắn tam sắc nguyên hỏa hừng hực dấy lên cái kia lộng lấy mà tràn ngập khí tức nguy hiểm ngọn lửa nhấp nháy phảng phất là tới từ địa ngục l ử a giận tam sắc nguyên hỏa tản ra nóng bỏng nhiệt độ không khí c u n g quanh đều phảng phất bị thiêu đốt đến bắt đầu và mẹo chương bảy mươi bảy long đồ kiếm tứ đại kim cương chương bảy mươi bảy long đồ kiếm tứ đại kim cương tên long đồ kiếm phẩm cấp cấp hai mươi năm hoàng kim vũ khí thuộc tính lực lượng một ba trăm chín mươi năm phá giáp hai trăm năm mươi sáu cắt hai trăm tám mươi bảy sẽ rách ba trăm linh một kỹ năng không nói rõ trong truyền thuyết kiếm này từng nhiễm thần bí long huyết trải qua tuế y nguyệt tẩy lễ cùng lắng động trở thành một thanh vô cùng chân quý thần binh lợi khí cái k i a long huyết giao cho nó lực lượng đặc biệt cùng linh tính để nó ở trong chiến đấu càng có phong mang thế mà bạo một thanh kiếm lý thanh y ánh mắt chất động trong mắt lộ ra một t i a t h í c h nên nói không nói cái này long đồ kiếm v ẹ ngoài n quả thực là hắn gặp quá nhất huyết khốc màu vàng trên thân kiếm ấn có màu đỏ thần bí đừng vân phản phất là có sinh mệnh như là huyết dịch đang lưu động chầm chậm tản mát ra khí tức cường đại chỗi kiếm điêu khắc tinh mỹ đừng v phản phất cổ lao đ ổ đ ằ n g như nói tuế y nguyện n cố sự hắn nhẹ nhàng rỗi ra ngón tay ở trên lưới kiếm sẽ qua lạnh b ư ớ c đến cực điểm xúc cảm c h u y ể n khắp toàn thân toàn bộ thân kiếm có chút rung động tựa hồ là tại h â n hoan nghệ cỡng hoan n g h ê n nó chủ nhân mới lực lượng p h á giáp cắt xe rách tứ đ ạ i thuộc tính quả thực h o à n mỹ chính là thiếu khuyết cái kỹ năng không phải coi là thật coi là một thanh tuyệt thế thần binh lý thanh y thì cảm khái nếu như có thể là một cái kỹ năng không cần tốt bao nhiêu dù cho giống pha núi chính truy như thế đối chiến lực đều là một cái lớn vô cùng tăng lên đáng tiếc nó không có để lý thanh y có chút tiếp bất quá hắn cũng rõ ràng nếu là thật sự có kỹ năng vậy cái này trôi l o n g đồ kiếm phẩm cấp khả năng liền không chỉ hoàng kim cấp như vậy cũng sẽ không theo chỉ là hai mươi lăm cấp quái vật bên trên tuân ra đến cho dù nó là một cái lanh c h ố a bột đến tìm thời gian đi học một môn kiếm hệ kỹ năng đã l o n g đồ kiếm không có giống phá sơn cự truy tự mang kỹ năng vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình đi học một cái không phải chỉ có trang bị không biết kiếm pháp đùa nghịch cũng có thể làm cho người cười rơi r ă n g hàm suy nghĩ lúc phệ n g u y ệ t biên bức tộc đàn đã toàn bộ bị tiêu diện trong truyền thống trận bạch quang ngưng tụ đã ủ đợt, đợt h ứ bảy g i á quái lý thanh y thì thấy thế vội vàng thu hồi bảo kiếm chuẩn bị đợt thứ bảy phòng ngự để hắn ngoài ý muốn chính là cùng trước sáu sóng khác biệt lần này truyền t ố n g trận ấp đủ tốc độ so trước đó c h ấ m rất nhiều trước đó đều là bạch quan soát soát lấp lóe quái vật loảng xoảng đổi mới hiện tại xác thực giống như là tà bón một hai phút mới ra ngoài một cái mà lại số lượng cứ ít hết thể giải rác mấy cái bất quá lý thanh y thì cũng không có vì vậy mà cao hứng tương phản sắc mặt càng thêm l ư n g trọng lên đây cũng không phải là một cái gì hiện tượng tốt g i quái cường đại hay không cùng số lượng quan hệ không lớn tới lại nhiều ngân hà thôn cũng có đầy đủ võ lực xử lý bọn hắn nhưng nếu như chất lượng quá cao tới một cái cấp bốn mươi cấp năm mươi lại buốt cái kêu đ o á n chừng toàn bộ ngân hà thôn đều sẽ bị lật tung một hai ba bốn đợi đến c h u y ể n t ố n g trận tia sáng ảm đạm xuống bốn đoàn bạch quang lơ lửng giữa không trung ông long bạch quang t ắ n đi bốn con dã quái hình dạng hiện ra ở trước mặt mọi người long hưng triển khai to lớn hai cánh lông vũ như, như sắt thép c ứ n g rắn ánh mắt sắc bén mà huy nghiêm thương lang dáng người mạnh mẽ lông tóc như mực tản ra cuồng dã khí tước vân báo thân hình nhanh nhẹn da lông như, như mây phiêu giật tràn ngập linh động vẻ đẹp huyền xà thân thể hỗ lượm lân phiến l o e ra thần bí tia sáng tản ra khiến người sợ hai khi t ứ c thông qua bảng thuộc tính lý thanh y thì biết được tên của bọn nó để hắn cảm thấy khiếp sợ là bốn cái ra hỏa thế mà toàn bộ là cấp ba mươi tinh anh b ộ t ba mươi cấp a có thể so với nhân tộc chân nguyên cảnh mà ngân hà thôn trước mắt một cái chân nguyên cảnh cường giả đều không có khó làm lý thanh y thì thầm nghĩ nếu như chỉ có một hai con hắn ngược lại miễn cưỡng còn có thể đối phó nhưng là vừa xuống bốn cái hắn lợi hại hơn nữa cũng hai quyền khó địch bốn tay a phân một điểm đi không có cách nào lý thanh y chỉ có thể tìm hai người đến trên đỉnh n g vào Tiểu hắn c cái một k h ô g có v ấ nhìn đề, viêm võ một cái. một Yến ương. ắ n n h xem yến ưng ơ kích động bộ dáng rất nhanh lắc đầu tiểu h ắ c đã cấp 25, tự thân là lãnh chúa buột toàn lực ứng phó xử lý một cái cũng không có vấn đề v i ê m võ có tật phong chiến pháp tăng thêm khó khăn lắm cũng có thể đối phó một cái nhưng yến ưng ơ chính là cái đồ trắng không thể nào là đối thủ dám lên tuyệt đối là đưa đồ ăn được rồi cứu bọn họ hai cái đi còn lại vậy ta lý thanh y thì cuối cùng quyết định xuống hắn vô vô viên võ bả vai chỉ chỉ vân báo lại đem trong nơi hẻo lánh một mực vẫy nước tiểu hát sách đi ra để nó đối phó huyền xà còn lại hai cái về hắn phân tốt về sau hai người một m ẹ o bắt đầu đối với riêng phần mình đối thủ phát động công kích viêm võ liều mạng gió linh huyền công buộc phát đến cực hạn cùng vân báo mở ra vật lộn tiểu h á c thì là lợi dụng tự thân cực hạn tốc độ phản ứng cùng tốc độ di chuyển du tàu tại huyền xà biên giới thỉnh thoảng cào ra một móng ướt đánh ra một chút tổn thương mà lý thanh y kể hướng long hưng cùng thương lang bắn mấy mũi tên đem t i hận hấp dẫn đến trên người mình về sau không có hành động thiếu suy nghĩ long hưng ở phía trên hắn xoay quanh thương lan g thì tại hắn chính diện mặc kệ hắn đánh trước cái kia đ ề u muốn đồng thời đối mặt hai con yêu thú công kích trước hết giết l o n g hưng nó tại không trung uy hiếp tương đối lớn một chút lý thanh y h ì ệ đại nào cấp tốc vận chuyển nháy mắt làm ra cách đối phó thân hình hắn cực tốc lui lại như quỷ mị cùng l o n g hưng cùng thương lan g kéo dài khoảng cách l o n g hưng cùng thương lan g thấy thế trong mắt lộ h ư n g quang hiển nhiên không chịu bỏ qua hắn lập tức đuổi sát theo nhưng mà lý thanh y sớm có tính toán hắn đột nhiên quay đầu trong tay mùi tên tựa như tia chấp hướng thương lan vào tới thương lan phản ứng cực kỳ cấp tốc b ỗ n nhiên dừng bước lại trong chốc lát hắn trong con mắt b từng đạo vách tường phá đất mà lên đứng sững ở trước mặt nó những n à y tường đất bị thương lang chân nguyên bao trùm lóe ra như kim cương nham không thể phá vỡ màu sắc nhìn qua phảng phất là tường đồng vách sắt không thể phá vỡ phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang không ngoài dự đoán mũi tên bị ngăn cản xuống tới cho dù thần đến một tiến uy lực to lớn nhưng như cũ không có xuyên qua cuối cùng một vách tường lúc này lau hưng bén nhảy phát giác được cơ hội tiến đến nó chấn động cánh to lớn cánh chim như là mây đen che khuất bầu trời hướng lý thanh ý hẻ mánh liệt đắt xuống thân thể cao lớn một điểm không hiện cồng k ề n ngược lại thể hiện ra kinh người linh hoạt tại không trung xoay tròn cấp tốc kéo theo quanh thân cồn u phong gào thét tựa như một cái uy lực to lớn mũi h o a n khí thế hung hăng phóng tới lý thanh khủng bố thanh thế để lý thanh y hệ cảm giác cho dù chính mình mở kim cương bất phôi thân cũng không ngăn cản được một kích này mắt thấy công kích càng ngày càng gần lý thanh y thậm chí có thể cảm giác được tim đập của mình như sấm rền ở bên thai nổ v a n g cồn u phong cào đến mặt đau nhức trong mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn đúng vậy hưng phấn giá hỏa này mắt lửa tật chạy nháy mắt thúc đẩy tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thân hình lõe lên đi tới mấy chục mét có hơn q u a n người mũi tên hướng long phanh phanh một tiễn hai mũi tên ba mũi tên hắn không có dừng lại động tác nhanh đến ở trong không khí chỉ để lại tàn ảnh liên tiếp bắn ra bảy mũi tên c h á n giả ký mũi tên bị manh liệt nguyên hỏa chi lực bao k h ỏ a giống như phát xạ lưu t i n h vạch phá không khí lưu lại từng đạo vết trắng long hưng vừa mới rơi xuống đất ngay cả đứng cũng không từng đứng vững nơi nào trốn được lý thanh ý thì hề mưu đồ đã lâu công kích chỉ có thể trơ mắt nhìn qua mũi tên hướng chính mình p h ó n g tới chương bảy mươi tám diễn sát chương bảy mươi tám diễn sát bảy con mũi tên bắn tại long hưng toàn thân các nơi u i lực khủng bố đem hắn tung bay ra ngoài nương theo lấy tiếng vang ầm ầm nó nặng nề mà rơi đập trên mặt đất bùi đất tung bay để toàn bộ đại địa cũng vì đó chấn động l o ngưng giấy rủi lấy muốn bỏ lên nhưng mà không đợi nó có hành động cái kêu bảy mũi tên lại tại cùng thời khắc đó nháy mắt nổ tung cương đại nổ tung lực càn quét b ù n phía khí lãng c u ầ n c u ộ n nguyên bản đã lớn tàn l o ngưng căn bản là không có cách ngăn cản thanh máu về không hài cốt không còn lưu lại một tấm phủ chú rơi xuống trên mặt đất thương lang thay thế lộ ra ngạc nhiên thần sắc cái này liền chết rồi nó nhịn không được lui lại hai bước nhìn về phía lý thanh y mang lên một chút hoảng hốt trước mắt người thanh niên này thuốc âm a thủ đoạn tàn nhẫn mới ra chiêu chính là t ử thủ thực tế là quá nguy hiểm nhìn thấy long hưng chết đi lý thanh y trong lòng nhẹ nhàng thở ra thiếu cái đối thủ áp lực của hắn liền nhỏ nhiều liền thường ươi lý thanh y dựng vào mũi tên ánh mắt sáng rực được chứng kiến long hưng thảm trạng thương lang đối với mũi tên treo lên một vạn điểm cảnh giới không đợi mũi tên phát xạ tới nó liền dẫn đầu làm lên phòng ngự công tác trong con mắt bạch quang lấp loe đến cực hạ đủ đủ một đạo nặng nề hình khuyên vách tường phá đất mà lên đứng sững ở bên trong bên trên như là một đạo công sự b trong, trong、so、lý thanh ư y diện một tiên phong tới thời điểm trên vách tường phù văn đột nhiên hào quang tỏa sáng ngưng tụ thành một đạo bình chướng đem nuôi tên một mực ngăn cản thân đến một tiến dù uy lực to lớn nhưng tại thương lan toàn lực ứng phó phòng tuyến trước mặt lại không cách nào giao động nửa phần cho dù mũi tên ở vang rất bạo cũng vẹn vẹn để vách tường hơi rung nhẹ một chút căn bản chưa thể tạo thành tính thực chất tổn thương thật mạnh lực phòng ngự lý thanh y rìa lông mày nhữ lên tạm thời đình chỉ công kích hắn có chút meo lại hai con ngươi suy đoán đây khả năng là thương lang cái nào đó kỹ năng bởi vì sơ cấp tham c h ấ c thuật đẳng cấp không đủ không nhìn thấy kỹ năng cụ thể giới thiệu cho nên chỉ có thể thông qua quan sát tìm kiếm trong đó máy khỏe lần nữa tính thử nghiệm bắn ra t i ễ n về sau hắn phát hiện tấm đ u ổ chú này đối với kỹ năng có mánh liệt tác dụng khắc chế một khi hắn phát động thần đến một tiễn phu chú liền sẽ phát huy đem hơn phân nửa lực lượng ngăn cản chỉ có đòn công kích bình thường không có việc gì phù phù một phát p h ủ công bắn tại trên tường đất mũi tên đâm vào trong vết tường nhưng là không có thần đến một tiễn gia chỉ chỉ dựa vào tam sắc nguyên hỏa cùng t h ầ n liệt cũng tăng thêm lực lượng hoàn toàn không cách nào xông phá tường đất phòng tuyến lần này lý thanh y phát hiện chính mình thật đúng là lấy nó không có chiêu quy định phạm vi hoạt động lý thanh y thì im lặng quyết định trước mặt kể nó vui lòng đem chính mình giam giữ liền giam giữ đi hắn liền không tin kỹ năng này không cần tiêu hao sức chịu đựng chờ sức chịu đựng hao phí xong nhìn ngôi g a không ra ánh mắt của hắn hướng về nơi khác liếp nhìn toàn bộ chiến trường ngoài ý muốn phát hiện c h i ế n cuộc thế mà cũng không tệ lắm tiểu h ắ c d á người n g mạnh mẽ nhanh nhẹn xuyên qua tại huyền xà quanh thân thân thể mặc dù kém chi huyền xà xa rồi nhưng lực lượng lại không kém cõi nửa phần vọt lên thời điểm mấy cái mũi to đ ầ u đập ở trên đầu huyền xà đem huyền xà tắt đến tìm không ra bắc nặng nề g h mà k é ngã trên đất huyền xà phát ra tê tê phẫn nộ gọi tiếng ngưng tụ ra mấy cái sắc bén thủy kiếm hướng tiểu h ắ c vọt tới bất quá lại bị tùy tiện tránh thoát chờ tiểu hát cẩn thân nó lại là chịu mấy mắm vớt thân phía trên vết thương trồng chất đều là tiểu hát kiệt tác lượng máu cũng rớt xuống một n xem ra bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà viên võ bên kia mặc dù bị vân báo chê đ ù a t hơi có vẻ chật vật nhưng không bị đến bao lớn tổn thương tương phản hắn quanh thân gió lực lượng càng ngày càng n đ n g đậm huyền diệu khí tức chuyển tới tựa hồ là tại lĩnh ngộ cái gì lại có lĩnh ngộ rồi é thiên phú thiên tài như bức như vậy sao lý thanh y thì hẻ trần kinh trước mấy ngày mới lĩnh ngộ tật phong chiến pháp hiện tại lại lâm vào lĩnh ngộ trạng thái lĩnh ngộ lúc nào dễ dàng như vậy rồi phong vân phá diện thanh âm như lôi đình nổ vang viên võ dơ lên cao, cao thép dòng đao lực lượng cường đại bạo phát đi ra phong linh chi lực cùng lưu vân chi lực bị dẫn động đan vào một chỗ hình thành một cô hủy thiên d i ệ t địa phong bạo phong bạo những nơi đi qua cắt bay đá chạy vạn vật đều kinh vân báo cảm nhận được cái này uy lực cường đại trong ánh mắt lộ ra vẻ hoang sợ thân hình kích động muốn tránh né nhưng lại phảng phất bị khóa chặt không chỗ có thể trốn vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ vào đúng lúc này mất đi tác dụng khủng bố phong bạo quân quận mà đến đ ỗ n g nhiên nổ tung ầm ầm trói mắt bạch quang lấp lánh bầu trời nương theo lấy vân báo kêu thảm dần dần lắng lại bình tĩnh về sau trên mặt đất chỉ có mấy món vật phẩm rơi xuống khủng bố như vậy uy lực lý thanh y hít vào một n g ụ m khí lạnh vội v à n g ấn mở viêm võ thuộc tính xem xét mới phát hiện vừa rồi l ĩ n h nộ g phong vân phá diệt thế mà là cái bắt tinh kỹ năng bắt tinh kỹ năng a lý thanh không khỏi cảm khái viêm võ thiên phu thực tế là quá cường đại liền bắt tinh loại này lịch thiên cấp bậc kỹ năng đều có thể l ĩ n h nộ g khá lắm có loại kỹ năng này mang theo cùng dai hẳn là vô h đi lý thanh y giao ước đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác gấp gáp hắn hiện tại thực lực đã đ ỉ n h trệ quá lâu mặc dù làm lanh chúa không cần thiết quá để ý thực lực kia là tại ngân hà thôn phát triển dưới tình huống rất rõ ràng hiện tại ngân hà thôn còn không có loại điều kiện này vẫn như cũ cần hắn cái lãnh chúa này đến diễn chính không cẩn thận đánh chết viêm võ cầm v â n báo tôn u r a vật phẩm hơi xấu hổ đi tới không sao lý thanh Y gì h ạ cũng không để ý mặc dù hắn có thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ mang theo tỷ lệ lớn có thể để cho ban thường tốt hơn nhưng trên chiến trường thay đổi trong n g á y mắt không có cơ hội dưới tình huống cũng không có cần thiết t ư ơ n g cầu nếu không vạn nhất bởi vì lưu thủ mà xảy ra sai sót ngược lại không đẹp ngày nay chọn tỷ lệ rơi đồ lúc nào có thể trí năng một điểm nhất định phải chính ta giết đều tổ đội đồng đội giết không được sao hắn chửi bậy hai câu hệ thống cứng nhắc quá cứng nhắc hắn tiếp nhận văn báo tuân ra đến vật phẩm phát hiện đây là một cái bạch ngân bảo dương quả nhiên không có hắn thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ tăng thêm bạo đồ vật chính là đồ rác r ư ỡ i đường đường ba mươi cấp tinh anh buốt ra bạch ngân cấp đồ chơi hẹp hỏi không do dự lý thanh y thì đem hắn mở ra một cái tinh mỹ bình nhỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn giống như là chứa cái gì đan dược nhổ nắp bình xông vào mũi thanh hương truyền ra hồi sinh đan có thể cấp tốc khôi phục thân thể trạng thái đạt tới thời kỳ toàn thịnh cấp ba mươi trở xuống có thể dùng đẳng cấp càng cao hiệu quả càng kém、ừ. t h ư ơ n g bảy mươi chín kỹ năng ấn khắc thạch chương bảy mươi chín g kỹ năng ấn khắc thạch gào thét lý thanh y vì cùng viêm võ trò chuyển lúc phía bên kia chiến đấu chuẩn bị kết thúc thuyền sa tại tiểu hát tiêu hao phía dưới rốt cục ngăn cản không nổi q u a n g một tiếng ngã trên mặt đất nghèo tiểu hát hướng lý thanh y vì gào thét một tiếng ra hiệu hắn tranh thủ thời gian bổ đao lý thanh y thìa gật đầu một phát mũi tên đem huyền xà đưa t i ệ n đánh giết huyền xà ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động tám mươi lăm lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp một đạo màu cam v ầ g sáng rơi xuống để lý thanh y thìa lập tức trở nên vui vẻ ra mặt r a h à n g tốt kỹ năng khắc ấn thạch có thể đối với trên trang bị kỹ năng tiến hành khắc ấn khảm nạm đến cái khác trên trang bị không giống loại hình vũ khí kỹ năng sẽ diễn hóa thành tướng vừa phối kỹ năng mới giới thiệu vô cùng đơn giản nhưng để lộ ra tin tức lại làm cho lý thanh y t ì a mừng rỡ như liên thật sự là muốn cái gì tới cái đó hắn mới vừa rồi còn tiếp h ậ n l o n g đồ kiếm không có kỹ năng đâu hiện tại hắc giải mộng liền đến rồi lý thanh y thì đem phá sơn cự truy lấy ra chuẩn bị đem phá núi chín truy khắc c ấn sau đó khảm nạm đến l o n g đồ kiếm phía trên kỹ năng này hắn một mực rất thích mặc dù uy lực không phải lớn như vậy nhưng bởi vì có thể cùng c h ạ m kích phối hợp cho nên tại tương đối dài một đoạn thời gian đều trở thành hắn hữu hiệu dết đ ị c h gát chủ bài một trong hiện tại đổi trang bị mới chuẩn bị lại có thể dùng tới quả thực đắc ý phá núi chín truy khắc ấn hoàn thành phải trăng đem kỹ năng khắc ấn thạch phá núi chín truy khảm nạm đến lòng đồ kiếm bên trong đúng lý thanh y d ì trả lời khảm nạn hoàn thành bởi vì vũ khí chủng loại phát sinh biến hóa kỹ năng diễn hóa bên trong diễn hóa hoàn thành dòng đồ chín kiếm phân phối trang bị thành công dòng đồ chín kiếm lv sáu liên tục vung chém ra chín kiếm đệ nhất kiếm cơ sở tổn thương vì một trăm năm mươi đằng sau mỗi một kiếm thương hại lấy ba mươi mệnh mọi tăng cuối cùng một kiếm thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm khả tạo thành năm trăm linh tổn thương kỹ năng đẳng cấp cũng tăng lên cấp ba lợi hại lý thanh y di thô sơ giản lược tính toán một chút cho dù không sử dụng tráng kích chỉ dựa vào dòng đồ chín kiếm một bộ kỹ năng đánh xong liền có thể tạo thành hai năm trăm linh tải hữu tổn thương nếu như dùng tới c h ạ m kích như vậy cái số này còn có thể gia tăng khái niệm gì chính là c h ặ t bốt căn bản không cần nghĩ quá nhiều trực tiếp c h ạ m kích dòng đồ c h i kiếm hai cái kỹ năng liền đủ rồi cơ bản có thể làm được vô não đẩy ngang thật sự là thực dụng kỹ năng lý thanh y kéo mấy cái kiếm hoa cảm thấy chính mình về sau có thể luyện nhiều một chút tốt nhất là làm đến mấy môn mang giới kiếm pháp đến lúc đó trong hiện thực cũng đùa dỡn một chút trở thành một tên kiếm khách chân chính lãnh chúa đại nhân tên k i ế còn không ra sao viên võ chỉ vào tường đất nói tứ lại kim cương bên trong long ưng vân báo h u y ề n xà đều đã bị c h é m giết chỉ còn lại thương lang tên kia chờ một chút đi ta liền không tin nó có thể một mực ở chỗ này cái trong mai rùa lý thanh y thì hừ lạnh một tiếng đối với thương lang c o đầu rút cổ hành vi cảm thấy phi thường im lặng rõ ràng là đến công thôn yêu quái nó còn t r ư ớ c g i ấ u đi biến thành chính mình đi công nó thật sự là đảo ngược thiên cương thích ra đến không ra dù sao hắn hao tổn nổi vừa vặn chỉnh đốn chỉnh đốn ngược lại là thương lang lý thanh y thì ngược lại muốn xem xem gan này tiểu nhân lang yêu điểm kia sức chịu đựng có thể trèo trống nó có đầu rút cổ bao lâu viêm võ nghe vậy nhẹ gật đầu từ bỏ bạo lực phá vỡ ý nghĩ cùng lý thanh y di cùng một chỗ ngồi xếp bằng tại cách đó không xa l ặ n g lặng nhìn xem thương lang biểu diễn sự thật cũng đúng như lý thanh y di dự đoán như thế thương lang căn bản không có trèo c h ố n g bao lâu đại khái một nén hương thời gian t h ư ơ n g đất phía trên phủ văn liền bắt đầu ảm đạm mất đi sáng bóng ngay sau đó t h ư ơ n g đất bắt đầu tan giã sụp đổ thương lang c á i bóng cũng dần dần bạo lộ ra nga ô gia hỏa này đã sợ mất mật căn bản không có tiến công ý nghĩ vắt chân lên cổ liền chuẩn bị chuẩn đi hiu một đạo đỏ rực mũi tên nổ bắn ra mà đến chính xác chúng đích thương lang một cái chân sau sau đó、vâng. một tiếng vang thật lớn ánh lửa ngốc trời thương la ngã n g trên mặt đất phát ra thống khổ kêu r ê n nó toàn bộ chân sau đều bị nổ nát thấy lý thanh y thì từng h bước tới gần thân thể cao lớn run l y bầy nơi nào có một điểm bột bộ dáng tứ đại kim cương cũng quá nước đi v i ê m võ không khỏi chửi bậy còn cấp ba mươi tinh anh một đâu trừ thuộc tính mạnh một điểm sức chiến đấu thật không nên quá yếu lý thanh y gì ngược lại không cảm thấy như vậy bởi vì giã quái mạnh yếu trừ đẳng cấp cùng phẩm cấp bên ngoài kỹ năng cũng là tương đối quan trọng một vòng cái này tứ đại kim cương rất rõ ràng phẩm cấp vẫn là có thể thuộc tính so với đẳng cấp bột u không kém nửa phần nhưng chính là kỹ năng tương đối kéo vượt một điểm không có cầm được ra sân khấu mặt kỹ năng cho nên để bọn hắn xem ra không mạnh mà lại bất luận là chính mình còn là viên võ tại đồng cấp bên trong đều là cao cấp nhất tồn tại có vượt cấp năng lực chiến đấu mới có thể sinh ra tứ đại kim cương yếu cảm giác trên thực tế nếu là bình thường người chơi gặp phải bọn chúng không có tốt trang bị không có cao tinh cấp kỹ năng làm ý vào sợ là muốn bị bọn chúng ngược đến hoài nghi nhân sinh dầm dầm dầm vì không tiếp tục để thương lan cảm giác được hút lý thanh y trực tiếp ba mũi tên giải quyết nó đến tận đây yêu thú công thôn đợt thứ bảy gặp ủy làm sao nhiều như vậy kiến trúc thăng cấp bản vẽ phía trước bạo trương trung cấp hiện tại lại bạo trương cao cấp vừa và đủ cái này chẳng phải là nói ta muốn có một tòa đặc cấp kiến trúc rồi lý thanh y ánh mắt tỏa sáng nội tâm rất nhanh nghị kỹ hai tấm bản vẽ tác dụng bình thường kiến trúc giống như là tiệm thợ rèn cái gì tự nhiên là không dùng được loại này kiến trúc không đơn giản có kiến trúc liền đủ rồi còn muốn có tương ứng đại sư phó mới có thể phát huy hắn tác dụng nhưng là cũng có ngoại lệ cũng tỉ như thị trường thị trường lúc đầu làm giao dịch địa phương đẳng cấp chỉ làm mở rộng địa bàn của hắn cũng không có cái khác tính thực chất tác dụng nhưng hệ thống giao cho viễn trình giao dịch công năng về sau liền rất là khác biệt lý thanh y gì thậm chí có thể tưởng tượng nếu có một tòa đặc cấp thị trường như vậy hắn đem có thể liên tuyến đến toàn cầu người chơi thị trường bên trong đi bất luận là mua còn là bán hắn đều có thể chiếm trước tiên cơ đồng thời toàn cầu thị trường như thế lớn cho dù có đủ tốt người không bán nhưng nói không chừng có không biết hàng có thể để hắn nhặt cái để lọt đâu ẩn hình giá trị nhưng quá lớn quá lớn mà lại ngân hà thôn có tẩy thiên trì dạng này lịch thiên kiến trúc về sau các ngành các nghề phó chức n g h i ệ p đại sư tất nhiên thiếu không được bọn hắn làm được sản phẩm thì như cao cấp trang bị cái gì chính mình tiêu hóa xong về sau còn có thửa phóng tới đặc cấp trên thị trường đi bán vậy còn không cả c cạc, cạc l o ạ n giết lý thanh y gì thậm chí cũng có thể nghĩ ra được tương lai lấy này phát tải thời gian yêu thú công thôn cuối cùng bột sắp đăng tràng xin chuẩn bị kỹ lưỡng c u ố i c ù n g bốt linh rượu lôi hổ ao n g o n g ngóng không khí kịch liệt rung động phản phất toàn bộ không gian đều cùng gieo vang một đạo khổng lồ m à c ư ờ n g hoành thân ảnh tại trói mắt giữa bạch quang chậm rãi hiển hóa khí t ứ c kinh khủng giống như thủy triều mánh liệt mà ra nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa giống to do tiếng giống tựa như xuyên thấu vân tiêu vang vọng ở trong thiên địa trong một chớp mắt yêu phong đột nhiên nổi lên gào thét lên cuộc tới trên mặt đất vạn vận tạ cái này cồn bạo trong gió điên cùng chập trờn phát ra tiếng vang xào xạc lý thanh y dày và á o bay phân p h ậ ánh mắt chăm chú nhìn cái kia dần dần dần bóng đen kia hình dáng càng ngày càng rõ ràng một cái uy phong lấm liệt hổ yêu hiện ra ở trước mắt nó thân hình khổng lồ giống như một toàn núi nhỏ toàn thân xanh tím dao nhau lông tóc lộn xộn tàn ra gợi lên thời điểm giống như là nhiều đám thiêu đốt h ỏ a diễm có loại yêu dị vẻ đẹp tên linh d i ệ u lôi hổ p h ầ n cấp đẳng cấp một cái sơ cấp tham c h ắ c thuật ném qua đi không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ đều là dấu chấm hỏi hiện nhiên linh d i ệ u lôi hổ thực lực đã vượt qua hắn có khả năng phạm vi dò xét kỹ năng cái gì đều không nhìn thấy không tốt đánh a lý thanh y t h tự lẩm v i ê m v õ đồng dạng rất cảm thấy áp lực ngưng trọng nói lãnh chúa đại nhân ta tật phong chiến pháp có tác dụng trong thời gian hạn định sắp hết chờ chút ta lên trước thăm dò một chút lôi hổ thực lực nhìn có thể hay không tiêu hao một chút nó phong vân phá diệt còn có thể dùng sao v i ê m võ lắc đầu bất đắc dĩ dùng không được không có sức chịu đựng ngay vậy lý thanh y không cần nghĩ ngợi lấy ra một viên hồi sinh đan đưa cho v i ê m võ ăn nó đi v i ê m v õ nhãn t ỉ n h sáng lên cấp tốc sau khi nhận lấy một ngụm ngất xuống cơ hồ là nháy mắt d ư ợ hiệu phát tác viên v o chỉ cảm thấy một cố cường đại lực lượng tại thể nội phun trào nguyên bản mọi mệnh thân thể nháy mắt khôi p h ụ c sức sống hắn hưng phấn cười to tình trạng của ta hoàn toàn khôi phục tật phong chiến pháp cũng khôi phục ha ha ha có thể lý thanh y âm thầm gật đầu hồi sinh đan hiệu quả vẫn là tương đối đỉnh sủng vật của người tiểu hắc chia sẻ đến một t i ê n tin tức xin hỏi phải chăng tiếp thu lý thanh y thì chính suy tư làm sao đối phó trước mắt cái này cường đại buột đột nhiên nghe tới hệ thống thanh âm chuyển đến tiểu hắc hắn quay đầu nhìn lại phát hiện tiểu hắc con mắt p ó n g ánh một mảnh lóe r a huyền rượu tia sáng chẳng lẽ là phát hiện cái gì rồi lý thanh y t â m thần khé động lập tức tiếp thu tin tức tên linh rượu lôi hổ phẩm、cấp. lãnh chúa bột đẳng cấp lv 3 5 sinh mệnh 68.999-68.999 68 pháp lực 12 12.121-12.121 t i n h thần 10.008-10.008. 10 lực lượng 2.567 phòng ngự 2.875 t ố c độ 2.577 sức chịu đựng 2.509. t r c h à o tâm lôi bạo lv 7 tụ tập lôi điện chi lực phát ra c u ồ n g bạo công kích đối với mục tiêu tạo thành kết sủ vật lý tổn thương có nhất định sát xuất làm mục tiêu tê liệt lôi thuẫn lv 7 tại tự thân chung quanh hình thành hình thành hai khối lôi thuẫn có cường đại lực phòng ngự hấp thu đại lượng tổn thương đồng thời có khống chế lôi thuận phi hành đối với địch nhân tạo thành va chạm tổn thương lôi c h ả o manh kích lv tám vung vẩy sắc bén lôi c h ả o đối với một cái mục tiêu tiến hành cường lực công kích có sát xuất làm mục tiêu tê liệt cũng giảm xuống hắn phòng ngự ngũ lôi oanh đ ỉ n h lv bảy phong thích cường đại lôi điện chi tri lực triệu h ó a n ă m đạo tráng kiện lôi đình oanh kích mục tiêu tạo thành kết xù tổn thương làm mục tiêu lâm vào tê liệt trạng thái trong thời gian ngắn không cách nào di động linh diệu sinh lôi lv bảy linh diệu lôi hổ dẫn động thần bí linh diệu chi lực hóa thành linh diệu chi thể hấp thu tất cả tổn thương chuyển biến thành lôi hệ năng lượng khôi phục tự thân đây là linh d i ệ u lôi hổ bảng thuộc tính lý thanh y thì ngơ ngẩn nhưng rất nhanh kịp phản ứng tiểu hát chính là biến dị kim đồng miêu vương tại đồng t h u ậ t bên trên thiên phú rất mạnh có thể phát hiện linh d i ệ u lôi hổ bảng thuộc tính cũng không kỳ quái hắn nhìn xem linh d i ệ u lôi hổ thuộc tính nhịp tim không tự chủ được tăng tốc tiếp cận bảy mươi phẩy không không lượng máu bình quân hai n g h n năm trăm trở lên bốn triệu còn có cái kêu mọc dài cấp bảy cấp tám kỹ năng quả thực chính là một cái có thể chịu có thể đánh có thương tổn có thản độ còn có hồi máu siêu cấp chiến sĩ thực tế khủng bố đến cực điểm ngươi đây n g a mạch ra làm sao đánh nga lý thanh y thì càng xem càng trong lòng run sợ lần thứ nhất có không có chỗ xuống tay cảm giác nhưng mà hắn không có chỗ xuống tay linh diệu lôi hổ lại sẽ không làm trở lấy chỉ thấy nó ánh mắt như chuông lớn uy nghiêm cậy mạnh liếc nhìn tới mang cảm giác bị áp bách vô tận chân trước khẽ nâng trong chốc lát bạo ngược lực lượng hội tụ lốp bốp rung động không khí chung quanh phảng phất đều bị cố lực lượng này và ặ m ẹ o rất nhanh một cái màu xanh t h ẳ m địa lôi cầu tại móng l u ố t của nó trung ương lơ lửng lộng lây trói mắt lôi cầu bên trong phảng phất có ngàn vạn đầu lôi xà đang điên cồn rú tẩu tản ra khiến người sợ hãi khí tức cường đại ầm linh diệu lôi hổ không chút do dự đem lôi cầu ném mà ra tốc độ cực nhanh ở trong không khí chỉ nhìn được đến tàn ảnh cơ hồ là không do dự lý thanh y n h á y mắt mở ra kim cương bất phôi thân cùng đi nhanh thân thể của hắn bị một tầng màu vàng tia sáng bao phủ tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn. h ạ n tiểu hắc cùng viêm v õ c ũ n g giống như thế không dám chút nào lãnh đạo công pháp vận chuyển tới cực h ạ n hai người một mẹo như là mũi tên hướng từng cái phương hướng tắn đi theo thịt một tiếng tiếng vang đất d u n núi chuyển khói đặc nháy mắt tràn n g ậ ra lý thanh y thì bọn người quay đầu nhìn lại phát hiện vừa rồi đứng địa phương đã là bị nổ ra một vài trượng rộng hố s t r u n g quanh thổ địa cháy đen một mảnh tản ra mùi gây mũi t lý thanh y lìa rung động trong lòng may mắn nghe tránh nếu như bị đụng một chút vậy còn không hải cốt không còn a thần đến một tiễn tránh đối phương một phát kỹ năng lý thanh y lìa cũng không phải ngồi chờ chết người vội vàng dựng vào mũi tên ba phát thần đến một tiễn hoàn trả đỏ rực mũi tên đâm rách không khí mang duệ không thể đỡ khí thế hướng linh diệu lôi hổ vào tới linh diệu lôi hổ con n g ư ơ i chấp lên tựa hồ đang thán phục ở trước mắt sâu kiến thế mà có thể phát động cường đại như vậy tiến công nhưng lại không chút a mang thân thể run run hai lần một cái màu lam lôi thuẫn phong thích mà ra đưa nó hoàn toàn bao phủ lại t h ầ n đến một tiến bắn tại lôi thuẫn phía trên tốc độ đột nhiên hạ xuống cùng lôi thuẫn triển khai ràng co bén nhọn trên đầu tên đỏ rực nội khí cùng lôi hệ chân nguyên đụng vào nhau k h u ấ y động phát ra tư tư tiếng vang chỉ là cho dù mũi tên có thần đến một tiến to lớn ra chỉ làm sao tam sắc nguyên hỏa nội khí cùng lôi hệ chân nguyên phẩm chất cách biệt quá xa cũng không lâu lắm liền bị tiêu hao sạch sẽ, sẽ chưa thể phá vỡ lôi thuẫn phòng ngự bạo lý thanh y di tâm niệm vừa động để mũi tên phát huy cuối cùng y lực ánh lửa ngốc trời sóng nhiệt vượt lần này mà lấy lôi thuẫn kinh người lực phòng ngự cũng bị nổ ra ba cái lô i thủng nhỏ linh diệu lôi hổ thân thể run run hai lần t h ụ c h ú t tổn thương bảy trăm tám mươi tám liền một điểm hết đều không có rơi tại hắn hùng hậu thanh máu bên trong thậm chí có thể bỏ qua không tính mẹ nó lý thanh y thì người choáng lại đến hắn không tin tả lại là lấy ra bảy mũi tên một mạch bắn ra ngoài phanh phanh phanh từng cái góc độ đều tại nổ tung lần này linh diệu lôi hổ rõ ràng không chịu được nổi toàn bộ lôi thuẫn bị phá ra to lớn lực chủng kích đưa nó tung bay hơn m ư ơ i mét xa nó p ẫ n nộ gầm thét cũng không còn trước đó thong rong ba tiếng vang nặng nề chuyển ra linh r i ợ u lôi hổ toàn bộ thân hình run dậy một chút một kích này nhìn như tổn thương không lớn lại tính vũ nhục cực mạnh linh rượu lôi hổ nháy mắt nhiệt độ đỏ trong mắt lửa dận cháy lừng ngực ngọn lửa k i u phẳng phất có thể đốt hết hết thảy nó rít gào một tiếng trang kiện cái đuôi hô hô rung động mang theo một trận cuộc phong như roi thép quật mà đi cái này tiểu bất điểm nó muốn đem hắn chém thành muôn mảnh tiểu hát không d á m cừng rắn chỉ có thể tạm thời lưu lại linh diệu lôi hổ thấy thế chân trước khẽ n â n g ngưng tụ ra một viên trào tâm lôi bạo trong ánh mắt của nó tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý phản phất muốn đem tiểu hát triệt để hủy diệt sau đó linh diệu lôi hổ dùng sức đem trào tâm lôi bạo ném ra d ầ m d ậ p lôi bạo tại không trung sẹt qua một đường vòng cung phát ra tiếng vang đinh thai như góc nhưng mà tiểu hát động tác nhanh c h ó n g biết bao nó giống như quỷ m ỹ tốc độ ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh thoải mái mà tránh khỏi cái này một cách trí mạng lôi bạo ở phía xa nổ tung nhấc lên một trận to lớn đùi mù một cách không thành Linh diệu lôi h ổ càng thêm t ứ c g i ậ n nó mở ra miệng to như c h u máu, tia s á n g lấp lòe. t ế n g gió đột nhiên nổi lên, tiếng s ấ m hù. p h ả n p h ấ t có được cái gì k h ủ n g b ố đồ v ậ t t ạ i nó trong m ồ m ặ p hù không bao lâu, m ộ t đạo lôi vân c h ậ m d ã i h i ệ n hiệu hiệu. Chừng tám mươi m ộ 1 ngũ lôi h a n h đ ỉ n h kim c ô phá uy. Chừng tám mươi một ngũ lôi hành đình, kim cổ phá uy. Chừng tám mươi một ngũ lôi hành ì n h kim cổ phá uy. Chông lôi vân, mô lam cùng mô tìm lôi đình sơn lắp lóeo nhìn chăm chắm chắp tiêu hát kay phân nô tươi. không khí t r u n g quanh đều phản p h ấ t bị cô uy áp này c h ấ u ngưng kết nghèo cho dù là t i ể u hắc giờ phút này cũng không khỏi trở nên hồi hộp bộ lông màu trắng dựng lên nó cảnh giác đến nhìn chăm chú linh d i ệ u lôi hổ có chút con người lên tùy thời chuẩn bị làm ra phản ứng ngũ lôi oanh đ ỉ n h lý thanh y dìa biết linh d i ệ u lôi hổ muốn phát động kỹ năng gì lo lắng t i ể u hắc bị thương tổn bắn ra hai phát thần đến một tiễn muốn đem cừu hận hấp dẫn tới nhưng linh d i ệ u lôi hổ quyết tâm muốn giết tiêu hắc tiện tay ném ra một đạo trào tâm lôi bạo đem mũi tên nổ bay ra ngoài trận đông nhiên hơi ngửa đầu cái tiêu đạo ẩn chứa có vô tận rơi tại tiểu h ắ c phía trên tiểu h ắ c nhanh nhẹn hướng về sau nhảy lên muốn n é tránh nhưng không có hiệu quả chút nào mặc kệ nó chạy đến địa phương gì lôi vân một mực ở đỉnh đầu của nó bị khóa chặt rồi lý thanh y thần sắc lo âu vội vàng rút ra l o n g đồ kiếm ngăn lại linh rượu lôi hổ dông đồ trí kiếm c h à n g kích nội khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển để hắn chiến ý đạt tới đ ỉ n h phong phốc phốc phốc phốc kiếm ảnh trung điệp l a n g lệ công kích tạm thời đem linh rượu lôi hổ ngăn chặn nhưng là tiểu hát bên kia còn là ở vào ngũ lôi o a n đỉnh trong nguy cơ ầm ầm đạo thứ nhất lôi đỉnh nổ vang tráng kiện lam sắc t i ề m điện như là một đầu đại mang x à mang uy lực khủng bố đống nhiên rơi xuống tiểu hát tránh cũng không thể tránh chỉ có thể cắn răng vượt khó tiến lên nó chân trước đột nhiên bia lớn nháy mắt bành trướng mấy lần sau đó đột nhiên đánh, đánh ra cùng lôi x à và chạm cựa ra ca hỏa hoa bắn ra b ố n phía khói đ ặ c cớ ra tiểu hát thân thể bay rớt ra ngoài tại không trung sẹt qua một đường vòng cung trùng điệp ngã trên đất mặc dù ngăn cản một cách này nhưng là nó chân trước giờ phút này đã bị lôi đỉnh bổ đến cháy đen nguyên bản trắng đoán như tuyết lông tóc bị đốt cháy khét thành màu đen con tia chân trước khét run hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Căng hắn g bét chính liếc b qua viên Hắc lực lượng tốc phạm võ phát hiện ra hỏa này đã nhắm mắt lại còn đang nổi lên đại chiều đồng dạng cung cấp không được trợ giúp đúng rồi còn có hàng yêu cô a nói không chừng đi lý thanh y gì trong đầu linh quang l ó i lên nghĩ đến tiểu h ắ c trên c h á n mang theo kim cô đây chính là linh bảo a v ừ a xa hoàng kim cấp trang bị tồn tại ngăn cản chỉ là một cái tam giai bột kỹ năng chẳng lẽ còn không được hắn vội vàng nhắc nhở tiểu hắc nghe tới lý thanh y di lời nói tiểu hắc lập tức như ở trong động mới tỉnh nhớ tới là có thứ như vậy nó tâm niệm vừa động trên đầu kim cô bắt đầu rơi q u a n huy hóa thành một cái cự đại kim thuẫn đưa nó bảo vệ cái này kim thuẫn mặc dù so lôi thuẫn nhỏ hơn nhưng là thuẫn bên trên tia sáng lại nồng đậm hơn đạo thứ hai lôi đình rơi xuống đập nện kim thuẫn phía trên bàng bạc lôi hệ chân nguyên như mãnh liệt thủy chiều trào lên mà đến c ù ngay Kim、Thuận、kịch liệt Thuận v chạm. rách. cái lánh, phản phất muốn đem hết thể đều rách. Nhưng mà, kim Thuận tại muốn đem mà, Kim Lôi lấp quang đều n xe à cường đại sau u rung n động, n g g kích chỉ là có chút là y y cả cũng ánh sáng cũng không ế bất ngựa phần. Ngay sau đó đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm mỗi một đạo lôi đình uy lực đều đang gia tăng nhưng là tùy ý cái này lôi đình như thế nào va chạm kim thuẫn vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào ngăn lại một mực quan sát tình thế lý thanh ý gì thần sắc vui mừng trong lòng tán thưởng không hổ là linh bảo quả thực công sự tiểu h cũng là vui vô cùng nó còn tưởng rằng chính mình muốn cắt không nghĩ tới thế mà bị hàng yêu cô bảo vệ một đầu m ạ n nhỏ lão đại không có lừa nó kim cô quả nhiên là khó lường bà bối nó lập tức đối với lý thanh y tràn ngập lòng cảm kích cảm giác chính mình không cùng lầm người nghèo tiểu hắc liếm liếm đốt cháy khét m o n g c u ố t nhìn xem đang cùng lý thanh y di kịch chiến linh rượu lôi hổ mắt mèo hơi h í p kém chút đem nó chơi chết nên nó báo thủ phong vân phá diệt không đợi tiểu hắc động thủ liền nghe tới viêm võ một tiếng gầm thét ngay sau đó chính là phong vân tề động nghẹn lâu như vậy cái thằng này đại chiêu rốt c u c tốt khổng lồ phong bạo còn tới ẩn chứa h ủ diệt lực lượng những nơi đi qua tất cả đều bị vô tình phá hủy lý thanh y t h thấy thế trong lòng run lên vội vàng bứt ra mà đi tập chạy phát huy đến c ự c h ạ n trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ngay tại chỗ mà linh diệu l ô i hổ đối mặt cái này khủng bố công kích doa đến l ô n g dựng lên như lâm đại địch lần nữa triệu hồi ra lôi thuẫn đem chính mình bao trùm ầm ầm ngay tại phong vân phá diệt sắp rơi tại lôi thuẫn bên trên nháy mắt tiểu h ắ c rốt cuộc tìm được cơ hội ngay tại lúc này chỉ thấy nó trong hai con người kim quang rực rỡ như dương kim đồng phá vọng lý thanh y dị nhãn tỉnh sáng lên nhận ra kỹ năng này chương ũ n g r tám mươi hai thanh niên linh hoạt quất giới sử thi chiêu mộ lệnh chương tám mươi hai thanh niên linh hoạt quất giới sử thi chiêu mộ lệnh hùng vĩ phong bạo lôi cuốn phá hủy vạn vật lực lượng lấy thế thái sơn áp đỉnh dồn sức đụng ở trên người linh d i ệ u lôi hổ hào quang sáng trói trong chốc lát b ắ n ra sáng phải làm cho người mắt nói nói giống linh d i ệ u lôi hổ thanh â m t h ố n g khổ vang vọng đất trời nó toàn thân run dày tịch liệt thể nội lôi hệ chân nguyên như n hồng ư h thủy đổ xuống mà ra ý đồ ngăn cản phá diệt phong bạo tổn thương nhưng mà phong vân phá diệt làm bắt tinh kỹ năng uy lực thực tế quá mức khủng bố trong lúc thoáng qua liền đưa nó chân nguyên tiêu hao sạch sẽ dưới sự sung kích của cố lực lượng này linh rượu lôi hổ trên thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách tại thân thể các nơi như là mạng n ệ n cấp tốc lan tràn ra máu tươi theo trong khe hở c h ả y ra nhuộm đỏ lông tóc ba nghìn tám mươi chín bốn nghìn bảy trăm sáu mươi sáu năm nghìn một tổn thương một cái ngay sau đó một cái sâu ra vài giây đồng hồ thời gian liền rơi hơn ba v ạ n máu linh d i ệ u lôi hổ hoảng không chút do dự đ ỗ n g nhiên theo trong bụng phun ra một viên màu xanh tím hạt trâu to như nắm tay lơ lửng ở giữa không trung mặt ngoài vô số đạo lóa mắt lôi xà toán loạn buộc phát ra nhỏ bé lôi điện hồ ánh sáng những n g à hồ quang lưu lạc ở phía xa d a n h nổ vàng b ộ c phát ra khiến người hoảng hốt đi lực ông, ông, ông. hạt châu bắt đầu rung động kịch liệt lúc sáng lúc tối ngay tiếp theo không khí chung quanh đều đang run g dày bén nhọn rung động phản phất không thể thừa nhận cỗ này lực lượng m á h liệt dưới sự khống chế của linh d i ệ u lôi hổ hạt châu đột nhiên bắt đầu giải thể chia cắt thành ngàn vạn đầu hiện ra lam quang sợi tơ sợi tơ tại không trung du động tạo thành một tấm màu lam lưới lớn linh d i ệ u lôi hổ thân thể phía trên tia sáng nở rộ ra chiếu sáng r ạ n g rỡ phản phất cho linh d i ệ u lôi hổ phụ thêm một tầng thần thánh lôi giáp thân kỳ một màn phát sinh cái tia lôi giáp phản phất là một cái vực sâu không đáy đem phong vân phá diệt năng lượng đều hấp thu hết những năng lượng này hóa thành chất dinh dưỡng. liên tục không ngừng phản hồi về linh d i ệ u lôi hổ trên thân 1209-1108-1356. linh d i ệ u l ô i hổ thanh máu dần dần bắt đầu bình ổn dâng lên linh d i ệ u sinh lôi lý thanh y d ì a biết đây là linh d i ệ u lôi hổ kỹ năng t ứ c g i ậ n đến răng đều muốn cắn nát thật vất vả mải rơi nó nhiều như vậy máu thế mà về đi lên thực tế là vô lại đến cực điểm ta để ngươi về lý thanh y d ì a gầm thét một tiếng lấy ra một mũi tên thân đến một t i ệ n hướng linh d i ệ u lôi hổ bắn tới cái t i nghĩ mũi tên bắn tại lôi giáp phía trên căn bản không có tạo thành tổn thương ngược lại giống như là bị nam châm hấp thụ ở đứng ở lôi giáp bên trên không thể động đậy không hề nghi ngờ tổn thương đồng dạng bị hấp thu chuyển hóa thành lôi hệ năng lượng ta nhìn ngươi hấp thu bao nhiêu lý thanh y dì hừ lạnh một tiếng lần nữa lấy ra mũi tên bàn tới hãn tin tưởng bất luận cái gì kỹ năng đều có hạn mức cao nhất không có khả năng vô hạn hấp thu chuyển hóa x u ố n g dưới nếu không chẳng phải là vô địch rồi nếu quả thật có thể d ạ n g này như vậy chỉ bằng kỹ năng này linh d ư ợ u lôi hổ tuyệt không phải cái gì lãnh chỗ bột chỗ tể bột cũng không có vấn đề gì bởi vì thực tế quá biến thái chân chính thần kỹ a một tiễn hai m ư i tên 3 mũi tên. lúc ý Thanh y ngay sau đó một phát kỹ năng bắn ra, thẳng toàn thích chính mình sức chịu đựng hoàn toàn phóng thích không ngay sau ra, năng bắn đến đựng dừng Y dì đó được, mới kỹ sức lại. l này lôi giáp phía trên đã có hai mươi một mũi tên mà sự thật chính như lý thanh y gì tưởng tượng như thế linh diệu sinh lôi mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là không hạn mức cao nhất hơn hai mươi phát thần đến một tiễn khủng bố lực trùng kích để cái k i a m ộ t mảnh lôi giáp dần dần không chịu nổi xoạt răng rất thẻ bắt đầu xuất hiện khe hở bạo lý thanh y gì thần sắp nghiêm trọng lộ ra nụ cười lạnh lùng h ơ n hai mươi mũi tên nháy mắt nổ tung kinh tiên nổ vang vang vọng đất trời đinh h a i nhức g ó c chỉ thấy một đạo bạch quang lấp lánh to lớn mây hình nấm sông thẳng lên trời phản phất muốn đem bầu trời đều vỡ ra đến chết không viêm vo nuốt nước miếng một cái bị uy lực nổ tung chấn kinh không hổ là lão đại cái này uy lực nổ tung có thể so sánh hắn phong vân phá diệt lợi hại nhiều chết rồi lý thanh y d ị khoe miệng khanh ế t l ặ n g lặng nghe hệ thống chuyển đến thanh âm nhắc nhở đánh giết linh d i ệ u lôi hổ bởi vì ngươi ở vào tổ đội hình thức căn cứ đội ngũ phân phối quy tắc ngươi thu hoạch được kinh nghiệm không điểm c phẩm phẩm ngay vậy tiểu hắc trong mắt phút chốc chợt lóe lên chợt giống như là phát hiện cái gì thân hình tựa như g tia chấp hướng về nổ tung mau chóng đuổi theo không đầy một lát liền cắn hai dạng đồ vật nhanh chóng chạy ra chính là linh diệu lôi hổ tuôn ra vật phẩm nghèo tiểu hắc đứng thẳng người lên đem trong mồm đồ vật phóng tới lý thanh y ở trong tay hai đạo con mang chiếu sáng rạp rỡ song kim lý thanh y tập trung nhìn vào vẻ vui mừng nháy mắt phun lên khuôn mặt đặc biệt là bản kia ố vàng mật tịch càng làm cho hắn kích động thanh l i ê n linh hỏa quyết giới võ học thanh l i ê n linh hỏa quyết giới phẩm giai nhị giai màu vàng phi phàm nói rõ dung thiên vạn hỏa chi linh khí đúc thành đặc biệt thanh l i ê n linh hỏa có thể đốt tận t h a i họa nung khô thể phách thuần hóa chân nguyên ha ha ha, ha. hắn a h ngửa mặt lên trời cười to trông trông mong đi mang giới màu vàng công pháp rốt cuộc xuất hiện a có thể tấn thăng nhị giai cất cánh mà đổi thành bên ngoài một kiện màu vàng vật phẩm sử thi chiêu mộ lệnh kim cấp đạo cụ bằng vào lệnh bài này nhưng chiêu mộ tùy lý thanh y d ì hà nội tâm hô to một tiếng thứ này lợi hại à tương đương với tặng không một cái cấp sngng giá trị không thể so màu vàng công phát thấp trong lãnh địa cấp cao chiến lược còn là quá ít chờ có phù hợp đến lúc đó trực tiếp đem hắn chiêu mộ tới lý thanh y di trong lòng thầm nghĩ đắc ý đem hai kiện đồ vật thu vào kết thúc lý thanh y thì hô to hướng ngân hà thôn đám người phất tay ra hiệu nháy mắt toàn bộ đội ngũ buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô trên mặt của mỗi người đều lộ ra nồng đầm vẻ vui thích đặc biệt là tật phong tiệu đội thành viên đều là ngẩm đầu đỡ ngực trong mắt tràn ngập vẻ tự hào lần này phòng ngự chiến bọn hắn xuất lực nhiều nhất công lao lớn nhất không thẹn cho mạnh nhất đội ngũ chi danh ngân hà thôn bên trong cái khác linh dân thấy thế cũng nao n h a o chạy ra vì thắng lợi hò hét yêu thú công thôn phòng ngự thành công thông quan độ khó địa n g ụ c độ khó cho điểm ss s làm toàn bộ sẹ vở cái thứ nhất thông quan lãnh địa chúng ta nhân đây ban thưởng ngân hà thôn kim tệ năm nghìn linh điện một ban thưởng lãnh chúa thanh ý ở danh vọng một nghìn kim tệ năm nghìn hệ thống thanh âm chuyển đến mặc dù lần này không có toàn bộ sẹ vở thông báo nhưng là ban thưởng lại một điểm không ít danh vọng cùng mười phẩy không không không k i m tệ liền không nói thế mà còn có một khối linh điền cái gì là linh điền tuy tiện n h é t cái củ cải hạt giống đi vào đều có thể trưởng thành nhân s â m thổ địa cực kỳ chất quý vừa văn ngân hà thôn có hai cái cao tư chất linh nông để bọn chúng đi quản lý mảnh đất này loại c h ú t dược liệu quý giá đi vào còn có chính là trước đó đưa đi học tập cái kia bốn cái cấp a tư chất nờ bờ cờ đã có hai cái thành sơ cấp luyện dược sư mặt khác hai cái thành sơ cấp luyện đàn sư chờ trong linh điền linh dược mọc tốt vừa vặn có thể để bọn hắn cầm đi luyện dược luyện đan quả thực h o à n mỹ lý thanh y dễ vui tươi hớn hở nghĩ đến trong lòng lửa nóng một mảnh không giống với thợ rèn may vá loại này luyện dược cùng luyện đan chính là cấp cao sản nghiệp lợi nhuận cao hơn rất rất nhiều. ngân hà thôn có thể làm ra hoàn chỉnh dây t r u y ề n sản xuất cái kia không thể nghi ngờ đi tại tất cả người t r ờ i phía trước lãnh chúa đại nhân lần này phòng ngự chiến chúng ta ngân hà thôn thu hoạch tương đối khá theo g i ã quái phía trên bạo cấp hai mươi đến cấp hai mươi năm trang bị có hơn ba trăm kiện hát thiết thanh đồng chiếm đa số đạo cụ hơn một trăm kiện các loại vật liệu hơn năm mươi loại còn chỗ thu thập các loại thịt hơn ba đơn vị kim tệ hơn sáu trăm cái chân thức đi lên phía trước kỹ càng cho lý thanh y lìa làm lấy báo cáo lý thanh y lìa nhẹ gật đầu chỉ thị nói vật liệu cùng thịt vào nhà kho dự bị trang bị cùng đạo cụ lời nói tốt lựa đi ra trên lệnh toàn bộ phủ lên thị trường bán đi tâm sát nguyên hỏa nội khí dựa theo một loại kỳ lạ quy luật ở trong kinh mạch không ngừng du tàu tuần hoàn cuối cùng trở lại vùng đan điền cô động thành một đoàn chân khí màu xanh dần dần tam sát nguyên hỏa l u ồ n khí xoáy trở nên càng ngày càng nhỏ chân khí màu xanh số lượng càng ngày càng nhiều ngưng lý thanh y thì khép quát một tiếng tại tất cả tam sắc nguyên hỏa chuyển hóa thành thanh l i ê n chân khí nháy mắt mở ra hai lần cô đọng vùng đan điện từng đoàn từng đoàn giải rác chân khí màu xanh bị khống chế chậm rãi ngưng tụ áp s ú c thành một đoá thanh l i ê n bộ da ông theo thanh l i ê n chi hoa hình thành thân thể của hắn trong phút c h ố c hóa thân lô đen đem chung quanh linh lực hấp dẫn tới như vòng xoáy ở đỉnh đầu của hắn hình thành lớn cái phế ước sau đó hung hăng dốc vào linh khí không ngừng c h ằ n vào vùng đan điện thanh l i ê n chi hoa bắt đầu điên cuồng tăng trưởng theo bốn mảnh, mảnh cánh hoa mỗi một đều ẩn chứa có nồng đậm thanh niên chân khí những n à y chân khí trong cơ thể hắn tuần hoàn chảy xuôi, tại thanh l i ê n chân khí tẩy lễ xuống hắn cơ bắp kinh mạch xương cốt toàn bộ trở nên cứng cấp hơn cùng cường đại thời gian trôi qua lý thanh y quanh thân bắt đầu hiện ra màu xanh v ầ n g sáng nhàn nhạt, nhạt uy áp tràn ngập ra lý thanh y dì mở to mắt hai đoàn ngọn lửa màu xanh theo trong con mắt l ó e lên một cái rồi biến mất không nói gì hắn nhẹ nhàng x u ề bàn tay ra một đoàn ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại lòng bàn tay b ó n g ánh trong suốt p h ả n phất là từ thế giới tinh khiết nhất thủy tinh điêu đúc hà thành Rốt cục cấp 20, lý thanh y thì cười nhạt một tiếng đem thanh l i ê n tri hỏa thu hồi chúc mừng n g à i thành công tấn thăng cấp 20 làm toàn bộ sệ vợ cái thứ nhất tấn thăng 20 cấp người chơi mở ra chức năng mới hệ thống đặc biệt ban thưởng danh vọng 500, kim tệ 1.000 toàn bộ sệ vợ thông báo bởi vì toàn bộ sệ vợ cái thứ nhất 20 cấp người chơi xuất hiện bảng xếp hạng công năng mở ra toàn thể người chơi đều có thể thông qua công năng cửa vào thẩm tra tự thân vị trí khu vực bảng xếp hạng liên tiếp ba lần vang vọng tại tất cả người chơi trong góc á i gì cấp bao nhiêu cấp h a cấp ai nhu bức như vậy liền h a cấp công pháp của hắn làm sao làm Các người chơi vội vàng mở ra bảng xếp hạng nhìn xem cái kia cao xếp thứ nhất danh tự lộ ra quả là thế biểu lộ quả nhiên là thanh ý rìa đại lão mọi người tàn đi đi ta liền đoán được đối với thanh ý rìa lần nữa thu hoạch được toàn bộ sệ vơ đệ nhất các người chơi đã thành thói quen cũng không có cảm giác được nhiều chấn kinh nếu như đệ nhất nhân không phải hắn cái kia mới khiến cho bọn hắn chấn kinh đâu vị này ẩn tàng rất sâu đại lão bọn hắn thực tế thảo luận qua rất rất nhiều lượn chết lặng ngược lại là bảng xếp hạng bên trong những cái này tên xa lạ càng có thể gây nên bọn hắn bắt có á điểm hối thú đông hoàng long quốc cảng Bảng đẳng thứ bảy triệu cưỡi rồng l v một mươi chín thứ tám cựu châu tinh hà l v một mươi chín thứ chín nhược phong l v một mươi chín thứ m mươi một dấp chiêm bao sơn hà cho nên l v một mươi tám khá lắm không nhìn không biết xem xét giật mình nguyên lai、like、đã có nhiều người như vậy len lén lên tới cấp một mươi chín mấy cái này đại lao từng cái không lên tiếng a trước mười không có mấy cái nhận biết l ờ i vô ích bọn hắn đều cố lấy phát triển đâu nào có thời gian ở trên diễn đàn lắc lư đặc m e o trên diễn đàn làm bảng xếp hạng tài cao nhất cấp mười lăm cái nào lao lục sắp xếp cũng quá không chuẩn đi thiệt thòi ta hôm qua lên tới cấp mười còn dính dính tự hỷ cảm giác chính mình cũng không t ệ lắm hiện tại xem xét người đều nốc lý thanh y gì tự nhiên cũng là nhìn thấy cái bảng này trong lòng cũng không cảm giác được ngoài ý m u ố n hắn đều kẹt tại mười chín cấp hơn một cái lê mái lấy trên bảng xếp hạng những cái này gan đế tốc độ đuổi theo cũng không kỳ quái mà lại hắn thậm trí tin tưởng trước mười bên trong tuyệt đối có người cùng hắn đồng dạng đã đạt tới tấn thăng điều kiện chỉ là bởi vì muốn tuyển chọn tốt công pháp mới không có thăng cấp hai mươi đáng tiếc ta có thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ lại phải nhanh các vị một bước rồi lý thanh y h è mỉm cười nhanh thì thế nào ai có hắn lý thanh y dè nhanh tiếp tục đọc qua x u ố n g d ư ớ i lý thanh y còn ở trên bảng danh sách nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc hân ngữ trần hân lv m ộ mươi tám xếp hạng thứ bảy mươi tám vị tô nhã lv m ộ mươi bảy xếp hạng thứ hai trăm ba mươi sáu vị bởi vì bảng xếp hạng chỉ biểu hiện ba trăm người nguyên nhân đằng sau liền không nhìn thấy không nghĩ tới trần hân thế mà tiến vào trước trăm lợi hại lý thanh y âm thầm tán thưởng một tiếng có thể tại cao thủ nhiều như mây long quốc đưa thân trước trăm nữ nhân này vẫn là vô cùng lợi hại xem hết bảng đẳng cấp lý thanh y lại mở ra một cái khác bảng danh sách trang bị bảng đây cũng là lần này mở ra cái thứ hai cũng là cái cuối cùng bảng danh sách từ trên xuống dưới liếc mắt qua lý thanh y không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái đông hoàng long quốc cảng trang bị bảng bảng xếp hạng tên thứ nhất long đồ kiếm lv h lăm hoàng kim người sở hữu thanh ý tên thứ hai thần lịch cùng lv h lăm hoàng kim người sở hữu t h a n h thứ n ba đông tuyết c h i ế n lãm giáp cấp 25 b ạ c h n g â n người sở hữu t h a n h ý tên thứ tư phong hành giải chiến cấp 2 a b ạ c h n g â n người sở hữu t h a n h ý tên thứ năm t ử quang chiến đào cấp 2 a b ạ c h n g â n người sở hữu thương l o n g vân thiên tên thứ sáu bạo liệt bao cổ tay cấp 2 a b ạ c h n g â n người sở hữu t h a n h ý tên thứ bảy long nham truy thủ cấp 2 a b ạ c h n g â n người sở hữu vô song Ám thứ tên thứ tám hát huyễn mai lưng cấp 2 a b ạ c h nhân người sở hữu thành ý tên thứ chín kim viễn bao cổ tay cấp h a bệnh nhân người sở hữu triệu thành long tên thứ mười ánh cam giáp trân cấp h a bệnh nhân Người sở h lý thanh y hơn, hơn khỏe miệng khen biết a nguyên lai、like、hắn trang bị đều là bị những này thổ hào mua đi a chính mình có phải là làm bọn hắn giải mộng đại sứ đâu đến nội diễn đàn giờ phút này càng là lâm vào trong yên tĩnh như chết tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái tên kia yên tĩnh không nói giờ phút này tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại kia bị chi phối hoảng hốt xếp hạng trước một ư ơ i trang bị hắn một người chiếm bảy cái còn là người sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng mở đi hắn vì cái gì có thể đánh tới nhiều như vậy cao cấp trang bị a ta buộc cũng đánh không ít mới khó khăn làm góp đủ đầy phối hắn trực tiếp liền lục thần rồi ta muốn khiếu l ạ i cái này thanh ý thì tuyệt đối có vấn đề đúng vậy sơn hải đại hoang tỷ l ệ rơi đồ thấp như vậy bằng một lực lượng cá nhân làm sao có thể đánh tới nhiều như vậy cao cấp trang bị thanh ý thì tuyệt đối có vấn đề chúng ta đoàn kết lại hô hào hệ thống nghiêm tra đ ạ chương người chơi tám r ê mươi bốn cháy a n h thì h rừng y ngựa chương t cường i tám n mươi bốn cháy rừng ngựa đi ra lãnh chúa đại sành liền thấy trần thức vô cùng lo lắng đi tới trên mặt còn mang vui mừng trần lão sự tình gì để ngươi cao hứng như vậy a lý thanh y thì c ã y cởi hỏi lãnh chúa đại nhân Ta đang muốn thanh ì m người đây. Trần đây. t ứ c vỗ t y một cái, Cao h g nói, đại hỷ sự. ngự Chúng ta nhóm đầu tiên ta đầu y ê u t h u ầ n p h ụ con thành Thật. Thanh công. dịch Lý Y mắt bỗng nhiên sáng lên vội và nói n cô ma ra hắn làm được rồi đúng vừa rồi tin tức chuyển đến đi đi xem một chút lý thanh y t h kìm nén không được vui sướng trong lòng lôi kéo trần thức liền hướng về bên ngoài đi đến cô ma ra là lần trước đi viêm hỏa bộ lạc thời điểm mang về lúc đầu hắn là muốn đem toàn bộ cô đỉnh nơi đóng quân tận diện thu sạch phục đến ngân hà thôn tràn ngập nhân khẩu nhưng là trần thức biểu thị có thể đem cô đỉnh nơi đóng quân giữ lại coi như một viên cây đinh thả tại cái kia nói không chừng về sau cần dùng đến lý thanh y rỉa nghĩ, nghĩ cũng được dù sao ăn nhiều một n g ụ m này mập không được giữ lại chiếm diện tích ra cũng được cho nên cũng chỉ mang đi cô ma ra một người về ngân hà thôn về sau bắt một đám yêu mã để cô ma ra thử nghiệm thuần phục hơn hai mươi ngày cuối cùng là có chút thành quả hai người cưới bỏ túi ngựa một đường đi nhanh rốt cục đi tới năm trăm dặm bên ngoài chuồng ngựa nơi này tầm mắt khoáng đạn có cái đo đến vạn mẫu thuần thu cột vùng đất bằng thẳng rộng lớn thổ địa chính là lý thanh y r ỉ vì cô ma ra chỗ vòng lãnh chúa đại nhân nhìn trên châm thất cao h lớn uy vũ tuấn mã lao nhanh đỏ bừng lông bầm ở trong gió tùy ý bay lên như là một mảnh liệu nguyên c r í hỏa cố tới phân phật trong gió một cái thân mặc một bộ màu trắng áo vét nhỏ hài đồng vững vàng cưới tại ngựa đầu đàn trên lưng lù lù sừng sững thấy lý thanh y gì hết thân ảnh hắn linh động trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh hỉ vẫy vây tay chỉ huy đàn ngựa chạy về phía này suy cô ma r a theo cao hơn bốn mét lập tức nhảy xuống động tác nhanh nhẹn đến như là một cái nhỏ bạo săn nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới la lớn lãnh chúa đại nhân ngươi đến rồi ừng lý thanh y gì lộ ra một vòng nụ cười ấm áp một tay lấy cô ma r a ôm lấy khen ngợi nói nghe nói ngươi đem cái này cháy rực ngựa thuần phục ta tới xem một chút cô ma r a có chút hất cằm lên tiêu ngạo nói lãnh chúa đại nhân ta nhưng lợi hại đâu những n à y cháy rực ngựa hiện tại đều nghe ta、ừ. có đúng không muốn không mang ta chạy hai vòng lý thanh y gì khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra thần sắc mong n ợ i cháy rực ngựa chính là hai mươi cấp yếu thú trong n h thể c ánh i ế n mắt kia linh động để lý thanh y cảm thấy kinh ngạc con ngựa này hắn có o ấn tượng chính là cháy rực ngựa bên trong ngựa đầu đàn cấp hai mươi tinh anh yêu thú lúc ấy bắt giữ thời điểm tính cách tương đương táo bạo cho dù bị tiểu h ắ c đánh đến mặt mũi bầm d ậ p cũng không chịu khuất phục thử răng muốn chơi mệnh đằng sau không có cách nào còn là đánh n g ấ t x ỉ u mang về ngân h à thôn chưa từng nghĩ hiện tại càng trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn không hổ là ngựa yêu sư lý thanh y t h ì đối với cô ma ra thủ đoạn cảm thấy sợ hãi t h a n phục hai người lên ngựa về sau những ngày cháy rực ngựa tựa hồ là cảm nhận được cô ma ra cao hứng nhao nhao đánh l â y phát ra tiếng phì phì trong m ũ i móng nhẹ nhàng đào động lên mặt đất cô ma ra vỗ nhẹ đầu ngựa cao giọng nói đại hỏa xuất phát cháy rực ngựa như lạ như mũi tên rời cung sông ra ngoài tiếng gió ở bên thai gà kh cảnh sát trước mắt phi tốc lui lại đằng sau một đám cháy rực ngựa đi theo r n g rội u tràn g diện tương đương đồ sộ không thể không nói cháy rực ngựa tốc độ có thể so sánh bỏ túi sai nhà quá nhiều tốc độ cùng sức chịu đ ự n g đều tốt dùng để làm tác chiến ngựa không có gì thích hợp bằng xem ra không bao lâu ngân hà thôn liền có thể có được chính mình kỵ binh lý thanh y trong mắt lóe ra vẻ hư h ấ n phản phất đã thấy tương lai ngân hà thôn kỵ binh tung hoành chiến trường bao la hùng vĩ hình ảnh cô ma ra cao hứng mà hỏi lãnh chúa đại nhân đại hỏa bọn chúng lợi hại đi lợi hại lý thanh y cười gật đầu ngươi cũng lợi hại có thể đem lợi hại như vậy yêu thú thuần phục. theo bắt được thuần phục ngược lại là một cái đại công trình bắt lời nói có thể để viêm võ mang thật phong tiểu đội đi nhưng thuần phục lời nói bằng vào cô ma ra một người lý thanh y thì ngược lại là lo lắng lượng công việc của hắn phải trăng quá lớn hỏi thăm một phen về sau cô ma ra lúc này biểu thị không có vấn đề thậm chí còn có chút không kịp chờ đợi nhìn ra được hắn đối với yêu thú là t h ậ t thích và không thì cũng sẽ không tại cái này ngắn ngủi hơn hai mươi ngày liền trực tiếp theo không trở thành một tên trung cấp ngựa yêu sư cổ vũ cô ma ra một phen về sau lý thanh y gì ở đối với trần thức phân phò nói đem gần nhất dọ xét đến cháy r ự n g ngựa hành tùng cáo chi với võ để hắn trong vòng m ộ ư ơ i ngày bắt đủ một ngàn thất cháy r ự n g ngựa sau đó liền có thể bắt đầu xây dựng kỵ binh sự tình trần thức nghe vậy nói lãnh chúa đại nhân cháy r ừ n ngựa tự nhiên là không có vấn đề nhưng là muốn xây dựng kỵ binh nhân thủ không đủ a cho tới nay ngân hà thôn chấp hành đều là tinh binh chính sách Trừ ban đầu một trăm hộ vệ đội là c cấp tư chất bên ngoài còn lại toàn bộ là cấp b trở lên tư chất nở tờ cờ ỵ binh tự nhiên cũng giống như thế cái này liền đứng trước cao tư chất nở tờ cờ không đủ vấn đề cái này lý thanh y chỉ trầm ngâm một lát nói trước tiên đem n g ự i bắt tới nhân thủ sự tỉnh ta đến nghĩ biện pháp phản manh nơi đó là không thể lại đi lần trước mua một ngàn cái đem toàn bộ cặn b ỏ cao tư nở tờ cờ móc sạch muốn khôi phục còn cần một đoạn thời gian tương đối dài chu ỗ i nơi đó có lẽ có thể đi xem một chút lý thanh y thì hãy nghĩ đến lần trước ở trong viên hỏa bộ lạc cái kia thành vệ quân thu tiền của hắn có lẽ có thể đánh một chút c h ủ ý không nói cái khác thành vệ quân quản lý đại lao theo trong n g ụ c giam làm cái mấy trăm cũng không có vấn đề à. lý thanh y thì cảm thấy có thể đi thử xem lớn không được tốn nhiều tiền là được dù sao lần này bán trang bị hắn nhưng là thu hoạch một khoản tiền lớn trọn vẹn một trăm linh kim tệ số tiền kia trừ lãnh địa phát triển cần thiết hai mươi còn lại tám vạn là có thể tham ô đầy đủ hắn dùng để hoạt động chương tám mươi năm đặc cấp thị trường cổ lao ma pháp trận m ạ n vỡ chương tám mươi năm đặc cấp thị trường cổ lao ma pháp trận mạnh vỡ trở lại ngân hà thôn lý thanh y lý tiến về trung cấp thị trường đem trung cấp kiến trúc thăng cấp bản vẽ cùng cao cấp kiến trúc thăng cấp bản vẽ đập xuống về sau một toa khổng lồ cao ngất kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên chính là đặc cấp thị trường đi vào trong đó to lớn khí quyển tràn cảnh đập vào mi mắt hầu bao treo cổ mộc truyền hương lương trụ bên trên điêu khắc tinh mỹ đ ư ờ n g vân có kỳ thú có sân hải sinh động như thật toàn bộ thị trường bên trong một phái cổ âm thanh màu sắc cổ xưa lý thanh y lại đi tới tiếp tân chỗ mở ra thị trường giao diện bắt đầu tìm kiếm chính mình cần thiết vật phẩm thăng cấp đặc cấp thị trường về sau hắn đã có thể liên tuyến đến đại hoang bên trong tất cả thị trường đầu tiên mở ra tự nhiên là đông hoàng thị trường bởi vì lên khung đồ vật thực tế quá nhiều để cho tiện hệ thống dựa theo sơn mạch khác biệt chia làm hơn mấy chục cái khu lý thanh y l i ề lười n h á t từng bước từng bước cấn mở dứt khoát lựa chọn toàn bộ triển khai nháy mắt một hàng lại một hàng vật phẩm tên xuất hiện ở trước mắt của hắn để mắt người hoa hỗn loạn cho dù dạng này hắn đều đến không hết cái tia đại biểu số trang số lượng đằng sau đến cùng có bao nhiêu số không số trang một chín chín chín chín chín chín không có cách nào lý thanh y chỉ có thể thô sơ giản lược đ a o q u a tận khả năng lựa chọn vật hữu dụng hàn đâm h u y ề n thiết thất phẩm q u ạ n s á t có thể dùng để chế tạo hoàng kim trang bị mua huyền vũ thạch cứng rắn vô cùng dùng để kiến trúc tường thành không sai mua mua một đống lớn vật liệu lý thanh y trong lòng thực tế phiền phức vô cùng dứt khoát không tiếp tục để ý dự định ngày sau để trần thức đến v ụ trách mua sắm những thứ này hắn ấn mở s a n g trọn đem thứ không cần thiết toàn bộ bỏ qua chỉ để lại đạo cụ một loại lập tức giao diện trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều hướng xuống huy động cũng không lâu lắm liền phát hiện một cái có chút đồ tốt băng thần rượu phối phương đặc cấp rượu ngon nguồn gốc từ cực băng cao nguyên chính là lấy linh tuyển chi thủy cùng tiên cốc chi lương tại nhật n g u y ệ t tinh hoa t ẩ m bổ xuống trải qua cổ pháp ủ chế mà thành rượu dịch bên trong ẩ n chứa thần bí băng hệ linh lực mỗi một giọt đều phản g phất lóe ra rực rỡ đ ô n g tuyết tia sáng rượu này không chỉ có cảm giác thuần hậu mềm mại càng có thể tại uống người thể nội kích phát cực băng chi lực để ngựa như lâm băng tuyết chi cảnh thế mà là cùng mật bình hầu nhi tự ngang cấp đặc cấp rượu ngon lý thanh y thì hỉ dễ dàng như vậy thật sự là nhặt đại lâu chỉ cần có thể sản xuất đi ra tuy tiện một v ò cũng không chỉ cái giá tiền này lại là một kiếm lớn tiền lợi khí a lý thanh y lại vội vàng tốn hao một trăm kim tệ đem nó chụp lại tiếp lấy tiếp tục nhìn xuống đi nhưng mà có lẽ là vận khí tiêu hết liên tục lật trên trăm trang đều không tìm được vật gì tốt thế là hắn rời khỏi đông hoang thị trường tiến vào tây hoang thị trường bên trong một l o ạ t hoàn toàn mới đồ vật tiến vào tầm mắt ma diễm tinh ẩn chứa cùng bạo hỏa diễm lực lượng tinh thể có thể dùng tại chế tạo ma pháp vũ khí yêu lâm vũ nhẹ nhàng mà mang theo yêu lực lâm vũ có thể dùng tại chế tác ma pháp quần chúng lý thanh y thì thuần thục s à n g trọn rơi những n à y lưu lại đạo cụ m ộ t cột không ngờ rằng tây hoang vật phẩm vậy mà so đông hoang còn ít ỏi hơn hắn nhìn hồi lâu sửng sốt đều không coi trọng mắt đang lúc hắn chuẩn bị rời khỏi thời điểm một cái vật phẩm tên gây nên chú ý của hắn cổ lao ma pháp trận m ả n h vỡ nói rõ đều không có lý thanh y thì hề lòng tràn đầy n g h i hoặc hắn ấn mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem xét lại phát hiện đồng dạng là trống giống vốn định lướt qua nhìn xem một cái nhưng lại ma xui quỷ khiến điểm kích mua nước ấm liền cái này lý thanh y thì vớt vớt trong tay một khối mật mà màu lục thủy tinh thường thường không có gì lạ. xem ra không chút nào thu hút bất quá hắn ngược lại là không có quá nhiều khinh thị dù sao kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn rất nhiều bà bối tại khai quang trước đó đều là rất phổ thông cho nên hắn nghiêm túc quan sát một phen nội tâm suy tư có mảnh vỡ như vậy mảnh vỡ đâu hắn đưa vào cổ lao ma pháp trận mảnh vỡ mấy cái chữ tại thị trường bên trong tìm tòi đừng nói thật đúng là để hắn tìm tới t á m khối mảnh vỡ những mảnh vỡ này phân bố cực kỳ tán loạn xuất hiện tại mấy cái khác biệt thị trường bên trong thậm chí còn có một cái không tại tây hoang tại bắc hoang một cái tên là tuyết rơi ba nguyên thị trường bên trong cũng may mà lý thanh y có đặc cấp thị trường có thể tinh chuẩn kiểm tra mới có thể nhanh chóng tìm tới nếu không chỉ dựa vào nhân lực đi tìm tìm phá thiên cũng tập không đủ không do dự lý thanh y lia đưa chúng nó toàn bộ ra mua cùng một chỗ chín khối mảnh vỡ ở trong tay của lý thanh y lia loay hoay sau một lúc thế mà chấp vá thành nguyên một khối hình tròn thủy tinh bản lan quang đ ố n g nhiên lấp lánh mà ra đâm vào lý thanh y lia mở mắt không ra đợi đến tia sáng tiêu tán thủy tinh bản giống như bị rèn luyện qua trở nên nóng ánh trong suốt lộng lây đến cực điểm chín cái điểm sáng tại thủy tinh trên bản liên tiếp thành một cái hình tròn theo thứ tự l o a ra o n g o n g o n g mâm tròn rung động một đạo tin tức chuyển vào lý thanh y lý trong đầu chín mang ma pháp đại trận trận bàn bố trí tốt trận bàn vị trí nhưng kích hoạt chín mang ma pháp đại trận chín mang ma pháp đại trận cổ xưa mà cường đại pháp trận tinh linh nhất tộc từng dùng để chống c ự cự long trận pháp một khi khởi động có thể trong nháy mắt để không gian xung quanh phát sinh ma lực và mèo ngưng tụ giữa thiên địa ma pháp nguyên tố hình thành một cỗ không thể ngăn cản lực lượng bị d i ệ t nhìn xem giới thiệu văn tắc lý thanh y hô hấp cũng không khỏi rồn dập lên trận pháp còn là một loại vô cùng cường đại trận pháp không được khó lường sóng lớn đai cát thật đúng là để hắn đại đến vàng chỉ t i ế c đây là cái cố định trận pháp không thể di động không phải liền vô địch lý thanh y thì không biết đủ nghĩ đến nếu là chín mang ma pháp đại trận có thể mang theo cái k i ê u tác dụng liền không được thử nghĩ tùy thân mang cái đại sắc khí xem ai khó chịu đem trận pháp bộ trên đầu của hắn vậy còn không vài phút đem hắn miểu xa ta bất quá hiển nhiên hệ thống trước mắt còn không cho phép như bức như vậy đồ vật tồn tại chín mang ma pháp đại trận chỉ có thể cố định tại một nơi nào đó dùng làm phòng ngự lý thanh y thì trước hết nhất nghĩ tới là lanh chúa bên cạnh đại sành nơi đó cách gần đó có thể mức độ lớn nhất cam đoan an toàn của mình nhưng rất nhanh liền bác bỏ bởi vì trong trò chơi an toàn của hắn có vẻ như cũng không có trọng yếu như vậy cho dù treo nhiều nhất hai mươi bốn giờ không lò dìn trò chơi là được tương phản nở đỡ cờ, cờ an toàn mới là trọng yếu nhất bọn hắn thế nhưng là không thể phục sinh n a một khi chết đây chính là thật không có cho nên chín mang ma pháp đại trận tốt nhất vẫn là dùng ở trên lãnh địa đi ra thị trường cưới ngựa vòng quanh lãnh địa dạo qua một vòng lý thanh y quyết định đem hắn bố trí tại ngân hà thôn cửa chính nơi đó mười phần trống trải mà lại là tiến vào ngân hà thôn đường phải trải qua nếu là thật sự có địch nhân xâm chiếm hắn chỉ cần khởi động trận pháp hp hp tia liền nghĩ tới đây hắn không khỏi phát ra một trận tiếng cười quái dị kiệt kiệt kiệt kiệt. nói làm liền làm lý thanh y cầm trận bàn đi tới trước cổng chính mười cây số vị trí tâm thần khéo động c h í n đạo rực rỡ lam quăng nháy mắt theo trên trận bàn lấp lánh mà ra xông thẳng tới chân trời to lớn hình tròn đồ án dần dần hiện hiện ma pháp lực lượng sôi trào máy liệt phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra đến khủng bố ma lực quần quận chiếu d ọ i ở trên mặt đất phát họa ra từng đạo thần bí khó lường phu văn những phủ văn này tản ra cổ xưa mạ cường đại khí t ứ c không ngừng thay đổi lẫn nhau liên tiếp dần dần hình thành một cái to lớn đồ sộ mà phát trận long long long đại đ ị a run nhẹ nhẹ ma pháp trận trung tâm lực lượng kinh khủng tàn ra chương 86. m m chín mang ma pháp đại trận lần thứ nhất hoạt động mở ra chương 86. m m chín mang ma pháp đại trận lần thứ nhất hoạt động mở ra sức mạnh thật là mạnh mẽ lợi hại như vậy trận pháp sợ là lục dai không thất giai cường giả đi vào đều sẽ bị đánh chết đi lý thanh y dị tâm thần k h á i động có chín mang ma pháp đại trận tại ngân hà thôn an toàn không ngại nghiên cứu một trận lý thanh y dị tư tưởng tập trung tại trận bàn phía trên suy nghĩ khái động cả tòa trận pháp nháy mắt đóng lại lại khái động trận pháp mở lên k h ô n g chế vẫn là tương đối đơn giản quen thuộc sau một lúc lý thanh y thì đem trận pháp đóng lại trở lại lanh chúa trong đại sành ta hiện tại đã lên tới cấp 20, không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ nhất hoạt động hẳn là liền muốn mở ra hắn ngồi ngay ngắn trên ghế lâm vào trầm tư ở kết trước lần thứ nhất hoạt động mở ra thời gian là tại bảng xếp hạng mở ra ngày thứ hai lần này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng giống như thế nhất định phải thật tốt vận hành một phen lần trước bọn hắn làm được đồ vật ta thế nhưng là tương trông mà thẻ ba lý thanh y hai mắt tỏa ánh sáng sáng sớm hôm sau Hệ trong hoạt a n đúng h âm động cho n chém t h giết yêu thú hoạt động trong lúc đó ngân tranh dưới trướng yêu thú đem tại đông hoang khác biệt thần bí điểm ra không chờ đợi triệu hoán các người chơi có thể tự động đi tìm tìm những yêu thú này tung tích đem hắn thành công chém giết về sau liền có thể thu hoạch được hoạt động chém yêu ẩn ký ấn ký nhưng tại hoạt động kết thúc về sau h ồ i đoái các loại chân quý hảo lễ ts ngoài ra hoạt động yêu thú cao cấp vật phẩm tỷ lệ rơi đổ hai trăm thần bí nhiệm vụ trong hoạt động sẽ còn ngẫu nhiên xuất hiện thần bí nhiệm vụ hoàn thành những nhiệm vụ này đem thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng cùng kinh hỷ thần bí thương nhân đánh giết hoạt động yêu thú về sau sẽ có thần bí thương nhân ngẫu nhiên xuất hiện bọn hắn làm di động b ả o k hố mang theo các loại chân quý vật phẩm người chơi có thể căn cứ tự thân cận tại thần bí thương nhân chỗ mua cần thiết vật phẩm hai hoạt động ban thường một chân quý đạo cụ như thần bí phụ chú chân quý bảo thật trở có thể dùng tại tăng lên nhân vật thực lực Cường trang đại ba ị b o q u á thời vũ k í đồ để đấu phòng chiến thêm ngựa cùng trang ngươi trong càng sức, c ư ở n g đ ạ hải l ư ợ n gian k n nghiệm cùng ngươi n h h giúp kiếm tệ, trợ hoạt chóng cấp cùng phú. Thời h tăng lên đẳng cấp cùng tài phú. Ba, thời gian tài động hoạt động bắt đầu về sau tiếp tục bảy ngày quả nhiên đến rồi lý thanh y cầm trong tay một tấm bản đồ khỏe miệng lộ ra hương phấn nụ cười đây là hắn căn cứ trí nhớ kiếp trước vẽ ra đến yêu thú bản đồ phân bố là hoạt động bên trong yêu thú đổi mới địa phương toàn bộ xuất vân sơn mạch bên trong đổi mới yêu thú đại bộ phận đều có ghi chép đây là ban đầu hắn muốn lựa chọn tại xuất vân sơn mạch ra đời nguyên nhân rất nhiều trong hoạt động đồ vật hắn chỉ đối với xuất vân sơn mạch có kinh nghiệm vẫn là đem viêm v õ cùng tật phong tiểu đội đều mang lên đi trong lãnh địa sự tỉnh để hiến nương đi làm trong hoạt động có mấy cái yêu thú lợi hại hắn một người không tốt lắm xử lý mang lên viêm v õ cùng tật phong tiểu đội muốn thuận tiện rất nhiều lý thanh y thiện nghĩ đến đi tới lãnh chúa đại sành đem trần t ứ c cùng trần giang gọi tới kỹ càng bàn giao một phen gần đây lãnh địa phát triển công việc về sau liền dẫn viêm vô cùng tật phong tiểu đội r trạm thứ nhất kim vân phong hoạt động một khi phát ra về sau giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập vào một viên cự thạch nháy mắt ở ngươi chơi trong quần thể kích thích ngàn cơn sóng các thế lực lớn giống như nghe được mùi tanh cám ậ p nhao nhao nghe tin lập tức hành động lấy cực nhanh tốc độ xuất động nhân thủ chung chung điệp điệp đối với xung quanh lĩnh vực xuất phát mở ra thảm thức lục soát dân gian người chơi tự do đồng dạng không cam lòng lạc hậu cấp tốc hành động bọn hắn hành động không bằng thế lực lớn như vậy có thứ tự bất quá thắng ở số lượng nhiều mỗi một chỗ bụi cỏ mỗi một rừng cây mỗi một cái sơn động đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn mặc dù bọn hắn là không thể nào đánh thắng được yêu thú nhưng là có chính mình sinh tồn chi đạo chỉ cần có thể tìm tới yêu thú liền có thể đem tin tức bán cho những đại công hội kia từ đó vì chính mình nữ h đến h ồ i báo bởi vậy có chút gan lớn không muốn sống thẳng đến trong ngày thường những cái kêu hoang tàn vắng vẻ cực kỳ nguy hiểm địa phương mà đi không có gì sợ lớn không được vừa chết hai mươi bốn giờ không thể đăng nhập trò chơi mà thôi thế nhưng là một khi tìm tới hoạt động yêu thú kia liền kiếm bột lích lợi thật lớn khu động xuống g i ngoại khắp nơi đều có thể nhìn thấy người chơi tung tích viêm hỏa bộ lạc cốc cốc cốc. một trận gấp rút mà có tiết tấu tiếng bước chân từ xa tới gần chuyển đến gây nên các người chơi chú ý mau nhìn một tên người chơi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới ánh mắt của mọi người nháy mắt hấp dẫn tới chỉ thấy một c h i đội ngũ chính hướng bên này đi tới khí thế lăng lệ phản phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ để người không rét mà run trên đường người chơi thấy thế đều là vô ý thức tránh ra con đường là thổ dân bộ đội sao có người chơi nghi hoặc không giống a viêm hỏa bộ l ạ đội ngũ rất ít mặc loại này trang bị một bên các người chơi lắc đầu trong mắt tràn ngập sợ hai thán phục c ù n g n g áo ước chật chật tản án dương các ngươi nhìn cái kia vũ khí cùng khôi giáp đều mới đến phản quang xa hoa trình độ chí ít cũng là hát thiết trang bị đúng vậy a còn là nhân thủ một bộ thổ hào a dẫn đầu cái kia còn che mặt đâu hh có phải là dáng dấp quá xấu không có ý tứ gặp người cũng không phải đi các ngươi không cảm thấy mang theo mặt nạ rất đẹp trai không giống một minh tinh ai gọ t h m vương dỗ kẻ lý thanh y kể ta nếu là dỗ kẻ cái thứ nhất đem các ngươi thành thịt hắn không thèm đếm sỉa đến những ánh mắt này mang tật phong tiểu đội đi tới chuyển tống trận bên cạnh kim vân phong khoảng cách viêm hỏa phong mấy vạn cây số chỉ dựa vào hai cái đùi đương nhiên là đi không đi qua cần chuyên tống trận mới được một người một kim tệ thật quý lý thanh y liền lộ ra thịt đau biểu lộ một chuyến một trăm kim tới tới lui lui sợ là một ngàn kim đều đánh không được cũng may mắn có hoạt động không phải hắn thật đúng là không n ữ a bình tĩnh bình tĩnh đợi đến về sau toàn bộ sẽ vỡ đại hoạt động đến một vận chính là mấy ngàn mấy vạn quân đội chút tiền này tính là gì lý thanh y l i ề lắc đầu nghèo sợ quên hắn nhưng là kẻ có tiền a giao xong tiền bạch quang l o i lên lý thanh y l i ề bọn người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lưu lại một đám ăn dưa người chơi tại nguyên c h ỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ cái này liền toàn bộ ngồi truyền t ố n g trận đi rồi kẻ có tiền a mấy chục trên trăm h à o người trực tiếp liền truyền t ố n g một trăm kim tệ chính là một triệu a lão tử đời này đều không kiếm được nhiều tiền như vậy có người đem vừa mới một màn này thu hình lại phát đến trên diễn đàn dẫn phát không nhỏ nhiệt độ dẫn tới đông đảo người chơi treo ghẹo giả tạo có tiền đại buôn g và g lớn t ứ c h ổ g và g châu ngựa luân g và g chân chính có tiền truyền t ố n g trận dặp chương tám mươi bảy thuê phi hành yêu thú giết mãng chương tám mươi bảy thuê phi hành yêu thú giết mãng kim vân phong hình dáng tại sương mù bên trong như ẩn như hiện lý thanh y đi cùng t ậ t phong t i ể u đội các thành viên theo trong truyền thống trận chậm rãi mà ra dạo bước tại quen thuộc trên đường phố mỗi một viên nói một viên gạch mỗi một chỗ cảnh trí đều như là mộng cũ tái hiện câu lên lý thanh y li h nội tâm hồi ức kim thạch bộ lạc thật sự là đã lâu không gặp lý thanh y li h nhẹ giọng nói nhỏ tự trọng sinh đến nay tự trọng sinh đến nay đây là hắn lần đầu về tới đây tại trò chơi vừa mới bắt đầu t h ờ i điểm hắn còn tâm tâm n i ệ m n i ệ m chuẩn bị tìm thời gian về một chuyến kim vân phóng đem tiếp trước biết được cơ duy nhưng bởi vì truyền t ố n g trận chưa mở ra cái này một kế hoạch bị trì hoãn đợi đến đằng sau truyền t ố n g trận mở ra ngân hà thôn các hạng công việc lại để cho hắn không thể phân thân theo thời gian trôi qua nguyên bản cơ duyên trong mắt hắn đã không tính cơ duyên ngân hà thôn thủy tiện cầm ra một chút đồ vật đều so những ngày chân quý lý thanh mặt cười nhạt một tiếng nội tâm cảm khái và phần nguyên lai、like、trong bất chi bất giác hắn đã trưởng thành đến tình trạng này lão đại chúng ta tới đây làm gì viêm võ nhìn qua phía trước yêu thú cho thuê cửa hàng lòng tràn đầy tò mò hỏi thuê cái yêu thú thay đi bộ lý thanh y vừa đáp lại nói hôm nay muốn đi rất nhiều nơi chạy ngược chạy x u ô i đoán chừng có mấy ngàn cây số thuê cái yêu thú sẽ thuận tiện rất nhiều viêm v õ bừng tỉnh đại ngộ t h ầ n s ắ c lập tức trở nên hưng p h ấ n lên hỏi tùy tiện thuê cái nào đều có thể sao thuê cái có thể bay lý thanh y thì hãy cười nói thấy viêm v õ nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước ứ n g yêu treo chọc nói làm sao cầm lên con ứ n g yêu kia rồi viêm v õ gãi gãi đầu cười hát hát nói con ứ n g yêu kia xem ra quả thực vi p h o n g nếu là cười nó bay trên trời khẳng định đặc biệt hăng hái lý thanh y thì nhẹ gật đầu nói thật hắn đồng dạng coi trọng cái này ưng yêu không riêng gì vi phòng mà lại lớn đặc biệt lớn gần năm mươi mét chiều dài hơn hai mươi mét độ cao c h ỉ ít có thể vận chuyển hành khách bốn mươi năm mươi người chỉ cần hai con l i ề n có thể đem tất cả mọi người chở được đi hỏi một chút giá cả lý thanh y thì mang viêm v õ đi vào cửa hàng bên trong lão bản là một cái hơn bốn mươi tuổi nam t ử khôi ngô một đầu tóc ngắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn cánh tay b ắ p thịt c u ộ n c u ộ n thể hiện ra lực lượng cường đại cảm giác thấy lý thanh y vì hai người vào cửa gật đầu ra hiệu về sau d o hỏi hai vị cần cái gì lý thanh y vì chỉ, chỉ bên ngoài hỏi con hưng yêu kêu bao nhiêu tiền một ngày nạo g i cự ưng là t a m gia yêu thú một ngày một ngàn kim tệ Nam tử khôi ngô tử Chật, thể khôi hồi đáp. Chật, có thể là sáu ợ được. Lý lại Thanh、y、thì tiếp nhận không、được. Hắn Y bổ n g mươi ộ t câu, n đến bảy mươi n g Nghe xong lý thanh y thì hơi gật đầu cái giá tiền này coi như công đạo mặc dù rất đắt nhưng có thể tiết kiệm không ít thời gian để hắn nhiều đánh mấy cái y ê u thú cũng là sẽ không lô vốn Muốn hai con.、Lý、thanh hai Lý lập tức triển lộ ra nụ cười khách quan cái này nạo gió cự ứng chúng ta cửa hàng tổng cộng duy nhất có hai con bình thường thuê rất nhiều người thường xuyên ở vào đã bị thuê trạng thái các ngươi hôm nay quả thực là vận khí tốt tại nam tử khôi ngô dưới sự dẫn dắt lý thanh y thì h một đoàn người đi tới trong cửa hàng trên đất trống cái k i a hai con nạo gió cự ứng l ặ n g lặng đứng lặng to lớn cánh chim ngẫu nhiên vỗ một chút mang theo một trận cuồng phong đơn giản giải n g g ả i một phen về sau nam tử khôi ngô giao cho lý thanh y thì hai cái linh đang dặn dò ương yêu chỉ nghe theo hai cái này linh đ ă n g mệnh lệnh khách quan nhưng bằng này khống chế bọc chúng lý thanh y thì gật đầu đem linh đang phân một cái cho viên võ hai người riêng phần mình k h ô n g chế một cái c ự ưng chỉ huy tật phong tiểu đội đám người ngồi lên c ự ưng về sau theo lý thanh y thì ra lệnh một tiếng c ự ưng chậm rãi chấn động cánh khí lưu cường đại phun trào không đầy một lát liền đằng không mà lên hướng về phương xa bay đi ha ha ha ha đã nghiền nha đã nghiền viêm võ hưng phấn dị thường hắn đứng tại c ự ưng trên đầu lâu dùng sức đập bàn tay phát ra trận trận cao vút hò hét còn lại tật phong tiểu đội thành viên cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây vẽ cao hứng lộ rõ trên mặt lý thanh y t ì thấy thế mỉm cười nghĩ đến chính mình lần thứ nhất gây phi hành yêu thú lúc đồng dạng là kích động như vậy từ trên cao quan sát đại địa cảnh sát thu hết vào mắt núi non sông ngòi rừng rậm thảo nguyên ở trong mắt không ngừng thay đổi hơn nửa canh giờ lặng yên trôi qua đám người rốt cục đến đầu tiên mục đích nạo gió cự ưng cái kia khổng lồ thân thể chậm rãi rơi xuống đất nhấc lên một trận cuồng phong đám người vững vàng rơi tại một tòa không biết tên trong dây núi lý thanh y d ư ớ tay cầm bản đồ mắt sáng như đuốc dẫn đầu đám người hướng nơi núi rừng sâu xa vững bước tiến lên may mắn được ở kiếp trước thống kê những yêu thú này người cho cực kỳ kỹ cản tọa độ nếu như chỉ bằng một cái thô sơ giản lược địa điểm muốn tìm ra hoạt động yêu c ngay h l sau đó từng đầu màu nâu sinh vật bỗng nhiên rơi xuống cái đuôi của bọn nó quấn quanh ở trên nhánh tây mặt mở ra miệng to như chậu máu hướng lý thanh y thì bọn người càn tới là từng đầu tự mãn số lượng nhiều vô cùng toàn bộ trong rừng rậm trên cây to to nhỏ nhỏ treo ngược trí ít trên trăm đầu cái này vẫn chưa xong trên mặt đất lá cây nhốn náo đồng dạng ẩn nút không ít tự mãn bốn phương tám hướng hướng đám người vây quen tới thật nhiều đại mãng viêm võ gầm t h é t một tiếng hạ lệnh đám người làm thành vòng ứng đối mãng xả công kích lý thanh y di hèn ném cái sơ cấp tham chắc thuật đi qua phát hiện bọn chúng chỉ là một đám cấp m ộ ư ơ i làm quái vật về sau nội tâm thở dài một hơi còn tốt bọn gia hỏa này chỉ là xem ra khí thế bất người thực lực bình thường nếu không liền p h i ê n phức làm không tốt liền đạt được hiện thương vong đầy không thể nghi ngờ là lý thanh y không n g u y ệ n ý nhìn thấy nháy mắt đem cự mãng chém đầu đầu lâu to lớn r ứ t xuống đất lưu lại thân rắn treo giữa không t r ú n g huyết dịch như trụ phun ra ngoài viêm v o thủ hộ tại lý thanh y rẻ một bên quan sát đến lý thanh y rẻ đồng thời tật phong chi lực phun trào mấy đạo đao khi tuấn phát mà ra đem mấy đầu mãng yêu giết chết tật phong đao khách giết viêm v o thép dòng đao vung lên tật phong tiểu đội từ bỏ phòng thủ chủ động hướng mãng quần sắt đi bọn hắn từng cái có xịp đèn nhận mang theo tu luyện làm à u tím tật phong tâm pháp cùng tật phong k h á i đao chiến lược không tầm thường đối phó cấp m ư ơ i năm quái vật không có áp lực gì cũng không lâu l ắ m trên mặt đất liền bị máu tươi từng viên mãng xà đầu lâu rơi xuống đất miệng rộng mở ra lộ ra bén nhọn răng n a n h xem ra g i ữ tợn vô cùng xem ra to con kỳ thực hư một nhóm viêm võ mắng một tiếng đem một viên mãng xà đầu lâu đã bay chửi bậy nói thật nghèo a cái gì cũng không có rơi xuống đích thật là nghèo nhiều như vậy cự mãng thêm mà liền một đầu tinh anh quái đều không có tất cả đều là quái bình thường như thế phẩm chất đương nhiên là không có gì tốt đồ vật tuân ra đến lý thanh y di khoát tay một cái ngăn lại chuẩn bị quét dọn chiến trường đám người thời gian quý giá liền lười nhắc vì điểm này rác rưởi lãng phí thời gian c ò xuất xuất những là t r a n thủ t h a ngày vượt yêu cái cá thể hình khôi nô cơ bắp hở ra như cứng rắn hòn đá lông tóc thô cứng rắn như cương trầm tản ra cuồng g i á khí tước tứ chi của bọn nó tráng kiện hữu lực phảng phất nhẹ nhàng đạp mạnh liền có thể để đại điệu run dày mỗi một cái vượt yêu trong ánh mắt đều để lộ ra hung hãn cùng văn lệ phảng phất có thể sẽ nát hết thảy tìm tới ngươi yêu tướng mạnh viên lý thanh y gì chăm chú nhìn vợn yêu trung ương con kia cao lớn lạ thường ý mạnh tồn tại t r ư ơ n g tám mươi tám yêu tướng b ạ c h viên t r ư ơ n g tám mươi tám yêu tướng b ạ c h viên tên b ạ c h viên thân phận thù long vực sơ cấp yêu tướng p h ầ n cấp lãnh chúa bột đẳng cấp lv ba mươi sinh mệnh ba mươi hai nghìn năm trăm hai mươi ba mươi hai nghìn năm trăm hai mươi pháp lực bảy trăm hai hai bảy t r ă hai hai tinh thần bảy trăm tám tám bảy t ă m tám tám lực lượng hai nghìn hai trăm hai mươi hai phòng ngự hai nghìn một trăm bảy mươi tám tốc độ một nghìn chín trăm tám mươi tám sức chịu đựng hai nghìn ba kinh thiên một cô lv bảy hội tụ lực lượng tại trường côn phía trên dẫn động chung quanh thiên địa chi lực trường côn mỗi lúc côn ảnh mang bàng bạc chi lực đánh tới hướng mục tiêu khu vực hình thành mánh liệt sóng xung kích đối với phía trước phạm vi lớn địch nhân tạo thành kết xù tổn thương hàn u y có thể phá núi đoạn nhạc để cho địch nhân khó mà ngăn cản bóng trồng liên kích lv bảy thân hình như quỷ mỹ lấp lóe tốc độ nhanh đến cực hạn tại không trung lưu lại tầng tầng bóng trồng sau đó lấy lôi đỉnh chi thế đánh ra mang lực lượng hủy diệt phóng tới mục tiêu khu vực trong vòng năm giây đánh ra ba côn đối với mục tiêu tạo thành kết xù liên kích tổn thương linh viên quyền múa lv tám như là linh động như nhảy múa đá tốc độ cực nhanh có tỷ lệ đối với một cái mục tiêu tạo thành cực cao vật lý tổn thương cũng phát động liên tục công kích bạch viên chi vl v bảy làm ngân tranh giới chướng yêu tướng có được cường đại huyết mạch k í c h phát về sau lực lượng gấp bội có khai sơn phá thạch chi u i thế cùng ở k i ế p trước cấp ba mươi lãnh c h ỗ bột lý thanh y t h thầm nghĩ ở k i ế p trước hắn đối với gia hỏa này ấn tượng cực kỳ khắc sâu cũng không phải là bởi vì hắn từng đã đánh bại cái bột này mà là này bột h ự c lực quá mức cường đại cường đại đến làm cho cả kim vân phong đều bó tay toàn tập nhớ kỹ khi đó kim vân phong mấy cái nhất lưu thế lực như chiến lan quốc hội tinh diệu liên minh chờ không tiếc móc sạch vốn liếng cùng với khai chiến nhưng mà kết quả lại là lần l ư ợ t bị đoạn diện cuối cùng thực tế không có cách nào từng người trận to hai mắt nhìn xem hộ long bộ thương long vấn thiên dùng phụ c h ú đem nó xử lý một lần kia về sau kim vân phong người chơi thế lực nguyên khí trọng t h ư ờ n g theo không kịp trò chơi đại s u thế tiến trình bởi vậy rất nhiều thế lực cao thủ trực tiếp trốn đi gia nhập cái k h á c sơn mạch tìm kiếm phát triển lý thanh y thì cũng là tại lần này về sau mới bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng phát triển thành một cái thế lực không nhỏ bạch viên nên tính là lần này trong hoạt động mạnh nhất yêu thú một trong đi không biết đem nó bạo có thể ra vật gì tốt lý thanh y di xoa xoa tay kích động nguy hiểm cao đồng thời cũng mang ý nghĩa cao hồi báo một cái ba mươi cấp lanh chúa b u ô n có thể ra vật gì tốt liền không cần nhiều lời húng chi còn có hoạt động hai trăm linh cao cấp vật phẩm tỷ lệ rơi đ ộ tăng thêm quả thực không nên quá hương bạch viên dễ nói so với linh d i ệ u lôi hổ phải yếu hơn một chút ứng đối nó vấn đề không lớn ngược lại là bạch viên thủ hạ hơn một trăm đầu v ậ n yêu đều là cấp hai mươi năm tinh anh quái lấy tật phong tiểu đội thực lực độ khó không nhỏ lý thanh y vì a nội tâm suy tư một trận quyết định để viêm võ mang tật phong tiểu đội đối phó những cái kia tinh anh quái có tật phong chiến pháp tăng thêm cho dù tật phong tiểu đội đánh không lại vợn yêu cũng sẽ không xuất hiện quá lớn tổn thương mà lại có viêm võ thống lĩnh không có lý do đánh không lại viêm võ lý thanh y thì đem viêm võ gọi vào một bên đem kế hoạch truyền đạt x u ố n g dưới theo hắn ra lệnh một tiếng tật phong tiểu đội thành viên khuynh xảo mà động hướng vợn yêu còn s á t đi mà lý thanh y thì là lấy ra hai chi mũi tên nhắm ngay bạch viên đồng tử phanh phanh hai tiếng mũi tên nổ bắn ra mà ra lôi cuốn thanh l i ê n linh hỏa về sau tại không trung như là hai đạo du lòng thẳng đến bạch viên mà đi bạch viên nháy mắt phát giác được nguy hiểm bỗng nhiên vừa ngưng đầu động tác nhanh như thiểm điện một mũi tên lao gương mặt của nó mạ qua mang theo một trận kinh phong một cái khác thì bị nó dùng bàn tay ngăn lại bất quá trên mũi tên ẩn chứa lực lượng cường đại còn là đâm rách ra của nó kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới cái này vẫn chưa xong mũi tên đột nhiên kịch liệt rung động một đạo hỏa quan g bắn ra ngay sau đó chính là ẩm vang nổ tung uy lực cường đại như mãnh liệt thủy triều khuyết tán ra đến trực tiếp đem bạch viên bàn tay nổ ra chóc thịt bong máu thịt bé bét bạch viên con mắt lập tức đỏ như trung đồng trong con mắt lớn lóe ra ngọn lửa tức giận như lợi kiếm quét ngang tới vững vàng rơi ở trên người của lý thanh y bạch viên ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh c h ấ n khắp nơi trong tay của nó chống rông xuất hiện một cây côn đá đen nhanh trắng kiện tàn ra nặng nề cảm giác c áp bách bạch viên hai chân mánh l ự c đạp một cái chỉ nghe vê a n g một tiếng vang thật lớn mặt đất vì đó run lên cái kia khổng lồ thân thể như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo đột nhiên nhảy vọt đến lý thanh y đi hề phía trước trong tay đại côn cao cao dơ lên mang vạn c ô n chi lực hướng lý thanh y đi trùng điệp vung xuống phản phất muốn đem hắn n g h thành thịt nát không khí vào đúng lúc này đều bị côn phong áp khiến cho phát ra bén nhọn tiếng rít lý thanh y không chút hoang mang lấy ra long một tiếng vang thật lớn bạch viên rơi xuống đất hai chân vụt vụt vụt rút lui mấy bước ở trên mặt đất lưu lại một cái cái hố sâu nó trên mặt vẻ khiếp sợ trợt lưới lên phản phát không thể tin được trước mắt cái nhân loại nho nhỏ này lại có lực lượng cường đại như thế nhưng lập tức vô tận lửa dẫn sông lên đầu bạch viên khí lực ứng tụ trên thân lông tóc như là thép ngội từng chiếc dựng đứng phản phất một cái bị chọc giận con nhím lúc này nó như là s ắ p phun trào núi lửa buộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng cùng tốc độ kinh người côn đá hất lên mang uy thế kinh người quét ngang mà đến yêu lực bám vào tại côn đá phía trên nhấc lên một trận c u ồ n g bạo sóng gió hiển nhiên nó cũng sử dụng bên trên kỹ năng phanh phanh phanh côn kiếm đụng vào nhau chỗ kính phong bạo n g ư ợ chân c khí như là điên cùng như dã thú bốn phía đánh tung bạch viên có thể nói là sử dụng bên trên tất cả v ù liếng mỗi một kích đều mang lực lượng hủy thiên dệt đ i ệ nhưng không hiệu quả gì cho dù là kình thiên một côn cũng cầm lý thanh y không có biện pháp nào trái lại lý thanh y kể một kiếm so một kiếm càng nặng một kiếm so một kiếm càng mạnh mang không gì không phá khí thế chém bạch viên liên tiếp lui về phía sau chín kiếm đánh xong lý thanh y tranh thủ thời gian thu hồi long đồ kiếm lấy ra thần liệt cung nhắm ngay bạch viên chính là liền mở chín cung động tác như nước chảy mây trôi manh liệt đến cực điểm bạch viên nghẹn đầy bụng tức giận táo bạo cảm xúc sắp phun trào đà núi lửa tương khó mà ngăn chặn rốt cục nhịn không được chuẩn bị mở ra huyết mạch chi lực hai cánh tay của nó tựa như bị rót vào vô tận lực lượng sung huyết bành tr trong lúc thoáng qua lớn mấy vòng nhiều sợi gân xanh nổi lên như là m ạ n g xà quấn quanh ở phía trên xem ra giữ tận dọa người nhưng mà không đợi nó đem kỹ năng mở liền nghe lý thanh ý l i ề t i ế n g la tiểu h ắ c một đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy ra ngoài từ một bên nhảy ra ngoài tốc độ nhanh như thiểm điện hai con mắt của nó trung kim quan g t h i ể m nhấp nháy như là rực rỡ ngôi sao để bạch viên lâm vào trong hoảng hốt chờ bạch viên kịp phản ứng lại là không kịp bảy mũi tên như là đoạt mệnh lưu linh đã đến trước người phốc, phốc phốc phốc hai con mũi tên tinh chuẩn xuyên vào bạch viên trong hai mắt còn lại mũi tên cũng rơi tại nó thân thể từng cái bộ vị yếu hạ một cái ngay sau đó một cái tuyết trắng tổn thương bay ra trong một chớp mắt bạch viên lâm vào lớn tàn trạng thái t r ư ơ n g tám mươi chín trung cấp tham c h ắ c thuật đặc thù binh chủng lôi đình dưỡi sĩ t r ư ơ n g tám mươi chín trung cấp tham c h ắ c thuật đặc thù binh chủng lôi đình dưỡi sĩ phanh, phanh phanh phanh liên tiếp đinh thái nhức góc tiếng nổ đ ỗ n g nhiên vang lên ánh lửa nháy mắt phóng lên tận trời phản phất muốn đem bầu trời đều bốc cháy lên tại cái này cường đại hoành tạc phía dưới bạch viên rất nhanh liền chống đỡ không nổi thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất dỡ lên một đám đuổi trần đánh g i t bạch viên thu hoạch được kinh nghiệm một mươi năm chín trăm tám mươi sáu điểm ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động 60 lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp chúc mừng đánh g i ế t hoạt động yêu thú b ạ c h viên thu hoạch được yêu tướng ấ n ký 10. m ấ y đạo quan g mang rơi xuống ba ngân một kim tên nàm yêu bao cổ tay phẩm cấp cấp 30 bạch ngân trang bị tên mạ vàng đai l ư n g phẩm cấp cấp 30 bạch ngân trang bị t r u n g cấp tham chất t h u ậ t cao nhất có thể dò xét ra không cao tại tự thân đẳng cấp cấp 20, i quái vật tin tức nhưng bị liễm tức kỹ năng che đậy ba cái màu bạc vật phẩm đều phi thường Chiến lý ư người ưu ợ c cao chơi cấp cấp chắc cấp chăng lại lần nữa lên lĩnh l đoạn bởi tiên biểu hiện ra trung cấp kỹ năng hiệu quả, phải nữa ngộ năng, dụng trung trung năng Đúng. tham tham sau, ra một thuật tập. đã vì về sơ sử sẽ dò kỹ kỹ quả, học thanh y thì không chút do dự hồi đáp theo đẳng cấp tăng lên sơ cấp tham c h ắ c thuật là càng ngày càng không đủ dùng trung cấp tham c h ắ c thuật đến chính là thời điểm học tập xong trung cấp tham c h ắ c thuật về sau lý thanh y lại đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia một kiện màu vàng vật phẩm màu vàng truyền thuyết then chốt ra sân lôi đình vệ sĩ binh phủ đặc thù binh chủng binh phủ có được này binh phủ người nhưng ở trong quân doanh thiết lập lôi đình vệ sĩ binh chủng cung cấp binh sĩ chuyển trước chuyển trước điều kiện tư chất cấp c trở lên thuộc tính cơ sở cấp một lực lượng lớn hơn sáu tốc độ lớn hơn sáu sở tu võ học vì trung hệ hoặc là lôi hệ binh phủ nhân số một mươi người binh phủ thế mà là binh phủ còn là một vạn người binh phủ lý thanh y thì hệ trong lòng dâng lên khó mà ước chế kích động có cái này binh phủ ngân hạ thôn binh sĩ liền có thể tại quân doanh tham gia lôi đình vệ sĩ kiểm tra một khi thông qua l ở kiếp trước h h ể c u lý thanh y liền thấy tận mắt hộ long bộ một chi gọi là kim giáp thị vệ đặc thù binh chủng lấy chiến pháp ngưng tụ một ngàn người lên lực lượng hội tụ thành khủng bố pháp tướng một kiếm trạm diệt một cái sáu mươi cấp bột trạm diệt kia rung động lòng người Bởi vậy, chúng sinh đến nay lý thanh y ở liền phi thường muốn làm một chi chiến lược phi phạm đặc thù binh chủng nhưng làm sao vận khí không tốt một mực không nổ đến binh phủ cái này khiến hắn mười phần phiên m u ộ n thậm chí đều dự định tốt m u ộ n hoạt động lần này tìm tới thần bí thương nhân mua chưa từng nghĩ hoạt động đánh cái thứ nhất b u ộ n vậy mà liền liền ra thực tế là ngoài dự liệu mà lại càng làm cho hắn vui mừng chính là lôi đình vệ sĩ còn là đặc thù binh chủng bên trong tinh phẩm so với kim giáp thị vệ càng hơn một bậc không nói cái khác liền nói lôi đình vệ sĩ tu luyện tới chân nguyên cảnh tam giai về sau có phần trăm ba mươi khả năng lĩnh ngộ trung cấp đặc tính 60% khả năng lĩnh năng ngộ sơ cấp đặc tại í n h q thực tế trong chiến đấu cả hai chiến lược chí ít chênh lệch năm mươi về mặt tu luyện hạn thuộc diện có đặc tính cũng so không có đặc tính mạnh lên một bậc bình thường đến nói võ đạo hạn mức cao nhất chủ yếu ở chỗ tư chất nhưng đặc tính cũng có được nhất định ảnh hưởng đặc tính cấp bậc càng cao ảnh hưởng càng lớn theo trong diễn đàn số liệu thống kê 10.000 cái tam giai cấp c tư chất nở đỡ cờ bên trong chỉ có không đến hai trăm cái có thể đột phá đến tứ giai mà cái này hai trăm trong đó chỉ ít có một trăm chín mươi cái là có thuộc tính đặc biệt có thể nghĩ thuộc tính đặc biệt đối với v õ đạo hạ n đích sắc có nhất định ảnh hưởng cấp c như thế cấp b cấp a càng là như vậy bọn hắn bản thân tư chất liền cao muốn đột phá hạ n mức cao nhất càng vì nốt hơn khó nhưng khác biệt chính là bọn hắn chỉ cần bước qua cái kia một đạo k ả m mỗi tiến lên trước một bước đều là một phen khác thiên、điện. thức tỉnh đặc tính đối với bọn hắn đến nói ý nghĩa càng thêm trọng đại một vạn người đặc thù binh đoàn a lý thanh y dị tâm tình quấy động hắn không thể hiện tại liền về ngân hà thôn chọn lựa một mươi tên nở tờ cờ tiến hành chuyển chức đến lúc đó quy mô nhỏ tác chiến có tật phong đao khách tập đoàn tác chiến có lôi đ ỉ n h vệ sĩ phóng nhãn toàn bộ sơn hải đại hoàng hắn còn không đi ngang đáng tiếc hiện tại lãnh địa người quá ít hắn thở dài một hơi cũng biết trước mắt đây chỉ là ngẫm lại mà thôi hiện tại ngân hà thôn toàn bộ nhân khẩu chung vào một chốt đều không có năm ngàn người làm sao có thể là một vạn người đặc thù binh đoàn mà lại cho dù có một vài người nào có toàn bộ c h u y ể n chức thành binh sĩ đạo lý muốn ăn cơm liền muốn có loại a muốn trang bị liền muốn có thợ rèn cùng may và a muốn bồi dưỡng liền muốn có đủ loại kiếm tiền a những địa phương này đều cần người mà lại những người này ở trên số lượng muốn vượt xa binh sĩ ngân hà thôn hiện tại cơ cấu khoảng bốn ngàn người lãnh địa nuôi một ngàn sức chiến đấu nói một lời chân thật đều có chút cực kỳ hiệu chiến nếu không phải trong lãnh địa cấp cao kiếm tiền sàng nghiệp nhiều cộng thêm ăn đợt thứ nhất bán trang bị bạo lợi căn bản nuôi không nổi bình thường binh dân so bình thường tại một mười tà hữu dạng này tỷ lệ tương đối khỏe mạnh bởi vậy ngân h à thôn cho dù so với bình thường lãnh địa kiếm tiền rất nhiều nhưng muốn n u ô i lên một c h i vạn người binh đoàn còn là đặc thù binh đoàn xem chừng nhân khẩu ít nhất phải đạt tới tám mươi phẩy không không không t à h ư u nhân khẩu ai nhân khẩu lý thanh y gì h n h i ề u lần lại nhảy mấy lần lần nữa khắc sâu cảm nhận được nhiều người lực lượng lớn đạo lý này chờ cái này sóng hoạt động kết thúc dùng kim tệ nện ta cũng muốn ném ra cái một vạn người đến lý thanh y gì trong lòng quyết tâm âm thầm quyết định nhất định phải làm một đợt đại sự đem nhân khẩu giao dịch a không đúng h ẳ n là khổ dịch cứu rỗi chuyện này làm lớn là mạnh lão đại đã toàn bộ xử lý suy nghĩ lúc toàn bộ vợ yêu q u ầ n đã toàn bộ giết chết viêm võ cầm m ấy món chiến lợi phẩm đi lên phía trước lý thanh y thì xem xét làm ấy món thanh đồng trang bị có hai trăm linh tăng thêm trang bị cái gì ngược lại là xuất hàng xuất cao tiện tay ném vào trong ba lô chuẩn bị đến lúc đó dùng một lần bán đi đổi tiền còn có những ngày ấn ký lý thanh y thì quan sát một phen hoạt động giao diện trừ tuân gia đến đồ vật hắn còn thu hoạch m ộ ư ơ i cái yêu tướng ấn ký một trăm m ư ơ i tám cái yêu binh ấn ký những ngày ấn ký tại hoạt động kết thúc về sau là có thể đổi lấy vật phẩm hơn nữa còn là trong ngày thường khó gặp hàng hiếm có giá trị cực lớn chương á i kiếm này buồn. một đợt t Lý a n miệng h thì khỏe Y chín mươi đã không kịp trở 90. Đá may mắn cùng chiến công hội chương chín mươi đã may mắn cùng chiến công hội q u á i thạch trải rộng rộng lớn vô ngần hoa nguyên n g một đám người mặc áo giáp màu đen người tại g ặ p gành nam h thạch phía trên xoay người cẩn thận quét dọn chiến trường một bên một chồng lại một chồng yêu thú thi thể trồng chất cùng một chỗ bị mở ngực một bụng thu thập vật liệu tương tự tự tích nhưng so cự tích khổng lồ rất nhiều lần mỗi một cái đều có xe hơi nhỏ lớn nhỏ không được công ta phi hành hơn ngàn cây số đi tới mảnh này hoa nguyên n g nham thạch cự thú quả nhiên là xấu xí tỷ lệ rơi đồ cao lý thanh y vì trên mặt nụ cười cẩn thận nắm g nghĩa trong tay viên kia lớn bằng ngón cái hình thòi tảng đá màu hồng có ngánh trong suốt hắn hơi giơ bàn tay lên nhắm ngay ánh nắng ánh sáng rực rỡ choáng phát ra hội tụ thành một đạo dài mấy chục mét bậy sắc cầu v ư n g cầu lơ lửng tại nham thạch phía trên cấp ba đá may mắn ẩn chứa khí vận quang huy tảng đá truyền thuyết có thể khiến người ta trở nên càng thêm may mắn không nhiều không ít vừa vặn cấp ba lý thanh y vì nội tâm đắc ý vừa vặn có thể thăng cấp thiên tuyển tỷ lệ rơi hắn chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu tâm thần khai động bảng hệ thống xuất hiện ở trước mặt phải trăng tốn hao 1 0 ờ i nghìn k i n h tệ cấp ba đá may mắn một viên thăng cấp ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ đúng thăng cấp thành công thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ ba s trong quá trình trò chơi tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đồ ngẫu nhiên tăng lên 5 ă m 0 ư ơ i hai t l h ầ n hai mươi x u ấ t phát động thiên tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất được đến tăng lên mười x á t x u ấ t phát động may mắn bạo kích thu hoạch được hai phần rơi xuống bạt ư ờ n g lờ bốn bởi vì thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ thăng đến lờ bốn tại tổ đội hình thức xuống tự động mở ra may mắn q u a n huy đồng đội có thể hưởng thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ toàn bộ hiệu quả đóng lại tổ đội lúc biến mất hệ thống thanh â m không ngừng vang lên để lý thanh y cả người đều trở nên hương p h ấ n lên cái này một cấp thăng châu a không chỉ có đem tỷ lệ rơi đồ hạn cuối theo ba mươi lần để cao đến năm mươi lần hạn mức cao nhất cũng theo một trăm l ầ n để cao đến hai trăm l ầ n tăng gấp đôi lần này trước tiêu bạo không ra vật phẩm liền có khả năng tuân ra đến có lẽ sau này mình tùy tiện giết cái tiểu giã quái đều có thể tuân ra hoàng kim trang bị cảm giác kia quả thực không nên quá thoải mái lý thanh y khỏe miệng rơ lên tựa hầu nghĩ đến một cái tràng cảnh đó chính là người khác nhọc nhằn khổ sở đánh bột làm rơi đồ mà chính mình ở bên cạnh chém chết cái tiểu giã tôn ra đến đồ vật so bột còn tốt hơn cái kia vừa nghĩ tới cái hình tượng kia hắn liền không nhịn được chật lưỡi c ả m thán tràng cảnh kia chật chật chật ngẫm lại đều để người hưng phấn không thôi cái này đã may mắn không có phí công hoa cấp bốn thiên phú so cấp ba thiên phú mạnh quá nhiều lý thanh y thì h c ả m khái cái gì thiên tuyển a may mắn bạo kịch a tùy tiện một cái đơn độc lấy ra đều là không được thiên phú hiện tại toàn bộ chất thành một đống thực tế là quá vô địch còn có hắn tâm tâm niệm niệm thiên phú cùng hưởng tại thăng lờ vờ bốn về sau cũng thực hiện rốt cuộc không cần hắn bổ đao một k í c h cuối cùng sau này chỉ cần tại hắn trong đội ngũ tùy tiện làm tùy tiện giết bao da hàng lớn hoa nguyên n g bên trong còn có hai nơi cấp hai mươi lăm tinh anh bụ có thể đánh nắm chặt đánh xong về núi bên trong còn lại cấp hai mươi liền không đánh quá nhiều da không là cái gì đ ồ tốt lý thanh y thì nghĩ đến chờ sau khi thu thập xong lập tức mang tật phong tiệu đội ngựa không dừng vó hướng xuống một cái mục đích tiến đến tại còn lại hai cái cấp hai mươi lăm tinh anh bụt bên trong khoảng cách gần là xong đầu độc hạn lý thanh y gì hề bọn người rất nhanh đến tìm tới nó không chút do dự đi lên trực tiếp chính là m ở làm b ộ t là cấp hai mươi năm tiểu q u á i càng là chỉ có cấp hai mươi căn bản không phải tật phong tiểu đội đối thủ thậm chí lý thanh y gì hề cũng không hề đậu thủ v i ê m võ liền đem cái này hơn hai trăm con s o n g đầu độc hạt nay g tiếp theo bột cùng nhau tiêu d i ệ t tôn ra đồ vật cũng là để người kinh h ỉ ba kiện bạch ngân trang bị hơn hai mươi kiện thanh đồng trang bị hơn bốn mươi kiện hắc thiết trang bị còn có không ít đạo cụ xuất hàng xuất tiếp cận một hai liền nói khủng bố không khủng bố đi nếu là tái xuất cái hoàng kim cấp đồ vật thu hoạch đều nhanh cùng bạch viên cái kia một đám tương đương Phải b lần này chỉ song song lý à cấp thanh y liệt bọn người nhưng không có thuận lợi như vậy tới mục đích về sau cũng không có phát hiện âm dương nhẹ độc cạch bóng tại bốn phía xem xét sau một lúc chống giông một mảnh chỉ là nhìn thấy một số người vì dấu vết lưu lại xem ra bị người nhanh chân đến trước lý thanh y thì hãy thầm nghĩ cũng không cảm thấy kỳ quái hắn đang hành động người khác cũng đang hành động bị người khác xử lý trước rất bình thường đi tìm cái khác đi hắn chỉ huy đám người ngồi lên ngạo gió cự ưng trực tiếp rời đi phi hành về phía trước không đến năm mươi cây số mặt đất san sát nham thạch khu vực bên trong đột nhiên lao ra một đám người không nói lời gì móc ra cung tiễn hướng cự ưng phong tới l í t nha l í t nít h mũi tên bay lượm tại không trung kích thích trận trận âm thanh pha không cũng may mắn n ạ o gió cự ưng phòng ngự không sai nếu không tại như thế dậy đặt thế công xuống tất nhiên sẽ bị bắn thành tổ o n g vỏ vẽ dù là như thế cũng bị bén nhọn mũi tên cọ sát ra từng đạo vết thương lý thanh y thì không nghĩ tới bay đến không trung lại còn có người dám công kích mình quả thực gan to bằng trời hắn d ậ n theo tâm lên trong mắt l ó e lên một vòng tàn khốc lao xuống đi nhìn xem là cái gì công kích ta hắn nhẹ dọa quát dám đánh l ê n hắn hôm nay giải thích không rõ ràng tất nhiên muốn để hắn trả giá đắt được đến lý thanh y thì hè mệnh lệnh nạo gió cự ưng lập tức hai cánh chấn động như là một đạo lưu quan g đột nhiên rơi xuống vê anh rơi xuống đất m a mắt mặt đất có chút rung động cuốn phong ở trung tâm khuyết tán mà ra kích thích trận trận bụi bặm lý thanh y d ì theo cự ứng bên trên xuống tới mắt lạnh nhìn phía trước liên tục không ngừng thoát ra người tay áo bên trên thống nhất băng tay là cùng một cái công hội người vì cái gì đánh lén chúng ta viêm vò nét mặt đầy vẻ giận dữ nhị không được s ô n g lên phía trước chất vấn c u n g chiến long ca nhìn qua hai con cường tráng hung hãn cự ứng sắc mặt có chút trộn dạ nhưng g n nhìn thấy lý thanh y d ì hẻ một phương nhân số lúc nỗi lòng lo lắng lại bông xuống chỉ là khoảng trăm người vấn đề không lớn phía bên mình nhưng có hơn một ngàn hào người a mười cái đối với một cái ưu thế tại mình trong lòng của hắn b i ế ổn từ trong đám người đi đến cao giọng nói con đường phía trước chúng ta cùng chiến công hội phong tỏa cấm chỉ thông hành các ngươi thay đổi tuyến đường đi phong đường v i ê m võ tròng mắt chừng đến căng tròn giống như là đang nghe trò cười chúng ta tại không trung bay làm phiền các ngươi chuyện gì rồi cuộc chiến long ca trầm mặc không có trả lời hắn cũng không thể nói thẳng chính mình nhìn thấy cự ư n g bên trên có người liền nghĩ xông về phía trước một phiếu nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này cự ư n g lại như là năm lăng hồng quang có thể lục tục ngao n g h e xuống tới một trăm n g ư ờ i nhìn đối phương cái kia sát khí đằng đằng khi thế hắn tự biết không có nắm chắc tất thắng thế là hắn vội vàng lớn tiếng q u á lớn không chung chúng ta cũng phong tỏa dù sao chính là không cho phép đi các ngươi cũng quá bá đạo đi v i ê m võ khí cười muốn lý luận một phen lại bị lý thanh y thì hãy ngăn lại không có gì để nói nhiều những người này rõ ràng chính là c ố ý muốn đánh cướp đã như thế thì nên trách không được ta lý thanh y ánh mắt s á n g rực nhìn thẳng cuồng chiến long ca các ngươi công hội ở phía trước làm công đập buốt ngay vậy cuồng chiến long ca lập tức như bị dẫm cái đ u ô i thỏ nháy mắt táo bạo có quan hệ gì tới ngươi cút nhanh lên cái này rõ ràng gấp xem ra đích thật là đang đánh buốt lý thanh y thì trong lòng càng thêm xác định chương chín mươi một ngươi chính là cuồng chiến công hội hội trưởng chương chín mươi mốt ngươi chính là cuồng chiến công hội hội trưởng cuồng chiến long ca thấy lý thanh y gì bọn người không hề bị lay động sắc mặt lập tức âm trầm xuống có đi hay không không đi ta bắn tên hắn ánh mắt c h ấ p động để lộ ra lăng lệ chi sắc nội tâm càng là thầm mắng mẹ nó nếu không phải nhìn thực lực các ngươi vẫn được lao tử trực tiếp liền động thủ làm thịt các ngươi đi tổn thương ta hương cứ như vậy xong rồi lý thanh y g ì thần sắc lạnh lùng chẳng thèm cùng bọn họ lại lời vô ích quát khẽ xử lý bọn hắn dết được đến lý thanh y dè mệnh lệnh ngươi lại dám động thủ ngươi biết chúng ta là ai chăng chúng ta là cùng chiến công hội người cùng chiến long ca giật này mình vội vàng lui đến đám người sau lưng trong miệng quát tầm lên ngươi chết chắc chúng ta cùng chiến công hội mấy vạn hội viên sẽ không bỏ qua ngươi lời của hắn cũng không có để tật phong tiểu đội dừng lại động tác ngược lại sát khí càng tăng lên dám uy hiếp bọn hắn ngân hà thôn muốn chết Tật các ngươi tiểu cùng giữ lại chiến long ca sắc mặt tài xanh không nghĩ tới lý thanh y đi hẻm một đoàn người cường hãn như thế trong lòng không khỏi có chút hối hận thật tốt làm gì lên lòng tham đi công kích bọn hắn đâu thực sự là không cho phép lui lại hội trường bọn hắn còn ở phía sau đâu nếu là xấu đại sự của hắn trọng phạt chống đi tới chống đi tới c u ồ n g chiến long ca lớn tiếng dích đảo nhưng mà lại là không làm nên chuyện gì không bao lâu thời gian toàn bộ c u ồ n g chiến công hội hội viên chỉ còn lại không có mấy cái bị tật phong tiểu đội truy sát đến chạy từ tán các ngươi tuyệt đối sẽ vì chính mình hành động trả giá đắt chờ lấy chúng ta c u ồ n g chiến công hội vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát đi c u ồ n g chiến long ca mặt trầm như nước gắt gao nhìn chằm chằm lý thanh ý hề hình dạng phản phất muốn đem hắn khắc cấn trong đầu đáng tiếc lý thanh ý li h mang theo mặt nạ ta chờ lý thanh ý hề nhẹ gật đầu âm dương nhện l i độc nói không chừng chính là bọn hắn đánh hiện tại ta đem bọn hắn hoạt động một đoạn cái này rất hợp lý a lý thanh y khoát tay trở lại v i ê m vóc bọn người lập tức khí thế hung hăng hướng nam h thạch khu trong khu vực phóng đi âm dương n h n độc không còn nguyên bản lý thanh y là không có ý định so đo dù sao ai cướp được tính ai bản sự đánh cũng liền đánh nhưng cùng chiến công hội những người này nhất định phải đến tìm đường chết vậy hắn đành phải đem bọn hắn toàn bộ g i ế t sạch nam h thạch khu trong khu vực tảng đá cùng tảng đá chặt chẽ sát bên lưu lại nhỏ hẹp khe hở một đoàn người giống như là đi mê cung ở bên trong đi tới trước mọi người tiến vào mấy cây số vừa rồi đi đến vị trí trung ương đây là hơn ngàn mẫu lớn đất trống tứ phía bị cao cao quái thạch vây quanh chỉ có phía trên là lộ thiên đứng ở bên trong n g a mặt nhìn lên bầu、trời. người hà nhỏ bé giống một con kiến đất c h ố n g một góc sắp tới một ngàn hào người ngay tại công kích một đám g i c quái bọn hắn công kích đâu vào đấy ngay nắn g trật tự cùng vừa rồi bên ngoài đám người kia so sánh mạnh không chỉ một sao nửa điểm lý thanh y vì rất nhanh liền nhận ra đám người này không phải người chơi mà là nở t ờ cờ c u n g、cùng、chiến công hội nở t ờ cờ khá lắm này làm sao cũng phải một ngàn cái nở t ờ cờ đi thế mà toàn bộ chuyển chức thành binh sĩ lý thanh y vì không khỏi cảm khái cái này cùng chiến công hội sợ là liền b ố n liếng đều mang ra đi không nói đến chất lượng tại binh sĩ trên nhân số cuộc chiến công hội vậy mà cùng ngân hà thôn ngang hàng Quả trên h nịch h ự c t cơ bản tại giai đoạn trước rất nhiều người chơi thế lực chỉ cần là nam tính nờ tờ cờ mặc kệ tư chất gần chín thành đều sẽ cưỡng chế đem bọn hắn chuyển chức trở thành binh sĩ chỗ tốt như vậy chính là có thể trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được một cỗ chiến lực vì lãnh địa t h i n h chiến đương nhiên tệ nạn cũng rất rõ ràng đó chính là toàn luyện võ tham quân y lãnh địa căn bản không có biện pháp phát triển bởi vậy rất nhiều thế lực lại nghĩ tới biện pháp đó chính là để người chơi trên đỉnh bổ sung trong lãnh địa từng cái ngành nghề thiếu hụt rèn sắt rèn sắt rời gạch rời gạch tiếp tục trong trò chơi hưởng thụ 996 m a n g đến p h ú c báo thông qua loại phương thức này để lãnh địa vận chuyển bình thường không đến mức đình trệ cùng long công hội hiển nhiên chính là làm như thế thiên tài phát minh đáng tiếc đánh giá cao người chơi trung thành lý thanh y thì khinh thường cười một tiếng cũng không xem trọng loại phương thức này làm người từng trải hắn biết rõ người chơi cùng nở cờ là có khác biệt n ở tờ cờ hết thể tất cả đều thuộc về lãnh địa chỉ cần sinh hoạt không có trở ngại cơ bản sẽ không phản bội nhưng người chơi khác biệt trò chơi bất quá là đổi một loại phương thức làm công mà thôi trung thành chính là chuyện tiếu lâm có năng lực đào một đào liền chạy mới l ư ờ i nhác quản mọi việc mà lại người chơi trong quân thể đối nhân xử thế phức tạp thường thường chạy một cái liền sẽ mang trong lãnh địa t ấ lại không có nờ tờ cờ thay thế một cái ngành nghề nháy mắt liền sập cái kia còn chơi bóng t i ế p trước không phải không phát sinh qua dạng này sự tình cho nên theo lý thanh ý, ý ấy, Phó chức nghiệp chức lãnh là đây mệnh mạch, cùng q u n trọng đội ế nếu u như giao nó cho một cái không xác định nhân tố. Cái kia không thể nghi ngờ cho thể giao cái Cái kia xác một tố. là rất nguy dùng, dùng ly nước là không thanh ể bình thường hơn t được. Đây là lý thanh ý về ý nghĩ không nên hỏi vì cái gì bởi vì hắn là người chơi đổi lại là hắn ở dưới tay người khác làm việc cũng như thường lệ vẩy nước mấy ngàn khối tiền cũng không thể để hắn đi chơi mệnh a hốt t ư ớ n g ai bảo các ngươi tiền đến chương t h chín mươi hai đoàn diện tiến về trung kinh sân mạch chương chín mươi hai đoàn diện tiến về trung kinh sân mạch không sai ta chính là cùng chiến công hội hội trưởng cùng chiến thiên hạ cùng chiến thiên hạ có chút meo mắt lại nhìn xem lý thanh y thì hãy mấy người tới thế rào rạc bộ dáng hắn giờ phút này cũng phát giác được không thích hợp nhiều như vậy ngoại nhân xông tới tóc cắt ngang trán dòng tên kia không có lý do phát hiện không được nhưng bây giờ lâu như vậy đều không có tin tức rất có thể đã xuất một chút sự tỉnh tóc cắt ngang c h á n r ồ n g đâu người đem hắn thế nào cùng chiến thiên hạ chất vấn giết lý thanh y vì hành núi b a i hờ hưng nói người giết bọn hắn cùng chiến thiên hạ con ngươi co r ụ t lại trên mặt lộ ra kinh sợ chật l ử a g i ậ n ngập trời sông lên đầu cao dọa quát lại dám giết ta cùng chiến công hội người thật to gan tại kim vân phong một khối này chỉ có hắn cùng chiến công hội khi dễ người khắc phẩn lúc nào bị người g i o hối qua lý thanh y vì hành vi đã nghiêm trọng xúc động cùng chiến thiên hạ huy nghiêm nhất định phải để hắn trả giá đắt cùng chiến thiên hạ nghiêm nghị nói cùng chiến quân b ạ y trận hậu phương đang cùng giã quái giao chiến trong đội ngũ lập tức rút ra trường phân nửa nhân thủ hướng lý thanh ý g ì ệ bọn người chạy tới bước chân đều nhịp nặng nề mà đạp ở trên mặt đất phát ra thanh thúy mà hữu lực cộc cộc tiếng vang vây mắt khí thế nhìn cái này vài trăm người so với vừa n ã y cái kia hơn ngàn hào người chơi mạnh hơn nhiều h i ệ n nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện đội ngũ cùng chiến thiên hạ đứng ở lập tức trên mặt lộ g a ngạo nghệ thân sắc hiển nhiên đối với cùng chiến quân lòng tin mười phần cái này một ngàn người chính là hắn lo lắng hết lòng chi tác hao phi đại lượng tài lực vật lực nhân lực mới bồi dưỡng được đến trong đó có gần một nửa đều học tập công pháp tấn thăng nhất giai chiến lực có thể nói là rất cường đại đối phó chỉ là một chi bách nhân n ộ i ngũ đây còn không phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay không hổ là một cái c ô n g hội liền ngữ khi đều giống nhau như lúc lý thanh y r i sắt mặt lạnh lẽo khoát tay một cái vứt xuống mấy cái chữ một tên cũng không để lại vâng v i ê m võ ngầm hiểu hất lên thân đao dẫn tật phong tiểu đội xông ra ngoài bọn hắn thần sắc lạnh lùng mang khí thế một đi không trở lại thẳng hướng cùng chiến quân mặc dù tật phong tiểu đội nhân số ít nhưng đều là nhất giai đ ỉ n h phong chiến sĩ từng cái tu luyện có cao thâm xịp nhàn n h ậ n chiến lược vô cùng cường hãn trong ngày thường đối phó nhị gia i yêu thú cũng hoàn toàn không hạ xuống hạ p h o n g chớ nói chi là cái gì c n g chiến quân song phương nháy mắt đụng vào nhau đao quang kiếm ảnh đan sen tiếng la g i ế t c h ấ n thiên công chiến thiên hạ nhìn xem sắc mặt chậm rãi từ tự phụ trở nên hoảng sợ hắn trong tưởng tượng công chiến quân trà đ ạ p đối thủ một màn cũng không có phát sinh ngược lại là của chiến quân chính mình bị đối thủ tùy tiện sẽ nát đúng vậy là sẽ nát trong ngày thường đánh đâu thắng đó cùng chiến quân ở trước mặt của tật phong tiểu đội t h ư ợ n h ư giấy bị giết đến chia năm xẻ bảy tật phong tiểu đội t r h o đến sát chết khắp nơi toàn bộ đều là c u ồ n g chiến quân thi thể không giống với người chơi có thể phục sinh bọn hắn chết coi như thật chết rồi không nhìn xem một màn này c u ồ n g chiến thiên hạ muốn rách cả mỹ mắt tim như bị đau cắt những này c u ồ n g chiến quân thế nhưng là c u ồ n g chiến công hội căn cơ a mỗi chết một cái đối với c u ồ n g chiến công hội đến nói đều là tổn thất không thể vắn hồi tất cả mọi người lên cho ta giết bọn hắn cùng chiến thiên hạ hai mắt đỏ như máu giống như một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc khản giọng tiêu gạo cũng mặc kệ yêu thú trực tiếp liền để tất cả cùng chiến quân ra trận nhưng song phương thực lực tranh lệch thật lớn cũng không phải bằng vào nhân số liền có thể bù đắp mấy trăm cuồng chiến quân gia nhập bất quá là kéo dài một chút thời gian mà thôi ngăn cản không được tan tác chi thế không lâu lắm sắp tới một ngàn cuồng chiến quân liền toàn bộ đổ vào tật phong tiểu đội lưỡi đao phía dưới xong cuồng chiến công hội xong cuồng chiến thiên hạ thần sắp đờ đẫn tựa như mất đi linh hồn lặp đi lặp lại tái diễn câu nói này cuồng chiến công hội tất cả thanh niên trai tráng nở tờ cờ đều ở trong cuồng chiến quân bây giờ lại bị toàn diện mất đi căn cơ chờ đợi cuồng chiến công hội tất nhiên là h ắ cám không cách nào dự đoán được sâu trong ánh mắt của hắn bắn ra ngập trời hận ý tựa như muốn bắn ra ngàn vạn trôi đao kiếm đem lý thanh y thì phanh thây xé xác ngươi tuyệt không phải kim vân phong người ngươi đến cùng là ai cùng chiến thiên hạ thanh n â m khẳng khản tựa như hiểu được chính mình là t r e o chọc đến vị nào không được tồn tại lý thanh y gì thần tình lạnh nhạt có chút cụt mắt nhìn về phía cùng chiến thiên hạ khoe miệng phát họa ra nụ cười d ễ cận ta đại đao đều gác ở trên hắn cổ của ngươi ngươi mới nhớ tới hỏi ta là ai không h ỏ i cũng quá chế a ngươi chớ đ á ý ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi mặc kệ là trong trò chơi còn là trong hiện thực ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi cùng chi ngay sau đó cũng không đợi lý thanh y thì hề đ ậ u thủ chính mình liền giơ kiếm hướng cổ v ứ t qua nhưng mà kiếm còn không có thấy đỏ một ngụm thép dòng đao liền từ đằng xa cấp tốc bay tới trực tiếp xuyên vào cuồng chiến thiên hạ lồng ngực phốc phốc cuồng chiến thiên hạ mắt trận tròn đổ xuống ngươi cũng xứng tại ta thủ hạ tự sát viêm võ hử lạnh một tiếng nhìn xem cuồng chiến thiên hạ thi thể hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa hùng hùng hổ hổ thu hồi chính mình bội đao không sao lý thanh y t ì h cười cười nội tâm đối với cuồng chiến thiên hạ uy hiếp thịt mũi coi thường mặc kệ là trong hiện thực còn là trong trò chơi muốn tìm đến hắn nhiều người đi Cùng chiến thiên hạ thật đúng là không có chô còn lại bột đánh. Lý thanh y thì chỉ chỉ hậu phương yêu thú. Là cùng chiến công hội trước đó còn thiên đúng là không hạng. đánh. Thanh phương hạ thật thì hậu thú. lại hội lại, xếp bột yêu Đem đó là Lý là Kêu mà ngay Y quá sự a o s thật cũng xác thực như thế n à y một đám yêu thú cũng không có cho lý thanh y thì cung cấp vật gì tốt cho dù là bột cũng vẹn vẹn là ra một kiện hai mươi cấp bạch ngân n ẹ p chân phẩm chất kém xa lý thanh y hiện tại xuyên cho nên lý thanh y lại rất thẳng thắn đem nó ném đến trong ba lô đi xử lý xong bầy yêu thú này lý thanh y thừa dịp còn có thời gian lần nữa xuất phát hướng kế tiếp khu vực bay đi liên tục chạy thật nhiều ngọn núi đem trong trí nhớ có chút danh khí bột cơ bản đều đánh bất quá bọn chúng đều là cấp hai mươi lăm cũng không có ra cái gì đặc biệt tốt vật phẩm phần lớn đều là cấp bậc bạch ngân đồ vật có cái chừng một trăm kiện hai trăm kiện đổi thành kim tệ lời nói xem như một bút tiền không nhỏ、tài. trừ cái đó ra yêu binh ấn ký ra thật nhiều khoảng chừng hơn ba ngàn cái cái đồ chơi này chân quý đợi đến hoạt động kết thúc có thể đổi được rất nhiều h i ể m có b a n thưởng kim vân phong không có gì hoạt động bột có thể đánh ngày mai thay cái s ơ n mạch lý thanh y g ì thầm nghĩ đến kim vân phong chủ yếu là bởi vì bạch viên đến hiện tại bạch viên đánh xong cái khác bột cũng đã có không sai bị lắm nạo gió cự ứng liền có thể lui lúc đầu đánh xong bạch viên hắn liền nghĩ lui sau đó đi cái khác sơn mạch đánh yêu tướng nhưng cân nhắc đến dạng này chi phí quá lớn chỉ là một cái yêu tướng về không được vốn liền dứt khoát nhiều soát một hồi phổ thông bột ngày mai đi trùng kinh sơn mạch đi nơi đó yêu tướng muốn hơi nhiều một chút lý thanh y ở trên địa đồ khoa tay một chút đánh dấu ra mấy cái điểm đây đều là yêu tướng vị trí hết thẻ ba con hiện hình tam giác phân bố tại khác biệt phong khoảng cách lời nói gần một điểm hai con đại khái năm mươi fây không không không cây số xa một chút liền trực tiếp hơn m ộ ư ơ i vạn cây số cho dù cưới nạo rõ cự ưng dạng này yêu thú cũng phải tốn hao hơn hai ngày thời gian lý thanh y quyết định đem gần một điểm hai con đánh xa một chút coi như tính không ra còn không bằng nhiều chuẩn bị cấp hai mươi năm chương chín mươi ba nhị giai thành viên đến hỏi tiên phong chương chín mươi ba nhị giai thành viên đến hỏi tiên phong sáng sớm ngày thứ hai còn không có xuất phát liên có một cái tin tức tốt chuyển đến trải qua thời gian d à i như vậy ma luyện t ậ t phong tiểu đội bên trong có hai tên thành viên thành công lĩnh nội nhị giai công pháp tấn thăng đến nhị giai một người trong đó là sớm nhất một nhóm gia nhập t ậ t phong tiểu đội thành viên gọi hiến tam b cấp tư chất có cao cấp c u n g chiến thiên phú lúc chiến đấu như g i ã thú t h ứ c t ỉ n h dũng m á n h vô cùng một cái khác gọi là triệu cực là đằng sau gia nhập có được cấp a tư chất đồng thời còn người mang đặc cấp cơ thể thiên phú loại thiên phú này vô cùng cường đại có thể đem nội khí cùng chân khí chuyển hóa thành cơ khí khiến cho lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự đều xa xa mạnh hơn thường nhân ngoài ra triệu cực còn thân kiêm đặc cấp thống xoáy thiên phú thống ngự năng lực tương đối đột xuất tại viêm võ rời đi thời điểm bình thường đều là từ triệu cực dẫn đầu tật phong tiểu đội hành động bởi vậy triệu cực cần ẩn có trở thành tật phong tiểu đội nhân vật số hai xu thế trừ hai người này tật phong tiểu đội thành viên khác cơ bản đều đến nhất giai đình phòng khoảng cách đột phá cũng chính là chuyện mấy ngày này tốt dựa theo cái này tình thế số giới tin tưởng ngân hà thôn rất nhanh liền sẽ nên đón chi thứ nhất nhị giai đội ngũ lý thanh y tự nhiên là mừng rỡ không thôi nhất giai cùng nhị giai không giống nhất giai cánh cửa tương đối thấp chỉ cần có đầy đủ tài nguyên đập xuống cơ bản đều có thể ném ra một chi nhất giai đội ngũ đến quân bất kiến cùng chiến công hội loại kia nhị lưu thế lực đều có thể ném ra mấy trăm nhất giai bình đến nhưng là nhị giai không giống mặc dù cánh cửa cũng thấp nhưng là vẫn cần một điểm tư chất tối thiểu nhất cấp d cấp e tư chất đột phá không dễ dàng bình thường người chơi thế lực muốn cùng trước đó đem tất cả nở cờ bồi dưỡng thành nhị giai h i ệ n nhiên rất không có khả năng nếu là tật phong tiểu đội có thể toàn viên đột phá nhị giai bằng vào bản thân tuyển cường tư chất chiến tam giai đội ngũ không đáng kể mà nợ cờ hạn mức cao nhất cũng liền tam giai cho nên nhị giai tật phong tiểu đội cơ bản liền có thể tại trò chơi giai đoạn trước loạn giết đơn giản cổ vũ đám người một phen lý thanh y d ạ bọn người lần nữa lên đường ngôi truyền thống trận liền đi tới trung kinh sân mạch hỏi tiên phong khu vực dây núi m â y vạn dặm liên miên chập trùng tầng tầng mây m ù dường như nhu hòa lụa trắng bao phủ tại dây núi phía trên lúc tụ lúc tán biến hoa khó lường trên chủ phong đâm rách tầng mây cao cao tại thượng ngọn núi ở trong mây như ẩn như hiện khi thì lộ ra đá lởm trầm quái thạch như tiên nhân tạo hình khi thì hiện ra xanh ngắt thảm thực vật như tiên gấm bày da chất có bảy sắc hào quang tàn mát, linh h ạ c bay qua tựa như t i ê n cảnh thổ dân từng nói đạp đến đỉnh núi có thể tìm ra tiên tùng dẫn tới vô số người leo lên t i ê n lộ hỏi tiên c h i danh bởi vậy mà đến đương nhiên phía trên đều là hệ thống cố sự lý thanh y thìa chỉ biết hỏi tiên phong trên chủ phòng có một cái cỡ lớn bộ lạc tên là trọng lâu bộ lạc trọng lâu bộ lạc chủ thành trọng lâu vương thành ngay ở chỗ này trọng lâu vương thành lý thanh y rỉa bọn người theo truyền thống trận đi ra xuất chúng khí thế lập tức dẫn phát chú ý rất nhiều người chơi nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò suy đoán lên lý thanh y rỉa bọn người thân phận thậm chí một đường vụng trộm theo đôi mở ra thu hình lại công năng thỉnh thoảng ghi chép cái gì hiển nhiên có dụng ý khác trung kinh sân mạch trong đại hoa người n g chơi dậy đặc nhất một trong những khu vực có đông đảo thế lực nhãn tuyến đúng là không thể bình thường hơn được lý thanh y gì đối với này cũng không thèm để ý hắn mang theo mặt nạ ai cũng không nhận ra hắn là ai yêu đi theo liền theo yêu thu hình lại liền thu hình lại không ảnh hưởng toàn cục đến nội viêm võ bọn hắn nợ t ợ cơ mà thôi bị người ghi nhớ cũng không quan trọng một đường đi tới yêu thú thuê cửa hàng bên trong yêu thú chủng loại phong phú cái gì trên trời bay trên mặt đất chạy trong nước ơ i Cái gì cần có có, cái cấp cũng muốn cao kim kia nhiều nhiều, gì phong nhưng đẳng vân hơn muốn hơn đều so rất lý thanh y thì cấp cấp t hãy ậ m c tán thưởng như thế lớn đẹp trai như vậy ra hỏa nếu có thể cơi đi lên khẳng định vi phong lý thanh y còn như vậy viêm võ bọn hắn những ngày chưa thấy qua việc đời ra hỏa biểu hiện liền càng thêm không chịu nổi trong mắt đều nhanh t r ư ờ n g ra ngoài n g á y mắt cũng không n g á y mắt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh lãnh chúa đại nhân viêm võ bọn người trông mong nhìn về phía lý thanh y gì ấy, liền kém đem muốn b i ế t lên mặt lý thanh y gì có thể hiểu được bọn hắn tựa như chính mình lúc đi học nhìn thấy cái kia xoáy khí siêu tốc độ chạy con mắt đều rời không ra hận không thể theo xem sớm đến muộn thực tế rất ưa thích dù sao sẽ có nam nhân kia có thể cự tuyệt một cái huy phong bá khí tọa kỳ đâu hẳn là không có ai cho nên tại giá tiền phù hợp dưới tình huống lý thanh y không ngại thỏa mãn viêm võ bọn hắn giá tiền là bao nhiêu đâu lý thanh y gì trên dưới quan sát rốt cục tại cột đá một cái củ hấu bên trên phát hiện treo nhỏ bài bài thiên thanh cự mãng ba mươi nghìn kim tệ một ngày lý thanh y thì、hề. ta tuyên bố đơn phương cự tuyệt những n à y vì phong b á khí đồ vật quá tối hắn im lặng bình thường đến nói cấp năm mươi yêu thú tiền thuê bình thường tại mười p không không không kim tệ tại hữu mà ra hỏa này lại dám muốn ba mươi không không không nếu như nói ba mươi không không không có thể thuê đến một cái d a o l o n g cũng đáng nhưng hết lần này tới lần khác còn là cái tướng mạo xấu xí mãng xạ thực tế là quá không đáng không cần thiết cái này dám dung mạo không đẹp nhìn c ư ớ i ra ngoài hù đến mèo mèo chó chó nhiều không tốt nhìn xem cái khác đi lý thanh y vì ho nhẹ một tiếng đem viêm võ bọn hắn đưa đến khu vực khác khu vực này đều là cấp ba mươi cấp bốn mươi yêu thú hình thể tương đối nhỏ rất nhiều nhưng từng cái cũng là mấy chục mét to con lý thanh y vì một đoàn người chọn tới chọn lui cuối cùng tuyển định một cái cấp bốn mươi năm quy nguyên bạch hạc dáng dấp cũng đ ẹ p mắt một thân tuyết trắng lông tóc xem ra tiên khí b ồ n g bền trọng yếu chính là nó dùng một lần có thể chở một trăm người còn chỉ cần ba nghìn kim tệ hiệu quả quả thực không nên quá cao giao xong tiền về sau lý thanh y trực tiếp đáp lấy bạch hướng mục đích bay đi ngồi tại bạch hạc phía trên nhìn qua phía dưới không ngừng thay đổi non xanh nước biếc nội tâm của hắn suy nghĩ bạch hạc một ngày phi hành khoảng cách đại khái là một trăm phẩy không không không cây số đợi đến yêu tướng vị trí địa điểm một ngày này cũng không có thừa bao nhiêu thời gian nếu là yêu tướng không nổ ra vật gì tốt lời nói làm không tốt muốn lô vốn liền thuê xe tiền đều kiếm không trở lại được rồi đến lúc đó trừ yêu tướng hoạt động bột nhiều đánh một chút đi bọn chúng số lượng nhiều khẳng định có tiền kiếm lý thanh y thì hề thầm nghĩ ngay tại lý thanh y t ì h rời đi không lâu sau theo dõi hắn thật lâu đám thám tử cũng biến mất không thấy gì nữa trở lại nhà mình báo tin đi vừa rồi thu hình lại rất nhanh xuất hiện tại từng cái thế lực lớn trên mặt bàn hộ long bộ một cái văn phòng bên trong cái bản trình tể ánh đèn tỏa sáng bên trong trang trí hoàn toàn là dựa theo hiện thực chế tạo rất khó tưởng tượng trong trò chơi lại còn có chỗ như vậy văn phòng trên đài hội nghị một khối màn sân khấu ngay tại tuần hoàn phát hình hình ảnh chính là lý thanh y tại trọng lâu vương thành trang cảnh theo hắn r a truyền tống trận đến thuê bạch hạc rời đi một cái biểu lộ trang nghiêm khuôn mặt ngay ngắn thanh niên nam tử nhìn xem hình ảnh lông mày hơi nhữ lại sau đó nhắm mắt lại như thế tinh anh đội ngũ hẳn là chỉ có ngươi có thể bồi dưỡng được ca thanh y thì hệ thương long v ấ n thiên tự lẩm bẩm chương chín mươi b ố mấy chục vạn người chơi bãi tha ma quỷ dị chương chín mươi b ố mấy chục vạn người chơi bãi tha ma quỷ dị phía trước hẳn là tam vĩ hồ yêu đổi mới địa điểm đi lý thanh y thì hệ cơi tại bạch hạ c phía trên dáng người thẳng tắp hai con ngươi như s a o nhìn chăm chú trông về phía xa chỉ thấy cái kia hai tòa nguy nga dãy núi cao vút trong đây phản phát hai đạo to lớn bình chướng sừng sững ở thiên địa ở giữa một cái rộng lớn vô ngần sơn cốc đập vào mí mắt rộng lớn biển hoa tùy ý trải rộng ra đúng như một mảnh rực rỡ màu sắc vô biên vô hạn hải dương chập trùng lên xuống ẩm ẩm sóng dậy theo dõi chập trần thời điểm say lòng người m ù i thơm ngát như từng k i a từng k i a từng sợi tiên vụ tung bay ở trong không khí sau đó truyền vào xoắn mũi để nhân ý loạn thần mê thật xinh đẹp địa phương v i ê m võ cái kia thô c ạ c h tiếng nói ồm ồm vang lên cái khác tật phong tiểu đội thành viên cũng nhao nhao rất tán thành gật đầu trong mắt tràn đầy kinh diễm tri sắc xinh đẹp đồ vật thường thường nương theo lấy nguy hiểm to lớn lý thanh ý t ì h nhẹ nhàng lắc đầu dùng chỉ có chính mình tài năng ng k i ế p trước thế nhưng làm a i táng mấy chục vạn người chơi đâu tưởng tượng năm đó nơi này nơi này ở trên diễn đàn dẫn phát cực kỳ mãnh liệt chú ý mỗi cái giờ đổi mới thế i t mời đặt tới kinh người hơn ngàn vạn đầu tất cả đều là có quan hệ yêu tướng b ộ t tam vĩ h ồ yêu nghe nói vì đối phó cái này khủng bố buốt thương long vấn tiên h vận dụng dòng giá một trăm phẩy không không không quân đội toàn bộ đều là trong hiện thực nghiêm trình huấn luyện người chơi kết quả không chỉ có không thể đem tam vĩ h ồ yêu đánh hạ đến ngược lại tự thân toàn quân bị diện chuyện này lúc ấy ở trên diễn đàn nhấc lên sóng to gió lớn để vô số người trần kinh cầm cuối cùng không có cách nào hộ long bộ nhường ra một nửa lợi ích liên hợp cựu châu minh tần hán sơn chiến hồn đường chờ tám nhà dân gian siêu nhất lưu thế lực ác chiến một ngày một đêm mới đem tam vị yêu hồ thông quan toàn bộ quá trình chỉ ít có mấy chục vạn người chơi n u ố t hận nếu không phải người chơi sau khi chết sẽ không lưu lại thi thể đoán chừng đều có thể xếp thành một toàn núi cao cho nên nơi này đằng sau được người xưng là bãi tha ma đáng tiếc bởi vì quá mức thảm thiết thông quan quá trình đều bị hộ long bộ phong tỏa không ai biết ở giữa xảy ra chuyện gì lý thanh y thì thờ g i i nếu là có thể nhìn thấy kiếp trước trắng cảnh làm cái công lược có thể sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng bây giờ không có chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó theo bạch hạc bên trên xuống tới bốn phía trống rỗng cũng không có phát hiện tam vĩ hồ yêu cái bóng không có lý thanh y thìa n h ũ n mày chẳng lẽ là hắn đến quá sớm rồi căn cứ trên diễn đàn công bố thời gian lần thứ nhất có người phát hiện tam vĩ hồ yêu là tại hoạt động ngày thứ hai ban đêm hắn vì tại tất cả mọi người phía trước đặc biệt trước thời hạn gần nửa ngày khả năng thật sự là đến sớm lý thanh y thìa bất đắc dĩ chỉ có thể để tật phong tiểu đội tại nguyên chỗ chờ một đoàn người cứ như vậy ngồi hoặc nhắm mắt dưỡng thần hoặc nhập định tu luyện theo thời gian trôi qua mặt trời dần dần ngã về tây bầu trời nhiễm lên một tầng hoa mỹ giáng chiều hô hô một trận yêu phong đánh tới sen lẫn tính mịch khí t ứ c gào thét mà qua trong tiếng gió tựa như sen lẫn hài nhi u ư hoán tiếng khóc để người sợn cả tóc gáy lý thanh y diện nguyên bản ở vào trong tu luyện bất thình lình yêu phong để hắn nháy mắt bừng tỉnh toàn thân chấn động khó nói lên lời bất an sông lên đầu hắn nhúm mày chậm rãi nước g mắt nhìn lại b ố n phía tràng cảnh bắt đầu đổ sụt vỡ vụn nguyên bản m ê n ngông vô bờ trói lọi nhiều màu biển hoa ở trong trước mắt biến mất vô tung vô ảnh phảng phất chưa từng tồn tại thay vào đó chính là một mặt lại một mặt pha tạp tường đất những n à y tường đất phảng phất là theo địa n g ụ c chỗ sâu đột n g ộ t xuất hiện tàn ra cổ lão mà mục nát khí tức trên tường đất che kín một đạo lại một đạo đồ án màu đỏ ngỏm giống như là loại nào đó phụ trú lại giống là dùng máu tươi hắt vây đi ra gần ký tràn ngập tà tính không tốt viêm vó bọn hắn lý thanh y quay đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện bao quát viêm vó ở bên trong tật phong tiểu đội thành viên giờ phút này toàn bộ túi thất đầu như là bị thi thuật pháp không n ú c ních mặt mũi của bọn hắn bên trên mang một loại mất tự nhiên yên tĩnh phảng phất lâm vào vô tận trong n g say rất rõ ràng trong bọn họ nhận t a m vĩ yêu hồ rốt cục đã đến rồi sao lý thanh y thì tự lẩm bẩm may mắn hắn tương đối cảnh giác giật mình tỉnh lại không phải còn không có nhìn thấy tam vĩ yêu hồ liền muốn toàn quân bị diệt ánh mắt của hắn liếc nhìn một phía cũng không có phát hiện tam vĩ hồ yêu cái bóng ngược lại là một phía bị gập gành tường đất một mực vây quanh chỉ để lại một đầu sâu không thấy máy đường nối thẳng phía trước như cái sơn động đồng dạng tỉnh lại lý thanh y thì hét to một tiếng muốn đem viêm vo bọn người đánh thức nhưng kỳ quái chính là cho dù hắn thanh em đã rất lớn nhưng viêm vo bọn người vẫn như c ũ giống như là không có nghe được không phản ứng chút nào lợi hại như vậy yêu pháp lý thanh y ánh mắt n g ư n g trọng bàn tay một đám một đoàn nhảy lên thanh liên linh hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay cháy đường cực đ ố n g nhiên vung ra hóa thành một cái tường lửa treo ở đỉnh đầu mọi người sau đó thổi phù một tiếng vỡ vụ n ra tán thành từng đoàn từng đoàn ngọn lửa nhỏ tinh chuẩn rơi tại đỉnh đầu của mỗi người theo trên đầu chui vào xông vào thể nội viêm võ bọn người rốt cục có phản ứng thân thể của bọn hắn bắt đầu biến đỏ từng sợi khói xanh bắt đầu từ trên đầu toát ra khúc k ụ viêm võ toàn thân run dậy sợ liệt ho khan hai tiếng trong mồm phun ra một đoàn thứ màu trắng nhìn kỹ lại vậy mà là một đoàn màu trắng nhỏ bé nhúc ních h côn trùng nay tấm t r à n g cảnh quả thực để người thấy tê cả ra đầu lý thanh y vì h lông mày run run hai lần thầm kêu may mắn chính mình thanh l i ê n linh hỏa trí cương trí dương khắc chế thế gian hết thẻ yêu tả lúc này mới không có gặp tính toán nếu không trong bụng cũng rắn cái kia quả thực quá làm cho người buồn nôn lãnh chúa đại nhân cái này viêm võ thanh tỉnh mặt mũi tràn đầy mờ mịt hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì khi ánh mắt của hắn rơi xuống chính mình vừa mới phun ra đoàn kia đầy mờ mịt hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì khi ánh mắt của hắn lý thanh y hiện giải thích nói viên võ lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới nhập định tu luyện không biết thế nào đột nhiên liền mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh mà tại cái kia trong lúc hào hốt đích xác nghe được một cỗ hổ ly mùi khai không sai chính là tam vĩ yêu hồ viên võ vô đầu một cái nói cái này tam vĩ hồ yêu thực tế xảo trá lại dùng âm hiểm như thế ác độc thủ đoạn ám toàn chúng ta đợi khi tìm được hắn nhất định phải nó đẹp mắt hắn nắm chặt n ắ m đấm t h ầ n s ắ c tức giận làm tật phong thống lĩnh hắn thế mà không có chút nào phong bị bị âm thực tế cảm giác mất mặt hắn nhìn chằm chằm liếp nhìn một phía tựa hồ muốn tìm ra hồ yêu tung tích đến. cùng lúc đó thật phong tiểu đội thành viên khác cũng nhao nhao tỉnh lại bọn hắn tình huống cùng v i ê m vo không có sai biệt đều là phun ra giống nhau cô n trùng mọi người đều là vừa sợ vừa giận đối với cái k i a tam vị yêu hồ t r à n n g ậ p căm h ậ n lý thanh y trầm tư một lát về sau quyết định tiến về hang động chỗ sâu nhìn xem không giống với cái khác yêu vật hồ yêu này không lộ diện thích dở trò cho nên việc cấp bách là trước muốn đem nó tìm ra chương chín mươi năm hang động hoa nguyên. nguyên dưới sự dẫn dắt của lý thanh y dĩ đám người hướng hang động chỗ sâu đi đến trong động ấm ứt q u á i thạch lẩm chẩm giọt nước theo đỉnh động chậm rãi nhỏ xuống phát ra thanh thúy tiếng vang không có nguồn sáng ánh sáng yếu ớt lại không biết từ đâu mà đến miễn cưỡng duy trì lấy mảnh này t ĩ n h m ị c h không gian vòng qua cái này đến cái khác chuyển biến tiến lên không biết bao lâu rốt cục tại một đoạn thật dài đi thẳng về sau nhìn thấy hang động cuối cùng cũng không phải là vách đá mà là tám cái lớn nhỏ nhất trí cửa hang ưu ám thâm trầm phản phất là thông hướng không biết khủng bố thế giới thần bí môn hộ ẩn ẩn có thể nghe tới trong đó chuyển ra tiếng khóc bén nhọn thê lương ẩn chứa có vô cùng vô tận hận ý mỗi một cái đều tựa hồ thông hướng tràn ngập quỷ hồn lý thanh y thì không có tùy tiện lựa chọn mà là đứng tại cửa hàng lâm vào trong suy nghĩ thật lâu hắn lấy ra mũi tên nhắm ngay trong đó một cái huyệt động b ắ n một tiễn đi vào vê Và anh chỉ một thoáng như thủy t r i ề u mánh liệt huyết sắc hỏa quang từ hang động chỗ sâu phun ra ngoài như địa ngục lò luyện đem mũi tên thôn p h ệ lý thanh y thì thậm ì t h chí cũng không kịp dẫn bạo mũi tên liền đã biến thành cho tàn t lý thanh y thì hãy vội vàng lui lại hai bước rời động miệng xa một chút phòng ngừa họa diễm bổ nhào vào trên người hắn khá lắm cái này đi vào còn không tương đương tại trực tiếp hỏa táng hắn lắc đầu quả quyết đem cái hang động này bài trừ ngay sau đó hắn đi tới cái động thứ hai h u y ệ t đồng dạng bắn một tiên đi vào lần này không có ánh lửa chỉ nghe được răng rắc răng rắc thanh âm c h ẳ n g chính là một trận đấu xương gió lạnh gào k h é t vô cùng giá lạnh có mấy sợi gió lạnh thổi xuất động miệng rơi ở trên người của lý thanh y y hẻ vẹn vẹn một s á t na lông mày của hắn bên trên liền kết đầy bông tuyết t i ê n lặng vận chuyển thanh l i ê n linh hỏa quyết đem bông tuyết hòa tan lý thanh y t h trong lòng ám niệm bạo phình một tiếng mũi tên nổ bể ra đến ánh lửa sáng lên lý thanh y vừa rồi thấy rõ bên trong t r n g cảnh trên vất động hàn băng bao trùm phản xạ ra xanh thẳm t i sáng cái này nếu là đi vào sợ là nháy mắt liền sẽ biến thành băng điêu không thể tiến vào cái thứ hai bài trừ cái thứ nhất là hoạt động cái thứ hai là băng động để ta xem một chút cái thứ ba là cái gì ẩm ẩm điện quan g l ó e lên mũi tên hóa thành cho đen lôi động bài trừ kế tiếp lý thanh y t h ì đi tới cái thứ tư huyệt động cửa vào ngoài dự liệu chính là cái thứ tư hang động thế mà là an toàn mũi tên ở bên trong không bị ảnh hưởng cho dù nổ tung về sau nhìn thấy cảnh tượng cũng là phi thường phổ thông giống như không có nguy hiểm gì tồn tại chẳng lẽ chính là cái này rồi lý thanh y t h thầm nghĩ bất quá để cho an toàn hắn còn là tiếp tục thử một cái đằng sau bốn cái huy động kết quả trừ cái thứ năm là ống thông gió bên ngoài sáu bảy tám thế mà cũng là an toàn đến cùng chọn cái kia lý thanh y thì hãy lập tức khó khăn lãnh chúa đại nhân muốn không ta đi vào trước nhìn xem không có vấn đề các ngươi lại đi vào nhìn xem lý thanh y thì xoắn suýt bộ dáng viêm võ đứng dậy muốn lấy thân thử hiểm không được lý thanh y thì hãy lập tức cự tuyện nói đùa cái gì để viêm võ đi vào còn không bằng chính hắn đi vào đâu chính mình cắt còn có thể phục sinh viêm võ cũng không có năng lực này vạn nhất cắt hắn đến đau lòng chết tuyệt đối không được cho dù hiện tại quay đầu về nhà không đánh cái hoạt động này buốt cũng không thể để viêm võ đi mạo hiểm đúng rồi tiểu hắc lý thanh ý gì hề bỗng nhiên nhãn tình sáng lên đường hiệu lầm không phải để tiểu hắc đi mạo hiểm mà là hắn nhớ tới tiểu hắc năng lực thiên phú phá vọng mắt vàng đây chính là có thể khám phá hư thực siêu cường kỹ năng chọn một nho nhỏ hành động hẳn là không có vấn đề gì chứ thế là hắn vội vàng đem tiểu hắc theo sùng vật trong không gian phóng r a nghèo một đạo tuyết trắng thân ảnh mới xuất hiện liền bỗng nhiên bổ nhào vào lý thanh ý gì h trong lực vỗ n h ó người cái đôi vui sướng đong đưa giúp ta tìm xem cái nào hang động là an toàn lý thanh y thì hãy vỗ vỗ đầu của nó hỏi ngay vậy tiểu h ắ c thu hồi lười biếng bộ dáng trở nên nghiêm chỉnh lại lóa mắt kim quan g tại con nơi g ư của nó bên trong không ngừng lấp lõe chờ ả m đạm thời điểm móng vuốt chỉ hướng cái cuối cùng hang động cái thứ tám lý thanh y thì hỏi tiểu h ắ c nhẹ gật đầu vì nghiệm chứng chính mình nói đối với nó theo lý thanh y gì trong ngực thoát ra n ê n bước tiểu thoái bộ dẫn đầu tiến vào cái thứ tám hang động không có vấn đề nhìn xem tiểu hát không bị đến tổn thương lý thanh y t ì chậm dại đuổi theo phong tiểu đội thì là bị hắn an bài tại phía sau cùng sự thật chứng minh tiểu hắc không có chọn sai cái này đích sắc là cái rất phổ thông hang động trên đường đi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào mặc dù nửa đường xuất hiện lần nữa mấy cái c h ấ ngã ba nhưng tại tiểu hắc dưới sự dẫn đầu rất dễ dàng lựa chọn chính xác phương vị không biết đi bao xa con con c u ố n c u ố n vô số cái chỗ rẽ rốt cục nhìn thấy cuối cùng tia sáng chiếu vào địa phương đến cùng viên võ lộ già vui sướng t h ầ n sắc hắn đã sớm chịu không được thấy lối ra vội vàng cao hứng chạy ra ngoài không thích hợp lý thanh y ánh mắt lấp lóe nội tâm có loại nói không nên lời cổ quái luôn cảm giác phía sau một đôi mắt nhìn mình chằm chằm cho dù đi lâu như thế loại cảm giác này cũng ý nguyên tồn tại sợ là cái này tam v i yêu hồ không tại phía trước ca nội tâm của hắn t h ầ m than nhưng cũng tìm không thấy tam v i yêu hồ vị trí chỉ có thể đi theo đi về phía trước theo trong sơn động đi ra đầu tiên đập vào mi mắt là phiến mênh mông vô bờ bình nguyên không chút khói người hoang vu đến cực điểm l i ê n cọt đều nhìn không thấy một cây đầy đất đất vàng nếu không phải nơi xa một gốc cây già đứng thẳng kia thật là một điểm sinh cơ đều không có đây là cái gì địa phương quỷ quái a lý thanh y thì im lặng hắn liền muốn đánh cái bột mà thôi thế nhưng là cái này nửa ngày thời gian đi qua tam vĩ yêu hồ lông đều nhìn không thấy sớm biết khói như vậy làm hắn đều chẳng muốn tới chỉ hoãn thời gian dài như vậy đánh hai cái yêu tướng đều đủ tiểu hắc ngươi có thể tìm tới tam vĩ yêu hồ ở đâu không lý thanh y thì dò hỏi tiểu hắc nhẹ gật đầu chỉ chỉ bên trái đằng trước phải phía trước còn có trên trời ba cái vị trí lý thanh y thì mày nhăn lại ngước mắt nhìn lại bên trái đằng trước dấu tuyết phải phía trước một gốc cây già lẻ loi trơ trọi liền cành lá đều chưa trên trời ám một mảnh. bất luận từ góc độ nào nhìn ba cái này vị trí đều không giống như là có hồ yêu bộ dáng chẳng lẽ giấu ở trong hư không hắn ngược lại không hoài nghi tiểu hát trả lời tính chân thực có được phá vọng mắt vàng loại này t h ậ n kỹ tiểu hát trả lời tuyệt đối không phải không có lượt thì sao có khói để hắn cảm thấy kỳ quái chính là rõ ràng là một cái hồ yêu sao có thể làm được để tiểu hát nhìn ra ba cái vị trí đến không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng tiểu hát ban đầu chỉ địa phương bỗng nhiên quần phong gào thét khói đen tràn ngập mông lung ở giữa chỉ thấy từng cái to lớn cái bóng trống rông xuất hiện ở trong đó dưng a n mua vớt đủ, đủ. chương chín mươi sáu cuối cùng thấy hồ yêu hoàng kim cấp đặc thù trang bị chương chín mươi sáu cuối cùng thấy hồ yêu hoàng kim cấp đặc thù trang bị bùi đất tung bay thanh nhãn xả vương kéo lấy tráng kiện thân thể ở trên mặt đất cấp tốc hoạt động trong con mắt tràn ngập nồng đậm hận ý nó mở ra miệng to như chậu máu lộ ra sắc bén r ă n g độc ngay sau đó hai đạo màu vàng xương đ ộ c phun ra bắn thẳng đến lý thanh y về mặt m u ố n chết một tiếng gầm thét căn bản không cần đến lý thanh y gì a xuất thủ được sự chỉ thị của viên võ triệu cực theo trong đội ngũ nhảy lên mà ra tay phải phía trên cương phong k h u ấ y động đem xương độc đánh cho tiêu tán vô hình chợt thép dòng đa múa nhanh như t h i ể m điện đao quang l ó e lên thanh nhãn xả vương đầu lâu bay lên cao cao vết đao trình t h giống như là các đậu phụ gọc gàng một tiếng ẩm vang thanh nhãn xả vương thân thể ngã trên mặt đất kỳ quái chính là một điểm huyết dịch đều không có chảy ra mà lại lý thanh y thì cũng không có thu được bất luận cái gì đánh rết nhắc nhở cái này lại là thủ đoạn gì lý thanh y thì lông mày càng nhăn càng sâu không có huyết dịch không có kinh nghiệm chẳng lẽ cái này thanh nhãn x à vương căn bản cũng không phải là cơ thể sống cũng là không phải là không có khả năng chết sớm đi đồ vật làm sao có thể lại phục sinh đâu nó lại không phải người chơi suy nghĩ lúc cái k i a trong khói đen một đạo theo sát lấy một đạo hắc ảnh vào da kim thiền vương lê thụ yêu đều là lý thanh y thì trước đó từng đánh chết yêu thú mười cấp đến hai mươi năm cấp đều có bọn chúng từng cái trừng mắt con mắt đỏ ngầu giống như trả thù lệ quỷ thân kinh coi là dạng này liền có thể hù dọa ta rồi ta có thể giết bọn nó lần thứ nhất liền có thể giết bọn nó lần thứ hai lý thanh y hư lạnh một tiếng để tật phong tiểu đội bọn người cùng nhau tiến lên trong hắc vụ đi ra một cái liền giết một cái hắn liền k h ô n g tin tam vĩ yêu hồ sử dụng những thủ đoạn này không cần trả giá đắt tiểu hắc tìm được chưa tam vĩ yêu hồ tự a hồ biết tiểu h ắ c muốn khóa chặt nó vị trí một mực tại biến động tiểu hát truy tung rất lâu đều không có đem hắn khóa chặn n è o tiểu hắc tự hồ có chút giận trong con mắt ánh vàng càng thêm h ư n g cực không ngừng chiếu dọi ra tam vi yêu hồ chỗ ẩn thân để nó không chỗ ẩn trốn rốt cục phát giác được tiểu h ắ c uy hiếp tam vi yêu hồ dẫn đầu độc thủ một đạo như ưu linh bóng trắng từ trong hư vô bỗng nhiên hiện hiện n h a n h như quỷ mị ở trong không khí vạch ra từng đạo tàn ảnh bén nhọn trên lợi chảo quanh quần màu tím đen yêu lực giống như lười hái của tử thần thẳng đến tiểu h ắ c yếu hại hiện thân lý thanh y thì sớm đã v ậ n sức chờ phát động trong mắt tinh quang l o ạ lên đem tam vi yêu hồ vị trí một mực khóa chặt thân liệt cung nơi tay không chút do dự ba mũi tên liên phát tiếng xe g i đinh thái nước góc mỗi một tiến đ tam vĩ yêu hồ xúc thế một k í c h vốn định giết hết tiểu h ắ c liền đi lại không nghĩ rằng lý thanh ý gì hải động tác nhanh như vậy căn bản không kịp phản ứng ba mũi tên trực tiếp xuyên vào tam vĩ yêu hồ thể nội tam vĩ yêu hồ phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn cố nén trọng thương lại lần nữa trốn vào trong hư không nhìn xem thân ảnh của nó biến mất ở trước mắt lý thanh ý gì hải vẫn chưa bối rối khoe miệng phát họa ra một vòng nụ cười rêu c ậ t mặc n i ệ m nói bạo tiếng nói vừa ra trong hư không một tiếng oanh minh vang tận mây xanh bạo liệt ánh lửa ở trên bầu trời như pháo hoa nở rộ chiếu sáng h ơ khùng t r u n g quanh đám mây đều bị nhuộm thành màu đỏ cam đánh g i ế t tam vị yêu hồ bởi vì ngươi ở vào tổ đội hình thức căn cứ đội ngũ phân phối quy tắc ngươi thu hoạch được kinh nghiệm 16.986 điểm cái khác 98 n g ư ờ i chia đều không điểm kinh nghiệm ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động 55 l ầ n tỷ lệ rơi đồ chúc mừng đánh g i ế t hoạt động yêu thú tam vị yêu hồ thu hoạch được yêu tướng ấn ký 10. một cây màu trắng cái đuôi từ trên bầu trời rơi xuống cùng với cùng nhau còn có một cái hiện ra kim quan mặt nạ tên linh hồ mặt nạ phẩm cấp hoàng kim cấp đặc thù trang bị thuộc tính lực lượng bốn trăm năm mươi h ò n ngự bảy trăm h a mươi chân g u y n t ă n thêm mười k nhưng căn cứ cần đem mặt nạ biến thành cái khác bộ dáng nói rõ một tấm xoáy khí hồ ly mặt nạ nhưng thu liễm tự thân khí tức phản chế bộ phận thăm dò loại kỹ năng lý thanh y dìa đưa tay tiếp được từ trên bầu trời rơi xuống linh hồ mặt nạ tử tế suy nghĩ trình thể hình dạng cùng mặt hồ ly cơ bản tiếp cận mặt trắng v ạ t h à n g phát họa đến phi thường hoàn mỹ đeo lên về sau đặc thù cảm nhận bám vào tại trên mặt mắt lạnh mắt lạnh để người cảm thấy thoải mái Thử một chút lại nhất chuyển lại biến thành hồ mặt không sai lý thanh y d h ì tương đương hài lòng đem thanh đồng mặt nạ ném vào trong ba lô có linh hồ mặt nạ nó có thể về hưu đầu này cái đuôi là cái gì đạo cụ sao lý thanh y thì đem cái đuôi nói rõ ấn mở tên t a m vĩ yêu hồ thân phận t h ú long vực sơ cấp yêu tướng phẩm cấp lãnh chúa bột đẳng cấp lv ba mươi sinh mệnh một nghìn bảy mươi sáu một nghìn bảy mươi sáu pháp lực một nghìn chín trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm tám mươi bốn tinh thần hai mươi hai ba trăm sáu mươi bảy hai mươi hai ba trăm sáu mươi bảy lực lượng 1.786 phòng ngự 532 t ố c độ 2.977 sức chịu đựng một nghìn b không gian ảo mộng lv tám có được tuyệt cường thao túng u y ễ n cảnh năng lực nhưng bệnh ra một mảnh độc lập với hiện thực bên ngoài ảo mộng không gian đem mục tiêu khốn vào tỉ mỉ cấu tạo mộng cảnh trong mê cung không ngừng sáng tạo đ ị n h nhân đem mục tiêu giết chết mê hồn cổ t r ù n g lv tám n g á y mắt phóng thích vô số cổ trùng chi noan khảm vào mục tiêu thể nội vô s ắ c vô vị khiến cho mục tiêu lâm vào mê hồn trạng thái Huyết ảnh một k í c h lv bảy thân hình như như ảo ảnh lấp loe không yên lấy cực nhanh tốc độ ở trong không gian xuyên qua lưu lại đạo đạo tàn ảnh nháy mắt xuất hiện tại mục tiêu trước người phát động tập kích đối với mục tiêu tạo thành kết xù tổn thương tam vĩ lv tám huyết mạch kỹ năng thiên phú nhận một k í c h trí mạng sau khi chết nhưng tiêu hao một đầu cái đôi u trùng sinh khôi phục trạng thái toàn thịnh đây là tam vĩ yêu hồ bảng thuộc tính lý thanh y di c h ấ n kinh đây là một cái cấp ba mươi yêu thú nên có bảng điều khiển huyết cảnh cũng coi như thế mà còn có tam vĩ nịch thiên như vậy kỹ năng tiêu hao một, một lần trí tử công tích có ba đầu cái đôi cái k i a chẳng phải tương đương với có ba cái mạng rồi muốn hay không khó g i ế t như vậy ba cái mạng không được lý thanh y gì trong lòng giật mình lập tức q u a y đầu hướng tiểu hát nhìn lại muốn nhắc nhở cũng đã là không kịp tiểu hát bên cạnh không gian mạnh mẽ và mèo một đạo lợi trào tựa như tia chấp theo trong không gian nô ra mang lăng lệ uy thế thẳng bước đầu lâu của nó một trào này chính là tam vi yêu hồ một kích toàn lực khủng bố đến cực điểm trào phong trổ đến không gian phảng phất đều bị xé nứt lộ ra nguyên bản sơn cốc hình ảnh hồ yêu không phải chết sao còn có ai muốn mưu hại nó cảm giác gác bách mạnh mẽ để tiểu h ắ c lập tức không có kịp phản ứng ngơ ngác đứng ở tại chỗ k e n thời khắc mấu chốt còn là hàng yêu kim cô cứu tiểu h ắ c mạng nhỏ đem hồ yêu công kích ngăn cản sống sót sau hai nạn tiểu h ắ c nháy mắt thở vào một cái sau đó l ử a g i ậ n xông lên đầu nó tức giận rít gào lên một tiếng hung á c ánh mắt rơi tại tam vĩ hồ yêu trên thân phá vọng mắt vàng còn ở vào trong kinh ngạc tam vĩ yêu hồ linh hồn giống như là bị t r ọ n g kích lâm vào một sát na mê man g cứ như vậy một sát na thời gian mấy chi bị thanh niên linh hỏa bao khỏi mũi tên vạnh phá không khí bán tại tam vĩ hồ yêu trên thân、vâng. cho dù tam vĩ hồ yêu bằng nhanh nhất tốc độ tỉnh lại nhưng vẫn như cũ thoát khỏi không được bị nổ chết vận mệnh khói đặc tiêu tán trên mặt đất chỉ để lại một bình đan dược còn có một cây đồng dạng cái đôi chương chín mươi bảy cuối cùng một đôi thu hoạch khổng lồ chương chín mươi bảy cuối cùng một đôi thu hoạch khổng lồ đánh giết tam vĩ yêu hồ bởi vì ngươi ở vào tổ đội hình thức căn cứ đội ngũ phân phối quy tắc người thu hoạch được kinh nghiệm 16.986 điểm cái khác 98 n g ư ờ i chia đều không điểm kinh nghiệm ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động 70 lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp chúc mừng đánh g i ế t hoạt động yêu thú tam vị yêu hồ thu hoạch được yêu tướng ân ký 10. lại một cái màu vàng vật phẩm lý thanh y gì thần sắc vui mừng không nghĩ tới lần thứ hai đánh g i ế t thế mà còn có thể bạo đồ vật mà lại phẩm chất còn là màu vàng có hàng a tam vị yêu hồ nhìn như vậy lời nói có ba cái mạng cũng là không phải không được lý thanh y gì đắc ý nghĩ đến bất quá hắn cũng không dám lại xem xét đồ vật tin tức mà là nhặt lên trực tiếp ném đến trong ba lô chờ giải quyết triệt để rơi tam v ị yêu hồ lại nói bởi vì biết mình vị trí không gian căn bản không phải cái gì sơn động mà là tam v ị yêu hồ chế tạo h u y ế n cảnh lý thanh y thì liền hoàn toàn không lo lắng chỉ là huyễn cảnh mà thôi hắn còn là có một chút kinh nghiệm tiểu hắc tìm một chút cái này huyễn cảnh điểm chống đỡ ở nơi nào lý thanh y thì nói huyễn cảnh v ậ t này nó không giống với thế giới chân thật ngược lại là cùng trận pháp có chút tương tự bất quá chống lên trận pháp khiêu trên mắt mà trèo chống viễn cảnh gọi là điểm chống đỡ chỉ cần phá đi điểm chống đỡ như vậy h u y ễ n cảnh tự nhiên liền bị phá điểm chống đỡ là tam vĩ linh hồ cùng h u y ễ n cảnh thành lập liên hệ vị trí tiểu h ắ c phát động phá vọng mắt vàng đem t r ọ n phiến h u y ễ n cảnh liếc nhìn một lần cuối cùng ánh mắt rơi tại hoa nguyên n g duy nhất đại thụ bên cạnh trên tảng đá lớn đúng vậy tam vĩ yêu hồ rất g à o hạt không có gắn ở trên đại thụ mà là gắn ở trên tảng đá tảng đá kia thuận tiểu h ắ c ánh mắt lý thanh y rìa rất nhanh lĩnh hội lấy ra thần liệt tiễn nhắm ngay tảng đá vào tới nhìn thấy lý thanh y rìa động tác trên trời cao không gian bỗng nhiên rung động mấy lần tựa hồ muốn ngăn cản nhưng có lẽ là sợ lại nhìn xuống bình tĩnh lại thổi phu một tiếng mũi tên trực tiếp đâm vào trong viên đá cắm vào hai ngón tay sâu theo nổ vang một tiếng tảng đá bị nổ chia năm xẻ bảy sau một khắc không gian bốn phía đổ sụp vỡ thành vô số mảnh vỡ lý thanh y thì hệ bọn hắn cũng trở lại ban sơ trong thế giới nguyên lai、like, bọn hắn căn bản không có đi bao xa mà là một mực rậm chân tại chỗ rốt cục muốn bắt được ngươi lý thanh y thì ánh mắt rơi tại cách đó không xa một đạo màu trắng trên cái bóng khoe miệng lộ ra vui vẻ nụ cười dày v ò lâu như vậy cuối cùng là muốn đem nó giải quyết tam vĩ yêu hồ toàn thân lông rực lên mắt lộ ra hôm quang cự hận mà nhìn xem lý thanh y t h mở cái miệng rộng lộ ra từng khỏa bén nhọn sâm b ạ c h rằng tựa hồ muốn đem lý thanh y hề nhái nát con mụ nó cuối cùng là nhìn thấy ngươi nhìn ta không lột da của ngươi ra viêm võ sinh khí tức giận phi thường ngay từ đầu hắn liền bị tam vi hồ yêu âm một thanh đằng sau muốn trả thù lại nhưng không có cơ hội chỉ có thể ngồi d ư ơ n g mắt nhìn đặc biệt là nhìn thấy lý thanh y cùng tiểu h ắ c giết chết tam vi hồ yêu hai lần về sau hắn càng tức giận cảm giác mình bị xem thường rõ ràng trước kia đánh bột đều là ba người tiểu phân đội lần này thế mà đem hắn rơi xuống quả thực để hắn nhận không được một điểm cho nên hiện tại tam vi yêu hồ hiện thân hắn cảm thấy cơ hội biểu hiện đến thép dòng đao cao cao dơ lên phong linh chi lực phun trào thanh long một đao chạm v i ê m võ hét lớn một đạo to lớn đao khí k í c h s ạ bay thẳng tam vị yêu hồ mà đi đao khí thông suốt đánh vào tam vị yêu hồ trên thân thể đem hắn đụng nát chúng v i ê m võ thần sắc vui mừng vừa định xoáy khí t h u công lại phát hiện đao khí bắn ở hậu phương trên tảng đá nổ tung lên tàn ảnh v i ê m võ mở to hai mắt nhìn mục tiêu của nó là ta lý thanh y t h thần sắc cùng dùng hai chân đập mạnh cả ngựa như như mũi tên rời cung đẳng không mà lên trong tay long đồ kiếm dưới sự chiếu rọi của ánh năng lóe ra rét lạnh tia sáng hắn hét lớn một tiếng lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân chém vào sổ dưới chỉ nghe ấm vang một tiếng vang thật lớn chuẩn sắc không sai lầm bổ vào tam vi yêu hồ trên lợi trào hòa hoa vang khắp nơi cường đại lực trùng kích để không khí chung quanh đều phản phất ngưng kết có tiểu hát tại thân pháp của ngươi nhưng v ô dụng lý thanh y di thân kiếm hất lên lực lượng cường đại đem tam vi yêu hồ lợi trào đã bay ra ngoài ngay sau đó hắn thi c h u ể n ra dòng đồ chín kiếm kiếm ảnh trung điệp như c u ồ n phong như mưa to đem tam vi yêu hồ bao trùn t a m vị yêu hồ mặc dù tại đùa bỡn h u y ễ n cảnh phương diện có cực mạnh năng lực nhưng bị cận thân về sau thủ đoạn rõ ràng giật gấu và vai thêm nữa nó tự thân lại là một cái phòng ngự cực thấp nhỏ ra giòn tại lý thanh y vi hệ lăng lệ công kích đến rất nhanh liền vết thương c h ố n g chất mất máu hơn phân nửa cuối cùng một kiếm lý thanh y vi hét lớn một tiếng trong ánh mắt che kín lạnh thấu xương chi sắc hắn đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến long đồ kiếm bên trên kiếm thế mãnh liệt vô cùng phản phất muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc phản p h ấ muốn đ t h ê n địa đều chém thành hai khúc lưỡi kiếm phía trên quan mang đại thịnh thường n g t a n h niên linh h ò thi tam vĩ yêu hồ hoảng sợ nhìn xem một k í c h trí mạng này lại bất lực tranh n ẽ phốc phốc thân kiếm đâm rách huyết đủ, theo một tiếng văn g trầm tam vĩ yêu hồ thân thể ẩm v a n g ngã xuống đất lần này nó không có phục sinh cái đôi triệt để chết đi đánh g i ế t tam vĩ yêu hồ bởi vì ngươi ở vào tổ đội hình thức căn cứ đội ngũ phân phối quy tắc ngươi thu hoạch được kinh nghiệm, nghiệm ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một trăm năm mươi lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp chúc mừng đánh rết hoạt động yêu thú tam vĩ yêu hồ thu hoạch được yêu tướng ân ký mười lý thanh y gì thật dài thở phào nhẹ nhõm căn g cứ n g thần kinh cũng vào đúng lúc này có thể buông lỏng hắn lúc này trong lòng bùi nùi mai thôi r ố t cuộc minh bạch kiếp trước vì sao nơi này có thể mai táng mấy chục vạn người chơi cái này tam vĩ yêu hồ thủ đoạn quả thực phi phạm ngay từ đầu cũng là người ta lâm vào vô tận trong nguy cơ nó mấy cái kỹ năng không có một cái là kém cái gì mê hồn cổ trùng không ra nào mộng còn có tam vĩ quả thực một cái so một cái không hợp thoái t h ư ờ n g nếu không phải t r ù n g hợp mê hồn cổ trùng bị lý thanh y lý thanh liên linh hòa khắc chế không ra nào mộng bị tiểu hát phá vọng mắt vàng khắc chế lần này thắng bại thật đúng là không nhất định chỉ có thể nói nó điểm thực tế quá nát c h ậ c c h ậ c một trăm năm mươi lần tỷ lệ rơi đ ổ để ta xem một chút da vật gì tốt lý thanh y thì chạy chậm đi qua đem tam vi yêu hồ thi thể là r a nháy mắt một đạo trói mắt ánh vàng lấp lánh mà ra thứ ba kim lý thanh y thì hưng phấn bất quá khi hắn thấy rõ cụ thể là cái gì thời điểm càng làm mở to hai mắt nhìn thế mà là cái này chương chín mươi tám vườn hồn đan dưỡng hồn công giới chương chín mươi tám vườn hồn đan giữa hồn công giới giữa hồn công giới võ học giữa hồn công giới phẩm dai không nói rõ hội tụ c à n k h ô n vạn linh chi hồn lực cô động thần hồn chi quang trung cựu trọng viên mãn về sau thần hồn như ngôi sao chiếu sáng dạng dỡ thần hồn loại công pháp lý thanh y liền nội tâm bị vô tận kinh hỷ c h à n ngập nói thật hắn không tiếp xúc qua loại này công pháp liền ngay cả nghe nói đều chỉ là ở trên diễn đàn là một cái tên là lâm phong người chơi tự do đánh ra đến gọi là dẫn hồn thuật công pháp quyền công pháp này chính hắn không có tu luyện mà là treo tại trên diễn đàn đấu giá bởi vì chủng loại khan hiếm dẫn tới vô số người cạnh tranh cuối cùng vậy mà thế mà đánh ra năm trăm triệu giá trên trời lý thanh y liền lúc ấy còn tại khe suối trong danh ăn dưa ao ước người này vẫn may không nghĩ tới hiện tại chính mình lại tuân ra đến hơn nữa còn là mang giới chữ so với dẫn hồn thuật càng thêm chân quý khá lắm bản này nếu là cầm ra ngoài đấu giá không biết có thể bán bao nhiêu cái mục tiêu nhỏ lý thanh y âm thầm nghĩ đến một trăm cái có lẽ có khó khăn nhưng là năm sáu mươi cái khẳng định dễ dàng đường đường chính chính tu hồn công pháp tin tưởng tán g ra bại sản cũng có người nguyện ý mua bất quá lý thanh y thì cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi bán là không thể nào bán cho dù chính mình không tu luyện cái k i a cũng không có khả năng bán làm người từng trải hắn nhưng là biết theo trò chơi tiên càng ngày càng nhiều đồ vật sẽ tiến vào trong hiện thực tiền sẽ trở nên càng ngày càng không đáng tiền đằng sau thậm chí liền kim tệ sức mua cũng không sánh nổi mấy ước mấy chục ước đợi đến sơn hải đại hoang giáng lâm ngày ấy nói không chừng liền sẽ biến thành một đống giấy vụn cho dù hiện tại hắn tùy tiện cầm ra một chút đồ vật liền có thể ở trong hiện thực đánh ra mấy chục triệu hơn trăm triệu giá cả nhưng xưa nay không có từng làm như thế bởi vì dạng này chứ sẽ hấp dẫn người h ư u tâm chú ý bên ngoài không có bất kỳ chỗ tốt nào thế giới hiện thực duy trì ấm no liền đủ rồi cái khác đều là phù vân đúng rồi tam vĩ yêu hổ thứ hai kim tựa như là bình đạn dược lý thanh y thì từ trong ngực lấy ra một cái cổ điện b ì n h nhỏ v ầ n hồn đan d ư ớ i ba văn linh đan lấy giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy hồn thảo làm chủ tài dựa vào n g u y ệ n phách hoa linh tây sừng âm u quả mấy chục dư loại chân quý phụ tài trải qua 9981 n g à y lửa nhỏ châm hầm tỉ mỉ luyện chế mà thành có t ầ m bổ cùng cường hóa linh hồn cường đại công hiệu cái này còn là nguyên bộ sao lý thanh y li hề n h ị n không được cười chân trước vừa tuân ra thần hồn loại công pháp chân sau liền phát hiện thứ hai k i vậy mà là lớn mạnh thần hồn đan dựa đơn giản quá tri kỷ lý thanh y li hề vì chết đi tam vi yêu hồ điểm cái lai người tốt không là tốt yêu a thật ân tình không có cách nào báo đáp ngươi ra hồ ly ta sẽ thật tốt lợi dụng để ngân hà thôn vừa mới thăng cấp đặc cấp thợ rèn hồ quân làm thành hoàng kim cấp trang bị coi như lưu làm kỷ niệm các ngươi tại chỗ chỉnh đốn ta sau đó liền trở lại lý thanh y thì phân phó một câu về sau liền không kịp chờ đợi hạ tuyến đi từ trên giường bỏ lên hai chân ngồi xếp bằng bắt đầu dựa theo dưỡng hồn công lộ tuyến bắt đầu tu luyện tuy nói có tam sắc nguyên hỏa công cùng thanh l i ê n linh hỏa quyết kinh nghiệm nhưng là dưỡng hồn công tính đặc thù phương pháp tu luyện có rất lớn khác biệt lý thanh y dùng rất lâu thời gian mới hoàn chỉnh làm xong vòng thứ nhất tuần hoàn công hiệu có thể nói là lập tức rõ ràng đầu nháy mắt liền thanh minh mấy phần lý thanh y thì h vui sướng trong lòng lại lần nữa làm mấy cái tuần hoàn về sau rồi mới đem vẩn hồn đan nuốt vào đan d ư ợ c vào miệng tức hóa một cố mát lạnh cảm giác tại trong miệng tràn ngập ra sau đó như là dòng suối thuận tiết hầu trượt xuống nháy mắt tại thể nội các nơi tràn ngập ra lý thanh y thì chỉ cảm thấy có cố m ê n h mông lực lượng trong thân thể du tẩu cố lực lượng kia mang từng tia từng tia ý lạnh nhưng lại chứa vô tận sinh cơ hãn vội vàng tập trung ý chí dựa theo dưỡng hồn công lộ tuyến dẫn dắt đến cố lực lượng này đi khắp toàn thân cảm giác không linh đ á n h tới để hắn cảm giác linh hồn xuất khiếu ý thức của hắn phản phất đi tới một cái thần bí không gian h á cám vô cùng chỉ có trên bầu trời vô tận nơi xa nhỏ bé điểm sáng trải rộng không gian trung ương một cái lơ lửng cái bóng rơi vào trạng thái ngủ say tựa như là linh hồn của hắn theo ẩn hồn đan lực lượng c h à n b à o không biết từ đâu đến chiếu sáng bắn tại trên cái bóng cái bóng có chút rung động phản phất muốn theo trong ngủ mê tỉnh lại rất nhanh tia sáng càng ngày càng sáng dần dần có thể thấy rõ cái bóng tướng mạo quả nhiên cùng lý thanh y lìa giống nhau như lúc nô、no. cái kia lý thanh y lìa khẽ nói một tiếng vẫn như cũ nhắm hai cũ ắ m trong Thân thể t như lại là trong hiện thực hư không chuyển ngồi xếp bằng, vận xếp lý o nào ạ i thanh y t chỉ chậm rãi mở mắt một vòng tính mịch tia sáng theo con người chỗ sâu lướt qua không hổ là ba văn linh đan vậy mà trực tiếp để dưỡng hồn quyết tu luyện tới đệ nhị trọng đình phong lý thanh y lia lộ ra nét mừng theo linh hồn lớn mạnh hắn cảm giác trở nên càng ngày càng nhạy cảm p h ả n phất có thể thấy rõ đại địa nhịp đập có thể nghe do gió, gió đang lưu động thanh âm tỉ mỉ sức quan sát là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới để lý thanh y lia rất cảm thấy thú vị chơi tâm nổi lên n g h e một chút phía trên đang làm gì lý thanh y cảm giác thăm dò lên trên đo mà đi nhớ không lầm trên lầu ở tựa như là một đôi tình lữ danh tự không rõ ràng nhưng chỉ biết nam ngoại hiệu gọi núi nhỏ nữ tên là tiểu mỹ tiểu mỹ ngược lại là rất xinh đẹp cảm giác lực lan tràn lý thanh y lia rất rõ ràng nghe tới trên lầu thanh âm kaka n g ư ơ i điểm nhẹ một cái mềm mại giọng nữ vang lên hẳn là tiểu mỹ ta rất lớn n g ư ơ i nhẫn một chút núi nhỏ thanh em cũng vang lên ừ m hả ách không có phát huy tốt núi nhỏ thanh em hiển nhiên có chút xấu hổ mười giây đồng hồ ngươi trừ làm ta một mặt nước bọt còn có thể làm gì tiểu mỹ thanh em lớn lên bắt đầu đối với núi nhỏ giận mắng mà núi nhỏ tựa hồ cảm thấy ném mặt mũi bắt đầu lớn tiếng phản bác sau đó không bao lâu lốp bốp n ệ m đồ vật thanh em không dứt bên h a i làm sao biến thành dạng này rồi lý thanh y t h ở dài cảm giác phi thường tiếp cận phim hành động nào có phim tình cảm đẹp mắt không thú vị quá không thú vị lý thanh y đi thu hồi cảm giác lực một mặt tiếp nối trở lại trong trò chơi tia sáng loay lên lý thanh y đi xuất hiện ở trong sân cốc cách đó không xa v i ê m võ bọn người ngồi xếp bằng trên đồng cỏ nhắm mắt dưỡng thần lãnh chúa đại nhân thấy lý thanh y đi hãy trở về v i ê m võ lập tức tiến lên đón lý thanh y đi hãy nhẹ gật đầu đem tất cả mọi người đánh thức chuẩn bị xuất phát mặc dù sắc trời đã rất muộn nhưng là lý thanh y không nghĩ lãng phí thời gian tận khả năng nhiều đánh mấy cái hoạt động bốt tại bạch hạc bên trên tiếp tục nghỉ ngơi chúng ta đi tới một cái mục đích địa bạch hạc đằng không mà lên ở trong màn đêm hướng về phương xa bay đi chương chín mươi chín chu lang xuất hoạt động gần ký chương chín mươi chín chu lang xuất hoạt động gần ký bầu trời hơi sáng thế giới vẫn ở vào trong hoàn toàn mông lung ngọn núi cao vút che trời đại thụ đang ảm đạm đi dưới ánh sáng chỉ hiện lộ ra mơ hồ hình dáng tựa như từng cái trầm mặc cự nhân sừng sững tại hai bên t i ể u một tiếng cao vút hót vang màu trắng cái bóng vô cánh bay qua xuyên qua núi non sông ngòi biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại thanh â n tại yên tĩnh trong thế giới không ngừng quên quần nhanh đến rồi lý thanh y thì h mở to mắt theo trong tu luyện đi ra ngoài bởi vì phải vì bạch hạc chỉ dẫn phương hướng trên đường đi hắn vẫn chưa nghỉ ngơi đều tại nửa trạng thái tu luyện bất quá hắn giờ phút này cũng không có buồn ngủ ngược lại tinh thần phân chấn tu luyện dưỡng hồn công về sau hắn cảm thấy mình tinh thần đặc biệt tốt căn bản không cảm giác được mệt mỏi ngẫu nhiên bởi vì nhàm chán mệt ra rời vận hành hai vòng dưỡng hồn công về sau lập tức thay đổi thần thái sáng láng hắn vô tay một cái đem tật phong tiệu đội đám người đánh thức đám người còn buồn ngủ mở to mắt nhìn về phía trước một khối cao ngất vách núi đứng sừng sững ở đó. dốc đứng vách đá phảng phất là bị cự phủ chém vào m à thành thẳng tắp cắm vào vân tiêu phía dưới khu rừng rậm rạp tầng tầng lớp lớp đem ánh mắt ngăn cản thấy không rõ tình huống cụ thể sườn núi phía trên một cái cô la nguy phong lẫm lẫm đứng tại vách đá giống như vương giả ngạo nghệ đứng thẳng một thân thật dài bộ lông màu đỏ ở trong cồn phong tùy ý bay lên như chiến kỳ bay phân phật nó khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt như lợi kiếm sắc bén nhìn về phía bay tới bạch hạc lấp loẽ ra lãnh khóc tia sáng vê anh nương theo bạch hạc rơi xuống đất một trận cồn phong như gọn sóng khuyết lý thanh y dì theo bạch hạc bên trên xuống tới ánh mắt lấp lóe trong đầu hiện ra có quan hệ chu lang ký ức t i ế p trước có quan hệ chu lang tin tức cũng không nhiều không phải là bởi vì nó không lợi hại mà là bởi vì không ai đánh đúng vậy có bột cũng không ai đánh bởi vì đang đối chiến tam vĩ yêu hồ trong chiến dịch đều sợ bọn hắn phát hiện đánh bột về sau thu hoạch được thành quả cùng mấy chục vạn người chơi hạ tuyến ăn không ngồi chờ tạo thành tổn thất so sánh thực tế là bệnh thiếu máu đến nhà bà ngoại được không bù mất còn không bằng từ bỏ yêu tướng ngược lại đi đánh một chút đẳng cấp thấp hoạt động bột thu hoạch tiền lợi cao bởi vậy tại đơn giản thử nghiệm hai vòng về sau cái này chu lang liền bị trung kinh sơn m ạ n h cỡ lớn thế lực từ bỏ liền ngay cả hộ long bộ đều cũng giống như thế bởi vậy cái này chu lang liền thành còn sống sót bột một trong cho đến hoạt động kết thúc mới không hiểu biến mất người khác không dám đánh ta cũng không sợ bột càng mạnh ta càng hưng phấn lý thanh y ánh mắt sáng r ự c một cái trung cấp tham chắc thuật ném ra do xét ra chu lang tin tức tên chu lang thân phận thù long vực sơ cấp yêu tướng phẩm cấp lãnh chúa bột đẳng cấp lv ba mươi hai sinh mệnh lực lượng hai hai trăm một mươi sáu phòng ngự hai nghìn tám mươi chín tốc độ hai nghìn một trăm năm mươi năm sức chịu đựng hai nghìn một trăm ba mươi ba lan v ư ơ n g hiệu lệnh lv bảy nháy mắt c ả m hóa phương viên ba trăm cây số bên trong đàn sói hình thành cùng gia thu triều đối với mục tiêu tiến hành công kích chu lan khiếu nguyệt lv tám phát ra rung động giết đảo làm chung quanh địch nhân lâm vào h o à n g hốt trạng thái lực công kích cùng lực phòng ngự giảm xuống nguyên nhận đột tập lv bảy thân hình như gió di chuyển nhanh chóng đồng thời thả ra sắc bén nguyên n h ậ n nguyên nhận lấy cực nhanh tốc độ c ắ t mục tiêu tạo thành kết sủ tổn thương cũng bổ sung chảy máu hiệu quả lang vương chi ảnh l v bảy triệu hồi ra lang vương hư ảnh p h ụ thể biên độ lớn tăng lên sức chiến đấu cấp ba mươi hai lý thanh y thì hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này chu lang cấp bậc thế mà so bạch viên cùng tam vị yêu hồ cao hơn hai cấp thuộc tính cũng mạnh lên rất nhiều cùng là lãnh chỗ buồn cái này chu lang thực lực rõ ràng mạnh hơn bạch viên rất nhiều cùng tam vĩ hồ yêu lời nói khả năng bởi vì kỹ năng khác biệt tương đối lớn khó mà định luận đại khái chia năm năm đi lý thanh y thì xem chừng chu lang thực、lực. trong núi rừng các nơi lập tức vang lên liên tiếp sói chu đáp lại một vòng tiếp lấy một vòng càng truyền càng xa phảng phất là tại đáp lại vương giả của bọn chúng ngay sau đó mặt đất bắt đầu rung động ầm ầm một đôi lại một đôi xanh thấm con mắt ở trong núi rừng đ ố n g nhiên sáng lên giống như từng chiếc quỷ dị quỷ hỏa một đám ác lang như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng đánh tới chất đoán bạch hạc t h a i thế hai cánh chấn động bay lên không trung lưu lại lý thanh ý gì bọn người trực diện đàn sói tật phong tiểu đội đám người lập tức hành động cấp tốc dọn xong trận hình bọn hắn từng cái không sợ hai chút nào chi sắc trong mắt thiêu đốt lên chiến đấu h ỏ a diễm như là từng nhánh như mũi tên rời cùng hướng đàn sói phản sát mà đi phong thủ đó cũng không phải là tật phong tiểu đội phong cách tiến công mới là tín ngưỡng của bọn họ. Tại lấy ngàn mà tính. đ càng càng ồ những g t ờ i c này sói hoang thế mà biến thành hoạt động cái rồi nghe tới hệ thống nhắc nhở lý thanh y liền nao nao không nghĩ tới trải qua chu lang triệu hoán nguyên bản thường thường không có gì lạ sói hoang nhóm giờ phút này thế mà biến thành hoạt động q u á i vật mặc dù đẳng cấp không cao da không là cái gì độ tốt nhưng là có thể bảo ân ký a một cái mười cấp quái chính là một con yêu thú ấn ký a hai mươi cấp chính là yêu binh ấn ký nguyên bản chỉ có b ộ t tự mang mới tính hoạt động quái căn bản không bao nhiêu chỉ nhưng trải qua chu lan g số một triệu quái bình thường cũng biến thành hoạt động quái số lượng không biết lật gấp bao nhiêu lần dù sao ba trăm cây số bên trong tất cả l a n g yêu cũng không phải một số lượng nhỏ mà lại so với tự mang đẳng cấp cao tinh anh quái hiệu triệu đến l a n g yêu thực lực vàng thao lẫn lộn lợi hại có hơn hai mươi cấp tinh anh quái yếu vẹn vẹn chỉ là khoảng c ấ p m ư ơ i quái bình thường mà thôi thực lực tổng hợp cũng không tính là mạnh ở trước mặt tật phong tiểu đội tinh khiết là đến t ặ n đầu người như vậy lý thanh y thì ngược lại không nóng này xử lý chu lang nhiều để tật phong tiểu đội dứt điểm x o á t x o á t ấn ký ấn ký tốt ấn ký đến x o á t lý thanh y thì hãy vui dạo rực nhìn xem giống lý thanh y thì hãy nguyện ý c h ờ chu lang lại không muốn c h ờ há m ồ m phun ra mấy đạo nguyên nhận hướng tật phong tiểu đội lao đi đừng làm phá hư a để bọn hắn chơi nhiều một hồi lý thanh y thì tự nhiên sẽ không để cho chu lang đ ạ t được bán ra mấy mũi tên đem nguyên nhận ngân lại chương một trăm l a n g vương tri ảnh cựu tinh liên châu chương một trăm l a n g vương tri ảnh cựu tinh liên châu chu lang thấy mình công kích bị hóa giải lập tức lâm vào trong cột n ộ nó ánh mắt như dao quét ngang mà đến rơi ở trên người lý thanh Y vẽ tốt s á t đẩy tràn mà ra giống châm thấp gầm rú một tiếng chu lan g thân thể run l y bẩy cơ bắp căng cứng đến cực hạn tựa như sắt thép đúc thành một đạo nồng đấm nguyên n h ậ n chậm rãi hình thành cái này nguyên n h ậ n phong mang tất lộ đem không khí t r u n g quanh c ắ t đến suy suy rung động tràn ngập c u ầ n bạo khí tức lý thanh Y thì thần sắc không thay đổi không hề sợ hãi trong tay thần liệt cung cũng là kéo căng vận sức chờ phát động chỉ thấy chu lan dùng sức đem nguyên nhân phun ra tựa như tia chớp hướng lý thanh ý kích xả mà đến lý thanh y hình ngón tay bỗng nhiên buông lỏng thân liệt mũi tên phát s ạ n g thiêu đốt thanh liên tri hỏa cùng nguyên nhận bỗng nhiên đụng vào nhau rất rõ ràng làm chu lang ấp ủ đã lâu kỹ năng nguyên nhận muốn càng hơn một bậc cường hành o khí kình không chỉ đem mũi tên chặt đường càng ẩn ẩ n có đem phá hủy xu thế cũng may theo một tiếng vang thật lớn mũi tên nháy mắt nổ tung ánh lửa ngốc trời nổ tung dư huy lần nữa cùng nguyên nhận và chạm đem hắn danh diện trong chốc lát kình phong tứ ngược khí lãng quần quận chu lang hai mắt run lên tia sáng như như hàn tinh lấp lóe nó vó ra đời gió thân hình như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ Lại xuất hiện lúc. không ngờ lạc yên đi tới lý thanh y d ì hè bên cạnh tốc độ nhanh chóng khiến người l i ễ u lưới thân hình như là huyễn ảnh không ngừng c ố c độ n g tại các ngao ngách bên trong trật hiện trong miệng từng đạo nguyên nhận phun ra tản ra lạnh thấu xương tia sáng bay về phía lý thanh y d ì hè yếu hại phanh phanh phanh lý thanh y d h ì tốc độ không kém cỏi chút nào động tác của hắn nhanh đến cực hạ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mơ hồ tàn ảnh nương theo lấy từng cây mũi tên mang tiếng oanh minh bắn ra đem cái kia từng đạo khí thế hung hung nguyên nhận đều phá hủy tiếng nổ không dứt bên hai tràn diện rung động đến cực điểm một người một sói chiến đến hừng hực khí thế, lâm vào trong Ma t ậ t phong tiểu đội cùng đàn sói trên trường, lại hoàn toàn là một mặt khác. c h ỉ thấy viêm võ hét lớn một tiếng, giơ lên cao cao thép dòng đào. t r ê n t h â n đào, hùng hồn gió vân chi lực như, như sóng d i ữ mánh liệt hội tụ, lực lượng cường đại dẫn tới chung quanh khí lưu điên cùng xoay tròn, p h ả n phất muốn đem thiên địa đều c u ố n vào trong đó h ủ hù. hình như có dao long dích đ ả o chân thiên động địa. Viêm võ hai tay cầm thật chặt c h u i đào, nổi gân xanh, đột nhiên chém ra một đào. Phong vân phá diện hình thành phong bạo như là diện thế chi lòng, mang không thể ngăn cản n h thế, rời núi lấp biển, xâm nhập mà đi. hết thể đều bị phá hủy hầu như không còn một khối lớn chân không khu vực hiện lộ ra nguyên bản đen nghịt đàn sói dưới một cách này nháy mắt bị thanh không rơi thi thể bay từ tung giống xuống sủi c ả o rơi xuống ở phía xa chỉ ít mấy trăm con lang yêu bị mất mạng chu lang thấy thế hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh vừa lui về phía sau cấp tốc trượt đến nơi xa móng đốt ở trên mặt đất lưu lại thật sâu trào ấn nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chân thiên dứt gạo thanh thế như sấm trong chốc lát chung quanh phong vân p h o n trào lực lượng thần bí từ hư không hội tụ một đạo to lớn mà uy nghiêm lang vương hư ảnh trầm rãi hiện hiện uy nghiêm mà khí tức cường đại phát ra phảng phất đến từ viễn cổ vương giả hư ảnh một khi xuất hiện lợi dụng tốc độ cực nhanh bám thân ở trên người của chu lang để chu lang thoạt nhìn như là mở p h á p tướng như là thần linh bất quá lý thanh y tự nhiên sẽ không bị cái bộ dáng này hủ đến chỉ là hư ảnh mà thôi lại không phải thật p h á p tướng cho dù đối với thực lực có chỗ tăng thêm nhưng cũng tuyệt đối có hạn thần s ắ c hắn ngưng lại trong tay động tác nhanh chóng cho n g ư ờ i đến cái thiên nữ tán hoa năm phát thần đến một tiễn như là cỗ sao trồi vạnh phá không khí thẳng bức chu lang từng cái bộ vị yếu hại giống có hư ảnh mang theo chu lan g hiển nhiên lòng tin m ư ờ i phần đối mặt bay vụt mà đến mũi tên không tránh không né t u é t ra b u ồ n máu miệng rộng phát ra kinh thiên d i c h đảo tiếng gầm g ừ này âm c ự c lớn tại không trung chấn động ra từng đạo sóng âm như thực chất bắn ra đi cùng mũi tên ở giữa không trung kịch liệt va chạm trong lúc nhất thời không gian đều phản p h ấ t bị x é nước b ộ c phát khoe khoang tài giỏi duệ nổ đùng thanh â m năm mũi tên đối kháng một trận c h u n g quy là không địch lại bị áp chế đến hướng về sau bay đi lý thanh y thì thấy thế liền đội vàng đem mũi tên rất bạo ngăn cản sóng âm tứ ngược ầ m ầm năm mũi tên nổ tung hình thành biệt lửa tại không trung gạo ghét ánh lửa bắ to lớn s u n g kích cùng sóng âm chống đỡ xem như đánh c á i ngang tay lại ăn ta một cái cựu tinh liên châu lý thanh y dì hừ lạnh một tiếng trực tiếp bạo lá gan loảng xoảng bắn ra chín mũi tên chín mũi tên p h ả n g phất chín khỏa rực rỡ lưu tinh nhanh như gió hợp thành một đầu đường thẳng bắn ra tại thanh liên linh hỏa ra chỉ phía dưới đầu này đường thẳng giống như là một thanh từ trên trời giáng xuống trường thương mang thế không thể đỡ khí thế đâm về chu lang mặt tiểu hắc lý thanh y d quát lên một tiếng lớn căn bản không cần hắn nói cái gì tiểu hắc ăn ý nhảy ra đối với chu lang phát động phá vọng mặt vàng chu lang quả nhiên lâm vào trong hoảng hốt chờ nó tỉnh táo lại cũng đã phát hiện mũi tên gần ngay trước mắt cảm giác g á p bách mạnh mẽ để chu lang lộ ra vẻ hoảng sợ ý đồ tránh né lại phát hiện căn bản không kịp chỉ có thể kiên trì lấy hư ảnh trọi cứng há miệng đem tất cả mũi tên nuốt vào hư ảnh trong bụng phốc phốc phốc phốc chín mũi tên toàn bộ xuyên vào mặc dù không có ngay lập tức đối với chu lang tạo thành tổn thương nhưng là uy lực khủng bố lại làm cho toàn bộ hư ảnh trở nên cực kỳ ảm đạm như là trong gió ngọn nến đun đưa trái phải tùy thời đều muốn dọc tắt mà chu lang vì tiêu hao sức mạnh của mũi tên toàn lực thôi động thể nội chân nguyên tràn vào hư ảnh bên trong cùng mũi tên chống lại sợ một giây sau mũi tên liền bắn ở trên người của nó nhìn xem chu lang đau khổ trèo c h ố n g bộ dáng lý thanh y khỏe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một nụ cười đắc ý một chiêu này quả nhiên mười lần như một quá hữu hiệu lý thanh y ở trong lòng mặc niệm bạo sau một khắc chín mũi tên nháy mắt nổ tung uy lực khủng bố đột nhiên bộ phát đem chu lang trên thân hư ảnh xé nát sau đó cường đại lực trùng kích xung kích ở trên người nó ánh lửa ngốc trời hướng về bốn phía khuếch tán bụi mù quần quận mà lên chu lang trừ ngay từ đầu phát ra tiếng kêu thảm đằng sau liền trực tiếp không có tiếng vang lý thanh y dìa rất rõ ràng trông thấy nó cái kia thật dài thanh máu liền ba giây đồng hồ đều không có kiên trì liền bị thanh không đánh g i ế t c h ú lang bởi vì ngươi ở vào tổ đội hình thức căn cứ đội ngũ phân phối quy tắc ngươi thu hoạch được kinh nghiệm một mươi tám hai trăm m ư ơ i năm điểm cái khác chín mươi tám người chia đều không điểm kinh nghiệm ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một trăm hai mươi lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp chúc mừng đánh g i ế t hoạt động yêu thú c h ú lang thu hoạch được yêu tướng ân ký mười chu lang thi thể ầm vang ngã xuống đất một v ẹ n kim quan g rơi xuống tại rơi xuống đến bên cạnh vương cấp nghề nghiệp lệnh bài sử dụng về sau nhưng cưỡng chế đem tự thân nghề nghiệp tấn thăng nhất d à i vương cấp trở xuống có thể sử dụng ừng thế mà là vật này lý thanh y thì ánh mắt c h ấ p động chương một trăm linh một tòa long sơn vân tín điều này thực là cái hiếm có độ tốt chân q u i trình độ vượt qua tưởng tượng một cái vương cấp nghề nghiệp lệnh bài hãn giá trị cơ hồ đồng đẳng với một cái vương cấp chức nghiệp giả như thế nào vương cấp nghề nghiệp tên như ý nghĩa chính là đại biểu tại nào đó một nhóm bên trong kỹ nghệ đạt tới thành tựu cực cao người loại người này giá trị không thể nghi ngờ là không thể đo lường đối với lãnh địa mà nói càng là có tính chiến lược ý nghĩa có vương cấp chức nghiệp giả tồn tại mới mang ý nghĩa cái lãnh địa này chân chính có chế tác cao cấp vật phẩm tư cách thì như nếu như một cái lãnh địa muốn chế tác hoàng kim cấp trở lên trang bị như vậy nhất định phải có vương cấp thợ rèn muốn luyện chế b ẩ n văn linh đan liền muốn có vương cấp luyện đan sư muốn chế tác võ học khắc họa thạch liền muốn có vương cấp khắc họa sư v v v bởi vậy có thể thấy được vương cấp chức nghiệp giả tầm quan trọng nhưng phó chức nghiệp bồi dưỡng là phi thường trở ngại không chỉ đối với tư chất cùng thiên phú có hà khắc yêu cầu đối với tài liệu nhu cầu cũng là vô cùng to lớn một cái phó chức nghiệp muốn trưởng thành đều phải trải qua vô số vật liệu đi rèn luyện ra được bình thường vật liệu còn không được còn phải là vào phẩm hy hữu vật liệu cái này đều là tiền a trên diễn đàn đã từng có rất nhiều người chơi thế lực thống kê qua một cái cấp bê tư chất nở cờ c nếu như hết t hệ thông thuận lời nói theo sơ cấp nghề nghiệp tăng lên tới vương cấp nghề nghiệp cần thiết tiêu hao vật liệu phí đại khái là một triệu kim tệ đúng vậy một triệu kim tệ cấp a tư chất lời nói mặc dù ít rất nhiều nhưng là cũng tại ba trăm linh kim tệ tả h ư u liên hỏi có mấy cái thế lực có thể gánh chịu nổi mà lại cho dù chuẩn bị xuống vốn gốc đổi giữa một cái tốn hao thời gian đồng dạng là vô cùng dài bình thường đến nói đều tại t r ư ờ n g một năm có vật này hồ quân sư phó lập tức liền có thể lấy trở thành vương cấp thợ rèn lý thanh y cảm thấy mình thực tế là may mắn thường ngày chiêu mộ đều có thể chiêu mộ được hồ quân nhân tài như vậy mà lại trải qua đoạn thời gian trước sau khi tấn thăng lại vừa lúc thỏa mãn sử dụng nghề nghiệp tiến ra khiến điều kiện vừa nghĩ tới ngân hà thôn sắp liền muốn có vị thứ nhất vương cấp đại sư hắn liền không nhịn được hưng phấn trò chơi tiến hành đến hiện tại bất quá hơn một tháng thời gian mà thôi người khác lãnh địa cũng còn chỉ là sơ cấp thợ rèn dưới tình huống chính mình thế mà đều có vương g i a thợ rèn cái kia tại trò chơi giai đoạn trước người chơi thị trường ngân hà thôn còn không phải cả c cạc loại n t mặc dù nguyên bản cũng là cả c cạc loại n t nhưng có vương cấp thợ rèn gia nhập liền dết đến càng thêm nhẹ nhõm đến lúc đó lý thanh y thế tất yếu ăn tất cả cao cấp trang bị thị trường đáng tiếc hồ quân tư chất còn là quá thấp chút vẹn vẹn là bê cấp mà thôi nếu là cấp a lời nói bằng vào khối này vương cấp nghề nghiệp lệnh bài nói không chừng còn có một k i a cơ hội tìm kiếm vương cấp trở lên khả năng lý thanh y thì thở dài vì hồ quân cảm thấy tiếp hận b cấp tư chất không có gì bất ngờ xảy ra hạn mức cao nhất đến đặc cấp liền không sai bị lắm bằng vào vương cấp nghề nghiệp lệnh bài ngược lại là có thể đến vương cấp nhưng nghĩ tiến thêm một bước h i ệ n nhiên là k h ó như lên trời lãnh chúa đ ạ i nhân cái này một đợt chúng ta giết hơn 4,000 con lang yêu thu hoạch được ba n ă cái yêu thú ẩn ký bảy cái yêu binh ẩn ký theo chu lang tử vong nó hiệu triệu đến các lang yêu lập tức đi từ tán v i ê m võ đi lên phía trước báo cáo lần này thành quả cũng không tệ lắm so ra mà vượt chúng ta trước đó đánh mấy chục cái bột lý thanh y thì hè mỉm cười lộ ra phi thường hài lòng cứ như vậy không lâu sau thu hoạch không kém hơn trước đó hơn nửa ngày cố gắng quét dọn chiến trường trang bị cái gì đều không cần rơi xuống cho dù là đồ trắng cũng phải cho ta nhặt tốt cái này đều là tiền a lý thanh y thì h ã vô vô tay ra hiệu đám người bắt đầu làm việc chính mình thì là c h ậ m dai hướng về chu lang thi thể đi đến cao cấp con mồi đồng dạng đều từ hắn tự mình độc thủ hắn lấy ra lông đồ kiếm vừa mới chuẩn bị đến cái ưu nhã phân thây lại nghe được trên bầu trời chuyển đến một trận hô to chậm đã thanh âm v n g rội nghe mười phần lo lắng lý thanh y vỉa ngước mắt nhìn lại một cái diều hâu chính hướng nơi này nhanh chóng bay tới phía trên đứng lặng một vị chừng hai mươi tuổi thanh niên tay cầm t r ư ờ n g thương ngân b ạ c h táo giáp bất phàm khí chất đều hiện lộ rõ ràng hắn tuyệt không phải người bình thường người chơi còn là nờ cờ cờ lý thanh y vỉa nhữ mày theo diều hâu cấp tốc tới gần thanh niên khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ ràng chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng khuôn mặt tuân giật trong ánh mắt để lộ ra một tia vội vàng thấy rõ thanh niên một khắc này lý thanh y vì hà liền biết người này tuyệt không phải người chơi cái này thuần phát ánh mắt tuyệt đối không phải người chơi có thể có như vậy cũng chỉ có thể là nờ vợ cờ nờ vợ cờ làm sao lại xuất hiện ở đây lý thanh y vì trong lòng âm thầm suy đoán đám người này ý đồ đến chật tựa hồ là nghĩ đến cái gì mắt sáng d ự n lên diều hâu tại cách đó không xa hạ xuống thanh niên thả người nhảy xuống bước nhanh hướng lý thanh y vì hà đi tới còn mời lưu thủ tại hạ có một chuyện muốn nhờ lý thanh y vì hà nội tâm nói thầm một tiếng quả nhiên quả nhiên là nhiệm vụ tại quan p ư ơ n g trong thông báo chém yêu trong hoạt động là minh sắc có thần bí nhiệm vụ có thể nhận lấy nhưng là nhìn chung kết trước giống như không có người nào dẫn tới qua hắn đối với này còn rất một mực thậm chí cho rằng chỉ là liệt đi ra nhìn xem không nghĩ tới thật có chỉ là phát động điều kiện rất hà khắc mà thôi sự tình gì lý thanh y thì hỏi thanh niên chắc tay đối với lý thanh y thì nói chu lang thi thể đối với ta có tác dụng lớn có thể hay không đem hắn giao cho ta tiếng nói vừa ra hệ thống thanh n m hợp thời vang lên vân tín nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ nộp lên chu lang thi thể nhiệm vụ giới thiệu vân tắt tỏa lòng sơn thủ tướng vân tín nhất thời vô ý kiến yêu tướng chu lang đào thoát cho nên bị t r ụ xuất tỏa lòng sơn Bây giờ, vân tín vô cùng cần thiết chu lang thi thể lấy về tỏa long sơn phục mệnh nộp lên chu lang thi thể trợ lực vân tín quay về tỏa long sơn nhiệm vụ ban thường cấp ba mươi hoàng kim trang bị tỏa long giáp thân bí nhiệm vụ liền cái này lý thanh y có chút khinh thường liền cái này a hắn còn tưởng rằng có vật hiếm có gì đâu làm nửa ngày liền một cái hoàng kim trang bị mặc dù nói hoàng kim trang bị cũng rất không tệ nhưng là đối với lý thanh y gì hề. cái này có được cấp ss thiên phú âu hoàng mà nói không gì hơn cái này bất qua nói đi thì nói lại một cái thi thể mà thôi không có tác dụng gì nhiều nhất giải phẫu bán điểm vật liệu có thể đổi một cái cấp ba mươi hoàng kim đồ phòng ngự cũng vẫn được nghĩ như vậy lý thanh y rìa lại cảm thấy chính mình thăng tráng vừa mới chuẩn bị đáp ứng lý thanh y rìa đột nhiên ngưng lại con mắt rơi tại nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bên trong nào đó một nhóm bị trục xuất t ỏ a long sơn nói cách khác cái này vân tín hắn là không có thuộc về thế lực lý thanh y rìa vội vàng xem xét vân tín bảng thuộc tính t í n h danh vân tín thân phận thù long đ ư ợ c lưu dân trung thành nghề nghiệp không đẳng cấp lv ba mươi tám tư chất xem g ớ i chân nguyên cảnh hậu kỳ thiên phú võ đạo kỳ tài vô song thương ý kỹ năng tỏa l o n g thương pháp l v 9 tam tinh tầm phong lược ảnh l v 9 h bốn tinh lưu ly kim thân l v 8 á năm tinh điệp lãng kinh thương l v 8 á sáu tinh tỏa thiên cấm vũ l v 6 á tám tinh võ học nhất giai tỏa l o n g tâm pháp màu vàng phi phạm viên mãn nhị giai tỏa l o n g tâm pháp màu vàng phi phạm viên mãn tam giai tỏa l o n g tâm pháp màu vàng phi phạm hậu kỳ chiến lược bình tinh t a m giai kiểu tinh thật không có thuộc về con mẹ nó con mẹ nó á sau khi xem xong lý thanh y hoàn toàn không cách nào bình tĩnh một đôi mắt thẳng vào nhìn về phía vân tín như ác lang ánh mắt lấp lóe cấp ba mươi tám cấp s tư chất siêu cường thiên phú chiến đấu tiểu bò cái nhìn đều muốn cơi ư tên lửa kỹ năng thật sự là mạnh a nhất định phải đoạt tới tay cái gì hoàng kim trang bị lý thanh y d ì hẻ mới không có ý định muốn đem người phát vật ra hoảng loạn về ngân hà thôn không tâm h sao vị thí chủ này người cùng ta có duyên lý thanh y d ì hẻ nhết miệng cười to lộ ra một n g ụ m rõ ràng răng sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài sử thi chiêu mộ lệnh chương một trăm linh hai thu phục kim bối hám sơn hùng chương một trăm linh hai thu phục kim bối hám sơn hùng không nóng này dùng trước hết để cho ta lấy tình động hiểu chi lấy lý nhìn có thể hay không đem hắn l ắ c lư thuyết phục đến ngân hà thôn bên trong lý thanh y thì ánh mắt chất động hỏi theo thiếu hiệp nói tới cần chu lang thi thể là vì về tỏa long sơn phục m ệ n h đúng vậy vân tín nhẹ gật đầu trong giọng nói tràn đầy hối hận thở dài nói ngày ấy ta tại thương pháp bên trên cũng có rõ ràng c ả n lộ nhất thời h ứ n g khởi liền chạy đến trên núi tu luyện không ngờ rằng lại và mê đến mức để cái này chu lang từ trên tỏa long sơn chạy ra sau đó tỏa long sơn liền đem ngươi đổi ra rồi lý thanh y có chút dơ lên lông mày trong ánh mắt lóe ra trí tuệ tia sáng mang theo vài phần giật dây chi ý mở miệng nói chỉ là một cái sói con m à thôi thế mà đem n g ư y i n h â n t à i như vậy đổi ra thực tế là quá không hợp tình người vân tín lắc đầu cười khổ nói việc này chính là ta tự ý rời vị trí dẫn đến tự nhiên gánh chịu hậu quả nói đến đây hắn nhìn về phía lý thanh y ỉa trong ánh mắt t o á t ra một chút lòng cảm kích may mà chu lang đã đến tội vẫn chưa tạo thành thương vong nếu không ta thật sự là khó mà thoát tội như đại nhân không ngại còn mời đem chu lang thi thể giao cho ta để ta về tỏa long sơn lấy công c h u tội vân tín nói lại lần nữa hướng lý thanh y ỉa chắp tay có suy nghĩ đa không không tại r rồi. ở về tòa long sơn rồi. Lý Thanh y ho nhẹ một tiếng, t Long Lý ho Sơn nhẹ nói, gì Y đại nhân hào ý chân thành ghi nhớ ta thở nhỏ sở trường tỏa long sơn khó rời cố tổ h càng nguyện tại tỏa long sơn thi chiến khát vọng mong được tha thứ vân tín mất tự nhiên đem bàn tay kéo ra quả quyết tự tuyệt lý thanh y dễ vốn định lại khuyên nhưng nhìn đối phương kiên định bộ dáng biết mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích ngân h à thôn còn là quá nhỏ hấp dẫn không được những này đỉnh cấp nhân tài chiêu mộ lệnh không gánh nổi rồi nên dùng còn phải dùng lý thanh y d ì ánh mắt yếu ớt tại vân tín ánh mắt khó hiểu bên trong sử thi chiêu mộ lệnh hóa thành một vệ kỳ i quan g trực tiếp bắn vào vân tín đại nao đã thâm tình lưu không được kia liền buộc trở về bao an bao ở hắn lý thanh y dễ nhìn chúng người còn muốn đi không có cửa đâu ngắn ngủi mê mội về sau vân tín chậm rãi mở mắt ra q u ỳ một chân trên đất cung kính nói thuộc hạ vân tín tham kiến lãnh chúa đại nhân lý thanh y vì h à n ế t miệng lên đem vân tín đỡ dậy ôn hòa nói miễn lễ có vân tín tương trợ ta như hổ thêm cánh vậy vân tín thuận thế mà lên ngữ khí kiên định mà hữu lực nguyện ý nghe theo lãnh chúa đại nhân phân công、Tốt. thừa ố t t dịp thời gian còn sớm chúng ta lại đi đánh mấy cái buột lý thanh y vì h à n lớn tiếng nói để viêm v õ cùng tật phong tiểu đội cưới bạch hạc chính mình thì là cùng vân tín cùng cưới diều hâu hướng về kế tiếp mục đích tiến đến trên đường lý thanh y cùng vân tín kể đầu gối mà nói tại rừng lại to lớn miêu tả về sau song phương tình cảm nhanh chóng tăng lên vân tín nguyên bản chỉ có bảy mươi điểm độ trung thành cũng tăng tới bảy mươi sáu từng bước hướng về tám mươi rào bước tiến lên trong rừng rậm d í t lên một tiếng đánh vỡ hiến tĩnh theo một chi khí thế hùng h ổ đội ngũ đột nhiên d ế t vào nguyên bản ở chỗ này đóng quân hùng yêu nhao nhao hù dọa từng cái dương nhanh mũ u vớt bộc lộ bộ mặt h u n g ác tiếng h ò d ế t cùng hùng yêu d í t gào đan vào lẫn nhau quân quận tiếng gầm tại toàn bộ trong rừng rậm quanh quần đội ngũ phía trước nhất một cái áo giáp màu đen dáng người khôi ngô thanh niên giống như chiến thần độc thân xông vào g ấ quần thật phong một đau chạm viêm võ gầm t é p một tiếng đại đao trong tay nháy mắt buộc phát ra h à o qua nóng ánh một đạo lăng lệ vô cùng đao khí như c u ồ n g phong càn quét mà ra những nơi đi qua có cây đứt từng khúc vạn vật không lưu nghe đ ư ợ c thổi phu một tiếng một con gấu yêu đầu lâu nháy mắt bay lên máu tươi phun ra ngoài tại không trung hình thành một đạo hết u y vụ viêm võ nhẹ nhàng run run thân a o vứt bỏ phía trên máu tươi sau đó không có chút nào dừng lại thân hình như điện đao pháp như gió tại hùng yêu q u ầ n bên trong xuyên qua phong linh chi lực t ư n g ư ợ c mang quần bạo cắt chém chi lực đem từng đầu hùng yêu giết chết thấy viêm võ rung manh như thế hùng yêu còn bên trong một cái lông đen lưng vàng hùng yêu ngồi không yên đ ô n g nhiên đứng dậy giống như núi nhỏ thân thể che khuất bầu trời khí tức kinh khủng phát ra nó chân phải đạp một cái đập mạnh ra một cái to lớn hô sâu làm cho cả mặt đất đều run dậy một chút chỉ thấy nó cao cao d ơ lên to lớn tay gấu đem viêm v õ bao phủ ở trong bóng tối lấy thế thái sơn áp đỉnh đ ô n g nhiên đập xuống viêm v õ ánh mắt ngưng lại hai chân có chút thối lượng lực lượng ngưng tụ về sau ngang nhiên buộc phát đại đao gào thét mà ra nương theo lấy phong linh chân khí lực lượng nên đón tiếp lấy âm vang đao chỉ tay tiếp phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng vang tia lửa tung Cương đây ạ i chính là danh xương chỉnh cái hoạt động bên trong mưu nhất tất một sao quả nhiên lợi hại lý thanh y thì hề cảm khái v i ê m võ thực lực không thể bảo là không mạnh cho dù đối mặt bạch viên cùng chu lang loại tồn tại này cũng có được sức đánh một trận không nghĩ tới tại lương vàng hùng yêu trước mặt liền một trưởng đều không tiếp nổi để cho ta tới nhìn xem chuyện gì xảy ra lý thanh y ánh mắt chất động lương vàng hùng yêu tin tức nháy mắt bị dò xét ra đến tên kim bối hám sơn hùng phẩm cấp lãnh chúa bột đẳng cấp lv ba m ư sinh mệnh 70.853-70.853 ì 70, h á t pháp lực 13.789-13.789 t i n h t h ầ n 1 1 5 4 3 1 i một lực lượng 3.289 phòng ngự 3.458 t ố c độ 2.766 s ứ c chịu đựng 3.154. n ú i cao trọng áp lv tám Kim bối chi đối với đại thời sinh hiệu giảm di hám mạnh chạm mặt xuống tốc hùng hùng chung quanh địch nhân thành thương, chấn địch nhân sơn lượng tổn đồng chuyển. lấy lực lý đất, cự tư, tạo vật va ra địa độ quả, phục tiên lương vàng lv tám kim bối hám sơn hùng phần lưng lấp lánh kim bang hình thành kiên cố phòng ngự hậu thuẫn hấp thu đại lượng tổn thương cũng vì tự thân tụ lực hám sơn nhất kích lv tám tụ lực về s o đối với một cái mục tiêu tiến hành cường lực công kích tạo thành kết xù vật lý tổn thương có sát xuất làm mục tiêu mê mội sân băng địa liệt lv tám kim bối hám sơn hùng dẫn phát mặt đất tách ra đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành liên tục tổn thương đồng thời có sát xuất làm địch nhân lâm và o hỗn loạn trạng thái khá lắm thế mà là chỉ cấp 38 lãnh chỗ buột lý thanh y thì con người co rụt lại phát hiện đây là cái so linh diệu lôi hổ còn mạnh hơn g i a hỏa đẳng cấp thuộc tính kỹ năng quá mạnh người thiên lần thứ nhất hoạt động làm cái lợi hại như vậy đồ chơi là sợ người chơi chết được không đủ nhiều sao lý thanh y thì hệ cởi khổ chỉ thực lực này khó trách k i ế p t r ư ớ c không ai đánh đoán chừng người chơi đều phá không được phòng đáng tiếc ta người đụng tới ta lý thanh y t ì ánh mắt sáng dực nếu là trước đó đối mặt kim bối hám sân hùng hắn có thể còn không có năm chắc nhưng bây giờ có vân tín hắn thật đúng là không giả làm liên s o n g vân tín ngươi đi chiếu cố nó lý thanh y thì nói chương một trăm lẻ ba vân tín xuất thủ phong thiên cấm vũ chương một trăm lẻ ba vân tín xuất thủ phong thiên cấm vũ Tốt. vân tín đồng ý một cái tung người hướng kim bồi hám sơn hùng m à đi nghỉ ngơi thật tốt cái đại gia hỏa này trước mắt còn không phải ngươi có thể đối phó lý thanh y thì tìm cái cách chiến trường xa hơn một chút vị trí đem viêm võ dàn xếp lại ta không có việc gì còn có thể tiếp tục đánh an hồi sinh đan về sau v i ê m võ khôi phục được không sai b i ệ t lắm vội vàng từ dưới đất bỏ dậy m g u y n thanh muộn khỉ nói vân tín có thể đánh ta cũng được nói xong không để ý lý thanh y h ẻ k h u y ê n can khăng khăng muốn trở về tiếp tục chiến đấu mặc dù đánh không lại b u t nhưng đánh phổ thông quái tinh ảnh bộ xanh dư xài v i ê m võ hạ thủ cực nặng không lưu tình chút nào mỗi một kích đều nặng nề g h như núi tựa hồ đang phát tiết cái gì kể từ đó tiểu quái nhóm coi như gặp vận rủi lớn bị viêm võ dừng lại như mưa rông gió bao tấn công mạnh chém vào chu lên liên tục tử thương thảm trọng viên võ ra hòa này có cảm giác gấp đáp lý thanh y lẻ nhẹ nói từ khi vân tín sau khi đến, biểu i h ệ n ra t h ự lực c c ư ờ n g đại để viêm võ thụ h k ô ngày nhỏ lý thanh y h tu y ệ n đều nhìn ở trong mắt nội tâm biết cùng là cấp ép cái khác thiên tài viêm võ hiển nhiên không cam lòng lạc hậu có áp lực cũng tốt không có áp lực làm sao làm ta ngân hà thôn tật phong thống lĩnh lý thanh y cười nhạt một tiếng lộ ra thưởng thức thần sắc dạng này viêm võ mới không phụ hắn trải qua thời gian dài không tiếp đại giới dốc lòng bồi dưỡng mà lại tại tương lai ngân hà thôn thiên tài chắc chắn như m ă n g mọc sau mưa hiện lên hôm nay có vân tín nhân vật như vậy ngày mai nói không chừng lại sẽ toát ra một cái càng lợi hại hơn nhân vật chỉ có không ngừng tiến thủ mới sẽ không bị thời gian chỗ bỏ xuống đại bột có vân tín tiểu bột có viêm võ vái bình thường có tật phong tiểu đội hoàn mỹ hiện tại mới có điểm lãnh chúa ý tứ sao nào có lãnh chúa s u n g phong đi đầu đi lên liều mạng lý thanh y khoan thai dựa vào trên nhánh cây khỏe miệng có chút dương lên cho tới nay đánh bột thời điểm hắn đều làm chủ lực bây giờ rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút đương nhiên hắn chỉ là lui khỏi vị trí phía sau màn cũng không phải là hoàn toàn mặc kệ mỗi khi tật phong t i ể u đội thành viên gặp phải nguy hiểm thời điểm hắn mũi tên liền sẽ lạng yên đến, đến đem bọn hắn cứu cái này kêu là khống chế đại cục lý thanh y gì t r ê n mặt lộ ra v ẻ t ự đ ắ c có lý thanh y gì áp trận trong chiến trường hùng yêu không ngừng đổ xuống cuối cùng c h ỉ còn lại vân tín cùng kim bối hám sơn hùng tại kịch liệt giao phong vân tín ánh mắt sắc bén như chị m ư n g phảng phất có thể đâm rách hết thảy trường thương trong tay của hắn quét ngang thân thương tản ra rét lạnh tia sáng tựa như một thanh đến từ viễn cổ thần minh lợi khí điệp lang kinh thương. Vân tín thanh em dù không vang dội lại ẩn chứa mánh liệt tín nhiệm cùng lực lượng hắn bỗng nhiên một thương quét ngang mà ra thanh trưởng thương kia mang tiếng gió gào thét tựa như k i a chớp mánh liệt lưng vàng hùng yêu to lớn bàn tay đánh tới lại bị cái này lăng lệ một thương trực tiếp đánh bay cương đại lực trùng kích khiến cho hùng yêu bàn tay run nhẹ nhẹ nó cái kia mặt mũi giữ t ậ n bên trên lộ ra một k i a thống khổ ngay sau đó vẫn tín không chút do dự đằng không mà lên khí thế trên người như mánh liệt sóng lớn tiếp tục kéo lên cái kia bảng bạc khí tức để không khí chung quanh cũng vì đó chấn động、thương、thứ nhất vẫn tín thanh em như là hồng trung đại lữ tại không trung vang lên giáng lâm ở trên mặt đất tựa như thiên ngoại đ ế n âm tràn ngập huy nghiêm hắn nắm chặt trường thương lăng không đập mạnh tại không chung một cái xoay tròn khí thế lại lần nữa dâng lên một đoạn Chật, như lưu tinh đ ắ p xuống trường thương trực chỉ kim bối hám sơn hùng mũi thương những nơi đi qua đâm rách không khí phát ra bén nhọn tiếng rít trải qua vừa rồi chiến đấu kim bối hám sơn hùng không dám xem thường vật tín thấy một thương này đánh tới vội vàng nâng lên to lớn tay gấu sau một khắc mũi thương cùng tay gấu chạm vào nhau phát ra đinh thai nước ó c tiếng vang cường đại kình phong khiến cho chung cánh cây cối nào bẻ gãy liền tảng đá đều bị cắt ra thương thứ hai một cách này thế lực ngang nhau nhưng rất nhanh vân tín hậu chiêu liền sử dụng hắn mượn nhờ lực phản chấn lại lần nữa nhảy vọt đến giữa không trung lần này hắn vọt đến cao hơn uy lực càng lớn hùng hậu chân nguyên chiếm cứ tại trên thân thương giống như một đầu màu vàng du long mang không gì không phá chi thế g i í t gạo mà đến khi b ố i hám sơn hùng phát ra một tiếng phẫn nộ g i í t gạo chấn động đến núi rừng dì rào rung động nó cái kia khổng l ồ thân thể cao cao dựng lên tay gấu phía trên cũng là lực lượng đột nhiên thăng một trường đánh ra ù ù không ngừng bên h a y hình như có lay núi chi lực mà lại trên lưng của nó kim q u a n g lấp lánh càng ngày càng đồng đậm ầm ầm một tiếng vang thật lớn cái gì lý thanh y rìa lấy làm kinh hãi kém chút theo trên cây ngã xuống hắn rõ ràng trông thấy tại cả hai va chạm trong nháy mắt đó vân tín thế mà bị đánh bay ra ngoài hám sơn nhất kích cùng phục long kim bối lý thanh y rìa răng đều muốn cắn nát cái này hùng yêu hai cái kỹ năng thực tế khủng bố mà lại vô s ỉ vân tín điệp lan g kinh thương trải qua thương thứ nhất tụ lực xúc thế uy lực đã tới đình phong nhưng vẫn là bị phục long kim bối chỗ ngăn cản không chỉ có như thế điệp lan kinh thương lực lượng thế mà còn bị hấp thu hết dùng để tăng cường hám sơn nhất kích lực lượng vốn là khủng bố hám sơn nhất kích lại trải qua như thế g i a t r ỉ vân tín há có không bay ra ngoài đạo lý nhưng ngàn vạn không thể có sự t ì n h a lý thanh y khẩn trương nhìn chằm chằm vân tín bay ra ngoài phương hướng một trái tim nâng lên cổ họng cũng may vân tín thực lực không chỉ như thế mặc dù bị đánh bay ra ngoài nhưng rất nhanh điều chỉnh xong hắn toàn thân bị màu vàng chân nguyên bao trùm giống như một t h ầ n nhân tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái bay đến kim bối hám sơn hùng trước người chỉ thấy hắn đem trường thương dơ lên cao cao trên mũi thương tia sáng lấp lánh phản phất có vô số ngôi sao ở phía trên xoai trọn phong thiên cấm vũ vân tín hét lớn một tiếng thân hình như là hóa thành một đạo lưu quang tại kim bối hám sơn hùng quanh thân không ngừng hoạt động hình thành một cái lồng giam đưa nó phong cấm trong đó lồng giam hình thành về sau vân tín phảng phất đắc đạo phi thăng bị kim quang n h ở đến trên trời cao d i ệ t vân tín một tiếng gào to tiếng như lôi minh ở trong thiên địa q u a n quẩn chỉ thấy theo trên trời cao một thanh rực r ỡ đến cực điểm màu vàng thần t h ư ơ n g bắn thẳng đến mà xuống mục tiêu chính là cái kia bị phong cấm ở trong lồng giam kim bối hám sơn hùng lồng giam phía trên ngàn vạn phủ văn xoay tròn đem kim bối hám sơn hùng một mực khỏa kín mặc cho nó dễ ruộ như thế nào. đều không được động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần thương càng ngày càng gần Và vì anh. Thiên diệt địa ra, bay. thiên trong ráng sơn hùng dưới chân, một cái trăm mét rộng hố sâu sổ đổ xuống. Kinh tiên lãng tung sơn hùng đứng thẳng thân thể, ngã xuống. Trưng Tinh dương, Trưng Tinh dương, đánh sơn hùng. ngươi Hủy chốc hám hố khí phát hết thẻ Phù phù. hám thể, chui thu hoạch. Trưng 104. chui bảo dương, kiểm kê thu hoạch hám uy diệt lát một trăm mét giết Kim bồi dưới cái Kim bồi kiểm kiểm kim bồi Bởi kê kê đổ đem sâu buộc lực lầm. bảo bảo sụp ở Cái kim h á c bối hám sơn hùng trên h thi thể một cái như thủy tinh bảo dương rơi ra ngoài hóng ánh trong suốt dưới ánh mặt trời rực rỡ sinh huy thinh chui bảo dương lý thanh y vì hà nội tâm run lên phảng phất một trận gió đi tới bảo dương trước nhặt lên thật là hắn hô hấp không khỏi rồn rập trái tim đập bịt bịt vốn cho rằng ra hai cái kim liền không sai bịt lắm không nghĩ tới thế mà ra tinh chui cấp cái dương thật sự là đụng đại vận mở lý thanh y gì trong lòng yên lặng cầu nguyện một phen như lai phật tổ quan thế âm bồ tát phù hộ ở mèn tại lý thanh y gì trong ánh mắt mong chờ tinh chui bảo dương từ từ mở ra một đạo quang trụ phóng lên tận trời chiếu rọi ở trên trời cao vô biên vô hạn rực rỡ lam quang giống như thủy chiều mãnh liệt mà ra hướng bốn phía quyết tán toàn bộ rừng rậm đều phản phất đặt mình vào hải dương chỗ sâu như mộng như hào đợi cho tia sáng tắn đi một viên to lớn chứng lơ lửng tại bảo dương phía trên toàn thân trắng loãn như tuyết t h ả ra nhu hỏ mà thần bí sáng bóng t r ứ n g bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương nhưng lại hiện hiện như ẩn như hiện huyền ảo đường vân lý thanh y dì x u ề bàn tay ra ý đ ồ chạm đến đầu ngón tay chuyển đến có chút tấm áp trong óc càng là vang lên bịch bịch nhảy lên âm thanh cường kiện hữu lực như nổi trống thanh âm thật là khủng khiếp sinh cơ lý thanh y không khỏi lưỡi lưỡi ném cái trung cấp tham trắc thuật đi qua nhưng mà hiện ra ở trước mắt lại là liên tiếp dấu chấm hỏi không nhìn thấy lý thanh y thì nhữ mày phải biết trung cấp tham trắc thuật thế nhưng là có thể thăm dò cao hơn hắn hai mươi cái cấp bậc sinh vật tin tức lại không nhìn thấy cái này chứng cái này t r ứ n g luôn không khả năng cao hơn hắn hai mươi cấp bậc đi lên a khả năng duy nhất chính là trên t r ứ n g bị thực hiện loại nào đó che đậy kỹ năng hẳn là loại nào đó khó lường sinh vật t r ứ n g lý thanh y âm thầm suy đoán nội tâm ức chê không nổi tâm tình hưng ơ phấn làm t r ứ n g chủ nhân hắn tự nhiên là hy vọng càng lợi hại càng tốt tốt nhất là cái nào đó thần thụ t r ứ n g ấp t r ứ n g đi ra nhận hắn làm chủ trực tiếp để hắn đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong làm như thế nào ấp t r ứ n g lý thanh y d ì h ã nhìn từ trên xuống dưới chứng khổng lồ để hắn cảm thấy đau đầu chính là m ặ hắn vừa đi vừa về nghiên cứu trái t r ứ n g này cứ như vậy lơ lửng giữa không trùng một điểm tin tức đều không nhìn thấy tiểu h ắ c n g ư ơ i đi thử một chút cuối cùng không có cách nào còn là phải làm cho tiểu h ắ c xuất thủ sử dụng phá vọng mắt vàng nhưng mà để lý thanh ý thì không nghĩ tới chính là gần đây mọi việc đều thuận lợi phá vọng mắt vàng lần này thế mà cũng gặp phải cọng d â m cứng ấp t r ứ n g thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày nhìn xem tiểu h ắ c cùng hưởng tới tin tức lý thanh ý liền lâm vào trong chầm tư tin tức tốt ấp t r ứ n g thời gian xuất hiện một năm sau tin tức xấu chứng bên trong là cái gì vẫn còn không biết rõ được rồi quả nó bên trong là cái gì dù sao rất n h i u bức liền đúng rồi lý thanh y thì không nghĩ ra dứt khoát cũng liền l ư ỡ i nhắc nghĩ t i ê n t i n h chờ một năm sau ấp trứng liền xong việc hoạt động còn có một canh giờ liền kết thúc bên cạnh cũng không nhìn ra đi qua buôn không đánh về ngân hạ thôn lý thanh y thì hãy dối lưng một cái truyền đạt trở về mệnh lệnh lập tức dẫn tới tật phong tiểu đội gieo họ mấy ngày nay nhưng làm bọn hắn mệt chết không phải đang đánh quái chính là đang đi đường liền ngay cả đi ngủ đều là tại phi hành yêu thú bên trên tiến hành cho dù bọn hắn là làm băng sát cũng chịu không được dạng này dày vỏ đường về trên đường một đoàn người cưới tại diều hâu phía trên nhìn qua phía dưới tú lệ phong cảnh tâm tình không khỏi vui vẻ có phi hành tọa kỵ chính là tốt tỉnh một số tiền lớn lý thanh y thì h cảm khái từ khi vân tín đem tọa kỵ của hắn c ố n g hiến ra đến về sau bọn hắn liền rốt cuộc không có thuê qua yêu thú mà là mỗi ngày cưới diều hâu bôn u ba qua lại mấy ngày thời gian c h ỉ ít tỉnh một mươi kim tệ một tòa vương cấp kiến trúc tiền l à tiết kiệm đến chờ đem trong ba lô những trang bị này xử lý ta cũng không dám tưởng tượng sẽ trở nên có nhiều tiền lý thanh y t ì h nhìn xem tràn đầy ba lô chưa phát giác lộ ra nụ cười mấy ngày nay hết ngày dài lại đêm thâu chiến đấu có thể để hắn kiếm muộn chỉ là trang bị liền c h ọ n vẹn giá hơn ba kiện trong đó h c thiết trang bị chiếm cứ đại đa số có chừng hai phẩm cấp cố nhiên không cao nhưng là hai mươi ba mươi cấp trang bị một kiện bán cái ba mươi năm mươi kim tệ cũng không thành vấn đề a cái này liền hơn vạn kim tệ còn có hơn sáu trăm kiện thanh đồng trang bị hơn một trăm kiện bạch ngân trang bị cùng m ộ ư ơ i cái hoàng kim trang bị đâu mặc dù theo hoạt động đ ẩ y ra cao cấp trang bị phổ biến có chỗ hạ giá nhưng cho dù hạ xuống ba mươi tất cả trang bị cộng lại bán cái hai trăm linh kim tệ nên vấn đề không lớn a mà lại hắn còn tuân ra số lượng tương đương đạo cụ cùng vật liệu đâu giá trị không thể so trang bị thấp lý thanh y hiện đánh giá cái này bảy ngày thời gian bọn hắn c h ỉ ít làm đến bốn trăm tệ, quả thực khủng bố như vậy. Kim tệ bên trên thu vào, ấn ký bên trên thu to bên bên ấn đồng dạng hoạch vào, ký linh ớ n ấn hơn Yêu yêu thú ấn ký b ấn ký hơn 8, 300, yêu tướng ấn ký tám a nghĩa n g ý chỉ ít có một vạn con yêu thú chết ở trong tay có con vạn bọn yêu họ. ở sơ cấp y ê u tướng có hai mươi tám con là bị lý thanh y lìa bọn người đánh giết không nên cảm thấy cái này rất ít lấy long quốc khu ở trong sơn hải đại hoang diện tích cho dù là ngày đi một trăm cây số bảy ngày thời gian liền một phần trăm đều thăm dò không hết có thể đánh nhiều như vậy sơ cấp y ê u tướng đã là nhờ vào truyền thống trận truyền thống cùng diều hâu chịu mệt nhọc phi hành nhiều như vậy ấ n ký phát tài lý thanh y lìa nhịn không được n ế t miệng n ở nụ cười làm người t ừ n g trải hắn nhưng là biết do ấ n ký giá trị yêu t h ú ấ n ký tạm thời không đề cập tới mặc dù tại tất cả trong ấn ký mặt kém nhất nhưng đổi lấy một chút bản vẽ cùng đạo cụ hoàn toàn không có không có vấn đề số lượng nhiều thậm chí có thể đổi đến quý giá thậm chí kim tệ mua không được đồ vật yêu binh ấn ký liền càng hiếm hoi hơn làm lần này hoạt động chủ đánh bán thưởng có thể đổi được rất nhiều chân quý đạo cụ tỉ như cao cấp kỹ năng còn có võ học kiếp trước lý thanh y chỉ bằng mượn hơn ba trăm cái yêu binh ấn ký h ồ i đoái một môn tam tinh kỹ năng đây chính là hắn cái thứ nhất cao tinh kỹ năng nhưng làm hắn cao hưng xấu đến nội yêu tướng ấn ký lời nói kiếp trước chưa từng có được cho nên trước mắt còn không biết có thể hối đoái thứ gì đối với này lý thanh y ở nội tâm phi thường chờ mong chương một trăm linh năm trang bị bảng xếp hạng mật đàm chương một trăm linh năm trang bị bảng xếp hạng mật đ à m ngay tại lý thanh ý g h ì bọn người đường về lúc trên diễn đàn lại là lại một lần nữa xôi chào tất cả mọi người nhìn chằm chằm một tấm sức dình sót thật lâu không nói t r ư ớ c này sức dình sót thinh linh chính là sơn hải đại hoang bên trong trang bị bảng xếp hạng tên thứ n hai kim lân g r i ể n luyến giáp lờ vờ ba mươi hoàng kim người sở hữu thanh ý tên i thứ ba truy mây giải chiến lờ vờ ba m ư ơ hoàng kim người sở hữu thanh ý tên i thứ tư linh hồ mặt nạ đặc thù trang bị người sở hữu thanh ý tên thứ năm không riêng như thế phía dưới còn có toàn bảng danh sách ba trăm linh cái trang bị tên thanh y lý trí ít chiếm cứ hai trăm sáu mươi cái rung động Chấn đây ộ động bộ n không gì sánh nổi. Dung động đến, toàn bộ trong diễn đàn, g gì l m trầm mặc. Thật lâu, mới mở vào quỷ lâu, dị dưới Thật tại thiếp có phía dưới nhắn lại. â người nhắn đ là Làm người sao? Làm sao chính ó có người t ể làm được dạng này? được Đây c dạng h là toàn dân tham dự trò chơi a ngạnh sinh sinh để hắn hoàn thành tư phục rồi nếu không phải biết sơn hải đại hoang chính là thiên ngoại đến vật đám người còn thật sự cho rằng là thanh ý gì ở nhà mở tư phục làm sao làm được có người ở trong diễn đàn đặt câu hỏi lập tức dẫn tới rất nhiều người chơi cùng tiếp tất cả mọi người muốn biết đáp án lâu hai tốt vấn đề bất quá ta muốn biết làm sao làm được ta không liền lên bản sao lâu ba ta biết trước dạng này lại như thế cuối cùng lại như thế lâu bốn ta không biết thanh ý rỉa là làm sao làm được nhưng ta vẫn là muốn phát biểu một chút quan điểm của ta tại ta nghĩ sâu tính kỹ nhiều lần cân nhắc về sau ta kỳ thật cũng không biết làm như thế nào trả lời chính như ta ngay từ đầu nói tới ta không biết thanh ý rỉa là làm sao làm được lâu năm sáu lâu sáu đáng tiếc thanh ý rỉa đại thần không chơi diễn đàn không phải ta nhất định phải b á i hắn làm thầy lâu bảy b á i sư thời điểm kêu lên ta nào đó nguyện ý nhận thanh ý rỉa đại thần làm nghĩa phụ diễn đàn bên ngoài từng cái thế lực lớn bên trong cũng nhận được có nhận quan hệ trong b lúc nhất thời toàn bộ mạng lưới phô thiên cái địa đều là thanh ý gì hay tin tức là một cái toàn dân tham dự trò chơi vô số người đem thanh ý xem như trong suy nghĩ duy nhất thần một vị người mặc đường trang lão nhân cởi mở cởi nói hắn khi chất trầm ồn ánh mắt thâm thúy mà cơ chí tuế nguyệt ở trên mặt hắn dấu vết lưu lại càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm từ cái núi thái bình thì khôi mười năm liền sinh như thế một bình nhỏ được xưng lão lâm lão nhân có chút với tay trong mắt ngậm lấy ý cười hắn thân mang trang trọng kiểu trung quốc quần áo tóc trắng dù minh mang lại tinh thần khỏe mạnh mỗi một cái động tác đều hiện thị do thông rong bình tĩnh ngày thường lao lâm bảo bối cực kỳ hôm nay có thể u ố n g đến đúng là dính lao phương ánh sáng hắn bệnh nặng mới khỏi lão lâm lúc này mới bỏ được lấy ra một vị lao nhân khác tiếp lời nói đám người nhao nhao gật đầu trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười một vị khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy nhưng ánh mắt sáng tỏ lao giả nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà cảm khái nói trước quỷ môn quan đi một lần vốn cho rằng lần này là không qua được không ngờ rằng một bản trưởng thành công sững sờ sinh sinh đem ta lao phương theo diêm vương bên cạnh t ú n trở về cái này sơn hải đại hoang quả thực là thần kỳ a nghe lời này một đám lao giả rất tán thành tu luyện công pháp về sau một đám lao nhân thể bèn nhìn nhỏ cười lao trương vẫn thiên bên kia phát triển còn thuận lợi trò chuyện sau một lúc lão lâm đối với đường trang lão người hỏi lao trương nghe vậy nhẹ gật đầu trên đại thể coi như thuận lợi có ba trăm linh quân đội tinh nhuệ bổ sung nhân khẩu hộ long bộ không thiếu chiến lược cho nên đại bộ phận nở tờ cờ chuyển chức làm phó chức nghiệp đem lánh địa cơ cấu xây dựng tin tưởng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian tích lũy lắng đ ọ n g tất nhiên sẽ nên đón đ ồ n g b ộ phát triển ngay vậy lão lâm nhẹ gật đầu tán dương không sai ngươi có một một đứa cháu ngân a l ã o trương cười cười trở nên nghiêm mặt hộ long bộ thành quả không phải người nào đó mà là toàn bộ long quốc vấn thiên đứa nhỏ này chỉ là tại tận hắn một phần được thôi lại nói bây giờ sơn hải đại hoang bên trong thế cục phức tạp thế lực khắp nơi lẫn nhau tranh đấu không nói ở xa tây hoang cờ lìn liên minh cùng thánh kỵ sĩ liên minh liền nói chúng ta đông hoang ngân hà thôn đều không kém cỏi chút nào hắn lanh chúa thanh y thì hề càng là văn danh thiên hạ đệ nhất người chơi nghe tới thanh y gì cái tên này trong sân bầu không khí đột nhiên ngưng trệ mọi người đều trầm mặt lại hiển nhiên đối với danh tự này rất tin tưởng một lát về sau lão lâm có chút nhau mắt lại lại lần nữa hỏi trong hiện thực có thể tìm được người này không có lao trương thở dài bất đắc dĩ nói người này cực kỳ thần bí chưa hề ở trên mạng tuyên bố qua bất luận cái gì có quan hệ chính mình tin tức dẫn đến chúng ta người từ đầu đến cuối không có chỗ xuống tay có hay không thử nghiệm theo thanh y gì cái này ai đi vào tay gọi cái tên này hoặc là đã từng sử dụng qua cái này nickname để chúng ta mạng lưới nhân viên đi thăm dò lao lâm nói nghe tới lao lâm lời nói lao trương mí môi đương nhiên thử qua nhưng kết quả không hết nhân ý cả nước trên t h giới gọi thanh y về người có hơn mười vạn người đã là rất nhiều một cái nhân số nhưng nếu như đơn thuần là như vậy cái kia còn có thể thao tác nhưng bây giờ không thể xác định chính là thanh y về đến cùng là tên thật còn là nickname nếu là nickname lời nói vậy nhân số liền biển đi không có mười triệu cũng có tám triệu h u ố hồ vạn nhất đây là hắn lần thứ nhất sử dụng cái này ai đi làm sao bây giờ nghe lão trương nói xong một đám lao giả đều là lâm vào trầm tư người này nếu là dùng mấy cái ít thấy chữ làm a i đi, cái kia nói không chừng còn tốt tìm chút nhưng dùng lớn như thế c h ú n g hoa a i đi, lại làm cho người giống như mỏ kim đáy biển lao trương lắc đầu nói thật thật giả giả thông minh lao phương uống xong một chén lại rót cho mình một ly cái kia chẳng lẽ chúng ta nhậm chức thanh ý gì người này dạng này phát triển rồi phải biết lớn như thế thế lực đối với đông hoang đến nói chưa chắc là một chuyện tốt ta một cái ông lão mặc áo trắng nhịn không được mở miệng lão lâm ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn Cái kia r ấ trong nhỏ tiếng hiên tĩnh tại t gó sân n hiện ỏ lộ ra phá lệ ra rõ ràng. Trầm phá g i nói, i v c à y còn phải để dân gian phải để thực ổ c ứ c tụ tập l lời ư ư ợ n nhìn không trong n g g thể hay không theo trong trò chơi có trò tay, đem vào nói à y tìm Trong thực ra. hiện n lời để các nơi đi làm một cái tổng điều tra đi đăng ký tất cả mọi người đồ đằng ta không tin lấy thanh y để thành cựu hắn đồ đằng sẽ phổ thông đi nơi nào làm như vậy có thể hay không dẫn phát náo động dù sao việc này rất mất cảm lao trương n h ư mày trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu lao lâm nhấp một miếng nước trà nhắm mắt lại tựa hồ là tại dư vị thật lâu mới sâu kín mở miệng còn kịp dẹp an phủ làm chủ trong v i ệ n bầu không khí lại lần nữa trầm m ặ t lại chương một trăm linh sáu thần bí thương nhân chương một trăm linh sáu thần bí thương nhân về đến nhà diều hâu phía trên lý thanh y lại đứng chắp tay tay áo b n g bền hắn có chút meo lại hai con ngươi ánh mắt thâm thúy như vực sâu nhìn chăm chú trông về phía xa một mảnh hùng hồn bao la hùng vĩ cao nguyên đập vào mí mắt rộng lớn vô ngần đại địa chập trùng lên xuống dây núi giống như bức tranh chậm rãi trải rộng ra đây là từ kinh cao nguyên ngân hạ thôn ngay tại vị trí kia lý thanh y thì ở giữa lông mày tràn đầy ý cười nhẹ nhàng vô vô vân tín cánh tay đưa tay chỉ hướng phải phía trước vân tín t h u ậ n lý thanh y t ì chỉ phương hướng nhìn lại một đám san sát nối tiếp nhau p h n g ố c như là kiến hôi tọa lạc ở phía xa cảnh tượng này đối với vân tín loại này từ nhỏ sống ở t ò a long sơn thiên tài mà nói cảnh tượng như vậy thực tế là qua quýt bình bình h ắ n cũng không có quá nhiều trải nghiệm chỉ là bình tĩnh một chút gật đầu phong cảnh cũng không tệ lắm chỉ có phong cảnh xinh đẹp, những địa phương khác đều bình thường lý thanh y thì nghe ra vân tín lời ngầm cũng không thèm để ý ngược lại cởi mở cười một tiếng hào tinh vạn t r ư ờ n nói nơi này hơn một tháng trước còn là một mảnh hoa nguyên cái gì cũng không có nhưng bây giờ ngươi nhìn tường thành phòng ốc đồng ruộng vườn trái cây v â n v â n v â n cái gì cũng có mặc dù bây giờ xa xa không so được tòa long sơn nhưng ngươi lại nhìn không tới ba năm nơi này tuyệt đối sẽ biến thành ngươi tưởng tượng không đến bộ dáng lý thanh y thì ánh mắt sáng long lanh ẩn chứa có mười phần lòng tin rửa mắt mà đợi vân tín ánh mắt chất động tựa hồ là bị lý thanh y hiểu lời nói đả động không khỏi lộ ra nụ cười nói rửa mắt mà đợi hai người nhìn nhau đều là cười lên ha hả mau nhìn đó là cái gì một tiếng kinh hô vang lên hấp dẫn chú ý của mọi người trên trời cao một đạo ánh sáng rực rỡ mang như là cỗ sao trổi phi tốc xẹt qua kéo lấy hoa mỹ cái đôi nhỏ từ trên trời gián xuống đó là cái gì lý thanh y ánh mắt ngưng lại trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ có bảo vật hàng thế nghĩ tới đây hắn vội vàng chào hỏi diều hâu đi theo đạo ánh sáng kia nhanh chóng không bao lâu liền rơi xuống biến mất ở trước mắt mọi người lý thanh y ghi hề nhìn xa xa ghi nhớ rơi xuống phương vị chỉ thị diều hâu phi hành đi qua cũng may vị trí chi địa đều là bình nguyên tấm mắt k h á n đạn phi hành một khoảng cách về sau rất nhanh phát hiện cái tia thải sắc tia sáng vị trí tọa lạc ở trên mặt đất tản mát ra ngũ thải b à n lan v ầ n g sáng bị thần bí kết giới bao phủ thấy không rõ tình huống bên trong lý thanh y dìa bọn người từ trên trời hạ xuống về sau cẩn thận từng ly từng tí đi tới kết giới bên cạnh rốt cục phát hiện nguyên lai、like、đây là một tòa căn phòng phòng ở cũng không lớn lại rất tinh xảo lý thanh y dìa do dự một hồi để đám người c h ờ ở bên ngoài chính mình thì là cất bước đi vào hoan n g h ê n quang lâm bản điếm ta là chân bảo các trưởng quỹ nạp lan nước thật cao hứng vì ngài phục vụ một cái khoảng bốn mươi tuổi màu nâu trường bảo b ụ vệ nam tử tiến lên đón chân bảo các trong hoạt động thần bí thương nhân lý thanh y dì ánh mắt sáng lên kịp phản ứng nói thực ra mặc dù hắn tham dự qua một lần hoạt động nhưng chưa từng thấy qua thần bí thương nhân trên diễn đàn liên quan tới hắn miêu tả cũng cực kỳ thưa thớt chạy đến trên hoa nguyên n g này có thể có người tìm tới mới có q u ỷ đâu lý thanh y t h ì h i nội tâm chửi b ậ y có thực đơn a không có thương phẩm danh sách sao lý thanh y t h ì hỏi đương nhiên là có thần bí thương nhân gật đầu bất quá nhưng không có lấy ra mà là lộ ra chuyên nghiệp hóa sán lặn nụ cười nói tiểu điếm quy củ tiết niệm tư chất lại giao dịch tư chất cái gì tư chất lý thanh y thì hãy xứng sở ở trong sơn hải đại hoang đợi thời gian dài như vậy hắn thật đúng là chưa nghe nói qua mua đồ muốn nghiệm tư chất chẳng lẽ trò chơi học cái xấu cùng hiện thực đối với quỹ mua đồ trước trước nhìn thân ra lý thanh y thì cánh tay vung lên đem một mươi kim tệ vung đi ra có đủ hay không hắn hỏi thần bí thương nhân nụ cười không thay đổi lắc đầu nói k h á c h nhân hiểu lầm ta nói tư chất không phải tiền tài mà là một cái đồ án dùng cho đại biểu thân phận huyết mạch đồ án lý thanh y thì hãy nghe vậy tao mày hắn nào có cái gì đồ án còn có thể đại biểu thân phận、ừ. đột nhiên trong đầu của hắn linh quang nói lên nghĩ đến cái gì? Chẳng gì? cái lý ẽ là là, là là l à, này đồ đằng? Giống như đích thật là, mỗi người đồ đằng đều là độc đại Giống như người nhất vô nhị, cũng không phải có thể đại biểu thân phận mỗi phải biểu cái thật thể có vô sao?、Lý、thanh y rỉa vung lên quần áo lộ ra cái k i a một đạo rực rỡ ngân hà đồ đằng tia sáng lấp lóe dạng dỡ trói mắt thái sắc thần bí thương nhân kinh hô một tiếng trong mắt đột nhiên buộc phát ra tinh mang nhất người vội vàng v ọ t lên góp cái đầu muốn tiến hành càng tỉ mỉ quan sát lý thanh y rỉa giật này mình liền vội vàng đem quần áo bốc xuống cả giận nói làm gì nhìn chẳng phải được đi gần như vậy làm gì chết pha lê hắn thầm mắng một tiếng lớn tiếng nói nghiệm xong không còn bán hay không không bán ta đi thần bí thương nhân cũng biết chính mình thất thố lập tức hướng lý thanh y thì hãy xin lỗi nói bán mà lại đối với thải sắt thần thoại cấp người sử dụng chúng ta còn có thể cho ra đặc biệt ưu đãi t h như tất cả thương phẩm năm mươi bán ra trang bị đạo cụ vật liệu giá cao thu về vân vân tốt như vậy lý thanh y thì thần sắc vui mừng cũng lời so đo chuyện vừa rồi nói đem danh sách cho ta xem một chút thần bí thương nhân đưa qua một bản sách mỏng nói khách nhân tôn quy tùy ý chọn chọn tiểu điếm tất cả mọi thứ đều ở phía trên hắn trên khuôn mặt tách ra chói lọi nụ cười không giống với trước đó giả cười lần này nhìn ra được hắn là thật rất vui vẻ lý thanh y thì không biết hắn vui cái gì không có để ý hắn đem l ự c chú ý đặt ở trên sổ bắt đầu nghiêm túc đọc qua trước hết nhất nhìn thấy là đủ loại kiểu dáng bản vẽ có bên ngoài phổ biến kiến trúc bản vẽ theo sơ cấp đến vương cấp cái gì cần có đều có giá cả so bên ngoài đắt hơn năm thành giá gốc mua khẳng định là thua thiệt bất quá bây giờ nửa giá ngược lại là có thể tiện nghi không ít lý thanh y thì không có hạ thủ đối với những vật này không có hứng thú thật vất và gặp được thần bí thương nhân nào có mua một đống hàng thông thường đạo lý tự nhiên là muốn tìm bên ngoài mua không được hàng hiếm tiếp tục hướng xuống lật giấy đừng nói thật đúng là xuất hiện đặc thù loại bản vẽ phòng luyện đan kiến trúc bản vẽ giá cả năm mươi nghìn kim phòng luyện đan phổ thông đặc thù kiến trúc phân phối địa tâm tri viêm có thể làm luyện đan sư luyện đan s á t x u ấ t thành công gia tăng mười linh thực viên kiến trúc bản vẽ giá cả bốn mươi lăm nghìn kim linh thực viên phổ thông đặc thù kiến trúc phân phối linh tuân gia tri tuyển có thể làm linh thực sư bồi dưỡng linh thực xác suất thành công gia tăng mười lăm phần trăm cùng linh thổ cùng nhau sử dụng có thể khiến cho hiệu quả càng tốt phúc hải cự hạn chế tắc bản vẽ giá cả ba trăm cỡ nhỏ cỡ trung cỡ lớn loại cỡ lớn một chiếc nhưng chở năm ngàn người chế tác yêu cầu vương cấp kiến trúc sư một tên vương cấp tạo thuyền sư một tên tứ phẩm vật liệu gô ba mươi nghìn đơn vị tứ phẩm quảng s ắ t năm mươi nghìn đơn vị kim tệ một trăm l i n kim lý thanh y vì hãy nhìn chăm chú những bản vẽ này thèm nhỏ rãi hô hấp đều không tự chủ thô trọng rất nhiều chương một trăm linh bảy điên của mua chương một trăm linh bảy điên của mua tất cả đều là đồ tốt ta muốn thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái t i ê cao giá cả lúc trái tim nhỏ còn là bỗng nhiên chấn động một cái mẹ nó cũng quá đắt đi hắn hiện tại trên thân liền hơn mười vạn kim tệ còn là ngân hà thôn hơn phân nửa tài sản phóng tới nơi này cũng liền mua hai tấm bản vẽ c h ờ một chút nhìn lại một chút đằng sau vạn nhất có thích hợp hơn đây này tiền tài không đủ lý thanh y chỉ có thể nhịn xuống trong lòng xúc động tiếp tục hướng về sau lật đi đằng sau một bộ phận chính là đạo cụ loại kiện vật phẩm thứ nhất liền để hắn con người co rụt lại thân phạt quyền trục quyền trục bị bắt đầu dùng về sau có thể dẫn động thần linh c h i nộ buộc phát xuất thần linh cực hạn một kích hắn mẹ gà trồng hám địa có thể tại nháy mắt đem cựu giai sinh linh triệt để xóa bỏ làm thiên đ i ệ biến sắc vạn vật run r u y ưng n g lý thanh y gì khó khăn nuốt nước miếng một cái ánh mắt lộ ra cực hạn vẻ khát vọng thân linh một k í c h là khái niệm gì không biết nhưng kiểu giai chính là võ đạo cực hạn t ố t ta cũng đ ỡ không nổi quyển chụp u y lực nếu là mình có thể làm đến quyển chụp này vậy còn không cất cánh rồi muốn giết hai liền giết hai giá tiền là bao nhiêu lý thanh y gì hè mắt đỏ tiếp tục xem tiếp sau đó liền thấy thần phạt quyển chụp giới thiệu vắn tắt đằng sau cái kia liên tiếp x ề rồ giá bán ba mươi triệu kim tệ châu tất lý thanh y gì h nội tâm hô to một tiếng lại không hứng thú tiếp tục hướng xuống nhìn lại phản thiên đan ẩn c h ư ớ lịch chuyển sinh tử Lịch tờ h mệnh vô thượng huyền cơ, Lịch Thiên đang ăn dược, liền có thể tại trên hoàng h i cải liền tại đi tại ê trên n đang tuyển ngược dòng nước, cơ dược, có vô t lộ i sinh khắc thứ ử dựng lên cầu đối. Nuốt đan này, lập cầu tức đối. k ở i hồi sinh, giành lấy cuộc sống mới. Giá bán, 18 triệu kim tử tệ. Tờ t h sống bán, lấy cuộc nhất mỗi một kiện đều là l ị c h thiên c ự c phẩm đạo cụ thấy lý thanh ý gì hè mở cờ trong bụng chỉ là chờ nhìn thấy giá cả thời điểm mới lạnh cả người vốn cho rằng cái này một đợt hoạt động kiếm được ba bốn mươi vạn kim tệ đã tính được người giàu có hiện tại mới phát hiện hắn vẫn như cũng là nghèo bức một cái một trang này thực tế đắt đỏ đến làm người tuyệt vọng mua không được một điểm lý thanh y đi trực tiếp nhảy qua một trang này vì bảo vệ mình trái tim đằng sau đồ vật hắn che khuất giới thiệu và tắt trước nhìn giá cả mặc kệ là cái gì một triệu kim tệ trở lên trực tiếp pas cứ như vậy liên tiếp lật qua ba trang mới đi đến một triệu trở xuống khu vực những thứ kia mặc dù đồng dạng đắt đỏ nhưng góp một chút còn miễn cưỡng với tới lý thanh y liệt liệt chấp nhận nhìn đường nói thật đúng là để hắn tìm tới không ít đồ tốt tiểu tụ linh trận trật bản nhưng trong khu vực nhất định bố trí tụ linh trận khiến cho tốc độ tu luyện gấp đội giá bán một trăm linh kim tệ trời đất bao la tu luyện lớn nhất tụ linh trận lý thanh ý gì là tất nhất vậy, bên ngoài nguy hiểm như vậy, hắn lý là hiểm mua, gì đan ị n bằng n h phải h h nhất tốc đa ộ tăng thực lên chính mình thực lực. s u đó, còn có còn cùng tụ linh trận tụ phương ố i hợp h p sử dụng đan、phương. Tụ linh đan đan n h p ư ơ ghi g chép luyện chế tụ linh đan đ ơ n thuốc tụ linh đan một văn đan dược nuốt về sau có thể để cho tốc độ tu luyện gấp bội trận pháp cùng đan dược phối hợp sử dụng gấp bội gấp bội nữa trực tiếp chính là bốn lần không thể nghi ngờ có thể tăng lên trên diện rộng lý thanh y công pháp tốc độ tu luyện mà lại đan dược ngân hà thôn người cũng có thể sử dụng đối với ngân hà thôn lực lượng tăng lên là tương đương hữu ích trừ hai cái này lý thanh y còn chứng kiến một cái phi thường để lòng hắn động đồ vật đó chính là một cái kim cấp lãnh địa lệ n h bài vật phẩm lãnh địa lệ n h bài kim cấp thuộc tính đặc biệt một mỗi tuần tự động thu hoạch được một cái vương cấp cửa hàng thuộc tính đặc biệt hai trong thành trì tất cả kiến trúc thu hoạch được bàn thạch thuộc tính lực phòng ngự gia tăng ba mươi cái này thuộc tính đặc biệt có thể nói tương đương ok a vì cái gì nhìn khối này lãnh địa lệ n h bài lý thanh y hà nội tâm là có dự định lúc đầu hắn cũng không muốn phát triển thứ hai lãnh địa bởi vì có ngân hà thôn một cái liền đủ rồi không cần thiết làm nhiều như vậy nhưng về sau tại trần thức q u y ế bảo hắn mới nghi rõ ràng tới bây giờ ngân hà thôn ngay tại phát triển mạnh cấp cao sản nghiệp những sản phẩm này trước mắt là có thể treo trên thị trường bán ra ngoài nhưng theo trò chơi t i ế n trình thị trường viễn trình công năng sẽ bị hủy bỏ đến lúc đó liền cần mặt đối mặt giao dịch ngân hà thôn làm đại bản doanh khẳng định chủ yếu vẫn là lấy võ đạo làm chủ cần tương đối không khí an tĩnh làm cho người đến người đi không quá phù hợp bởi vậy những này thương nghiệp hóa đồ vật tốt nhất vẫn là tách rời tách ra đơn độc thành lập một cái trọng thành làm ngân hà thôn phụ thuộc trung tâm thương nghiệp mà lại hắn một người cô đơn lãnh địa bạo lộ ra khó tránh khỏi sẽ dẫn phát người h ư u tâm ghi hận đến lúc đó làm chút ít động tác cái gì sẽ tạo thành phiền thoái không nhỏ nếu như làm cái lãnh địa mới đánh một chút tiềm hộ có thể có thể làm cho hắn chẳng phải nhanh bại lộ cho nên hắn mới có thành lập phụ thuộc lãnh địa tâm tư mà bây giờ khối này kim cấp xây thôn lệnh liền tương đối thích hợp nó hai cái thuộc tính đặc biệt phi thường thích hợp lấy thương nghiệp làm chủ lãnh địa sử dụng những vật này ngươi cho bao nhiêu hồi thu lý thanh y thì đem trong ba lô trang bị đạo cụ vật liệu một mạch toàn bộ đem ra trong gian phòng không bỏ xuống được liền bỏ vào bên ngoài nháy mắt xếp thành hai ngọn núi lớn nhiều như vậy thần bí thương nhân kinh ngạc phải xem lý thanh y t ì hãy liếc mắt bàn tay vung lên đem vật phẩm đều phân loại tốt kiểm kê hoàn tất về sau đối với lý thanh y t ì hãy dựng thẳng lên năm cái ngón tay cái năm trăm linh kim tệ có thể lý thanh y t ì hãy nhẹ gật đầu cái giá tiền này so hắn dự tính còn muốn cao không ít chẳng lẽ đây cũng là thải sắc đồ đằng đặc quyền Giá giá thế mà so giá thị trường còn cao lý thanh y t ì hãy không hiểu cái này chân bảo các trường quỹ làm như vậy không phải lô vốn sao hắn tại sao muốn làm như thế vì sao lại biết đồ đằng tồn tại lý thanh y thì không nghĩ ra dứt khoát cũng lời ư suy nghĩ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chờ mình về sau phát triển khả năng liền biết xác nhận tốt về sau lý thanh y liệt bắt đầu tại sách mỏng cắn câu chọn phòng luyện đan kiến trúc bản vẽ linh thực viên kiến trúc bản vẽ tiểu tụ linh trận t r ậ n bản tụ linh đan đa phương đặc cấp nghề nghiệp lệnh bài năm lãnh địa lệnh bài kim cấp dừng lại mấy câu đem coi trọng toàn bộ mua lấy cầu xong những n à y về sau lý thanh y l ì ệ t í n h toán không sai biệt năm chín trăm linh kim tệ tả hữu thế là lại đem phúc hải cự hạm bản vẽ câu bên trên cự hạ tốt cự hạm đến mua tử kinh cao nguyên ba mặt toàn biển sao có thể không phát triển trên biển lực lượng đâu phải đem nhà mình hải quân chuẩn bị cho tốt hắn cũng đáp lấy cự hạm ra biển chơi đ ù a trên biển bảo tàng thế nhưng là không thể so với lục địa t h i ế u thậm chí càng thêm phong phú một hai triệu kim tệ giảm giá năm mươi sáu trăm linh kim tệ những vật này mua xong lý thanh y đi trong tay khoản tiền lớn còn không co che nóng liền sai hết ngay tiếp theo nguyên bản tiền hết thẻm lệ đi vào trên người hắn hiện tại liền thừa cái hai mươi đến có thể nói là cơ bản phá sản nghèo a lý thanh y hãy nhịn không được hai tháng cái kia hơi mỏng trên sổ Hắn nhiều còn có quá nhiều đồ v ậ theo muốn xấu đáng tiếc, ổ ha ha trong kết giới đi ra nhìn xem thần bí thương nhân sắp đi xa lý thanh y vỉa rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi núi vân chung người tự có nhân quả thần bí thương nhân bước xuống một câu như vậy phóng lên tận trời hóa thành thải sắt hảo quang biến mất tại chân trời chương một trăm linh tám lãnh địa thăng cấp bồi dưỡng tạo thuyền sư c h ư một trăm linh tám lãnh địa thăng cấp bồi dưỡng tạo thuyền sư trở lại ngân hà thôn bên trong đem vân tín thu xếp tốt lý thanh y đi thẳng đến lãnh chúa đại sành trên chỗ ngồi trần thức một mặt nghiêm túc nằm ở trước á n tập trung tinh thần phê duyệt văn kiện thấy lý thanh y thì lập tức thần sắc vui mừng tiến lên đón lãnh chúa đại nhân ngươi có thể tính trở về kết quả như thế nào cũng không tệ lắm làm không ít đủ tốt lý thanh y t ì h cười nói vậy là tốt rồi trần thức nụ cười sán lạc bắt đầu cùng lý thanh y t ì h báo cáo trong lãnh địa công việc lãnh địa có thể thăng cấp rồi nghe tới tin tức này lý thanh y hệ k i n h hỉ khoảng cách lãnh địa thăng cấp lv hai đã qua một tháng bởi vì kiến trúc số lượng không đủ độ phồn vinh tăng lên không ngừng một mực thăng không được cấp hiện tại rốt c ụ c đủ h ã n tâm thần k h ẽ động điều ra ngân hà thôn giao diện sau đó lựa chọn thăng cấp nút bấm trúc mừng ngân hà thôn hoàn thành thăng cấp lãnh địa diện tích thu hoạch được gia tăng thăng cấp đến lv ba về sau lãnh địa diện tích theo ba mươi cây số vương tăng lên tới năm mươi cây số vương đã cùng trong hiện thực một chút chấn nhỏ diện tích không sai bị lắm bất quá đối với ngân hà thôn đến nói còn là còn thiếu rất nhiều mua nhiều như vậy bản vẽ dùng không được mấy ngày liền sẽ có mấy tòa đặc cấp hoặc vương cấp kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên đều là nhất đẳng đại gia hỏa điểm này thổ địa còn kém xa lắm đâu trước mắt ngân hà thôn trung cao cấp kiến trúc không ít nhưng sơ cấp quá ít còn là nhiều lắm thu được một chút lý thanh y thì thở dài một hơi sơ cấp kiến trúc thiếu vấn đề một mực tồn tại không phải bản vẽ mua không nổi mà là không có đem đối ứng nhân tài không có nhân tài ánh sáng xây cái phòng ở nơi đó hệ thống cũng không nhận cuối cùng còn là nhân khẩu không đủ nguyên nhân mặc dù ngân hà thôn dựa vào thành cấp lãnh địa t h u tính còn có kẻ lưu lạc nơi đó quân mỗi ngày chiêu mộ nờ tờ cờ là cái khác lãnh địa không chỉ gấp hai nhưng cũng liền chừng trăm người mà thôi so với ngân hà thôn khẩu vị điểm này ngay cả món ăn khai vị cũng k h ô n g bằng nhân khẩu a nhân khẩu lý thanh y thì hãy lắc đầu nếu không phải không thể tùy ý công kích đại hoang bên trong hợp pháp lãnh địa hắn đều nghĩ trực tiếp tới người được rồi được rồi chờ hoạt động kết thúc về sau rồi nói sau nhìn có thể hay không đóng dấu nhớ đ ổ i điểm gia tăng nhân khẩu bà bối lý thanh y thì hãy nghĩ như vậy đúng rồi chúng ta ngân hà thôn có hay không tạo thuyền sư nghĩ đến vừa rồi mua phúc hải cự hạng bán vẽ lý thanh y t ì đối với trần thức hỏi chân thức nhẹ gật đầu có một cái trung cấp tạo thuyền sư gọi là diệp hải chúng ta trong l ã n h địa tất cả thuyền đánh cá đều là hãng tạo bao lớn rồi cái gì tư chất tuổi gần bốn mươi cấp bê tư chất lý thanh y n ì h ĩ a nghe xong n h ữ mày lớn tuổi tư chất cũng bình thường không có gì bất ngờ xảy ra đời này cao cấp tạo thuyền sư liền đến đầu rất khó có lớn thành t h u trong l ã n h địa có hay không tạm thời không có phân phối cao tư chất cư dân lý thanh y nghĩa hỏi phúc hải cự hạm nhưng là muốn cầu vương cấp tạo thuyền sư lấy diệp hải tư chất là vạn, vạn không đủ cho nên chỉ có thể một lần nữa b ồ dưỡng có là có hôm trước mới chiêu mộ một cái cấp a cái khác người trẻ tuổi gọi trịnh t ầ m làm người cơ linh nhưng là chân thức thần sắc làm khó nói người này bị hồ quân đại sư nhìn chúng muốn bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp trước tiên đem hắn giao cho diệp hải bồi dưỡng đi hồ quân bên kia ta đi nói lý thanh y thì nói từ trong ngực đem phúc hải cự hạng bản vẽ giao cho trần thức mau chóng đem nhân tài bồi dưỡng được đến tạo ra chính chúng ta cự hạng trần thức tiếp nhận bản vẽ sau khi xem xét kích động đến toàn thân rút r ỗ d y vội và nói lãnh chúa đại nhân yên tâm trọng khí như thế ta nhất định mau chóng an bài lý thanh y hề nhẹ gật đầu lại đem năm khối đặc cấp nghề nghiệp lệnh bài cho ra cái này năm khối lệnh bài có thể cho ngân hà thôn mang đến năm tên đặc cấp t r ư ớ c nghiệp giả tạo thuyền sư linh nông luyện đàn sư các một khối may vá một khối còn có một khối lời nói cho cô ma ra đi hắn suy nghĩ sau một lúc nói tạo thuyền sư linh nông luyện đàn sư đều là tương đối khan hiếm nhưng trọng yếu nghề nghiệp càng nhanh phát triển càng tốt may v á thì là cùng thợ rèn cùng trang bị có quan hệ trực tiếp đối với chủ đánh cấp cao trang bị sản nghiệp ngân hà thôn đến nói cực kỳ trọng yếu bất quá thợ rèn có hồ quân hiện tại đã là đặc cấp thợ rèn vương cấp thợ rèn gần trong găng tấc liền không cần đặc cấp nghề nghiệp lệ n h bài may va thì không giống hiện tại cao cấp may va tiểu phương là đằng sau ngân hà thôn chính mình bồi dưỡng điểm xuất phát tương đối thấp chia lên một khối có thể ra tốc nàng trưởng thành mà lại tiểu phương làm cấp ép tư chất đặc cấp nghề nghiệp khiến dùng ở trên người nàng không thể nghi ngờ có thể tiến một bước tăng cường tiềm lực của hắn cô ma ra khối đó liền càng thêm không cần nhiều lời ngân hà thôn về sau tọa kỵ quân đoàn còn có phi hành yêu thú đều trông cậy vào hắn đâu tất có cái này năm khối lệ bài ngân hà thôn đại sư phó lại muốn nhiều hơn mấy vị c li xa xa h ứ c n g q xưng ở nơi đó giống như là một đầu màu đèn cự thú đi vào tiệm thợ rèn không gian khoáng đạt rộng rãi từng tòa hỏa lô cháy hừng hực bên cạnh thợ rèn mặc đồ lao động dùng bánh go nung đỏ lửa khối tia lửa tung tóe phát ra thanh thúy đinh đương tiếng vang chính giữa một cái cự đại hỏa lô lóe da đỏ như máu liệt diễm phóng lên tận trời nóng bỏng nhiệt độ phát ra phảng phất có thể đem hết t h ể dung luyện lo lửa lớn bên cạnh một cái vóc người khôi ngô dâu ria xồm xoàng nam tử trung niên bay hơi mồ hôi hết sức chăm chú tại một kiện binh khí bên trên tỉ mỉ mải rúa chi tiết lý thanh y rìa lo lắng bay dày đến hắn ngừng lại bước chân đứng xa xa nhìn rốt cục đợi đến kiện binh khí này chế tác hoàn thành nam tử trung niên mới phun ra nụ cười đây là một thanh toàn thân trắng như tuyết trường đao cùng đường đao cùng loại nhưng muốn càng rộng một điểm trên thân đao điêu khắc có màu vàng hoa văn xem ra cực kỳ tinh xảo cầm lên khua tay động hai lần thoáng chốc tiếng gióiết gạo không kh Hào đao. một cái thanh â m vang dội chuyển đến nam tử trung niên nước g mắt nhìn lại phát hiện lý thanh y cùng trần thức chính vỗ tay đi tới lãnh chúa đại nhân nam tử trung niên như ở trong ngậu mới tỉnh liền vội vàng tiến lên hành lễ không biết lãnh chúa đại nhân quan lâm mong rằng thứ tội không sao không tự mình đến là ta mạo m g ộ i q u ấ y dày hồ quân đại sư lý thanh y rỉa mặt mỉm cười ánh mắt rơi tại thanh trường đ a o kia phía trên hồ quân thấy thế lập tức đem đao đưa tới lý thanh y rỉa trong tay giới thiệu nói đây là ta vì tật phong tiểu đội mới thiết kế vũ khí là trước kia thép d ò n đao đời thứ hai bản không giống với trước đó bạn phổ thông chương ấ t phẩm q rèn lần một thành, c n trăm linh chín phục phong đao vương cấp thợ rèn chương một trăm linh chín phục phong đao vương cấp thợ rèn lý thanh y ghi hẹn nhẹ gật đầu mắt sáng lên đao tin tức liền xuất hiện ở trước mặt của hắn tên phục phong đao phẩm cấp cấp hai mươi bạch ngân vũ khí thuộc tính lực lượng sáu trăm linh bảy phá rác một trăm m ư ơ i tám trọng c h ạ m năm mươi hai kỹ năng toàn phong c h ạ m lờ vờ ba vung đao lúc nhưng thả ra cường đại gió lốc đối với trong phạm vi mục tiêu tạo thành kết xù tổn thương nói rõ lúc công kích có cơ hội phát động ngự gió biên độ nhỏ tăng lên tự thân tốc độ di chuyển thế mà còn có kỹ năng lý thanh y vỉa kinh ngạc từ trên thuộc tính nhìn phục phong đao đã coi như không tệ không nghĩ tới thế mà còn mặn cấp ba kỹ năng như thế xem ra xưng là nhỏ t ự c phẩm hoàn toàn không quá đáng đúng là hào đao hồ quân đại sư hào thủ nghệ lý thanh y vỉa giơ ngón tay cái lên tán dương tin tưởng có cái này một nhóm đao tật phong tiểu đội thành viên c ó thể lên thăng một cái cấp bậc chiến tầm dai sợ là đều không đáng kể đây đều là đại sư công lao à. lãnh chúa đại nhân quá khen được đến lý thanh y thiệt khen ngợi hồ quân khỏe miệng ngăn không được d ư n g lên lý thanh y thiệt cười cười động viên hồ quân vài câu đem đao t h ù đưa trong vỏ đ à o chật ho nhẹ một tiếng nói hồ đại sư ta hôm nay đến là có hai chuyện muốn cùng đại sư thương lượng lãnh chúa đại nhân mời nói hồ quân nghiêm mặt nói chuyện thứ nhất chính là có quan hệ với trịnh tầm sự tỉnh trong lãnh địa gần nhất có cái trọng yếu việc phải làm cần trịnh tâm đi làm nhưng lại nghe nói đại sư cố ý thu trịnh tầm làm đồ đệ bởi vậy đến đây cùng đại sư thương lượng mong rằng bỏ những thứ yêu thích lý thanh y thì nói cái này hồ quân lộ ra vẻ do dự chấm tư một lát rồi nói ra lãnh chúa đại nhân chính tâm đúng là khả tạo c h i tài ta vốn có ý dốc lòng dạy bảo đem suốt đời kiến thức đã học truyền thụ cho hắn nhưng đã lãnh chúa đại nhân có an bài khác ta tự nhiên lấy đại cục làm trọng lý thanh y thì khẽ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hồ đại sư hiểu rõ đại nghĩa ngươi yên tâm ta ngày sau chắc chắn sẽ vì ngươi tìm tới một vị càng hài lòng đồ đệ hồ quân ngay cười nói cái kia hồ mỗi trước hết cảm ơn l ã n h chúa đại nhân hai người nhìn nhau cười một tiếng đến nỗi chuyện thứ hai đâu lý thanh y thì khỏe miệng lộ ra một tia thần bí nụ cười thừa nước đục thả câu không biết đại sư có thể nghĩ tấn thăng vương cấp a hồ quân sừng sốt một chút chật cười khổ một tiếng l ã n h chúa đại nhân nói đùa vương cấp thợ rèn chính là tất cả thợ rèn m ộ n tưởng làm sao lại không nghĩ tấn thăng nhưng nói nghe thì dễ a ta thở nhỏ theo phụ thân học tập thợ rèn đến bây giờ hơn ba mươi năm cũng chỉ đặc cấp thợ rèn mà thôi vương cấp thợ rèn vẫn như cũ xa xa khó vời cảm giác lời này Ta l ý thanh y cười nhạt một tiếng theo trong ba lô lấy ra một tấm lệ bài đưa tới hồ quân trong tay vương cấp nghề nghiệp lệ bài hồ quân con người bỗng nhiên co giúp lại bàn tay kịch liệt run lên kém chút cầm không vững môi hắn núp ních tự nói trong truyền thuyết vật phẩm thế mà thật tồn tại ánh mắt nhìn về phía lý thanh y thấy đối phương mỉm cười gật đầu lập tức sinh ra một loại cảm giác không chân thật thật cho ta hồ quân lần nữa xác nhận đương nhiên lý thanh y thì thanh nhâm nói năng có khí phách hồ quân chính là ngân hà thôn vị thứ nhất đại sư phó một tay chế tạo tật p h o n g tiểu đội tất cả trang bị cống hiến to lớn chỉ là một viên vương cấp nghề nghiệp lệnh đáng là gì hồ quân trong đôi mắt tia sáng chất động hít vào một hơi thật dài sau đó đối với lý thanh y thì trịnh trọng thi lễ một cái lãnh chúa đại nhân tri ân hồ mộ suốt đời khó quên định là ngân hà thôn cúc cung tạ tụy lý thanh y đi ra phía trước đem hồ quân đỡ dậy cười nói đi thôi để ta chứng kiến ngân hà thôn vị thứ nhất vương cấp chức nghiệp giả sinh ra、ừ. hồ quân trọng trọng gật đầu tìm cái tương đối yên t ĩ n h gia phòng bế q u a n đi khoảng cách xuất q u a n còn cần một đoạn thời gian lý thanh y cùng t r ầ n thức tự nhiên sẽ không ngồi làm chờ đi tới bên ngoài chuẩn bị đem tương ứng vương cấp tiệm thợ rèn kiến thiết đi ra tâm thần khẽ nhúc ních một tấm bản vẽ liền xuất hiện ở trong tay của lý thanh y đừng nhìn nho nhỏ một tấm bên trong lẫn chứa có kỳ diệu trận pháp cùng phụ văn ở bên ngoài càng là một tấm bản đến năm phẩy không không không kim tệ đương nhiên lý thanh y thì chương này không phải mua mà là tại hoạt động bên trong đánh bột tuân g a đến đồng thời trừ vương cấp tiệm thợ rèn bán vẽ hắn còn tuân ra mấy chương cái khác loại hình vương cấp, kiến trúc bản vẽ. Như vương cấp tiệm may bán vẽ vương cấp y quán bản vẽ chờ một chút chỉ chờ tới lúc ngân hà thôn các đại sư phụ tấn thăng đến vương cấp liền có thể sử dụng không cần lâm thời đi mua bản vẽ lãng phí thời gian bàn tay vung lên vương cấp tiệm thợ rèn bản vẽ liền tung bay đến giữa không trung tia sáng nở rộ chiếu rọi ở trên mặt đất rầm rầm rầm k e n k e n k e n mặt đất chấn động không bao lâu một tòa đại khí bảng bạc kiến trúc liền xuất hiện ở trước mắt không giống với đặc cấp tiệm thợ rèn hơn vạn m hai chiếm diện tích vương cấp tiệm thợ rèn muốn nhỏ hơn rất nhiều chỉ có năm ba m hai nhưng là từ kiến trúc ở bề ngoài nhìn mạnh không biết bao nhiêu đầu tiên là từ ngoài thống nhất áp dụng bát phẩm huyền vũ thạch chế tác rèn luyện bằng thẳng b ó n g loáng mỗi một khối phía trên đều l i ê u khắc có một loại binh khí đồ án đao kiếm bô côn mười tám loại vũ khí mọi thứ đều đủ trên nóc nhà một thanh màu đen cổ điện thiết truy lơ lửng ở giữa không trung phảng phất không có trọng lực không biết làm sao làm được bên trong thì càng là tinh xảo không giống đặc cấp tiệm thợ rèn mấy hàng hỏa lô nơi này chỉ có ba cái hỏa lô nhưng mỗi một cái trong lò lửa đều lóe ra nhàn nhạt màu lam nhiệt độ so với đặc cấp trong tiệm thợ rèn lớn nhất cái tiêu bếp lọ đều muốn khủng bố nếu như nói đặc cấp tiệm thợ như vậy vương cấp tiệm thợ rèn chính là nghiên cứu khoa học viện chỉ xuất tinh phẩm lý thanh y thì trêu chọc đích xác vương cấp thợ rèn chế tạo ra đồ vật chí ít đều là hoàng kim cấp mỗi một kiện hao phí vật liệu đều phi thường chất quý sản xuất hàng loạt là cơ hồ làm không được t r â n thức nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười đáp lại ngân hà thôn cái thứ nhất vương cấp kiến trúc xem như tạo dựng lên cái thứ hai đoán chừng cũng nhanh đến lúc đó càng ngày càng nhiều trần tổng quản ngươi về sau còn phải thật tốt hoạch định một chút những địa phương này làm sao đi an bài nghề nghiệp gì cùng nghề nghiệp gì không thích hợp cùng một chỗ nếu là đem rèn sắt cùng luyện đan làm cùng một chỗ suốt ngày đinh đinh đăng đăng đang không có cách nào luyện náo mâu thuẫn lý thanh y vỉa nói ha ha ha ha lãnh chúa đại nhân yên tâm thuộc hạ tự nhiên là biết điểm này ngân hạ thôn quy hoạch đồ đã sớm làm tốt trần thức nghe này cười ha ha từ trong ngực lấy ra một tấm họa đến chỉnh chỉnh tề tề b ả n vẽ cười nói quy hoạch đồ ta tùy thân mang theo cũng không dám làm loạn lý thanh y vỉa quét qua đích xác quy hoạch đến tương đương co trật tự không hổ là người trí thức lúc này cười nói trần tổng quản hao tâm tổng c í hai người trở lại trong tiệm thợ rèn lúc này hồ quân vừa vặn từ trong phòng đi ra vẻ mặt tươi cười thần xác kích động thấy lý thanh y v lập tức đi lên phía trước một g ố i q u ỳ xuống lớn tiếng nói đa tạ lãnh chúa đại nhân vung trồng thính danh hồ quân thân phận ngân hà thôn thôn dân trung thành một trăm linh nghề nghiệp vương cấp thợ rèn đẳng cấp l v hai mươi ba tư chất b cảnh giới ngưng chân cảnh giai đoạn trước thiên phú không kỹ năng một ư ơ i tám truy l v m ộ mươi nhất tinh võ học nhất giai giã lược quyết mẫu lục ưu tú viên mãn nhất giai liệt d i ễ m công mẫu lục ưu tú sơ kỳ chiến lược bình tinh nhị giai nhất tinh lý thanh y liền vội vàng đem hắn đỡ dậy nhìn xem hồ quất bảng biết hắn đã thành công tấn thăng không khỏi lớn tiếng một giọng nói t ố t chữ vương cấp thợ rèn giải quyết tiếp xuống liền nên xử lý kim cấp lãnh địa l ệ n h bài cô đỉnh nơi đóng quân vị trí không sai không bằng là ở chỗ này xây thôn chương một trăm mười chế tạo cô đỉnh nơi đóng quân t i ê n đ ỉ n h thôn chương một trăm mười chế tạo cô đỉnh nơi đóng quân t i ê n đ ỉ n h thôn trở lại l ã n h c h ú a đ ạ i sảnh lý thanh y gọi vân tín chuẩn bị hướng cô đỉnh nơi đóng quân tiến đến tuy hành còn có trần giang cùng vệ trung dẫn đầu một trăm hộ vệ đội diều hâu dương cánh tiếng hót to rõ lý thanh y t ì h một đoàn người đáp lấy diều hâu đằng không mà lên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời cô đỉnh nơi đong quân cơm trưa thời gian lượn lờ khói bếp bước lên trong nơi đong quân đám người làm thành vòng lớn mắt trợn tròn chờ đợi đồ ăn lương chín mê người n mùi thơm tràn ngập ở trong không khí dẫn tới tất cả mọi người nuốt nước miếng rốt cục tại cô mạ ra lệnh một tiếng hai cái cầm đao người đi ra bắt đầu chia cắt đồ ăn từng khối thịt nướng cắt lấy dùng lá cây gói kỹ cấp cho xuống dưới dẫn đầu chẳng lẽ người mảy may không lo được hình tượng ăn như hổ đói bắt đầu ăn không ăn được chỉ có thể mắt lo ngọc trong mắt che kín khát vọng cùng lo lắng sợ đến t i ê n chính mình thời điểm liền không còn ai phái này đau khổ bộ dáng để cô mạ nhịn không được thở dài bây giờ cô đ ỉ n h nơi đăng quân không có cô cựu nhất mạch tiết như hấp huyết quỷ người cuộc sống của mọi người muốn tốt qua một chút trên thực tế cũng không tốt gì vẫn như cũng là ăn bữa trước không có bữa sau sinh hoạt khốn cảnh như bóng với hình không có v õ giả cô mạ lần nữa thở dài trong thanh em tràn ngập p h i ề n muộn trong nơi đăng quân dựa vào đi săn khó khăn duy trì nhưng không có v õ giả cho dù là cấp thấp nhất thì kiến đều phải hao phí bọn hắn to lớn tinh lực muốn ăn dừng lại t h ị quả thực k h ó như lên trời thứ một tiếng g ư n g gáy vang tận mây xanh cô đỉnh nơi đóng con người ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một cái c h e khuất bầu trời cự ưng t ừ trên trời giàn g xuống yêu thú đột kích chạy mau a hiện trường nháy mắt dối loạn tất cả mọi người thất kinh chạy trốn từ phía hỗn loạn không chịu nổi thật là lớn yêu thú cô mạ trong lòng run r ậ y vừa mới chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy trốn đ ỗ n g nhiên trông thấy diều hầu phía trên thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi xuống đại nhân cô mạ treo cao tâm lập tức rơi xuống cả người chầm tính lại hắn một đường chạy chậm đi lên hai đầu gối mềm lũn tự nhiên quỷ dạp xuống đất không nói hai lời phanh phanh chính là dừng lại mánh đập lớn tiếng hô cô mạ tham kiến đ có một trăm linh n g h h i g m trình t g huấn luyện hộ vệ đội cộng thêm bên trên cô mạ trần an cô đỉnh nơi đón con người cảm xúc rất nhanh hoàng hóa, hóa lại tụ tập trung một chỗ hơn hai trăm linh cô đỉnh động người lạng ngắt như thờ ta dự định ở trong này thành lập lãnh địa mới muốn hợp nhất hợp lý thanh y thì hãy mắt sáng như bước nhìn về phía cô mạng cô mạng nghe vậy đầu tiên là hơi sưng sở t r ậ t trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui mừng nhanh chóng lắc đầu nói không có không có đại nhân có thể lòng từ bi hợp nhất chúng ta làm sao lại có ý kiến đâu c a o hứng cũng không kịp hắn trông mong một ngày này trông mong đến quá lâu nghe nói con trai của mình ở trong ngân hà thôn qua ngày tốt lành ước ao không được nếu không phải không yên lòng trong nơi đóng con người hắn đã sớm tìm cô ma ra hưởng phúc đi được lý thanh y t ì h nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra kim cấp lánh địa lệnh bài tiêu hao lánh địa lệnh bài kim cấp một vật liệu gỗ một đơn vị vật liệu đá một đơn vị vật sắc một trăm đơn vị kim tệ một trăm xin điền vào ngài lãnh địa tên tiên đỉnh thôn đi lý thanh y thì thuận miệng nói bởi vì ngài vì ngân hà thôn lãnh chúa tiên đỉnh thôn thành lập về sau đem phụ thuộc vào ngân hà thôn phải trang xác nhận đúng lý thanh y thì tiếng nói vừa ra chúc mừng tiên đỉnh thôn xây dựng thành công làm ngân hà thôn phụ thuộc lãnh địa có thể hưởng thụ ngân hà thôn thuộc tính đặc biệt tăng thêm đặc thù kiến trúc tăng thêm mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt một cái đơn sơ thôn trang xuất hiện tại cô đỉnh trên núi tiên đỉnh thôn thành lập về sau lý thanh y thì đ đem cô đỉnh nơi đóng quân hơn tin tức của bọn hắn cũng ngay lập tức xuất hiện tại lý thanh y thì ở trong đầu t a đi trừ cô mạ n một cái cấp bê tư chất đều không có lý thanh y thì ở im lặng hơn hai trăm h ả o người tất cả đều là c cùng cấp d tư chất còn là tại trải qua tẩy thiên chỉ tăng thêm về sau chắc không được nhiều người như vậy liền miếng cơm no đều không kiếm nổi thực tế là quá kém cỏi càng kỳ quái hơn chính là những người này liền phó chức nghiệp đều vô cùng ý thấy cơ bản đều đổ trắng bên trong đổ trắng không có cách nào dùng a những người này lý thanh y t ì không khỏi đau đầu nguyên bản hắn nghĩ đến cô đỉnh nơi đóng quân tốt xấu có mấy trăm hào người hợp nhất về sau lương thực có thể từ ngân hà thôn cung cấp nhưng cái khác còn phải chính mình đến a ngân hà thôn nhân thủ của mình đều không đủ không thể khả năng rút ra người đến bên này hỗ trợ lý thanh y thì thở dài lương thực vấn đề giải quyết nhưng cái khác nguyên bộ công trình diệu gì quán y quán tu luyện quán đều muốn ăn bài bên trên những này là phi thường trọng yếu không phải ánh sáng làm mấy cửa hàng liền muốn làm thành thương nghiệp trọng chấn suy nghĩ nhiều quỷ cũng không tới thương nghiệp trọng chấn cũng không vẹn vẹn là giao dịch à còn có tiêu phí các mặt đều muốn đuổi theo đây đều là cần tốn hao thời gian rất lâu rất lớn tâm tư đi tạo dựng không được còn là đến theo ngân hà thôn điều kiến trúc sư tới bằng vào những người này sợ là phòng ở đều đóng không dậy lý thanh y thì nâm chán thực tế không có cách nào không thể không cưỡi diêu hâu trở về ngân hà thôn đem trần hải đại đệ tử tưởng bân nhận lấy Tưởng bân l à sự xuất hiện của bọn hắn ở mức độ rất lớn làm dịu tiên đỉnh thôn nghề nghiệp thiếu thốn vấn đề Cô đây ỉ n nơi đóng h q u n dân bản đ ị chính có t ể đi đám theo b là xây thôn nhưng ẫ u nhiên tạo ra vương cấp kiến trúc sao thế mà là cửa hàng lãnh chúa bên cạnh đại s ả n h lý thanh y t h ì n g ư ớ c mắt nhìn lại đứng ở hắn phía trước là một cái chiếm diện tích trên trăm mẫu to lớn kiến trúc vương cấp cửa hàng chỉnh thể từ chân quý hắc kim huyền thạch chế tạo thành ánh nắng vung vãi phía dưới thần bí tia sáng trong lúc lấp lóe chia làm ba tầng kết cấu cao lớn mà b ằ n g bạc mỗi một tầng biên giới đều khảm nạm rực rỡ c h ó i mắt bào thạch rực rỡ màu sắc tia sáng bốn phía đại môn từ ngàn năm gỗ trầm hương chế thành phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án sinh động như thật từ trên xuống dưới mỗi một chỗ chi tiết không một không hiện lộ rõ ràng xa hoa tuy nói tại tất cả lý thanh y thì hè mỉm cười hắn nguyên lai tưởng rằng tạo ra vương cấp kiến trúc hẳn là đang xây thôn một tuần sau không nghĩ tới vừa xây thành liền đưa một cái hệ thống còn là rất đại khí trần giang về sau ngươi chính là tiên đỉnh thôn tổng quản lại nhìn nhà này vương cấp cửa hàng ngươi có ý kiến gì dự định an bài như thế nào lý thanh y thì có chút hất c ằ m lên ánh mắt rơi ở trên người trần giang trần giang thần sắc khẽ giật mình biết lãnh chúa đại nhân là muốn kiểm tra một chút chính mình thần sắc trở nên trịnh trọng lên chấm tư một hồi nói lãnh chúa đại nhân y tứ tiên đỉnh thôn về sau là muốn làm ngân hà thôn đầu sau chuyên công cấp cao sản phẩm bán Cho nên, b ấ trần luận là là lai nhà này cửa hàng, còn là tương lai cửa hàng, bán cửa cửa a cửa địa dai, lãnh chúa đại nhân hỏi ta, lai vật vương vị trị. trí tạo thành tiên đỉnh thôn tương lai tiêu t phẩm phải cấp khá Nhà hàng lãnh nhân hỏi nghĩ chế đỉnh chí. muốn đem đều được đại đến giá có cực nó lớn lý là này r giang nói con mắt nhìn về phía lý thanh ý, ý thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu vừa rồi nói tiếp nếu là tiêu chí kiến trúc như vậy bán cái gì liền phi thường trọng yếu chúng ta có rất nhiều lựa chọn bất luận là luyện dược luyện đ a n còn là cất rượu ngân hà thôn đều xa xa dẫn trước tại cái khác lãnh địa nhưng mạnh nhất còn thuộc thợ rèn cho nên theo ý ta nơi đây có thể lấy tên là bảo binh lâu dùng để bán để ra cao c ấ không bị. Cấp bậc bạch cùng ngân t、so、riêng như thế bảo binh lâu tương lai làm tiên đỉnh thôn cấp cao nhất cửa hàng còn muốn có đầy đủ cảm giác thần bí không cần thiết làm cho tất cả mọi người đều có thể tiến đến tham quan có thể đẩy ra hội viên chế cần giao nộp kết xủ hội phí mới có tư cách đi vào đương nhiên hội viên cũng có tương ứng quyền hạn tỷ như duy trì trang bị lượng thân định chế v â n v â n lý thanh y rìa bổ sung hai câu trần giang nghe xong hai con ngươi lập tức sáng lên trên mặt lộ g i à khâm phục t h ầ n sắc chờ lý thanh y rìa đem tiên đỉnh thôn hết thảy đều an bài thỏa đáng thời điểm hệ thống thanh â m vang lên đông hoàng l o n g quốc khu thông báo trải qua bảy ngày trừ yêu chi chiến chém yêu hoạt động chương một đại loạn c h i tự viên mãn kết thúc hiện chính thức mở ra kết toán câu các người chơi nhưng tiến về gì cổ s ơ n mạch tiêu hao yêu thú yêu binh yêu tướng ân ký hối báy chân quý hào lễ kết toán bắt đầu lý thanh y rìa mừng rỡ vội vàng chào hỏi vật tín cưới diều hâu hướng về di cổ sơn mạch ở xa mấy ngàn vạn cây số bên ngoài tự nhiên làm u ố n cơi truyền t ố n g trận di cổ sơn mạch bạch quang loay lên lý thanh y cùng vân tín hai người theo trong truyền t ố n g trận đi ra lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh vông ngần hoa nguyên ngước mắt nhìn lại cách đó không xa một tòa rộng lớn cổ thành đứng sững tại hoa nguyên phía trên cổ lao t ư ở n g thành pha tạm không chịu nổi che kín đao binh khắc hoa phơi gió phơi nắng dấu vết to lớn hòn đá đổ vào bốn phía phản phất như nói đã từng huy hoàng cùng tăng thương trước kia đúng đúng thác bạt nhất tộc địa bàn thác bạt nhất tộc thực lực hùng hồn vô song tộc trưởng thác bạt ngày càng là võ đạo thập giai cờ n giả g nhục thân tu vi k i n h thế hai tục từng lẽ loi một mình dung đấu đỉnh phong yêu vương thái hư thiên liên rồng cũng lấy vô địch chi tư đem hắn ngựa sát có thể nói là một đời thiên tiêu c h ỉ t i ế c về sau thác bạt nhất tộc chẳng biết tại sao bị đại hung yêu hàng o ngày tranh chỗ hận cuối cùng thảm tao hủy diện chỉ để lại cái này tường đồ cửa t h a n h nửa đậy hai người đi vào trong cổ thành tính mịch một mạnh liền cái này đi lý thanh y tùy tiện tìm cái phòng ở hai người ngồi xếp bằng ở trong đó lặng lặng chờ đợi hoạt động sứ giả đến đang chờ đợi trong khoảng thời gian này ngoài thành truyền thống trận tia sáng lấp loe không ngừng một đám lại một đám người chơi liên tiếp hiện lên bọn hắn tò mò nhìn quanh bốn phía tốp năm tốp ba tụ lại cùng một chỗ hương vấn thảo luận tiếp xuống câu không thích xa g i a o thì là tiến vào cổ thành đi dạo hoặc là dứt khoát cùng lý thanh ý ỉ tìm cái phong ốc đem chính mình giấu đi không có quá dài thời gian toàn bộ hoang vu bình nguyên người người nôn áo tính cả toàn bộ trong cổ thành đều chật ních người chơi giống như là trong hiện thực nghỉ du lịch đầy áp người hôn trướng ai bảo ngươi tiến đến cút nhanh lên ra ngoài một tòa trong phòng tiếng hét phẫn nộ vang lên ngay sau đó cửa phòng n ầ m vang sốc lên một bóng người từ đó bay ra phí một tiếng k h ẻ lăn trên đất n g ư ờ i khi người quá đáng k á i ngã trên đất người chơi bỏ lên là một cái chừng hai mươi thanh niên chỉ vào trong phòng phẫn nộ mắng to dựa vào cái gì không để ta đi vào cổ thành lại không phải nhà ngươi mở ngươi chỉ có điều so ta tới trước m à t h ô i còn không cho ta đi vào hắn lớn tiếng hô hảo t r u n g quanh người chơi nhao nhao bị động tĩnh bên này hấp dẫn dần dần xúm lại tới đại đa số người xì xào bàn tán chỉ trọ trong phòng người bất mãn hắn bá đạo hành vi thanh niên thấy thế lập tức khí diễm tăng vọn hắn đ ỗ n g nhiên đem hai tay ôm ở trước ngực cao cao hất c ầ m lên trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia bị s ố c lên cửa phòng càng thêm hăng hái ta chính là tô thị lục thắng đạo và an sơn m ạ c h đông dương phong lanh chúa mong rằng các hạ lập tức đi ra ngoài cho ta còn có cho ngoài cửa tất cả người chơi xin lỗi thừa nhận sai lầm của mình hắn x ả i bước hướng về phía trước tới gần mấy bước tựa hồ muốn lần nữa tiến vào trong phòng nhưng n g h ĩ đến vừa mới dáng vẻ chật vật bước chân còn là ngừng lại trong phòng người trầm mặc đường à y cường ngạnh thanh âm truyền ra để ta tần hán sơn xin lỗi ngươi ngươi chịu đựng được lên tần h á n sơn cái tên này mọi người đều nội tâm chấn động tây bắc hai tỉnh nhiều cái đỉnh cấp thế ra tạo thành liên minh tần h á n sơn bất luận là trong trò chơi còn là ở trong hiện thực đều có ảnh hưởng cực lớn lực quái vật khổng lồ cái này gọi lục thắng đào r a hỏa đã trúng t h i ế t bản lục thắng đào lập tức liền có chút cho dạng i á n g chống đỡ khi t h ế nói chẳng cần biết ngươi là ai làm sai chuyện liền phải xin lỗi h á n thanh n â m rõ ràng không có vừa rồi lực lượng mà lại giờ phút này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh rốt cuộc không người dám duy trì hắn lục thắng đào hà to miệm tựa hồ còn muốn quẳng xuống vài câu lời hung ác nhưng cuối cùng vẫn là không có cái kia phần dũng khí chỉ có thể hư lạnh một tiếng s á m xịt đào tẩu tại quay người một khắc này hắn chỉ cảm thấy trên lưng của mình p h ả n phất bị vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn tựa hồ tất cả mọi người tại đối với hắn ném lấy ánh mắt trào phúng cổ áp lực vô hình kia để hắn hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào mẹ nó đi ra ngoài không xem hoàng lịch l ụ c thắng đào trong lòng mắng to cũng như chạy trốn đến chạy đến gần nhất một chỗ phòng ốc trước đó muốn đi vào tránh một chút nhưng mà để hắn khó chịu là cánh cửa này đồng dạng bị khóa cũng có người thảo làm sao cái k lãnh ụ c t h hồng, đồng chúa n rộng phẫn nộ tranh gian tần hán sơn cũng liền hắn không thể vào chỉ có thể nhẫn. Nhưng g gặp Cao cho cửa được chỉ thủ thời thôi, thể thể hắn không tin tưởng chính quát, tử treo rồi láo đem mở Mở Vừa trước tưởng không mắt vào này, có tuyệt may. mình sẽ như thế không may. Lánh chúa đại nhân nghe tới ngoài cửa tiếng mắng chửi vẫn tín nhìn về phía lý thanh y nhì thanh y đi theo nhắm mắt dưỡng thần bên trong đi ra ngoài chậm rãi mở mắt nhìn về phía ngoài cửa chân mày cắp lại hắn mặc dù không có trông thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng vừa mới thanh â m lớn như vậy dùng chân nghị cũng có thể đoán được đây là tại nơi khác bị trọc tức đến chính mình cái này phát tiết rồi mẹ nó không ra đúng không chờ lao t ử đạp nát môn này ngươi sẽ b i ế t tay l ụ c thắng đào tiếng hét to vang lên lần nữa nện cửa thanh â m càng thêm kịch liệt phanh phanh rung động n h ư lại không tiến hành ngăn lại môn này mắt thấy là phải bị nện đến vỡ nát xử lý hắn lý thanh y thì thần sắc băng lãnh không thể trêu vào tần hắn sơn liền chọc nổi hắn lý thanh y thì rồi hôm nay liền để hắn mở mang kiến thức một chút mã vương ra đến cùng có mấy cái mắt vân tín nhẹ gật đầu ánh mắt nháy mắt run lên trường thương trong tay một t ước lượng sau đó đông nhiên ném mà ra nhanh như thiểm điện trên mũi thương hàn mang lấp lõe nháy mắt đâm rách cửa phòng xuyên thấu ra ngoài a hét thảm một tiếng đầu thương vô cùng tinh chuẩn xuyên qua lục thắng đào đầu lâu hắn ầm vang ngã xuống đất máu tơi ư b ộ n phía tràn g diện huyết tinh vân tín mặt không biểu tình chỉ là có chút neo mắt lại âm thanh lạnh lùn g nói dám c a n đảm bạo phạm l a chúa đây chính là hạ tràng chương một trăm mười hai hoạt động sứ giả đến hối đ o i chương một trăm mười hai hoạt động sứ giả đến hối đ o i lục thắng đào thảm trạng để bên ngoài các người chơi tập thể giật n ả y mình nhao nhao mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ kinh hãi bọn hắn thực tế là không nghĩ tới trong phòng này người thế mà so tần hán sơn còn nguy hiểm cái gì cũng không nói trực tiếp nổi lên giết người nhìn xem lục thắng đào cái này thảm trạng ai ra chết không nhắm mắt rất nhiều người chơi lúc này mới nhớ tới sơn hải đại hoang cũng không phải cuộc sống thực tế giữa người chơi cùng người chơi là không có trật tự n ă m đâm lớn mới là thật lão đại người lời hung á c không nhiều chúng người chơi âm thầm cho trong phòng người xuống định nghĩa ánh mắt lộ ra kính sợ tia sáng bước chân rời khỏi phòng phòng cũng không khỏi tự c h i hơi xa một chút sợ không cẩn thận chọc tới bên trong ngon nhân khá lắm lục thắng đào lần này xem như tắm thuốc thiệt thảm chờ hắn phục sinh trở về sợ là đồ tốt đều sẽ hối đoái ánh sáng đi đông dương phong bên trong một chút cùng lục thắng đào quen biết người t r ờ i cảm thán gia hòa này trong ngày thường tại đông dương phong ngang ngược c à n rỡ cũng coi như đến di cổ sân mạch không ai có thể nuông chiều hắn cũng không biết vị này đ ạ i lao so đo không so đo thật muốn so đo về sau hơi châm đối châm đối với lục thắng đạo vậy hắn cùng hắn cùng lan thôn đều phải xong đời bọn hắn ở trong lòng nghĩ đến nếu như một ngày này th b ọ n hắn là bỏ đá xuống giếng đâu còn là bỏ đá xuống giếng đâu có lục thắng đảo cái này điển hình thực lực không mạnh các lãnh chúa lập tức liền trung thực xuống tới ánh mắt đều thanh minh một chút căn bản không cần đến người nhắc nhở chính mình phối hợp trên đường đi dạo m ệ t m ỏ i tìm cái bậc thang ngồi lại không có vào nhà nghỉ ngơi ý nghĩ thời gian trôi qua trong khi chờ đợi dài dàn g dặc rốt cục trên bầu trời một tiếng thanh thúy mà to rõ hót vang ung dung chuyển đến như mãnh liệt sóng cả tầng tầng lớp lớp huyết tán ra đến quanh quẩn giữa thiên đ i ệ ngay sau đó liền nhìn thấy một đám không tước chung chung điệp điệp từ phương xa bay tới thân thể của bọn chúng c a o quý mại ưu nhã rực rỡ màu sắc lông vũ dưới ánh mặt trời lõe ra h à o quang sáng chói như là vô số viên bảo thạch khảm nạm thật dài lông đôi kéo ở sau lưng giống như tại không trung trải rộng ra một bức bức tranh tuyển mỹ theo phi hành nhẹ nhàng đong đưa tung xuống một mảnh n g ũ thải bàn làn quang huy cầm đầu một cái thất thải không tức phía trên một vị thân hình khôi ngô trung niên đại hán ngạo nghệ sừng sững tựa như một tòa nguy nga đỉnh núi tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách hắn ở trần màu đồng cổ ra thịt dưới sự chiếu rọi của á n h năng lóe ra như kim loại s á n g bóng mỗi một khối cơ b ắ p đều như là trải qua thiên truy bách luyện cứng rắn như sắt hở ra đường nét phảng phất là bị đại sư tỉ mỉ tạo hình qua tràn ngập lực lượng cảm giác trên cánh tay trang kiện nổi g â n xanh phảng phất có thể b ộ c phát ra lực lượng hủy thiên diệt điện thân xác hắn lạnh lùng bờ m ô i nhếch cho người ta một loại l ã n h k h ố c vô tình cảm giác hoạt động sứ giả đến lý thanh y từ trong nhà đi ra ngước mắt nhìn về phía người tới ánh mắt có chút lấp lóe thở một hơi dài nhẹ nhõm cho vân tín liếp mắt ra hiệu về sau hai người ngồi lên diều hâu vận sức ch vì ngăn ngừa đồ tốt bị người khắc ư ớ c hắn đương nhiên muốn cái thứ nhất hối đoái còn lại các người chơi đều số lộ ra vẻ phân chấn trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng chờ mong phản phất nhìn thấy vô số bảo tàng tại hướng bọn hắn m ớ i gọi thất thải khổng tức ngừng ở giữa không trung nhìn xuống một đám người chơi như hồng trung thanh â m tại không trung nổ vang nếu như quần q u ậ n lôi đỉnh ấ n ký cao nhất vì yêu t h ú ấ n ký t a m thải khổng tức hối đoái tiếng nói vừa ra khổng t ứ c c ò n bên trong mọc ra ba loại màu sắc khổng tức thoát ly đáp xuống đất trên mặt số lượng không ít đại khái có mấy ngàn con phía trên đi xuống một đám ở trần thanh niên tay cầ ấn nhất ký địa vị cao nhất yêu bọn i thải khổng tức hối đoái. n ấn ngũ khổng h ký, tức m c ra chúng o con. á t ít rất đi, đi số lượng ít đi rất nhiều, chỉ có không đến ngàn con. Bọn chỉ h có c đáp xuống khác biệt vị trí cùng tam sắc khổng tức cô lập ra còn lại ta tự mình hối đoái hối đoái bắt đầu nam tử khôi ngô vừa r ứ t lời một đám người chơi tựa như cùng thoát cương chi ngựa h o à n g điên cùng hướng v ọ t tới trước đi bọn hắn từng cái lòng nóng như lửa đốt sợ mình chạy m u ộ n liền chỗ tốt gì cũng vẫn không được cơ hồ trong nháy mắt tam thảy khổng tức cùng ngũ thảy khổng tức bên trên hoạt động sứ giả liền bị lít nha lít nhít người chơi chăm chú vây quanh chật như nêm tối những người chơi này nhóm người đẩy ta đẩy cũng muốn cấp trước một bước trước hết nhất thu hoạch b a n thưởng có mấy cái tự giác thực lực không tệ nhưng lại xếp tới đằng sau dùng sức đẩy ra đám người ý đồ tranh ngang nhưng mà hoạt động sứ giả thấy cảnh này về sau mấy quyền xuống dưới đem những cái kia gây sự đau đầu đánh giết nguyên bản bất mãn trong lòng người chơi thấy thế nháy mắt trở nên đứng yên đàng hoàng xếp hàng lộn xộn hiện trường tại thiết quyền uy áp phía dưới hiếm thấy khôi phục trật tự tương đối người chơi khác có được yêu tướng ân ký chỉ có thể mắt lom lom nhìn không phải là bởi vì bọn hắn không nóng này mà là bởi vì phụ trách hối đói nam từ k h n g còn tại không trung không có xuống tới bọn hắn không thể đi lên đại ca đừng nhìn mau xuống đây a có được yêu tướng các người chơi ở trong lòng hò hét rốt cục thấy hiện trường yên tĩnh nam tử khôi ngô hơi gật đầu đang chuẩn bị hạ xuống đã thấy một cái diều hâu giống như t h i ề m điện cực tốc lên cao ta tới trước lý thanh y rìa đứng thẳng tại diều hâu phía trên đem nam tử khôi ngô chặn đường tại không trung hơi liếc nhìn phía dưới tràn đầy mộng bức các người chơi khoe miệng của hắn câu lên một vòng tự đắc độ con có phi hành yêu thú chính là tốt nghĩ bay liền bay những cái kia không có chỉ có thể làm nhìn xem mắt lớn chừng mắt nhỏ nam tử khôi nô không quan trọng núi bay ném cho lý thanh y lìa ba bản sổ chọn đi câu rơi chính là không có rõ ràng lý thanh y lìa nhẹ một chút đầu đánh giá sách nhỏ lộ ra mỉm cười làm cái thứ nhất hối đoái nhưng không có hối đoái rơi cái thứ hai liền nói không chừng cái này ba bản sách nhỏ phân biệt đối ứng ba loại ấn ký yêu thú ấn ký hối đoái sổ tay dày nhất khoảng chừng mấy trăm trang nhiều yêu binh ấn ký thứ hai yêu tướng ấn ký m ỏ n g nhất chỉ có không đến mười trang lý thanh y lìa vừa đi vừa về là xem con mắt tia sáng càng thêm lóe sáng độ tốt thực tế là quá nhiều không phải hắn cái này liền đi lên rồi nhìn xem lý thanh y rìa dễ dàng như thế ngăn lại nam tử khôi nô cũng bắt đầu dẫn đầu hối đoái có được yêu tướng ấn ký các người chơi lập tức không cân bằng lên lòng tràn đầy kinh ngạc cùng ngã ước bọn hắn đều dự định bỏ qua hình tượng đến một đợt vắt chân lên cổ mà chạy chạy như đ i ê n kết quả còn chưa bắt đầu người ta liền đã chiếm cứ tiên cơ h ấ t tỷ ngươi nhìn đó có phải hay không thanh y rìa đại thần trên mặt đất ngụy anh chỉ vào lý thanh y rìa bóng l ư n g nói trần hân nhìn không chuyển mắt ó n g ánh con ngươi chăm chú rơi ở giữa không trung đạo nhân ảnh kia trên thân nói ta cũng không rõ ràng lý thanh y rìa đổi trang bị lại đổi mặt nạ. cả người hình tượng đại biến t r ầ n h â n trong lúc nhất thời thật đúng là nhận không ra nhưng là nội tâm của nàng có loại cảm giác người kia chính là lý thanh y t h u sao loại này s ử n đổi thức y ê u thế chứ hắn thật đúng là không có người thứ hai có thể làm đến chương một trăm mười ba cỡ lớn phó bản tân hán chi chiến chương một trăm mười ba cỡ lớn phó bản tân hán chi chiến lý thanh y dẫn đầu lật lên xem yêu thú ấn ký hối loái sổ chỉ thấy trong đó rực rỡ muôn màu lộ ra được đủ loại kiểu dáng vật phẩm theo trang bị đến các loại đạo cụ lại đến vật liệu có thể nói đầy đủ mọi thứ đồ tốt không ít bất quá đối với lý thanh y loại này kiến thức rộng rãi người mà nói miễn miễn mà cưỡng cưỡng tại h chỉ là thấp nhất tầng thứ hối Hú hồ, hắn đánh cho cũng không nhiều, yêu thù ô i đoái. tiểu quái mới dù sao ra cũng là tầng mặt. t ấn yêu kỳ thô sơ giản lược so sánh một phen về sau lý thanh y lại lựa chọn một viên trán g hồn đan một văn đan dược so ra kem trước đó vẫn hồn đan nhưng trợ giúp hắn đột phá dưỡng hồn công tầng thứ ba đầy đủ năm hai trăm yêu thù ấn ký nháy mắt bị tiêu hết còn thừa hơn ba trăm một điểm lý thanh y coi trọng một loại gọi là nguyệt nha gạo cây trồng loại này gạo ngoại hình giống nguyệt nha khỏa k h sung mãn hạt hạt rõ ràng tản mắt da nồng đậm mùi gạo thậm chí ẩn chứa có nhàn nhạt linh khí đối với người có lợi ích to lớn dùng lâu dài không nói đắc đạo thành tiên chỉ ít í c h thọ duyên nhiên ngược lại là có thể để ngân hà thôn linh nông thử nghiệm bồi dưỡng một chút chất lượng tốt cây trồng chất lượng tốt hạt giống nói không chừng về sau có thể làm l ã n h điệu một loại đặc sắc lý thanh y gì hải nghĩ như vậy liên tiếp hối đoái hơn ba cân nguyệt nha gạo thẳng đến đem yêu thú ấn ký toàn bộ tiêu hết mới chịu bỏ qua không nên hỏi vì cái gì như vậy tính toán tỉ mỉ chủ đánh chính là cần kiệm công việc còn ra không lãng phí một phân một hảo xem hết yêu thú ấn ký hối đ o i sổ lý thanh y thì cầm lấy quân thứ hai yêu binh ấn ký hối đ o i sổ t nhiều này m là bị nhất chính là võ học cùng kỹ năng xem ra hệ thống cũng biết võ học của mình cùng kỹ năng tỷ lệ rơi đồ thực tế quá thấp mượn hoạt động đền bù một chút người chơi chọn trước vốn kiếm hệ kỹ năng đối với kỹ năng lý thanh y không thiếu thất tinh cao tinh thiếu đặc biệt là kiếm pháp trừ long đồ kiếm tự mang kỹ năng Mã. giá bán năm ộ trăm linh yêu binh nhân ký âm ba kiếm pháp lục tinh kỹ năng xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện khiến người khó mà nắm lấy chiến đấu lúc kiếm minh như sấm sóng âm của quận cô cường đại quá yêu nhiều tri năng h á n uy nhưng c h ấ n sơn hà nhiều địch tâm thần làm địch khó lòng phòng bị giá bán tám trăm linh y b i n ngân ký trừ những n à y phổ thông lý thanh y như thế mà còn chứng kiến không ít đeo giới chữ kỹ năng âm ba kiếm pháp giới hai nghìn bốn trăm linh y b i n ngân ký khá lắm đồng dạng là âm ba kiếm pháp không mang giới tám trăm mang giới hai nghìn bốn trăm i giá cả trực tiếp lật ba lần lý thanh y thì âm thầm hoảng sợ tiếp tục lật xem tiếp phát hiện hết giá phi thường thống nhất mang giới chính là so không mang giới quý ba đến năm lần mặc dù giá cả to lớn như thế lý thanh y mặc dù rất muốn chửi b ệ n nhưng động tác lại lạ thường trung thực tìm đều là mang giới kỹ năng mà lại ngũ tinh lục tinh hắn cũng không nhìn trực tiếp thất tinh cất bước dù sao dự định mua man giới dứt khoát một bước đúng chỗ chọn tốt nhất một phen tìm kiếm hắn đưa ánh mắt dừng lại tại một bản kỹ năng phía trên điểm tinh kiếm pháp giới bắt tinh kỹ năng kiếm ra như tinh thần lấp lánh hào quang rực rỡ n g á y mắt chiếu sáng thiên địa hắn thế công lăng lệ đến cực điểm mỗi một kiếm đều như tinh thần truy lạc mang theo vô t ậ n lực lượng hủy diện kiếm thế triển khai phản phất ngàn vạn ngôi sao đồng thời phun trào có thể phá nát hư không chôn vùi vặt v ư t chiến đấu thời điểm kiếm quan điểm, điểm như đầy sao dày đặc khiến người hoa mắt thần mê. hắn uy nhưng lay cựu thiên thập địa những nơi đi qua hết thể đều hóa thành hư vô giá bán bốn nghìn năm trăm yêu binh đ ă n ký t bốn nghìn năm trăm yêu binh đ ă n ký ta tổng cộng mới hơn tám nghìn điểm hơn một nửa không còn lý thanh y thì l ạ c a o mày hai mắt nhìn chằm chặp cái kia hối đ o á i sách trên mặt lộ ra vẻ xoắn suýt làm đi hắn cắn nát răng vừa ngoan tâm đem hắn ra mua mua xong về sau trong lòng của hắn nghĩ đến có kiếm pháp liền không thể không có bộ pháp a thế là hắn lần nữa t h ẩ p tra cũng tốn hao ba nghìn ba trăm ân ký mua xuống một bản thất tinh kỹ năng lơ l ư n g chấp ảnh mua xong bộ pháp về sau phiến não lại lại lại tới đó chính là kỹ năng để mua đá thăng cấp kỹ năng đến a n bài lên đi cho nên còn lại hơn năm trăm tiếp cận sáu trăm yêu binh ấn ký toàn bộ bị hắn làm thành đá thăng cấp kỹ năng một trăm bốn mươi tám cái đá thăng cấp kỹ năng hẳn là có thể đem ta hai cái kỹ năng lên tới cấp năm đi lý thanh y thì tính ra về sau bất đắc dĩ vớt vớt huyện thái dương bốn cái yêu binh ấn ký mới đổi một cái kỹ năng thăng cấp thạch quý thực tế là quá đắt còn muốn dựa vào những n à y yêu binh ấn ký cho ngân hà thôn tăng thêm điểm ra sàn đâu không nghĩ tới toàn huyện chính mình trong miệng lý thanh y hiện nâng t á n cửa khổ không có cách nào kỹ năng dụ hoặc thực tế là quá lớn đem yêu b i n h ấn ký hối đoái sổ khép lại lý thanh y hít sâu m ộ t hơi lật ra cuối cùng một bản yêu tướng ấn ký hối đoái sổ tay trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo kết quả nhìn thấy kiện thứ nhất nháy mắt liền không cách nào tỉnh táo vạn hải triều tịch công giới võ học vạn hải triều tịch công giới phẩm giai tam giai màu vàng phi phàm nói rõ công pháp này ẩn chứa vô tận tri hải, hải nhấc lên quần bạo thủy triều vận chuyển thời điểm như vạn biển lao nhanh thủy triều phun trào lực lượng bành trướng vô song hàn uy nhưng nghiêng trời lệch đất trôn vùi ngôi sao mỗi một lần thi triển đều như vô tận đại dương mênh ngông chút xuống xung kích chi lực nhưng phá hủy hết thể trở ngại giá bán hai trăm hai mươi yêu tướng ngân ký mẹ nó lý thanh y liền nuốt n g ụ m nước miếng bàn tay cũng hơi run rẩy một chút làm sao bây giờ muốn nhìn xem cái khác cái này trước không nội ta khoảng cách thanh l i ê n linh hỏa công b i ê n mãn còn kém không ít thời gian đâu nói không chừng có thể tuân ra đến mà lại vạn hải triều tịch công chính là thủy hệ công pháp cùng hỏa hệ không đáp lý thanh y thì ở trong lòng an ủi mình cố nén dụ h o c liên tục lật qua mấy trang võ học cùng kỹ năng đi tới đạo cụ trang thánh linh ngọc ẩn chứa thánh cấp linh vận ngọc thạch có thể đem kim cấp lãnh địa tăng lên trí thánh cấp lãnh địa mở đầu liền lại cho lý thanh y thì trái tim nhỏ đến một cái trọng truy đồ tốt chân chính đồ tốt chẳng lẽ là thượng thiên biết hắn vừa thành lập cái tiên đình thôn muốn làm cái thánh linh ngọc cho hắn để hắn có được cái thứ hai thánh cấp lãnh địa nếu thật là dạng này chỉ có thể nói cảm tạ lao thiên gia trời xanh phù hộ hắn đầy cõi lòng mừng rỡ ánh mắt thoáng nhìn nhìn về phía giá cả thánh linh ngọc giá bán năm trăm linh tám đầu yêu tướng Toàn thanh tướng ấn đổi yêu người. Người hoặc... kiện ý cũng l vật phẩm thứ hai gây nên chú ý của hắn cỡ lớn phó bản quần chúng tân hán chi chiến giới thiệu văn tắt mở ra quần chúng có thể lấy được lấy cỡ lớn phó bản tân hán chi chiến mãi mãi phó bản thông quan về sau sáu tháng về sau đổi mới cỡ lớn phó bản hơn nữa còn là mãi mãi phó bản lý thanh y thì kinh ngạc thứ này hiếm thấy a kiếp trước hắn đều chưa nghe nói qua bao nhiêu nhưng giá trị không cần nhiều lời tuyệt đối là không cách nào lường được mỗi một cái đều ẩn c h ư a có khổng lồ bảo tàng mấy cái thế lực đều dựa vào cỡ lớn phó bản làm giàu trong đó nổi danh nhất chính là một cái tên là bá thiên minh lãnh địa băng vào một cái cỡ lớn phó bản sơn thạch yêu tung thu hoạch đại lượng cỡ lớn trang bị cái gì công thành xe tên nọ phá thành trở cái gì cần có đều có trực tiếp độc quyền lúc ấy thị trường đổi lấy kết xù t à i phú cùng tài nguyên để cái này nguyên bản không đáng chú ý tam lưu thế lực nhỏ n ả y lên trở thành long cốc nhất lưu thế lực lớn thậm chí cùng cựu châu minh t ầ chương á n loại này q u một trăm mười bốn truyền thuyết cấp nhiệm vụ mời chương một trăm mười bốn truyền thuyết cấp nhiệm vụ mời người rất không tệ coi như lý thanh y gì hối nói hoàn thành đem ba bản sổ còn về lúc một mực mặt không biểu tình nam tử khôi ngô đống nhiên mở miệng nói ra hướng về phía lý thanh y gì gật đầu đồng thời trên mặt thế mà còn hiện lộ ra một vòng cực kỳ nhạt ý cười lý thanh y gì thấy thế có chút ngoài ý m u ố n có chút chắp tay đ ắ p lại đa tạ tiền bối khích lệ nếu như ngày nào ngươi đem ngân tranh đầu chặt đi xuống có thể tới tìm ta ta đơn độc cho ngươi một phần bán thưởng nam tử khôi ngô nói nhiệm vụ chém giết ngân tranh nhiệm vụ độ khó truyền thuyết hoàn thành tiến độ ngân tranh tử vong không một nhiệm vụ bán thưởng truyền thuyết bảo dương một nhiệm vụ thời gian vĩnh cựu hữu hiệu, hiệu. nam tử khôi ngô nhiệm vụ tới rất đột nhiên liền lý thanh y thì đều không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy tiếp vào nhiệm vụ hắn còn tưởng rằng cái này nam tử khôi ngô chỉ là hệ thống dùng để phát thưởng người công cụ đâu không nghĩ tới đi lên liền cho cái kinh hỷ lớn truyền thuyết cấp nhiệm vụ có thể nói là tương đương hy hi hữu ngân tranh đây không phải chém yêu hoạt động chương không hai sao còn chưa bắt đầu liền có nhiệm vụ rồi lý thanh y thì hơi nhữu lên lông mày trong ánh mắt lóe lên một tiếng n g h i hoặc hắn nhớ không lầm ngân tranh chỉ có chờ đến chém yêu hoạt động chương không hai ngân tranh loạn thế thời điểm mới có thể xuất hiện bây giờ căn bản không có cách nào tìm tới nó mà lại ngân tranh thế nhưng là tứ giai đ ỉ n h phong tuyệt cường yêu thú lại người mang hung thú huyết mạch chiến lược khủng bố lấy lý thanh y gì thực lực bây giờ xa xa không phải hắn đối thủ cho dù tìm tới cũng đánh giết không được hắn may mắn nhiệm vụ thời gian là vĩnh cửu nếu là có thời hạn thật đúng là phiền phức lý thanh y thì khỏe miệng hiện ra nụ cười lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên nhiệm vụ vẹn vẹn nói muốn ngân tranh tử vong nhưng không có minh sắc nhất định phải tự mình đánh giết có phải là chỉ cần ngân tranh chết nhiệm vụ coi như hoàn thành đây nghĩ đến cái này lý thanh y hiện nội tâm nháy mắt kích động lên bởi vì căn cứ ở kiếp trước kịch bản đi hướng ngân tranh làm chém yêu hoạt động t r ư ơ n g hai trung cực đại bốt tất nhiên sẽ bị đánh giết nói cách khác thậm chí không muốn hắn tự mình động thủ chỉ cần chờ đợi kịch bản phát triển đợi đến chém yêu hoạt động t r ư ơ n g hai đi qua hắn nhiệm vụ cũng đem tự động hoàn thành như vậy có tính hay không lấy không một cái truyền thuyết bảo dương lại nhìn đi cho dù đến lúc đó cần tự tay chém giết ngân tranh cũng không phải không được dù sao khoảng cách thứ chém yêu hoạt động t r ư ơ n g hai còn có mấy tháng thời gian lý thanh y thì nghĩ đến đối với nam tử khôi ngô nói tiền bối lại thoải mái tinh thần ngân tranh này niệm ú c ta ổn thỏa dốc hết toàn lực đem hắn chu diện việc không cô phụ tiền bối nhờ vả t ố t ta gọi thác bạc biển ngươi ngày nào đem ngân tranh giết mang đầu lâu của nó tới gặp ta nam tử khôi ngô nói xong từ trong ngực lấy ra một đạo ngọc phủ giao cho lý thanh y để, đến di cổ sân mạch bóp nát ngọc phủ ta sẽ xuất hiện nguyên lai là thác bạc nhất tộc hậu nhân lý thanh y rỉa hiểu rõ c h ắ c không được muốn giết ngân tranh ngân tranh chính là đại hung yêu hàng o ngày tranh hậu đại cả hai có thủ không đội trời chung lý thanh y di tiếp nhận ngọc phủ thần s á c trịnh trọng đối với thác bạc ôm quyền hành lễ cười d i u hâu chuẩn bị rời đi thanh y di h u n h chờ một lát tại hạ thương long vân tiên nghĩ mời thanh y di h u n h tiến về hộ long bộ một lần không biết có thể n trên mặt đất một vị khuôn mặt ngay ngắn thần sắc trang nghiêm thanh niên đối với diều hâu lớn tiếng gào thét thương long vân thiên lý thanh y có chút túi đầu nhìn trên mặt đất thương long vân thiên lông mày thật sâu nhữ lại nói thật hắn thực tế không muốn cùng những người này liên hệ bởi vì tin tức của bọn hắn lưới có thể xưng khủng bố không chừng tiếp xúc mấy lần liền đem chính mình nội tình cho s ơ đi phong hiểm lớn không nói hơn nữa còn không có chỗ tốt gì có thể vớt nhưng là không thấy lại không quá tốt nếu là những người này không chiếm được chính mình phản hồi bị buộc tức giận ở trong hiện thực đến một đợt lớn tổng điều tra cai t i ế chính mình khả năng thật không còn chỗ ẩn thân lý thanh y thì hệ thở dài suy tư sau một lúc vẫn cảm thấy không thấy cho thỏa đáng có thể kéo một hồi làm một hồi đợi đến chính mình võ đạo tu luyện có thành tựu có đàm phán tiền vốn bại lộ tự nhiên cũng liền không quan trọng k í n h đã lâu vấn thiên huynh đại danh nhưng là hôm nay ta có chuyện quan trọng mang theo quả thực không dành cùng vấn thiên huynh sướng cho chuyện mong rằng vấn thiên huynh rộng lòng tha thứ lần sau đi lần sau nhất định lý thanh y thì cao giọng trả lời nói xong cũng không đợi thương long vấn thiên phản ứng vỗ một cái diều hâu đầu phóng lên tận trời thoáng qua liền biến mất ở phương xa thương long vấn thiên nhìn qua đi xa bóng lưng lắc đầu bất đắc dĩ thở dĩ t h ắ n đ ố i với chúng ta có mang rất mạnh cảnh giác cái gì cảnh giác ta nhìn hắn chính là không biết điều thương long vấn tiên bên cạnh một cái gầy gò thanh niên hử lạnh một tiếng giữa lông mày che kín mây đen phẫn nộ nói bất quá vận khí tốt ở trong sơn hải đại hoang lấy được ba dưa hai táo mà thôi thật làm ai mà thèm đâu ngân hà thôn cũng không phải ba dưa hai táo thương long vấn tiên không để ý đến gầy gò nam tử nói nhảm nói khẽ cầm nhiều như vậy toàn bộ sẽ vỡ đ ệ nhất ngân hà thôn bên trong đồ vật khẳng định là không tầm thưởng nếu là có thể chuyển thụ một chút kinh nghiệm cho hộ long bộ vậy chúng ta có thể liền có thể thiếu đi rất nhiều đường q u a n co chúng ta có thể bảo chứng không tổn thương hắn nhưng người ta chẳng phải nghĩ luôn cảm thấy chúng ta muốn mưu đồ hắn chút gì trốn tránh không ra có thể có biện pháp nào có người à chính là n g ư quen luôn cảm thấy chúng ta những người này có rảnh đi đoạt trong tay bọn họ momo gậy gò nam tử c h à o phúng hai câu tức giận nói theo ta thấy liền nên ở trong hiện thực tăng lớn cường độ đem hắn tìm ra đến quan hắn cái một năm nửa năm nhìn có trung thực hay không thương long v ấ n thiên hở h ữ n g liếc gậy gò nam tử liếc mắt trầm mặc không nói thêm gì nữa hắn ngồi ở vị trí cao gặp qua sự tình đương nhiên phải so gậy gò nam tử hơn rất nhiều tại hộ long bộ cao tầng bên trong không thiếu có lòng thành hợp tác nhưng dấu dếm tâm tư muốn vì chính mình hoặc gia tộc mình dành lợi ích đồng dạng bò lớn nếu có cơ hội nhân tính chính là như thế đến tiên chúng ta thấy t h á c bạt biển từ không trung xuống tới thương long vấn thiên nhanh chân hướng hắn đi đến mặc dù chỗ đứng của hắn tại phía sau cùng nhưng tất cả có được yêu tướng ấn ký lãnh chúa không có một cái giám đoạt ở trước mặt của hắn đều đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ hắn trước đi hôn mái cái này lại bình thường bất quá một màn thương long vấn thiên bước chân lại càng thêm trở nên nặng nề hắn chậm rãi nhìn khắp bôi phía phát giác đám người dù như thường ngày cung tính nhưng trong ánh mắt lại không còn như cựu non như vậy dịu dàng ngoan ngoãn thay vào đó chính là càng ngày càng nồng đậm gia tính cái kia g ầ y gò nam tử lại không chút nào phát giác được những biến hóa này hắn ngẩng cao lên đầu lâu hai tay chắp sau lưng chậm rãi dạo bước tiến lên hắn khinh thường liếc nhìn đám người liếc mắt khắp khuôn mặt là vẻ đ ắ c ý hiển nhiên rất là hưởng thụ loại này bị đám người nhìn chăm chú cảm giác thanh y gì cũng q u á không coi nghĩa khí ra gì a nhìn thấy chúng ta thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền đi đang chờ đợi hối đoáy trong đội ngũ ngũ n anh mở to mắt to như nước trong e o tức giận phàn nằn nói trần hân ngó trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng chậm rãi nói hắn có hắn khó xử dù sao hiện tại nhiều người như vậy đều tại đảo sâu ba thước tìm hắn có lẽ hắn cảm thấy cùng chúng ta đi đến quá gần đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt tô nhã than nhẹ một tiếng lần trước cùng hắn cùng một chỗ đánh một lần bí cảnh về sau trong nhà của ta trước trước sau sau đến không hạ mười nhóm người đều là đến nghe nóng g hắn tin tức quả thực p h i ề n đấu nguyên lai、like、các ngươi ngụy anh vội vàng c h e m i ệ n g ba không chỗ ở gật đầu nhẹ nói ta cũng vậy thật nhiều đại nhân vật đều đến nhà ta hỏi thăm đem cha mẹ ta đều dọa cho phát sợ còn tưởng rằng ta xông cái gì đại họa bất quá bọn hắn tùy tiện hỏi ta không nói gì sau đó bọn hắn liền đi hiện tại đi ra ngoài ta luôn cảm giác không thích hợp giống như có người đang theo dõi ta cho nên khả năng đây cũng là hắn bảo hộ chúng ta một loại phương thức đi trần hân thấp giọng tự lẩm bẩm trở ư Trưng n Tân Hán chi chiến, tuần nhất Tân Hán chiến, tuần g thứ mắt. thứ nhất mắt. t chi chi r lại ngân hà thôn bên trong lý thanh y di triệu tập tật phong tiểu đội chuẩn bị mở ra cỡ lớn phó bản tại xác nhận hoàn thành về sau quyền trục hóa thành một cánh cửa ánh sáng đứng ở trước mặt mọi người một mảnh xanh thảm giống như thông hướng dị thứ nguyên không gian khe hở tham dự phó bản nhân số một trăm linh một người mời tất cả mọi người tiến vào truyền t ố n g chi môn chuẩn bị mở ra truyền t ố n g không chút do dự lý thanh y hiện bọn người cất bước tiến vào cổng truyền t ố n g bên trong đen kịt một màu không gian thay đổi đợi đến trước mắt xuất hiện lần nữa sáng ngời lúc người đã ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm phía trước vỡ ngần bình nguyên trải ra kéo dài đến phương xa chân trời hậu phương núi non trùng điệp phản g phất cự long bàn nằm hùng vĩ trắng lệ giữa dây núi chỉ có một tòa nguy nga hùng quan sừng sững sững hùng quan phía trên cửa thanh đóng chặt nặng nghề mà kiên cố tản tinh kỳ ở trong gió phần phật tung bay phía trên cái k i a l ạ i đại mới c h ữ phá lệ bắt mắt tân hán chi chiến tuần thứ nhất mắt mời lựa chọn ngài trận danh o đại tân quân đội hoặc đại hán quân đội đại tân hậu phương chính là đại tân địa bàn cái k i a tự nhiên lân cận nguyên tắc chọn nó ngài đã thành công lựa chọn đại tân trận danh o trợ giúp đại tân quân đội đoạt được đại hán quân đội tất cả trận địa liền có thể thông quan trước mắt trận địa số lượng đại tân ba mươi sáu tòa đại hán ba mươi sáu tòa bởi vì ngài lựa chọn đại tân trận danh mời lập tức tiến về gia nhập thủ ý một tòa đại tân trận đ i ệ đại tân trận đàng lý thanh y có chút ngửa đầu nhìn qua phía trước cái tiên nguy nga h ù n g quan dẫn đầu vân tín cùng tật phong tiểu đội thành viên đi tới dưới cửa thành phương dừng bước người nào trên tường thành một người mặc h ắ c giáp thủ thành tướng sĩ nghiêm nghị hét lớn ngay sau đó một đoàn thủ thành binh sĩ nhao nhao thò đầu ra trong tay kéo căng cung tiễn cái tiên lóe hàn quang lui tên đồng loạt nhắm ngay lý thanh y t h b ọ n người đừng hiểu lầm chúng ta là tìm tới quân đợi lý thanh y t h nói do ý đồ đến về sau thủ thành tướng sĩ trầm tư một hồi nói muốn đi thông báo một tiếng ngay sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa chờ đợi lần nữa lúc trở lại c h u cửa thành chuyển đến một trận x o á t x o á t tiếng vang từ từ mở ra một chi hơn ngàn người kỵ binh nháy mắt giống như thủy triều tuân ra tiếng chân như sấm d ơ lên trận trận b ụ i mù đem lý thanh y đi hẻ một đoàn người đoàn đoàn bao vây chính là các ngươi muốn đi bộ đội cầm đầu kỵ binh người khoác một thân rượu màu đen giáp trụ tay cầm trường thương mắt sáng như đuốc phảng phất hai đạo sắc bén t i ề m điện lạnh lùng nhìn kỹ lý thanh y đi hẻ m ọ n người không sai lý thanh y t h thần sắc lạnh nhạt đối mặt với đối phương ánh mắt bất t i ệ n không hề sợ hãi các ngươi từ đâu mà đến tại sao muốn đầu nhập chúng ta kỵ binh thủ lĩnh có chút neo mắt lại thanh âm lạnh lùng, mang một tia chất vấn. là người sơn giã muốn t o n g quân đền đáp đại tân lý thanh y thì tùy tiện biên cái lý do nghe tới lý thanh y rỉa trả lời kỵ binh thủ lĩnh mở miệng lần nữa hỏi một vài vấn đề tỉ như kêu cái gì cái nào núi cái k ê u miếng đất v â n v â n chỉ là không làm khó được lý thanh y mời ra phó bản về sau những cơ sở này tin tức đã sớm khắc vào trong đầu của hắn tùy tiện hỏi thế nào đều đối đáp trôi chảy t h ỏ a t h ỏ a một bộ thân thế d á n g vẻ thanh bạch kỵ binh thủ lĩnh mặc dù có chút không tin nhưng vẫn là nhận lấy lý thanh y rỉa ọ i người ta chính là lạc nhạn quan phó thống lĩnh con chiết các ngươi liền tạm thời vào viên huy thủ hà đi nói xong hắn đối với hậu phương một trung niên nam tử gật đầu ra hiệu sau đó giục ngựa rời đi nam tử trung niên tiến lên nhìn lướt qua lý thanh y l i ệ bọn người bắt đầu giới thiệu quân nội một chút tình huống chủ yếu là giảng trong quân đội quy củ nói xong những n à y hắn cho lý thanh y l i ệ bọn người phát quân phục về sau liền rời đi Thính danh, huy. Thân phận, đại tân、quân、thiên trưởng trung thành. Đảng cấp, LV32. Tư chất, giới, chân nguyên cảnh giới giai đoạn trước. Thiên danh, huy. phận, phu chân cảnh phú, viên quân Đảng nguyên đoạn dai cao LV32. đại giới, giới cấp, ạ nam tinh trở xuống kỹ năng lập bớt võ học tam giai đại tân chân nguyên công màu lam tinh phẩm sơ kỳ chiến lược bình tinh tam giai t ứ tinh nhìn qua viên huy đi xa bóng lưng lý thanh ý g h ì hệ như có điều suy nghĩ không hổ là cỡ lớn phó bản độ khó s á c thực phi thường cao viên huy loại này thiền phú trường đều là chân nguyên cảnh võ giả mà vừa rồi cái k i a lợi hại hơn phó thống lĩnh thậm chí đạt tới chân nguyên cảnh hậu kỳ không dám tưởng tượng thống lĩnh thậm chí càng thượng tâm nhân vật sẽ có bao nhiêu lợi hại cái này á o giáp không dám c h ắ ca tiểu dáng cũng xấu quá không bằng trên người chúng ta xuyên v i ê m voi trong miệng không chỗ ở lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ chi sắc hắn dáng người khôi ngô cánh tay trắng kiện to lớn bàn tay tại quân phục bên trên giật giật kết quả kém chút x é nát thứ độ gì a không có chút nào d á n chắc mặc cái này có thể ngăn cản đào kiếm hắn nhịn không được lớn tiếng phàn nàn kỳ thật bản thân hắn ngược lại là đặc biệt không thèm để ý dù sao ra giày thịt béo không sợ chẳng qua là lo lắng tật phong tiểu đội thành viên khác bọn hắn cũng không giống như hắn như vậy mặt loại này giáp trụ vạn nhất xuất hiện thương vong làm thế nào tật phong tiểu đội giáp trụ đều là tìm hồ đại sư định chế hiện tại ở trong phó bản liền chấp nhận xuyên đi lý thanh y thì t r ấ n an vài câu thương vong sự tình hắn cũng không lo lắng bởi vì làm phó bản người sở hữu l à có bảo hộ cơ chế mặc kệ là hắn còn là tật phong tiểu đội thành viên chỉ cần xuất hiện nguy hiểm tính mạng liền sẽ ngay lập tức bị c h u y ể n tống ra ngoài chỉ có điều ra ngoài về sau liền sẽ ngầm thừa nhận t h ô n g quan thất bại trong vòng sáu tháng không thể lại tiến vào trong phó bản nghe lý thanh y thì lời nói viêm võ vừa rồi bỏ xuống trong lòng lo âu buổi chiều một đoàn người dưới sự dẫn dắt của viên huy tiến hành thông thường huấn luyện sáng sớm hôm sau trời tờ mờ sáng hán binh đến gó quan một tiếng hò hét đâm rách tiến tĩnh ngay sau đó trong trận g i ó n g lên tiếng la rết trấn thiên tiếng bước chân rồn rập ở trong quân doanh vang lên như là như mưa rào dày đặc n g h e tới lệnh tập kết lý thanh y bị bọn người vội vàng đi tới trong giáo trường chờ đợi mệnh lệnh rất nhanh viên huy chạy đến dẫn bọn hắn còn có còn lại mấy trăm nhân mã tiến về chỗ cửa thành bất quá lại là không có lên tường thành mà là tại cửa thành về sau chờ lệnh chỉ thấy trên cổng thành đao quang kiếm ảnh che giả mang mọc vẫn tín viêm vo bọn người ở phía dưới nhìn xem thẳng áp nhìn người khác đánh trận thực tế quá nhàm chán bình thường tiểu binh đều là nhất giai đ ỉ n h phong hoặc là nhị giai võ giả một cái trận địa hơn vào người muốn thông quan cái phó bản này không biết muốn cái gì thời điểm lý thanh y dưới sắc mặt nghiêm trọng trong lòng suy tư muốn dựa vào hắn cái này trăm thanh hào người thông quan phó bản rõ ràng là không có khả năng hy vọng duy nhất chính là tại đại tân trong quân đội leo đến một cái tương đối cao vị trí sau đó tập kết binh lực đem đại hán quét ngang chỉ còn hơn một ngàn hào người thế mà còn không rút lui thật làm ta lạc nhạn quan là bùn đạn người tới mở cửa thành ra ăn hết bọn hắn trên cổng thành quan chiếc mặt mũi tràn đầy máu tươi gầm lên giận dữ cửa thành mở ra viên huy t ử phía sau đ u ổ i kịp đi lên hét lớn xông Giết sạch bọn hắn dứt lời hắn thuộc hạ mười cái bách phu trưởng dựa theo trận hình theo thứ tự xông tới xem ra vị này phó thống l ĩ n h còn là không quá tin tưởng chúng ta a lý thanh y lìa làm mới gia nhập một c h i đội ngũ thế mà xếp tới tất cả mọi người phía trước đây là để bọn hắn đi làm đội cảm tử không cần nghĩ đây cũng là quan thống l ĩ n h y tứ đã như thế vậy ta liền dùng lần chiến đấu này thắng lợi đến làm nhập đội lý thanh y lìa cũng không thèm để y phía trước nhất liền phía trước nhất zết liền xong với lúc hắn cũng muốn càng nhiều chiến công để hắn tại đại tân trong quân đội đặt chân chương một trăm m ư ơ i sáu ngăn cản giá hóa của chủ chương một trăm m ư ơ i sáu ngăn cản giá hóa của chủ lý thanh y l ì ệ ra lệnh một tiếng t ậ t phong chiến pháp đống nhiên mở ra nguyên bản đều đã nhị giai sơ kỳ t ậ t phong tiểu đội thành viên tại cái này cường đại chiến pháp dưới sự giá trị thu vi tăng vọt đến nhị giai trung kỳ bọn hắn nháy mắt hóa thân trở thành không gì không phá máy cắt cỏ giết vào đại h á n trong quân đội lấy thế như phá trúc thế như bẻ cành khô điên cùng thu hoạch đại hàn quân đội tính mệnh như lang như hồ chơi liều để đằng sau đám người thấy trận mắt hốc mồm bọn hắn không phải tân binh sao làm sao mạnh như vậy đám người chấn kinh còn chưa lắng lại sau đó càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi sự tình phát sinh chỉ thấy tật phong tiểu đội bên trong một thân ảnh như mũi tên đ ố n g nhiên xông ra sau đó hai chân đ ố n g nhiên đạp lên mặt đất lực lượng cường đại khiến cho dưới chân thổ địa giãn đ ứ t ngay sau đó thân ảnh này đằng không mà lên tại không trung sẹt qua một đường v ò n g c u n g vượt qua tầng tầng quân h á n trường thương trong tay của hắn lóe ra hàn quang trói mắt quân hắn các binh sĩ chỉ cảm thấy đỉnh đầu bóng đen lóe lên chờ phản ứng lại phát giác người này đã đến nhà mình thủ lĩnh, trước mặt. Hộ Phó Thống lĩnh đại nhân đằng sau quân hán binh sĩ khàn cả giọng lớn tiếng gào t h é t nhưng mà lời của bọn hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống liền nhìn thấy khiến người vạn phần hoảng sợ một màn bọn hắn gần đây bị phong bắt diện phó thống lĩnh thậm chí ngay cả một thương đều không thể ngăn cản liền bị đại tân quân đội người một thương mất mạng vân tín đem tôn u r a đến đồ vật nhà tốt sau đó cắt lấy cái gọi là phó thống lĩnh đầu lại lần nữa đằng không trở về tiêu sái bộ dáng để đại hán quân đội người đều nhìn ngốc lãnh chúa đại nhân vân tín từ không trung hạ xuống đem hai dạng đồ vật giao đến lý thanh y để trong tay một bản màu tím võ học còn có một tấm đặc cấp kiến trúc bản vẽ. chỉ là cấp ba mươi sáu bột có thể ra những này xem như không sai lý thanh y rìa nhàn nhạc gật đầu thu vào sau đó chỉ huy tật phong tiểu đội tiếp tục thu hoạch đại hán quân đội bên này không có thống lĩnh lập tức quân lính tăng hàn giã những người còn lại vô tâm chống cự q u a n ngũ cởi giáp trở về bỏ chạy nhưng lý thanh y rìa như thế nào lại để bọn hắn đ à o tàu một đường truy sát đem đại hán quân đội giết đến còn thừa không có mấy nếu không phải quan chức đuổi theo hô to d ừ n g tay chỉ sợ tất cả quân h á n cũng phải bị tiêu diệt dù là như thế cũng một cái không thể chạy còn thừa hơn một trăm quân hán toàn bộ bị tật phong tiểu đội bắt thành t ù binh trở về trên đường tật phong tiểu đội áp lấy mấy xe tràn đầy thủ cấp tiến vào lạc nhạn quan bên trong lập tức dẫn tới những người còn lại ngựa ánh mắt hâm mộ trận chiến này bọn hắn tinh khiết đánh xì dầu tật phong tiểu đội xông lên phía trước nhất sửng sốt một cái quân hắn không bỏ qua đi bọn hắn bởi vậy cũng không có thu hoạch bao nhiêu công lao ngươi chính là mới tới thanh y rỉa trên cổng thành xuống tới một đoàn người đem lý thanh y rỉa bọn người gọi lại đoàn người này từng cái long hành hổ bộ khí độ bất phảm có một cái lý thanh y r ỉ là nhận biết là trước kia gặp qua con c h ế t lúc này hắn đi theo một người trung niên nam tử đằng sau mặt không biểu tình mà đi ở trước nhất nam tử trung niên người khoác màu vàng trên lính giáp eo treo đại đao ước chừng năm mươi tuổi dáng người cũng không cường trắng ngược lại có chút gầy gò nhưng mà cao ngất kia dáng người lại như là một gốc cứng cắp thanh tùng cho người ta một loại trầm bồn cảm giác mái tóc màu đen bên trong bí mật mang theo mấy sợi tơ bạc hai con n g ư i như như chim ưng s ắ c bén trong ánh mắt hình như có tinh mang hiện lên mỗi đi ra một bước đều ẩn ẩn mang như cùng thiên địa cộng minh v ậ n luật cường đại uy áp phát ra người này tù vi võ đạo cao thâm lý thanh y t h sắc mặt nghiêm trọng nuốt tráng hồn đan về sau hãn dưỡng hồn công thành công đột phá tới đệ tam trọng cảm giác lực tăng nhiều bởi vậy càng có thể cảm nhận được người này nhỏ g ầ y trong thân thể xôi trào mánh liệt khí huyết cùng chân nguyên thính danh cầu minh thân phận đại tân quân lạc nhạn quan thống lĩnh trung thành đẳng cấp lv bốn mươi tư chất a cảnh giới chân cương cảnh sơ kỳ thiên phú đặc cấp thông soái đặc cấp võ đạo kỹ năng mê hồn huyễn ảnh lv tám thất tinh thương lan đao khí lv bảy thất tinh chấn nhạc trạm lv bảy thất tinh võ học thứ g a i thần hổ chấn nhạc công màu cam chất tuyện sơ kỳ chiến lược bình tinh tứ giai nhị tinh chân cương cảnh võ giả chết không được lý thanh y thì hãy giật mình cường đại như vậy cảm giác c áp bách cũng chỉ có tứ giai cường giả mới có chân cương cảnh hẳn là có thể sử dụng hư tướng đi lý thanh y thì có chút meo lại hai con người tại cảnh giới võ đạo bên trong tứ giai cùng tam giai là hoàn toàn khác biệt khái niệm giữa hai bên tranh lệch giống như lạy trời nếu như nói tam giai còn thuộc về phổ thông võ giả phạm chủ như vậy tứ giai đã là chỉ nửa bước bước vào siêu phạm đến tứ giai tình trạng này toàn thân chân nguyên liền sẽ thuế biến cương nguyên đây là một loại lực lượng cực kỳ cương đại nó so chân nguyên càng thêm cúc động càng thêm t h ầ n Có được cương nguyên trọng ứ dai cương giả, cương t o hoành n khiến người quyền, không nháy núi nhỏ ở trước mặt hắn cũng g lúc lực súc, có chí có trước có rách. phất phát áp thể hãi thậm thể khí thể đấm tay một mắt một tòa mặt vết t ra ra ra đều đem bộ bị r vi sợ ở yếu nhất chính là tứ giai cơn ư giả g toàn lực lúc bộc phát có thể trong hư không hình thành một cái cự đại cương ảnh tuy nói xa so với không được p h á p tướng nhưng như cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại c h ỉ ít đã có thể để võ giả có sánh vai hung thú vĩ lực không cần như là kiến hôi ngưỡng mộ tại nó bởi vậy cương ảnh lại được x ư n g chi vì thưa tướng không sai đối mặt cầu minh họ tham lý thanh y hơi gật đầu thần xác lạnh n cầu minh nhìn chăm chú lý thanh y rỉa chậm rãi mở miệng nói trận chiến này ngươi giành công rất vĩ giết địch mấy trăm dựa theo lạc nhạn quan quân công chế độ ngươi có thể thăng mặc trò thiên p h ũ t r ư ở n g hắn nói chuyện lúc không nhanh không chậm con mắt chăm chú khóa lại lý thanh y rỉa quan sát đến phản ứng của hắn chỉ thấy lý thanh y gì thần sắc bình tĩnh như nước không có chút nào vẽ kích động không khỏi trong lòng hơi động xem trọng lý thanh y rỉa liếc mắt đã quân công đạt tới ta dự định thăng ngươi vì thiên vũ trường ngươi nhưng có ý tưởng gì cầu minh trầm giọng nói đương nhiên không có vấn đề ta giết nhiều người như vậy không phải liền là vì thăng con sao lý thanh y trong lòng vui mừng vừa mới chuẩn bị đáp ứng. Còn chưa mới mở miệng, chuẩn Còn ứng. bị kịp đáp l i nói, ề n nghe quan chức nói, chúng chức thanh a lạc n ạ n q u t i kinh、bách、chiến, cái phải núi ê n trưởng, thân nào không phải theo trong phu bách theo h t â y b i ể n máu leo ra. Lý ra. t h a n h y thì vừa tới ngày thứ hai tuy nói quân công đầy đủ nhưng tư lịch còn kém chút theo ta thấy còn là trước đảm nhiệm bách phú trưởng chờ tư lịch đủ rồi có thể làm cho phần lớn tướng sĩ tin phục lại để bạt cũng không mượn tư lịch mẹ nó ta nào có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi lý thanh y di trong lòng thầm mắng bất quá sắc mặt biến hóa bình thản nhìn về phía cầu minh có làm hay không thiên phú trưởng ngươi quan chức nói không tính còn phải nhìn cầu minh y tứ nghe quan chức lời nói cầu minh mắt sáng lên nhìn về phía lý thanh y ỉa thản nhiên nói quan phó thống lĩnh lời nói thanh y ỉa ngươi thấy thế nào đâu không quy củ không thành p h ư ơ n g viên trong quân đội đã có quân công chế độ tồn tại như vậy đương nhiên phải theo biên chế độ tiến hành nếu là cái gì đều muốn tăng thêm một cái tư lịch không có tư lịch liền không thể tấn thăng như vậy về sau trên chiến trường còn có ai dám anh dũng giết đ ị c h đâu lý thanh y không tiêu ngạo không tự tin nói lời vừa nói ra quan chức sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám cái tia hung ác ánh mắt như lợi kiếm bắn về phía lý thanh y hẳn vạn lần không ngờ cái này vừa g a nhập lạc nhạn quan không lâu ra hỏa cũng dám như vậy đường hoàng đánh hắn mặt khiêu chiến quyền uy của hắn nếu không phải cầu minh ở đây hắn đều muốn lập tức xông lên phía trước thật tốt giáo dục một chút cái không biết sống chết này đổ vật đối với quan c h ế t phản ứng lý thanh y không thèm để ý chút nào tên vương bắt đàn này chính mình giống như không có đắc tội hắn đi không hiểu thấu cho chính mình chơi ngắn g chân nếu không phải trước mắt thuộc về cùng một trận danh o nhất định phải đem hắn đánh giết làm rơi đổ cầu minh nghe vậy ánh mắt tại lý thanh y cùng quan chức trên thân tuần sắt một phen ánh mắt chất động cuối cùng còn là dừng lại ở trên người lý thanh y quan phó thống lĩa quan phóng nhưng là không thể hoàn toàn không để ý tư lịch suy tính dù sao trên chiến trường kinh nghiệm phong phú người thường thường có thể làm ra càng sáng suốt quyết sách giảm bớt không tất yếu tổn thất lời nói này hiển nhiên ở giữa hai người cầu minh lựa chọn q u a n chiết kỳ thật tại cầu minh nhìn về phía chính mình thời điểm lý thanh y thì trong lòng liền lộ bột một tiếng sắc mặt biến đổi hắn thực tế là không nghĩ tới cầu minh thế mà đưa quân công chế độ tại không để ý không cho mình thiên phu trưởng vị trí lý thanh y còn muốn nói cái gì lại bị quan chức trực tiếp n ừ n g lại hắn gác ý liếc lý thanh y gì liếc mắt lộ ra nụ cười dễu cợt lạnh lùng nói trong địa lao còn có hơn một ngàn tù binh muốn trông giữ ngươi liền tạm thời trước tại cái kia ở lại đi chờ cái gì thời điểm đem tư lịch nấu lên đến lại về tiền tuyến làm thiên phu trưởng lao tử làm ngươi lại ra lý thanh y kém chút liền muốn bạo nói tục ó công không t h ư ờ n g còn đem hắn xung quân đến trông coi địa lao cái này còn làm cái đơ địa lao địa phương quỷ quái kia một đợi không được thật nhiều năm a chính mình làm sao có thời giờ tại cái này hao tổn lý thanh y hãy nhìn về phía cầu m ì n h chờ đợi quyết định của hắn nhưng khi đối phương đưa qua một cái quyển c h ú lúc lý thanh y đi tầm trong khoảnh khắc chìm xuống dưới đây là giáo hóa q u y ề n trục ngươi cầm đi trong địa lao thật tốt giáo dục những tù binh này chờ thời cơ đến ta tự sẽ đem ngươi triệu hồi cầu minh hờ hưng nói lý thanh y thì đứng tại chỗ không n ú c ních không có đưa tay đón cái k i a q u y ề n trục hắn có chút của mắt trong mắt lóe ra nguy hiểm tia sáng tuy nói hắn gia nhập đại tân trận doanh nhưng là lại không phải là không thể được làm phản lớn không được đem cầu minh bọn gia hỏa này đều làm thịt xoay người đi tìm nơi nương tự a đại hắn trận doanh giáo hóa quần t r ụ hoàng kim cấp đặc thù trang bị giới thiệu văn tát quần t r ụ này ẩn chứa lực lượng thần bí ảnh hưởng tù binh tâm trí dẫn dắt bọn hắn chuyển biến tư tưởng kỹ năng, chiêu hàng có sát xuất chiêu hàng phe địch trận doanh binh lính hoàn toàn nghe lệnh của chính mình kỹ năng làm lệnh một ngày Ừm. lúc đầu đều dự định làm phản động thủ nhưng nhìn đến cái trang bị này thuộc tính lý thanh y thì hãy bỗng nhiên dừng động tắt lại trong lòng như là nhấc lên sóng to gió lớn chiêu hàng kỹ năng a đây chính là hàng hiếm bên trong hàng hiếm nếu như chính mình đem hắn không chế có khả năng hay không đem những tù binh k i a toàn bộ biến thành người một nhà giống như còn thật có thể thực hiện lý thanh y thì hãy mắt sáng như đuốc cảm xúc cuồn cuộn hắn đang giàu không có đầy đủ nhân khẩu chế tạo lôi đình vệ sĩ、si、quân tuần đâu hiện tại giống như cơ hội đến rồi lý thanh y di tiếp nhận giáo hóa quyền t r ụ thật sâu nhìn cầu minh cùng quan c h ế t hai người l ư ớ c mắt lập tức cũng không quay đầu lại hướng địa lao phương hướng tiến đến hai tên khốn kiếp này sớm muộn có ngày đem bọn h ắ n bạo lý thanh y di ngược lại là rất muốn nhìn một chút chờ mình đem trong địa lao người đều chiêu hàng về sau cầu minh những người này sắc mặt sẽ là bộ dáng gì hẳn là sẽ tương đương đ ặ c sắt đi